Chương 24, 2, m t h a r ậ n một trận so tài xuống thu hoạch Đông đảo phan cuồng, vây quanh hắn kĩ kỵ cha cha l ĩ n h giáo cương vu, Quan Ngọc nghĩ tiến vào trong đám người, liền vết nứt cũng không tìm tới. Giây lát, ở đây liên tục la hét tầm ý lấy lòng âm thanh bên trong, Quan Ngọc nghe thấy Lục Hằng thành cảng thành tuyến duy trì nổi lên trật tự, nhường đại gia an tâm chớ vội, hắn có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Cho đến lúc này, Quan Ngọc đối với Lục Hằng ngày hôm nay ly kinh bạn đạo hành động cảm thấy mở m ị hoang mang cái h ố t bên trong, rốt cục dâng lên một chiếc thanh tịnh đèn sáng, nàng giống như biết Lục Hằng muốn làm gì, Hằng vân thủ linh bảo quyển di hình huyễn bộ quyết thái cực thần công. Lục hàng theo vạn tượng trong càn khôn giới biến ra một đại chồng chất bí tịch võ công. Tại chỗ chào Hàn g Đạo, ta vừa rồi sử dụng ba chiêu thức đều ra từ này chút bí tịch dựa theo nội dung khó dễ độ, một bản theo 10 lượng đến 500 lượng, giá tiền không đều, đại gia hàng một chút đội ấn cần mua. Một mình đơn thứ tiêu phí đạt 50 lượng ở trên miễn phí đưa tặng một chén hoa quả tươi đồ uống lạnh. Quân Ngọc đứng tại đội ngũ cuối cùng, hai tay dùng sức ôm lấy đầu, thật nghĩ tìm r ắ n chắc mặt tưởng loảng xoảng đ ụ c vào, để cho mình thành tỉnh một điểm. Vừa rồi sao có thể hoài nghi Lục hàng d p tâm? Cho là hắn là vì tại đồng môn đệ tử trước mặt đua h ị c h trang h ấ c mới cố ý đánh lâu như vậy. đ u a n g lịch là không thể nào đ u a n g lịch, ẩu đả cũng là không có khả năng ẩu đả, sinh khí càng là một chút xíu đều không sinh khí, hắn từ đầu tới đuôi chính là đang làm chào hàng, chính là vì bán bí tịch võ công kiếm tiền. Tâm cơ của người này quả thực thâm trầm đến cùng bố, thật không h ổ là nàng nhiều tiền ca ca. q u ố n ngọc ôm đầu hung hăng đụng một lát không khí, thật vất vả yên ổn một ít, chuẩn bị chen vào trong đám người giúp lục hàng thu ngân tối tiền lẻ. Đang lúc này, đám người trên đỉnh đầu, xanh lam như tẩy bầu trời xanh bên trong, đ n nhiên l ư ớ qua một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm y đ n g người nao nao ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung một người ngự kiếm mà đến, hắn người khoác bích núi phái thân truyền đệ tử tơ bạc thanh sam. và áo có thêu dãy núi cổ thụ đường vân dáng người cao gầy mắt vượng mũi ngọc tinh xảo bộ dáng rất là tuấn tú quanh thân tản ra trong suốt mà nồng đậm linh lực tu vi nói ít cũng c ó hóa thần đại thành thậm chí càng cao trên mặt đất ngước đầu nhìn lên ngoại môn tử đệ bên trong không ít người nhận ra người này trong lời nói mang theo thật sâu cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái vị này là trưởng môn trưởng lao thân truyền đệ tử xếp hạng thứ tư bích núi phái kiếm tu bên trong người nổi bật quân ngọc đột nhiên đánh g y bọn họ c khái thân truyền đệ tử đến chúng ta chỗ này làm gì chỉ gặp hắn càng bay càng thấp càng bay càng gần sau đó vừa tung người càng hướng mặt đất. rơi xuống đất tư thế xem xét chính là l ư ợ ệ qua g ọ n gàng mà linh hoạt nước chảy mây trôi còn mang một ít tiểu x o á i màu bạc cử kiếm hóa thành hư ảnh thu nhập hắn linh m ạ c h kích thích bên cạnh một mảnh vô chi thiếu nữ âm thanh ủng hộ vừa bị quân ngọc đánh gãy người lúc này tụt lên lời nói đến tứ sư minh tuy là trưởng môn thân truyền lại rất thích vì giới l u ậ t đường trưởng lão làm việc môn quy cử k ỳ hắn là nhớ kỹ trong lòng cả ngày đạp ở trên thân kiếm bốn phía tuần tra nào có người vi quy làm trái kỳ chỗ nào liền có hắn a quân ngọc kéo dài âm trong lòng tự ủ bích núi phái thân truyền đệ tử thật đúng là nhàn r a c á i r ắ m hắn đây là tới bắt anh ta quả nhiên chỉ thấy kia tư thế hiên ngang tứ sư huynh sau khi rơi xuống đất nhấp nhấp tay vung đi một đám ngăn ở lục hàng trước mặt người trực tiếp hướng lục hàng đi đến an dưa ò n chúng tự giác tránh ra một đầu đại đạo nhường hai bọn họ hai mặt đối lập nhau tứ sư huynh rất nhanh dừng ở lục hàng trước mặt c ả lơ phát phơ hướng hắn n h ư m à y ta vừa rồi tại trên trời đều nhìn thấy ngươi không chỉ ẩu đả đầu môn còn tại trong môn tự mình buôn bán công pháp bí tịch lục hàng tâm bình khí hòa nhẹ gật đầu tứ sư huynh đột nhiên cười hạng nghe nói ngươi tên là rất nhiều tiền a lục h ằ n g sư huynh tìm ta chuyện gì không ngại nói thẳng tứ sư huynh gặp hắn bình tĩnh tự nhiên không gây một điểm vẻ sợ hãi càng thấy người này chơi vui, tên của ngươi rất tốt, ta rất thích, ngươi biết ta k ê u cái gì sao? nhắc nhở một chút, hai chúng ta tên rất xứng n h a Lục Hằng một mặt không hiểu, ta gọi Hoa Bất Muộn, thanh â m hắn thanh thúy mang theo một chút phóng đãng ý cười. q u n Ngọc bên hai An Dưa còn chúng lần nữa ông ông hướng nàng phổ cập khoa học nổi lên trong môn kỳ văn t h ự sự. Trường môn thân truyền đệ tử Hoa Bất Muộn chính là trong môn nổi danh kiếm sĩ, si, rất thích thu thập các loại bảo kiếm cùng kiếm pháp bí tịch, cũng yêu cùng người so kiếm mẫu đả kiếm khí k h y động phía dưới hư hại trong tông môn vô số công c g vật phẩm. Vì lẽ đó, hắn một mặt điên cuồng dùng tiền, một mặt lại điên cuồng bồi thường tiền. dần dần trở thành trong môn thê thảm nhất quỷ nghèo nghèo được kinh thiên địa kiếp quỷ thần ă n mày đi ngang qua đều muốn đồng tình ném hắn một cái tiền đồng hoa bước muộn cảm thấy nhất định là tên của mình lên không tốt mới đưa đến chính mình trở nên nghèo như vậy lúc ấy hắn còn không gọi hoa bước muộn hắn ăn mày như lưu một cái chú định không chứa được tiền thế tất yếu biến thành quỷ nghèo bi t h n g tên hắn dưới cơn nóng giận đem tên đổi thành mỹ hảo hoa bước muộn đương nhiên chỉ có mỹ hảo nguyện vọng còn chưa đủ đi qua một phen hết ngày dài lại đêm h â u suy nghĩ hắn thật đúng là nghĩ đến một cái tuyệt hảo khai nguyên đường đi khu cụ Hoa bước muộn t ư Thái Nạo Mạn đi đến Lục Hằng trước mặt, c c mắt quét mắt hắn bảy ở bên cạnh nhiều loại bí tịch võ công, đột nhiên nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái. Tại Lục Hằng dưới mí mắt ý vị không rõ trà sát, Hứa sư đệ, nói thật, ta có chút b ộ i phục ngươi, có thể nghĩ ra lợi hại như vậy kiếm tiền đường đi. Đáng tiếc ngươi hôm nay vận khí không tốt lắm, đủ phải sư u y n h ta, con người của ta đâu, trong mắt Vân Vê không được hạ cát, t h ủ nhất không được có người tại trong môn xúc phạm môn quy, nhưng con người của ta đồng thời lại rất t h i ệ t tâm, chỉ cần ngươi cho ta một điểm cái kia, chính là cái kia. Lục Hằng nhìn qua hắn, làm một tính tính tốt đến trên trời người. mi tâm của hắn vậy mà hơi nhũ lại, gây nên xung quanh một đám quần chúng vây xem khiếp sợ không thôi. Hoa sư m i n h trước mặt mọi người đoạt mới nhập môn tiểu sư đệ tiền, hứa sư đệ nhìn không muốn chim hắn bộ dáng. Ta nhập môn trước thường nghe nói Hoa sư m i n h là bích núi phái thứ nhất x o á i bây giờ thấy hắn cùng hứa sư đệ đứng tại một h ố i hoàn toàn bị so không bằng n h a nhìn như cái tên du thủ du thực. Ngươi nói như vậy ta cũng cảm giác được, hứa sư đệ so với Hoa sư m u n h càng giống sư huynh, có một loại không hiểu xem thường cảm giác. Hoa bước m u n tự nhiên có thể nghe được bên cạnh sư đệ sư muội đàm luận lời nói của hắn. Hắn có chút khó chịu, nhưng cũng còn tốt. Trọng điểm là này một đơn cũng có thể làm tới thật nhiều tiền. Hắn hơi ám chỉ lục hàng không được việc, đang định trực tiếp nói cho hắn biết, nhưng hắn đem ngày hôm nay bán bí tịch tiền kiếm được phân hắn một nửa, hắn liền giữ kín như bưng, không đi giới luật đường cáo trạng. Chờ một chút. h ứ a sư đệ phía sau lưng kiếm này, nhìn không tệ á h o a bước muộn đột nhiên thay lòng đổi dạng, không muốn trực tiếp hỏi lục hàng đòi tiền. Người kiếm này thật đẹp mắt. Hắn vây quanh lục hàng phía sau, nhìn không chuyển mắt nhìn trầm m lường này, nhìn một điểm linh khí cũng không có, cũng không giá trị tiền gì, nhưng bộ dáng rất độc đáo, vỏ kiếm đánh bóng rất xinh đẹp nha. Người đem kiếm này đưa cho ta. ta coi như hôm nay cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Hằng Mi tâm n ế p v ố n sâu hơn chút, nhặt tiếng nói, sư huynh chớ có nói đùa, kiếm cùng tiền ta cũng sẽ không cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì xin cứ tự nhiên đi. Nói, Lục Hằng Lễ phép đáp lại mỉm cười, t ú i đầu thu thập lại b à y ra tại bên người bí tịch võ công. Hoa bước muộn người, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một cái mạnh vô địch thân truyền đệ tử, vậy mà tại một cái ngoại môn đệ tử chỗ này đã đến thép tấm. Hơn nữa, hắn lại còn giang cười, đây không phải xem thường hắn là cái gì? c h â n trời mây trôi lúc cuốn lúc thư, trên mặt đất đạo t r ư ở n g phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. rất nhiều tiền cùng sài không hết lẳng lặng giằng co hai cái hoàn toàn khác biệt nhưng đều cầm mê cho tiền tài nam nhân không ai nhường ai imắng khói lửa chẳng l ộ kịch liệt hỏa hoa bắn ra chỉ thấy tu vi cực cao sài không hết một bước ngăn ở đang muốn rời đi rất nhiều tiền trước người một thanh màu bạc cử kiếm theo linh mạch bên trong triệu hoán mà ra bằng bạc mà trong suốt kiếm y khoái động ra lôi cuốn cường điệu đạt vạn quân uy áp t h ẳ n g t ắ p bức bách hướng trước mặt rất nhiều tiền thế tất yếu dùng vũ lực giá trị nghiền ép lệnh cái này không biết trời cao đất rộng tiểu sư đệ nhận thức đến sư minh không phải dễ ê nếu muốn ở bích núi trong phái đầu hỗn liền nhất định phải nghe lời của sư minh nếu không nhất định sẽ rất nghèo thảm rất thảm Lục Hằng thật không nghĩ tới bích núi phái ngọa hồ t à n g Long, nửa đường hội giết ra như thế cái so với hắn nghèo vẫn còn so sánh hắn không biết xấu hổ chỉnh i ạ o kim. Hắn này g hôm nay tuy rằng cùng động tư đánh giá, nhưng ảnh hưởng phạm vi không chế tại trong ngoại môn đệ tử, hơn nữa hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, coi như truyền đi, người bên ngoài cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là cái công phu không tệ vũ phu, lại không chút nào ảnh hưởng bọn họ điều tra yêu đình kế hoạch. Hắn không muốn đem nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền mồ hôi nước mắt giao ra, càng không thể đem Trần Sương kiếm giao cho hắn, như thế hội bại lộ Trần Sương kiếm là đem nhận chủ linh kiếm, gây nên rất nhiều không cần thiết chú m c Chuyện cho tới bây giờ. Hoa bước muộn như k h ă n g k h ă n g cùng hắn không qua được, tựa hồ chỉ có thể dùng tiền tiêu thay. Chờ một chút, ca ca, ngươi đừng bỏ tiền. Đúng lúc này, lục hàng sau lưng đ n g nhiên vang lên một đạo mát lạnh mềm giòn dễ vỡ thanh âm. Hắn quay đầu lại, Hoa bước muộn cũng quay đầu lại, chỉ thấy trong đám người chạy ra một vị áo vải thiếu nữ, lông mày như núi xa, mắt d ư ờ n g như hoa đảo, hai gò má ngầm xuân, tiểu diễm tươi đẹp không gì sánh được. Nhìn quanh trong lúc đó ánh sáng lưu chuyển, trời đất vạn vật phảng phất đều đã mất đi nhan sắc. Hoa bước muộn một mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm cái này, đột nhiên xuất hiện mỹ nhân tuyệt sắc, nghe thấy nàng quản rất nhiều tiền gọi ca, ánh mắt của hắn càng mở mịt. Hai người rằng rớp. Không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói hoàn toàn không giống. Hoa Sư Minh, Quân Ngọc dừng ở hoa bước muộn trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền nhất định phải ta ca kiếm không thể. Hoa bước muộn phóng chúng đã quen, gật gật đầu, một cái không có linh lực kiếm mà thôi, dùng để hiếu kính ta, so với các ngươi giữ lại tác dụng lớn hơn. Ha ha, Quân Ngọc trên mặt hiện lên một chút giả cười, không được à? Thanh kiếm t i a n là chúng ta hứa ra đời đời truyền lại bảo vật gia truyền, không thể chuyển tặng người khác. Hoa bước muộn nghe vậy, mày nhắc lại, hơi không kiên nhẫn nói, bảo vật gia truyền lại như thế nào? c ù n g lắm thì ta chơi hai ngày sẽ trả lại cho ngươi nhóm. q u n Ngọc mắt sắc dần dần nặng, chỉ cảm thấy cái này Hoa Bất Muộn, cùng Phong An Trấn Trắng Trận cướp đoạt dân nữ Cao Tề Sơn quả thực là cùng một loại người. Nàng biết lục hàng kiên kỵ cái gì, bọn họ cũng không thể xuất thủ, không thể bại lộ lực lượng, chỉ có thể như cái chim cút d ư ờ n g như mặc người xoa nắn. Nhưng q u n Ngọc tức không nhịn nổi, coi như Hoa Bất Muộn đồng ý bồi thường tiền xong việc, dựa vào cái gì lục hàng hao tổn tâm cơ kiếm được tiền muốn hiếu kính như thế cái ý thế hiếp người vô lại. Quân Ngọc đen nhánh ánh mắt nhìn thẳng Hoa Bất Muộn, trong mắt không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Nhưng nàng tay vắt chéo sau lưng, sớm đã tại thần không biết q u không hay tình h ô n dưới dẫn xuất cá s ắ t kiếm. Hoa sư v i n h ta ca kiếm là bảo vật gia truyền, không thể đưa ngươi. Nếu không thì ngươi lùi lại mà cầu việc khác. Nhìn xem ta thanh kiếm này đem. Quân Ngọc nặn ra một chút lấy lòng nụ cười, tay phải dâng lên một cái toàn thân đen nhánh, đồng dạng linh khí hoàn toàn không có kiếm. Hoa bước muộn ánh mắt thoáng chốc sáng lên. Thanh kiếm này có thể sánh bằng rất nhiều tiền cái thanh kia làm kiếm l ộ n l ấ y nhiều. Trên vỏ kiếm lũ hắn chưa từng thấy qua phức tạp quỷ q u ệ t đồ án, t r ô i kiếm tính chất cũng rất thần kỳ, hình như là ngọc, lại loé ra kim loại l ộ lẫy. Nếu có thể rút ra nhìn xem thân kiếm dáng dấp ra sao thì tốt hơn. Trong lòng của hắn vừa nghĩ như vậy, Quân Ngọc liền mười phần hiểu ý rút kiếm ra khỏi vỏ. đem hoàn chỉnh thân kiếm hiện ra ở hoa bước m u ộ n trước mắt, nàng cố ý đến gần một bước, nhường hoa bước m u y n có khả năng tỉ mỉ quan sát thân kiếm. Ngay tại hắn ngạc nhiên t ú i đầu thưởng thức thời điểm, quần ngọc lòng bàn tay có chút tụ khí, không có thôi động nàn năm ngọc cốt cường đại linh lực cũng không có thôi động cùng i ã táo bạo sát khí, mà là thúc giục một loại dạy người khó có thể phát giác nhưng vô cùng sức mạnh l ờ n rượu, cá ướp m ố i lực lượng. Chỉ thấy quần ngọc mũi kiếm hướng phía trước chỉ tay, chính đối hoa bước u n nhìn không thấy kiếm ý đột nhiên đánh xuyên hoa bước u n thân thể, mà hắn tuyệt không bị thương, còn chúng vây xem cũng hoàn toàn không thấy được bất luận cái gì c h i ê u thức công kích. A, hoa bước n u n đột nhiên lui lại một bước. tuấn tú mặt nhăn mất đi l ộ n l ư y hai mắt mở m ị trống, giống ngây ngốc trông về phía xa bầu trời, cao gầy ráng người như mùa thu lá rụng giống như ngã về phía sau, thẳng tắp nằm trên mặt đất, tứ chi có chút mở ra, như bỏ sát như vậy trên mặt đất xê dịch co q u ắ c mấy lần, dần dần liền triệt để vô lực xuống. trong chớp n h á n này, hắn bỗng nhiên đã mất đi nhân sinh sở hữu lý tưởng, quên đi còn sống ý nghĩa ở đâu, hắn chỉ nghĩ giống một đầu cá ướp muối như thế nằm, không núc ních, tuyệt không xoay người, làm một cái phế vật từ đầu đến chân, cứ như vậy nằm đến dài đằng đẵng. ta còn muốn tiền này làm cái gì? h ắ n g h ẩ i xuống túi tiền ném lên mặt đất tê liệt thần sắc xuất hiện một chút khoái khoái tiền tiêu không hết ta từ bỏ thân truyền đệ tử đặc h ư u tinh xảo hoa mỹ túi tiền rơi xuống mặt đất hai viên lẻ loi chơi t r i hạ phẩm linh thạch nhanh như chớp cút ra đây rơi vào quần chúng vây xem bên chân quần chúng nao nao co chân về né tránh có thậm chí hai chân đạp một cái nhảy đến bên cạnh đồng môn trên thân chỉ sợ một không nhỏ đụng phải hai cái kia linh thạch hội lây dính quỷ nghèo suối quẩy cứu mạng a hoa sư huynh nghèo đến điên rồi hoa sư huynh g h è o được không muốn x u ố a bọn họ một bên tránh né suối quẩy một bên cao thấp nối tiếp nhau hét d lên trang diện giống như quần ma l o vũ rối loạn liền nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự động tư đều bị không biết tên đế dậy đạp mạnh mấy chân nhưng mà ngay tại đây giống như lộn xộn không chịu nổi hình tượng bên trong có một cái gầy cao trắng non tay bỗng nhiên ngã vào trên mặt đất thần không biết quỷ không hay nhặt hoa bước n u ồ n hai cái kia suối quẩy đến cực điểm linh hạch ngước mắt gặp được q u n ngọc thần sắc phức tạp ánh mắt tấm lòng rộng mở giống như thanh niên mỉm cười che giấu xấu hổ ấm giọng nói sang chuyện khác ban đêm muốn ăn cái gì chương 25 i m ộ t trên đạo trường một mảnh hỗn loạn gà bay chó chạy một t ê n thân truyền đệ tử mất đi linh hồn giống như nằm trên mặt đất một đoàn ngoại môn đệ tử vây quanh hắn q u ỷ teo g ơ chân c r a n g diện tựa như t à d ạ y tế tự hiện trường tại sơn thanh thủy tú tiên khí bồng bềnh bích núi bên trên tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh quân ngọc cùng lục hằng l i ế t nhau chưa từng người để ý nơi hẻo lánh yên lặng bỏ chạy phiến la không dính vào người bích núi phái diện tích lãnh thổ bao la trừ vài tòa có trưởng lão tòa chấn nổi danh ngọn núi đại bộ phận địa phương đều hoang vắng thanh tĩnh cực kỳ quân ngọc đi theo lục hằng không bao lâu liền tìm được một chỗ yên lặng đỉnh t ạ n có bàn có băng ghế chính thích hợp nấu cơm ăn cơm hỏi quân ngọc muốn ăn cái gì quân ngọc cũng không biết hắn làm cái gì nàng đều thích ăn thật tìm không ra tới lục hằng đánh nước đến rửa tay c h e mỏng kén tay ngâm ở thanh tịnh nước suối bên trong, tỉ mỉ xoa tẩy. Quân Ngọc cụp mắt nhìn c h ằ m c h ằ m nhớ tới hắn vừa rồi dùng đôi tay này đánh tơi bời đồng tử, lại dùng đôi tay này lén lút nhặt tiền, cho dù làm cái gì động tác đều là cực cảnh đẹp ý vui, liền rửa tay, cũng xinh đẹp phải làm cho người rời không ra ánh mắt. Lục Hằng, ngày hôm nay sáng sớm, ta ở bên ngoài mua hoa quả, đi ngang qua trước kia điểm cửa hàng, học được một loại mới nổ khô dầu phương thức, ta hiện tại luyện một chút, ngươi không ngại đi? Quân Ngọc đương nhiên không ngại, coi như luyện tập, ngươi làm cũng sẽ không không thể ăn. Lục Hằng gần nhất bị nàng cắn nhiều, đã lại không kiềm t ố n nhưng hắn sợ tiếp tục như vậy sẽ trở nên tự mãn, chủ nghệ lại không tiến bộ, vì lẽ đó hắn mua đến một cái địa phương mới đều sẽ nhìn nhiều nhiều học, nắm giữ càng nhiều phong vị cùng tự điển m ó n ă n tận khả năng nhường quần ngọc ăn nhiều một chút tươi mới, đừng quá sớm bị hắn uy tràn lấy. sắp xỉ trạm vào tối, trời ấm áp run run, tích huy lọt vào trong chảo dầu, chiếu lên xốp giòn tiêu hương bánh bì hoàng trong vắt trong vắt, lệnh người bụng d ụ c mở rộng, nổ đến một nửa, lục hàng đem khô dầu theo trong chảo dầu vớt đi ra, từ đó đoạn cắt bỏ, đi vào trong rót vào quậy nát hành trứng dịch, rót được tràn đầy, một i ọ t không lọt, một lần nữa ném vào chảo dầu, lỗ h ồ n g hướng lên trên tiếp tục nổ. Quân Ngọc thấy được trận cho mắt, lại thấy hắn mò lên một cái khác khô dầu, vẫn như cũ cắt bỏ lỗ hổng, hứng khô dầu trong bụng một chút xíu nhét người nát nấm hương cùng b ộ t thịt, nhét các rồng, ném vào chảo dầu phát ra phốc chi một tiếng, lan l ộ n không mấy lần, mùi thịt bốn phía, bánh ra mặt ngoài có chút nứt ra, nhưng tuyệt không chỗ thủng. Hắn mới lần thứ nhất làm, liền đã học được những cái kia thời gian dài n ổ bánh tiểu thương chín thành tài nấu nướng. ấ u n Qua không lâu, mấy cái chất đẩy nhân bánh dầu trên bánh d a n ổ i lục h n g đem nồi sinh đẹp chứa ở trong mâm cho Quân Ngọc, ra n phá hắn liền tự mình thu nhận. Hơn nữa hai đạo tươi mát sướng miệng rau xanh xào đồ ăn cùng một bát đậu hũ trăm nghi c a n h Quân Ngọc ngồi tại bên cạnh bàn chắp tay trước ngực mang theo đũa, nhịn không được không người bái ba bái mới dám động đũa. Lúc ăn cơm, Quân Ngọc nói cho Lục Hằng, nàng trước đây không lâu thu khương thất làm bị buộc, xua đ ổ i nàng cùng thanh nhạn tiến hành trước đi dò xét bích núi trong phái yêu quái. Lục Hằng ngay tại cho nàng n ú c canh hang, chén nhỏ thịnh được tràn đầy, gật đầu nói rất tốt. Quân Ngọc cảm thấy đắc chí, chỉ cần Lục Hằng dần dần ý thức được nàng là có thể làm việc, về sau nghỉ ở bên cạnh hắn bao lâu liền có thể n lại bao lâu. Đề cập chính sự, Lục Hằng khẽ thở dài một cái, trách ta ngày hôm nay không có lấy bóp tốt có c h ư mực, sự tình huyên náo có chút lớn, về sau vẫn là được tận khả năng địa thấp. Yêu đỉnh còn tại bích núi cho phái, hẳn là sẽ không quá nhanh rời đi. Quân Ngọc, lúc trước tại phong an chân lúc, nghe đám kia yêu q u á i nói, yêu đỉnh tà tu cần tại không t r ă n g chi dạng. Ngày hôm nay mới 12, cách cuối tháng còn xa, chúng ta có nhiều thời gian làm chuẩn bị. Lục Hằng không hiểu trầm mặt xuống, vẫn là được nhanh chóng dự định. Lục Hằng nói, mấy ngày nay ta mượn cơ hội giải một chút bên trong sơn môn đại bộ phận đệ tử làm việc và nghỉ ngơi, sau đó chọn cái tầm thường nhất canh giờ đi độ ách phong đi một vòng. Quân Ngọc chợt nhớ tới một chuyện, độ ách phong bên ngoài có cái phi thường lợi hại pháp trận, so với bích núi phái h ộ Sơn đại trận còn muốn nghi mật, liền tiên linh đều rất khó đ ộ t phá. Lục Hằng nước mắt, phải không? Ngươi từ đâu biết được? Quân Ngọc sững sờ, ha ha, đương nhiên là Thanh Nhạn rõ sẽ đến. Nàng nhưng không c ó n ó i dối, chẳng qua là hồi lâu lúc trước, nàng muốn biết yêu quái nên như thế nào thu tiên, mới phái Thanh Nhạn đi bích núi phái nhìn trộn, thuận tiện biết được việc này. Lục Hằng, Thanh Nhạn không phải còn chưa có trở lại sao? Quân Ngọc cái khó lo cái khôn, a ta để nó mang theo ngàn dặm truyền âm p h ù đi, tùy thời tùy chỗ hướng ta báo cáo công việc. Lục Hằng. trong đầu hắn đ ộ n g nhiên h i ệ n hiện ngày ấy thanh n h ạ n trên bụng dán thuốc cao cổ q u á i bộ dáng, đáy lòng không khỏi dâng lên một chút đồng tình. q u â n Ngọc lại uống một chén canh, ấm áp ngon chất l ỏ n g chảy vào thực quản, thực tế n g i tiếp cực kỳ. nàng sơ s ờ bụng, b ỗ n g nhiên nói, Lục Hằng, ta nhất định thật tốt điều tra, nhưng ta hai ngày sau phải mời một ngày nghỉ. thế nào? chính là, q u â n Ngọc phiền muốn nói, ta từ nhỏ đã sinh một loại quái bệnh, mỗi tháng 10 năm ngày ấy liền sẽ đặc biệt khó chịu, tựa hồ cùng trong cơ thể ta minh giới h ế t thống có liên quan. vì lẽ đó mỗi tháng 10 năm, ta cần ngủ cả ngày cảm giác, ngoại môn trong học đường nếu có chuyện, cũng thỉnh cầu ca ca giúp ta xin phép nghỉ. Lục Hằng mặt lộ kinh ngạc, ân cần nói, cụ thể là cái gì triệu chứng? Quân Ngọc nghĩ nghĩ, rất phức tạp. Bên hai tựa hồ một mực quanh q u ầ n dương ngọc cốt như thế gào thét, thân thể lại giống ngâm tại trong biển sâu đầu độc d g áp lực. Úc, Khó chịu nhất chính là buồn n ô n bụng luôn luôn tại l a n lột, cái gì đều không muốn ăn cảm giác. Nàng còn sống chuyện quan trọng nhất chính là ăn, buồn n ô n đối nàng mà nói quả thực so với cạo xương rút gân còn muốn thống khổ. Lục Hằng nghe thôi, như có điều suy nghĩ t h ó n g xuống mắt. Quân Ngọc sờ lên bụng, đang định lại múc một chén canh, phía sau cổ đ u n nhiên đánh tới một trận hơi lạnh n â m phong. Chủ nhân, Thương Thất Hàn khả luyện chuyển thanh âm tại trong linh đài vang lên. Tây Nam Vương hướng cây dương về sau, có người đang giám thị các ngươi. q u ầ n Ngọc r u lên. Tây Nam Vương hướng ở sau lưng nàng, nếu như đột nhiên quay đầu đi, có thể sẽ đánh cọ đ ộ n g rắn. Nàng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đang muốn nhường Khương Thất tiến đến quan sát người kia quần áo bên ngoài. Lục Hằng vừa đúng lúc này gọi nàng tên, nói tiếp lên tương lai mấy ngày kế hoạch. q u ầ n Ngọc, đồ á c h phong bên ngoài phát trợn, chúng ta. Kaka nàng đột nhiên giòn âm thanh đánh gãy, cầm lên nua không ngừng hướng Lục Hằng trong chén gấp thức ăn, ngươi mau ăn nha, lại không dùng bữa đều muốn lạnh. Lục Hằng nháy mắt mấy cái, du lên, một cái tay nô bát, một cái tay cũng cho Quân Ngọc kẹp chút đồ ăn. đã thấy quân ngọc t ú i đầu đến rung nữa, ánh mắt vẫn hất lên nhìn xem hắn, đen nhánh trong mắt tại giống như hoa đào trong hốc mắt lăn tới chuyển đi, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, dường như đang nhắc nhở hắn chú ý quanh mình cái gì. Cũng không biết lục hàng tìm hiểu được nàng ý tứ không có, một mặt mây trôi nước chảy, thật đúng là nghiêm túc ăn nổi lên cơm. Quân ngọc buông ra bắt búa, vừa mới ngẩng đầu, một cái hơi lạnh tay liền phủ đến nàng trên mặt. Quân ngọc đông dương ngơ ngẩn, rất là thon dài trắng l o a n t a y khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay che kín tầng mỏng kén, lại cũng không t lệ, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt, giống ngày mùa hè mưa bụi lướt qua, l n h lạnh tô t kích thích nàng một trận lòng g ư ỡ n g á y thiếu nữ tinh mịn mi mắt hung ác rung động xuống đen nhánh đồng tử doanh lăn t ă n ba quang luôn cuống ngẩng đến xem hắn giống trong núi rừng lạc đường đụng tới một cái nai con lục hằng thu tay lại đầu ngón tay vê thành một mảnh khô dầu cát bã nhàn nhạt, nhạt câu môi cười nói vốn là như vậy như cái mèo hoa hắn thanh tuyến mắt lạnh tựa như thổi phồng mềm mật tuyết gió xuân thổi hóa thành dòng suối tiến vào quần ngọc trong h a i nàng vẫn giật mình không hoàn hồn trên mặt lục hằng đầu ngón tay lau qua địa phương từ lạnh chuyển nóng nàng đoán được lục hằng chính là qua quyết bình bình xoa một chút muội muội mặt nàng cũng có ca ca có thể h ư ớ mẫu nhì xưa nay sẽ không ôn nhu như vậy đối nàng không biết vì cái Chương h a 2, gì, quần ngọc đống nhiên có chút hoảng, lại có chút bí ẩn vui vẻ. Vừa thả xuống mắt, nhìn không được lại mở to mắt nhìn về phía hắn. Nhưng mà lục hàng sớm đã thu hồi ý cười, không nhìn nữa nàng, thần sắc trở nên cực kỳ nhạt m ỏ n g ánh mắt theo k h ỏ e mắt trượt xuống phương xa, lạnh lùng nói, sư huynh, chúng ta huynh ngồi ăn cơm, đẹp mắt không? Chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng sột ổ o ạ t cảnh lá lây động âm thanh, một chuỗi tiếng bước chân theo sát phía sau, dẫm lên một chỗ lá khô, từ xa mà đến gần, đẹp mắt ta. Hoa bước m g ụ n đến bên cạnh, không khách khí chút nào ngồi tại quần ngọc bên cạnh, muội muội của ngươi thật nhìn rất đẹp, ta liền thích xem mỹ nhân. Quân Ngọc liếc mắt, nếu không phải cái mông phía dưới ghế là cố định, nàng nhất định chuyển được rời cái này cái nghèo thần xa xa. Hoa bước muộn quét mắt một vòng trên bàn chén dĩa, tuy rằng đồ ăn đã biến mất hơn phân nửa, hắn vẫn nhịn không được sợ hãi t h á n nói, hoa, các ngươi ăn cái gì, thơm quá à? Ta cũng muốn. Lời còn chưa dứt, hắn i ế t hầu đột nhiên lẩy xuống, chỉ thấy bên cạnh kia xinh đẹp thiếu nữ nghe vậy như lâm đại địch, đung nhiên nắm lên l u ô n nâng lên mắt, túi đầu chính là một trận mây đen á p thành, gió cuốn mây tan, gió táp quét lá rụng, đ u a những nơi đi qua, chén dĩa bên trong đồ ăn dùng tốc độ khó mà tin nổi ở trước mắt nhanh chóng biến mất, bất quá mấy hơi trong lúc đó. trên bàn sở hữu đồ ăn đều bị nàng điên cuồng cuốn vào trong miệng, liền một điểm c ặ n bã cũng không cho Hoa bước muộn còn lại. Hoa bước muộn doạ ngọng, cô nương này ăn cơm chiến trận quả thực khí thế như cầu vồng, có thể so với hắn sư tôn tuyệt thế kiếm chiêu Long ngâm đoạn biển kiếm phong quét ngang phía dưới gió lạnh dí t cào, chọc l ã n g bại không. Sở qua đoạn biển ngăn nước, không có một m g ọ n cỏ, chẳng phải là cùng trên bàn quan cảnh hoàn toàn nhất trí sao? ăn sạch sẽ sở hữu đồ ăn, quân ngọc nhẹ nhàng thở một hơi, móc ra khăn tay lau sạch sẽ miệng, rất có lễ phép đối với Hoa bước muộn nói, ngượng ngùng a sư huynh, ta ăn đến quá nhanh, quên cho ngươi lưu lại. Hoa bước muộn k h o mắt hung hăng co quắp làm một thường xuyên ăn không nổi cơm quỷ nghèo trong lòng của hắn không khỏi sinh ra ghen ghét ý liền bày ra sư huynh giá đỡ dạy dỗ nữ hài tử muốn c ầ n kiệm công việc quản gia biết sao ngươi một cái tiểu cô nương ăn nhiều như vậy làm gì dạng này về sau ai dám lấy ngươi a nói thật quân ngọc dáng dấp có phần hợp hoa bước muộn tâm ý hắn thường xuyên nằm mơ về sau muốn cưới một cái mỹ nhân tuyệt thế làm vợ quân ngọc là hắn gặp qua đẹp nhất cô nương ai biết nàng vậy mà có thể ăn như vậy này phải là về sau lấy về nhà chẳng phải là vài phút thất bại cái gì mỹ nhân tuyệt thế thực tế quá tiêu tan. Quân Ngọc biết mình sắc thực ăn đến có chút quá nhiều, vì lẽ đó trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào về c h ọ hoa bướm. u ộ Tư Minh nói rất có lý đi. Hoa Bướm mỉm cười nói, vì cho sau này vị hôn phu tiết kiệm một chút tiền, ngươi vẫn là được khống chế một chút. Nàng con nhỏ, tạm thời không có lấy chồng dự định. Lục Hằng đột nhiên đánh gây hắn, thần sắc nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói, chỉ cần nàng vui vẻ, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Hoa Bướm một mặt tản mạn, có thể nàng tương lai tóm lại phải lập gia đình, hoặc là tìm đạo l ư nha, ta lấy hay không lấy chồng người quan s ư Minh chuyện gì? Quân Ngọc có chút phiền, sư huynh vừa rồi tại bên kia ngồi s ồ m lâu như vậy, chính là vì tới nói những thứ này dâu d i a chuyện. Hoa bước huya còn là lần đầu tiên gặp được có cô nương đem lấy chồng cho rằng dâu d i a chuyện. Bất quá hắn lần này tìm được nơi đây, xác thực có nhu đ ồ khác. Ngươi cái thanh kế ô kiếm đâu? Hoa bước muộn thẳng vào chính đề, thượng hạ dò xét Quân Ngọc, tại sao không có mang ở trên người? Quân Ngọc không tự giác v ố t ve linh mạch, bình tĩnh nói, ném trong túc xá. Phải không? Hoa bước muộn bỗng nhiên cười lên, tiểu sư muội, ngươi xem sư huynh ta giống đồ đần sao? Quân Ngọc giật mình. chỉ thấy trước mắt áo xanh tu sĩ đột nhiên triệu hồi ra h ắ n cái thanh kia màu m bạc cự kiếm, mũi kiếm hướng mặt đất một tiết, hung hăng cắm vào đất đai vài tấc. ngay sau đó, từng đạo ngân bạch kiếm quang ở giữa không trung xen lẫn quấn quanh, dần dần hình thành một tấm rộng chừng mấy trượng n g ư ờ i lớn, mặt đất cũng đột nhiên sáng lên ngân quang, như thư giãn huyết mạch giống nhau theo thân kiếm tiết chỗ dọc theo đi, tạo nên trời tròn đất vuông cực lớn pháp trận, đem quần ngọc cùng lục hàng vững vàng giam ở trong đó. chỉ là một cái không gian pháp trận, thật không có xuất thủ công kích bọn họ. Hoa bước muộn nhìn chăm chú q u ngọc, ánh mắt sáng như sao trời, ngươi cái thanh kia ô kiếm, xác nhận có linh chi kiếm đi. vì cái gì ngươi tùy tiện hướng phía trước chỉ tay, ta liền tự động ngã trên mặt đất, cái gì cũng không muốn làm, động cũng không muốn động, thậm chí liền túi tiền đều ném đi. Hoa bước muộn càng nghĩ càng thấy được kỳ dị, kia rốt cuộc là cái gì pháp thuật, kiếm của ngươi lại là cái gì kiếm, ta có thể thực tế quá yêu kỳ. Hắn ái kiếm thành si, lại kiếm tu tạo nghệ rất sâu, vừa rồi tại trong đạo trường, vừa mới khôi phục lại, hắn liền đoán được chính mình xác nhận chúng rồi cái thanh kia kiếm chiêu, đây là cỡ nào huyền diệu năng lực, quả thực chưa từng nghe thấy. Hoa bước muộn sau khi nghĩ thông suốt vô cùng hưng phấn, quyết định nhất định phải tìm được cái cô nương kia hiểu rõ rõ ràng. Hắn dù sao cũng là trưởng môn thân truyền đệ tử, lập tức lại nghĩ tới, cô nương kia có được này giống như thần kỳ linh kiếm, linh căn không, có khả năng không xuất chúng, có thể nàng lại chỉ lấy ngoại môn đệ tử thân phận tiến vào bích núi phái, ở trong đó phải chẳng còn có d ấ u cái khác bí mật. Quân Ngọc có chút hối hận lần trước quá xúc động, ngoại môn đệ tử kiến thức nông cạn nhìn không ra, Hoa Bước Muộn dù sao cũng là thân truyền đệ tử, công lực thâm hậu, nàng sao có thể cũng coi hắn là đồ đần đối đ ã i Quân Ngọc trong lòng biết đã bại lộ linh lực, may mà nơi đây chỉ có Hoa Bước Muộn một người, ngược lại không khó đối phó. h ư ơ n g thất, Quân Ngọc linh thức bên trong kêu gọi nói, ngươi có thể hay không phụ thân hắn? h ư ơ n g Thất Vô lực nói, chủ nhân, ta chỉ có thể phụ thân tu vi so với ta thấp người. Nhưng à i không có gặm được đầu của ta, ta nên có thể làm được. Đáng tiếc hiện tại không được, cái này Hoa Bước Khuya còn rất mạnh. Quân Ngọc liền biết h ư ơ n g Thất đối nàng gặm được nàng đầu sự t ì n h còn canh cánh trong lòng. Ngươi tại cùng quỷ nói chuyện sao? Hoa Bước Muộn đột nhiên nói, chúng ta trận này bên trong, tựa hồ còn có minh giới đồ vật. h ư ơ n g Thất cùng Quân Ngọc sợ là giật mình. Thật không h ổ là trưởng môn thân chuyên đệ tử, phải thì như thế nào? Quân Ngọc tay phải rủ xuống, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một thanh đen nhánh trường kiếm. Nàng quay đầu nhìn một chút lục hằng, gặp hắn thần sắc coi như tự nhiên. Tuyệt không ngăn cản nàng xuất kiếm, liền sau khi ổn định tâm thần, Hoa Sư Minh, Quân Ngọc lạnh lùng liếc nhìn hắn, đen đặc con ngươi sâu ám không ánh sáng, dưới tay phải, vô số sát khí tuôn trào ra. Hiện tại, ngươi cảm nhận được kiếm này linh lực sao? Hoa bước muộn b ỗ n g nhiên lui lại một bước, thật mạnh sát khí. Nếu nàng cầm kiếm xông vào pháp trận, bất quá giây lát, pháp trận liền sẽ bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Mà hắn, Hoa bước muộn mạnh ổn định tâm thần, ta biết các ngươi không muốn bại lộ lực lượng, tự nhiên cũng không cần thiết tổn thương ta. Quân Ngọc kéo lên q h a i môi, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Hoa bước muộn trừng mắt nhìn, tay trái bỗng nhiên từ phía sau móc ra một tấm lá bừa, ngã vào quần ngọc trước mắt lung lay. Con người của ta cân nhắc sự tình vẫn tương đối toàn diện. Tuy rằng ta rất mạnh, nhưng ta cũng muốn phòng bị các ngươi càng mạnh, vì lẽ đó ta vừa rồi một mực mang theo trong người cái này p h ụ tên là hồi âm p h ụ có thể chữ trong một khoảng thời gian ta nghe được sở h ữ u thanh âm. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta chỉ cần động một chút ngón tay, này p h ụ bên trong chữ sở h ữ u thanh âm liền sẽ truyền khắp bích núi cử đi hạ. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết các ngươi che giấu lực lượng, đến ta bích núi phái mưu đ ồ làm loạn. Ha ha ha, thế nào, sư minh có phải là thật thông minh? đồ vô sỉ, vậy mà vụng trộm ghi âm. Lục Hằng bình tĩnh trên mặt rốt cục hiện lên vẻ khẩn trương. Như thế đại nhược điểm rơi vào hoa bước muộn trong tay, bọn họ về sau có lẽ không thể không mặc kệ lắm. Quân Ngọc cứng n g ư mặt, không thể phủ nhận, người này coi là thật có mấy phần đầu óc. Nàng thanh âm thoáng thảm mềm, cái gật h u lợi hại như vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Sư Minh có thể hay không cho ta xem một chút? Hoa bước muộn n h ư mày, dù chưa buông tay, nhưng cũng đem phủ lại đưa qua chút, nhờ Quân Ngọc có thể khoảng cách gần nhìn rõ ràng. Ta bích núi phái sinh ra lá b a chính là ngàn năm cổ cây nhãn chi một t ủ y cùng bích núi huyền thảo hỗn hợp ma luyện. lại lặp đi lặp lại trải qua ánh trăng phơi nắng mà thành, đao thương bất n h ậ p thủy hỏa bất sâm, là tu tiên giới chất lượng tốt nhất lá bửa, không có cái thứ hai. Đoạn văn này luôn cảm giác trước kia ở đâu nghe qua tương tự. Hoa bước muộn phi thường tự tin run rẩy hai lần lá bửa, tiếp tục nói, coi như kiếm của ngươi mạnh hơn lại sắc bén, cũng không có khả năng đâm thủng chúng ta bích núi phái sinh ra lá bửa, vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này. Đi. Còn chưa có nói xong, Hoa bước muộn con ngươi đột nhiên phóng đại, chỉ thấy trước người mỹ mạo thiếu nữ đột nhiên xuất kỳ bất ý. thõa tay kéo đi trong tay hắn tu tiên giới chất lượng tốt nhất không có cái thứ hai lá bửa sau đó cấp tốc đoàn thành một đoàn mặt không thay đổi nhét vào miệng bên trong quân ngọc quay hàm c ổ động hai lần trong cổ tràn ra bất mãn thanh âm Ê! â cái gì giấy rách thật là khó ăn a chương 26, 1 m ộ t quân ngọc nuốt vào hồi âm phủ về sau hoa bước muộn ngốc sân suy nghĩ s ử n g sốt một lát mới phản ứng được thôi động phụ thuật là ngươi bước ta hắn cán răng lập tức đưa tay vỗ tay phát ra tiếng như thế nào không cảm ứng được tấm b ộ a kia một cái búng tay lại một cái búng tay còn không có phản ứng vậy liên lại đến 10 cái chỉ thấy hoa bước muộn tay phải phi tốc co rút lấy ngón cái cùng ngón giữa đều muốn ma sát bút cháy trong núi y nguyên yên ổn không ngại lặng ngắt như tờ hắn theo như lời p h ủ bên trong chứa thanh âm sẽ lập tức truyền khắp bích núi cử đi hạ căn bản không có phát sinh ngược lại là búng ngón tay thanh âm quá văng rội có thể so với gãy xương dọa bay một đoàn ngồi sồn ở trên tây chim tước cái này sao có thể chúng ta bích núi phái lá bừa thế nhưng là tu tiên giới chất lượng tốt nhất không có cái thứ hai quân ngọc thay hắn nói hết lời sau đó mỉm cười nói ta nhớ ra rồi Tử vân cửa tu sĩ cũng đã nói bọn họ môn phái sinh ra lá bùa tốt nhất. Các ngươi này gọi tự sản tự bình hư giả tuyên truyền biết sao? Lừa gạt người tiêu dùng đồ vật, khó trách ta nhai không hai lần liền đều hỏng. Hoa bước muộn khó có thể tin. Dao bổ đũa chặt dìm nước hỏa thiêu đều hư hao không được lá bùa, có thể bị ngươi nhai thối giữa. Mở cái gì thế kỳ đại cho đùa. Quân Ngọc Trấn định nói, các ngươi sinh sản lá bùa bộ môn kiểm tra quá nhét vào miệng bên trong không thể nhai thối giữa sao? Hoa bước muộn. Người bình thường ai sẽ kiểm tra loại vật này a? Xem ngươi biểu lộ liền biết không kiểm tra qua. Mẹ cấu tạo là rất phức tạp rất h g u y ê n diệu, đao kiếm chặt không nát đồ vật, miệng không nhất định không thể xé nát. Các ngươi hiện tại phát hiện này một lỗ thủng còn không tính quá muộn. Tử Vân, cửa người hẳn còn chưa biết, các ngươi mau đem lá b ù a lấy về nấu lại trùng tạo, thành công vượt qua này một khuyết điểm về sau, chẳng phải có thể dẫn trước đối thủ một mất một còn Tử Vân c ử a một bước dài sao? Hoa b ớ c Muộn, nói như vậy đứng lên giống như có chút đạo lý, dù sao hắn tận mắt nhìn thấy cô nương này đem lá b ù a nhai không có, có lẽ lá b ù a của bọn họ thật tồn tại không chịu nổi nhai đại lẩu động. Pháp trận bên trên linh khí lưu t u y ể n nhắc nhở lấy Hoa b Muộn, bọn họ vẫn ở vào Dương Cung b ạ c Kiếm tình trạng giằng co. lá bùa vấn đề tạm thời để qua một bên, hoa bước muộn giờ phút này không có cậy vào, v ẻ đáp ý dần dần rút đi, hiện ra mấy phần khẩn trương tới. quân ngọc vẫn cầm cá sát kiếm, đen đặc sát khí giống như bành trướng mây m ụ lượn lờ thân kiếm cùng nàng cánh tay, cảnh tượng như vậy chiếu vào hoa bước muộn trong mắt, quả thực có mấy phần do người. trên vai bị người vỗ nhẹ hai lần, quân ngọc nghiêng đầu, chống lại lục hàng ánh mắt. ta tới đi. hắn nhường quân ngọc thu hồi cá sát kiếm, không cần lại đe dọa hoa bước chậm. cá sát kiếm nhìn q u á tà dị, bọn họ dù sao thân ở bích núi p h á địa giới, ù đến hoa bước muộn đ ố i bọn hắn không có chỗ tốt. thế là lục hàng lấy tay tới sau lưng. rút ra Trần Sương Kiếm, h ù n g hậu lạnh lẽo tiên khí lập tức hướng bốn phương tám hướng g ộ t r ử a ra, Hoa Bước m u ộ n ngạc nhiên nhìn c h ằ m c h ằ m lục hàng trong tay trắng thuần Trường Kiếm, chỉ cảm thấy quanh thân băng hẳn, cường đại linh lực bành trướng va chạm, lệnh người ngăn không được hàm giang run run, sinh lòng s ù n g kính vẻ sợ hãi. lại tăng trưởng kiếm l a n g không, dẫn tới b ắ t phương kiếm khí từ ngoài hướng vào trong bao vây chế trụ Hoa Bước m u ộ n tạo nên pháp trận, bất quá giây lát, pháp trận theo đỉnh chót bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, không có chút nào lực trở tay tiêu tán trong không khí. Hoa Bước Ngụn ngửa đầu nhìn xem pháp trận tiêu tán sau rơi xuống ảm đạm quan vũ, cảm thấy kinh hãi không thôi, thật mạnh Hàn băng kiếm. gần như chỉ ở không trung vạch ra mấy đạo kiếm ý, tuyệt không bay thẳng hắn mà đến, trong tay hắn c ự kiếm đã tại cường đại uy áp phía dưới không nội rung động. đây là cái gì kiếm? Hoa bước muộn dần dần xem lên dại, luôn cảm thấy thanh kiếm này kiếm ý giống như đã từng quen biết, nhưng lại chưa tại trong hiện thực gặp qua, tựa hồ là đang quyển sách kia bên trong đọc được quá, phảng phất truyền thuyết đ ồ vỡ. ta cũng là gần đây mới hiểu, nó có lẽ đến tự tiên giới kiếm tên bụi xương. Lục Hằng cũng không giấu diếm, sáng long lanh đôi mắt nhìn thẳng Hoa bước muộn, ta cùng muội ộ i đi vào bích núi phái, sắp thực có khác tính toán. Dù không tính là thủ hộ quý phái, nhưng cũng vì trừ gian diệt ác, cụ thể công việc ta nguyện báo cho Hoa Hinh, hy vọng Hoa h y n h có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Hắn cùng u ầ n Ngọc tại Bích núi Phái, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều chuyện đều cần thông qua quen thuộc Bích núi Phái người vào tay. Lục Hằng trước kia liền nghĩ qua tìm đệ tử trong môn phái hỗ trợ, chỉ là còn chưa làm ra lựa chọn. Dưới mắt trên trời rơi xuống tới một cái quái lạ quỷ nghèo sư m y n h Lục Hằng mặc dù có chút phiền hắn, nhưng việc đã đến nước này, tìm hắn hỗ trợ chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa là trừ gian diệt ác, sao không báo cho sư môn trưởng lão? Hoa bước n ộ t nghi ngờ nói, chẳng lẽ? các ngươi không tín nhiệm ta bích núi sư môn, không thể nói như vậy. lục h ằ n g thản nhiên nói, chỉ là tạm thời cái gì cũng không điều tra ra, không thể nào báo cho sư môn. còn nữa, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ đánh c ỏ đ n g rắn. nói đến cùng, vẫn có chút không tín nhiệm. hoa bước muộn nhìn c h ầ m c h ầ m lục h ằ n g nhìn một lát, chỉ cảm thấy quanh người hắn tiên khí v ầ n quanh, khí chất siêu trần, là thật không giống người xấu. ta có thể giúp các ngươi. hắn n ú ô núm a i được rồi, ngươi bây giờ nói cho ta đi. lục h ằ n g nghe vậy, khẽ cười nói, ngoài miệng đáp ứng tính không được số. chúng ta dù sao cũng là người ngoài, hoa huynh bên này đáp ứng. Bên kia t r ở tay liền có thể bán đứng chúng ta. Lý do an toàn, Hoa Huynh cần cùng ta ký một bản linh khế. Linh khế là phạm gian khế ước thăng các bạn. Thông qua linh tính t r ó i buộc, khiến cho khế ước người không thể làm ra trái với linh khế sự tình. Nếu như khế ước người khăng khăng làm trái khế, dựa vào linh khế mạnh yếu, nhẹ thì gân m ạ c h bị hao tổn, nặng thì tu vi tan hết, thậm chí thân tử đạo tiêu. Cẩn thận như vậy à? Hoa bước muộn có chút do dự, nhưng cũng không phải không được. Lục Hằng, như thế nào mới có thể đi? Hoa bước muộn cười nói. Ngươi có biết Trần Sương Kiếm chính là trên trời t r ấ n Tinh Tiên Quân Bản mệnh Kiếm, bởi vì linh lực cường thịnh, giết địch vô số, lại bị tôn làm Tiên giới Kiếm thứ nhất. Ngươi nói ngươi kiếm là Trần Sương Kiếm, ta không tin, nhưng ta có thể cảm giác được nó rất mạnh. Ngươi nếu dùng nó cùng ta đánh một trận, cho dù thắng thua, ta đều đáp ứng ngươi ký kia cái gì linh k h ế h ắ n Hảo kiếm thành si, cả đời rất thích so kiếm. Trước mắt cái này Hàn khí lạnh thấu Sương kiếm, linh lực thậm chí so với hắn sư phụ Bản mệnh Kiếm còn muốn thâm hậu. Nếu có thể cùng kiếm này tỷ thí một trận, hắn coi như 10 năm sẽ không tiếp tục cùng người luận kiếm đều không t i ế đương nhiên, Hoa bước muộn chỉ là yêu so kiếm. Không phải yêu chịu chết. Từ lúc ở trên trời nhìn thấy lục hàng g u đ à động tư, hắn liền phát hiện trên người người này linh lực hoàn toàn không có. Lúc ấy cách khá xa, hắn cho là mình không thấy rõ, dưới mắt tỉ mỉ dò xét một lần, hắn xác nhận lục hàng trên người xác thực một điểm linh lực cũng không có. Một cái tu vi là không tuổi m ụ cầm một cái mạnh vô địch linh kiếm, Hoa Bước m u ộ n cảm thấy mình không chỉ sẽ không bị đánh chết, nói không chừng còn có phần thắng. Lục hàng không nhiều do dự, thẳng đáp ứng hắn so kiếm mời. Chọn ngày không bằng đủ ngày, Hoa Bước m u ộ n trực tiếp mang theo lục hàng đám người đi tới hắn ngày thường luyện kiếm địa điểm bí mật. Chỉ thấy trước mắt một mảnh hoa vu. cỏ cây suy bại, cắt đá khắp nơi trên đất, rách nát không chịu nổi. Hoa bước muộn gãi đầu một cái, nói hắn bởi vì lực phá hoại quá mạnh, thiếu đặt mông công trình kiến trúc cùng công c g vật phẩm nợ, bách trên dưới núi đã không có bất kỳ một cái nào hơi tốt một chút đạo t r ư ở n g nguyện ý thu lưu hắn. Không ngại, Lục Hằng cầm kiếm hướng hắn chắp tay, Hoa h u y n h ra chiêu đi. Quân Ngọc đứng tại mảnh này phế tích biên giới, hai tay nâng mặt, tràn đầy phấn khởi chờ lấy xem Lục Hằng như thế nào đem Hoa Bước đánh chế nằm xuống. Rách nát đất bằng trung ư ơ n g Hoa Bước muộn dẫn đầu ra chiêu, cầm trong tay cử kiếm phi t h â n hướng về phía trước. Chiêu thứ nhất chính là nặng đến t i ê n quân, đổ ập xuống mà xuống. Lục Hằng tại hắn kiếm đánh xuống, lúc trước liền đã vọt đến nơi xa, dưới chân kinh h công như gió tác b i ế t ảnh. Chương 26, 2, thấy được Hoa bước muộn hơi sưng sờ, không ngờ đến đây người thế gian võ học không ngờ đang phong tạo cực, tốc độ nhanh đến hắn một cái phản hư bậc tu sĩ đều có thể phách không. Bất quá thế gian võ học mạnh hơn, đó cũng là nhục thể phán t h a i Hoa bước muộn cầm kiếm bay người, linh lực ở trong sân lan tràng hàn ra, không cần tốn nhiều sức liền nhắm chuẩn Lục Hằng, cả người mang kiếm khóa chặt hắn nhất cử nhất động. Tiếp theo kiếm quả nhiên bổ chúng, kim thạch tấn công băng diết h a y trong gió ẩn có rồng nằm vững lệ, không ngừng kích động. Hoa bước kia còn không tới kìm cao hứng. chỉ thấy trong tay hắn cự kiếm cùng lục hàng kiếm chạm nhau địa phương bỗng nhiên chụp lên một tầng xương trắng xương trắng cấp tốc tràn ngập ra trong nháy mắt liền đông kết hắn toàn bộ kiếm thậm chí dần dần lan tràn đến hắn trên tay hoa bước muộn lập tức né tránh linh lực tuôn hướng tay phải khó khăn h ỏ a tan băng xương đóng băng vì cái gì quân ngọc nhìn xem giữa sân hai người ngươi tới ta đi mười mấy hiệp qua lại còn chưa phân ra thắng bại lục hàng làm sao có thể đánh không lại hắn như thế nào không có khả năng thanh nhạn chẳng biết lúc nào bay trở về vỗ cánh chậm rãi rơi vào quần ngọc trên vai chủ nhân cùng kiếm là hỗ trợ lẫn nhau Trần Sương Kiếm dĩ nhiên rất mạnh, nhưng mà không có chủ nhân linh lực tối t i ê u nó rất khó phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bang vào một cái kiếm linh, đánh một vị phản hư bậc sơ giai, tại một ít tiểu môn phái bên trong đều có thể làm trưởng lão cường đại tu sĩ, là phi thường c ự lực. Cho dù cái này kiếm linh được vinh dự tiên giới mạnh nhất, truy cứu căn bản cũng chỉ là cái binh khí mà thôi. Quân Ngọc cắn răng, chỉ thấy giữa sân lục hàng lại ă n Hoa bước n u y n một kiếm, mặt lộ tái nhợt vẻ mặt, nhưng hắn ánh mắt vẫn chấn định như cũ đ mạc. Thừa dịp Hoa bước u n kiếm thế c ư n g ị n h ẩn ẩn đắc ý thời điểm, đ ộ nhiên vận kiếm l a không. Trường kiếm miễn cưỡng tiếp được hoa bước nguồn thế công, sau lưng bỗng nhiên hiện ra 72 đạo kiếm quang, vô số hàn mang khi sương tái tuyết, theo bốn phương tám hướng đột nhiên hướng hoa bước nguồn đánh tới. n g h i ê m nghị kiếm mỹ bọc lấy t u â n ra gió rét, bỗng nhiên đem hoa bước nguồn đánh bay ra ngoài, lưng hung hăng đâm vào mấy chục t r ư ợ n g có hơn tiểu tụy cổ thụ bên trên. Cổ thụ lên tiếng trả lời đứt gãy, hoa bước nguồn theo trên cây trượt xuống đến, ôm bụng ho hai tiếng. Nhìn hắn biểu lộ liền biết đau chết, may mà hắn tu vi cao, cho dù đụng gãy cây, thân thể nhìn cũng không có gì đáng ngại. Dạng này nên tính là lục hàng thắng đi. Quần ngọc ánh mắt chuyển qua lục hàng trên thân. Hắn đứng ở giữa sân không hề động một chút nào, trường kiếm r ủ xuống đâm vào trong đất, kiếm phong bốn hợp thời điểm, hắn bỗng nhiên cung thân cung, phần môi phun ra một ngụm máu tươi. Quân Ngọc thấy thế, lập tức v à o tới, Khương Thất đi theo phía sau nàng, nhìn có chút hạ hê cười khinh khách, đem tia hoa bước đánh chế bay thì sao? Người ta có tu vi mang theo, cơ bản không bị thương, chúng ta lục công tử ngược lại là bị thương càng nặng đâu. Quân Ngọc chạy đến lục hàng bên người, vị hắn đứng thẳng người, hoa bước muộn lúc này cũng chạy tới, lông mày cùng trên tóc kết một tầng m n g xương, bên hai tựa hồ vẫn có phong tuyết tàn phá bừa bãi thanh âm, thật lâu không ngừng, làm hắn trong lòng vô cùng chấn nhiếp. đây cũng quá mạnh, thật chẳng lẽ chính là Trần Sương kiếm sao? Lục Hằng lặng yên lặng yên, cầm kiếm tay c h ậ m rãi nâng lên, mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo linh khế, k Hàn Dọn g nói ra, Hoa huynh, hiện tại có thể ký khế lướt đi. Hoa bước muộn k ể từ nghe nói Lục Hằng cùng Quân Ngọc tại Bích núi phái truy tra sự tình, ngược lại là thực tình hỗ trợ, bất quá một ngày, chỉ bằng mượn t r ư ở n g môn thân truyền đệ từ thân phận, giúp bọn hắn lấy được đột phá độ ách p h o n g pháp trận kết giới bịa pháp, vẫn như cũng là hôm qua bọn họ ăn cơm chiều cái kia tiểu đỉnh tạ. Lục Hằng ngồi ở một bên. nắm lấy đ u a tay đỉnh trệ ở giữa không trung trong mắt chiếu ra đối mặt hai cái phẳng h ấ t m 0 năm chưa ăn qua cơm quỷ đói điên cuồng cướp đoạt đồ ăn đồng thời thần thương khẩu chiến nước miếng văng tung tóe khủng bố hình tượng ta đi đây cũng quá ă n ngon hoa bước muộn hai mắt tràn đầy nước mắt nhiều tiến huynh ngươi chính là của ta thần câu này từ ta k h e n qua quân ngọc lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm trung tư thế đem hắn vừa gấp lên đồ ăn cướp đi ném vào miệng bên trong nhai vừa nói thổi phồng đến mức không dễ nghe ăn đến còn nhiều k a a ngươi mau đưa hắn đ ổ i đi tiếp tục như vậy muội muội của ngươi hội ăn không đủ no hoa b ư ớ muộn bánh tỷ trên bàn có tám đạo đồ ăn tốt sao ngươi bộ dạng như thế g ầ y hội ăn không đủ no. Quân Ngọc, ta chính là ăn không đủ no. Bình thường ta một người liền ăn tám đạo đồ ăn tốt sao? Ban đối mặt, Lục h à n g liên lặng để đ u a xuống, đứng dậy đi cho này hai thùng cơm thêm đồ ăn. Một hơi tăng thêm năm đạo đồ ăn, lên một l ư ợ t bàn. Hoa bước n u ộ t đang muốn nhấc đ ú a trên chán chỗ đột nhiên nện xuống đến một thanh trắng muốt trường kiếm, rơi vào cánh tay hắn bên trên lạnh l e o thấu xương, kỳ trọng vô cùng, ép tới hắn không thể động đậy. Đúng là hắn tâm tâm niệm niệm q u ỷ bái Trần ư ơ n g Kiếm. Lục h n g hướng hắn cười nhạt xuống, ấm giọng nói: Hoa huynh, xin lỗi, muội muội ta tham ăn, liền nhường nàng ăn trước một hồi. Hoa bước muộn mặt lập tức nhan thành khô cằn h n lao, khóc không thành tiếng nói, hai huynh muội các ngươi có thể nào như thế b à i ngoại? Thật thòi ta còn toàn tâm toàn ý cho các ngươi làm việc, giúp các ngươi trộm được có khả năng thuận lợi ra vào độ ách phong đồ vật. Quân Ngọc nghe vậy, điên cuồng cuốn món ă n tay bỗng dừng lại. Chính sự trọng yếu, nàng khuyên chính mình, làm người còn rộng lượng hơn. Sau đó chậm rãi cầm lên đũa, tâm không cam tình không nguyện hướng Hoa bước muộn bắt cơm bên trong kẹp một cái dễ hành h a Lục Hằng cũng lấy đi Trần Sương Kiếm, nhường hắn vừa ăn vừa nói. t r ư ở n g môn ngọc lệnh. Lục Hằng cùng Quân Ngọc nghe xong đều điên rồi. Ngươi ngươi ngươi nói lại lần nữa, ta h ỏ i nghi ta lố thai. Không sai a. chính là trưởng môn ngọc lệnh. Hoa bước muộn miệng bên trong căn phòng, nói chuyện vẫn còn tính toán rõ ràng thích. Đêm qua mây đen gió lớn thời điểm, ta lén lén l ẹ n vào sư phụ ta gặp mây điện, thừa dịp hắn tại tiền điện ao suối nước nóng bên trong tắm rửa, ta dón r é n lẻn đến sau tấm bình phong, theo hắn thở ra trên đai lưng lay hạ trưởng môn của hắn ngọc lệnh, chính là cái này. Hắc <cười> hắc. Dứt lời, hắn móc ra một quả linh quan l ậ p l e kim phôi ngọc chất, cao quý không tả nổi lệ bài, tiện tay nhét vào trên bàn cơm. Lục hàng n ngọc. Hoa bước u n tiếp tục nói, ta hôm qua t h a m dò được, độ ách phong cách ớ i chỉ có trưởng lao cấp bậc mới có thể ghé qua ra vào. Thân phận trưởng lão đánh dấu chính là trưởng lão lệnh bài, chỉ cần có được trưởng lão lệnh bài, liền có thể tùy ý ra vào trong môn từng cái thế giới. Cách ta gần nhất trưởng lão d ĩ n h i ê n chính là sư phụ ta nha. Hiện tại chúng ta có được lệnh bài trưởng môn, đừng nói độ ếch phòng, liền hậu sơn cấm địa, trưởng môn bế quan bí cảnh, thậm chí ta sư nương g i a n p h ò n g chúng ta đều có thể tùy ý ra vào. Lên trời xuống đất nhậm ngã hành, há không hay quá? Lục Hằng q u ồ n ngọc, cái lệnh bài này không chỉ có thể thông hành từng cái k ế ế giới, trong đó còn ẩn chứa cực mạnh linh lực, nếu như vận dụng thích hợp, chúng ta còn có thể trực tiếp ngụy trang trưởng môn. Hoa bước muộn trong mắt lóe ra lửa nóng kim quang. Nhìn ra được hắn đã sớm muốn làm chuyện này, chỉ là khổ vì một mực không có thời cơ. Có hay không ai muốn cảm thụ một chút cái lệnh bài này? Nếu như không có vậy liền để ta đến biểu hiện ra, ta thử một chút. Quần Ngọc xoa xoa đôi bàn tay, phấn bạch lòng bàn tay hướng lên trên, đưa tới Hoa Bước Muộn trước mặt, cho ta gãi gãi xem chứ. Được thôi, thật không hổ là ta bánh tỷ, d ã tâm chính là lớn. Hoa Bước Muộn đem lệnh bài trưởng môn cầm lên đến, nhẹ nhàng phóng tới quần Ngọc trong tay, quần Ngọc chỉ cảm thấy một luồng to lớn hùng hậu lực lượng đột nhiên quán thông toàn thân, làm nàng cả người phiêu phiêu ụ c tiên. trong đầu chậm rãi bảy biện ra bích núi phái một ngọn n g n â y cọng còn một p h ò n g một mối toàn bộ sơn môn bản đồ một cái c h ớ c mắt khắc sâu vào trong ó c đọc ngược như chạy kỳ thật cũng liền dạng này không có gì đặc biệt nếu là thật có thể có được lợi hại gì pháp lực hoa bước muộn cũng sẽ không tùy tiện đem lệnh bài giao cho nàng như thế cái người ngoài nhưng không thể phủ nhận loại này phiêu nhiên bích núi bên trên cảm giác còn rất thoải mái quân ngọc quyết định lúc lập khu cụ chúng đệ tử nghe lệnh hoa bước muộn rất phối hợp n ề u bánh trưởng môn có gì phân phó kỳ thật ta tại đến bích núi phái lúc trước trong lòng một mực có d ấ u một cái nho nhỏ n g vọng quân ngọc mỉm cười hai con ngươi đột nhiên trở to thấp giọng quát đạo, thủy diệt đi, bích núi phái, đủ rồi. lục hằng viện cái chán, không thể tùy ý hai người bọn họ dạng này nổi điên s u n g dưới. hoa huynh, ngươi qua loa như vậy trộm đi trưởng môn ngọc lệnh, có thể từng nghĩ tới bị phát hiện hậu quả. hoa bước khuya còn thật nghĩ nghĩ, không có việc gì, sẽ không bị phát hiện. lục hằng, vì cái gì? hoa bước muộn cười nhạt một tiếng, bởi vì sư phụ ta năm nay hơn một ngàn tuổi. các ngươi quả thực không cách nào tưởng tượng, hắn dễ quên chứng kinh khủng đến cỡ nào. lúc này bích sơn chủ trên đỉnh gặp mây trong điện. Bích núi phái trưởng môn trong tiêu tử mới từ tiên h ạ c sơn núi trở về, bước vào trong điện một cái chớp mắt, đột nhiên cảm giác được trên đai lưng thiếu đi cái gì. Ta ngọc lệnh đâu? Trong tiêu tử sờ lên đai lưng, đ ỏ đ a n ngươi thấy được sao? Người hầu đ ỏ đ a n đứng ở một bên, lắc đầu. Sư tôn, đệ tử ngày hôm nay tuổi hồ cũng không thấy được ngài mang theo ngọc lệnh. Ai? Tại sao lại mất đi? Ta nhớ được tháng trước vừa ném một lần, bỏ ra nửa tháng mới tìm được. đ ỏ đ a n sư tôn, ngài nhớ lầm, là tháng trước nữa. Được rồi, ngươi cảm thấy khả năng ném đâu? đ ỏ đ a n ngày ngày hôm nay luôn luôn tại Tiên h ạ c Sườn núi cùng người k h á c trưởng lão l ậ a đảo, có lẽ liền em chỗ ấy nói rất đúng, ta trở về tìm xem xem. Trong Tiêu Tử quay người đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước đột nhiên dừng lại, mới vừa nói muốn đi đâu tới. đ ỏ đ a n Tiên h ạ c s ơ n núi. Đúng đúng đúng. Trong Tiêu Tử tiếp tục đi ra ngoài, Tiên h ạ c Sườn núi, Tiên h c s ơ n núi. Mấy bước bước ra gặp mây điện, hắn đột nhiên dừng bước, vớt ve tuyết trắng sợi dâu, thần sắc một cái chớp mắt mờ mịt, ta muốn đi Tiên Hà s ờ n núi làm gì? đ ỏ đ a n tìm trưởng môn ngọc lệnh. Đúng đúng đúng. A, ta đột nhiên nhớ tới. Tối nay cần tại gặp mấy bí cảnh thành tù một đêm. Trong Tiêu Tử quay người đi trở về, người đi giúp ta tìm đi. Kim đ a n Đỏ đ a n sư tôn ta là Đỏ đ a n Trong Tiêu Tử từ ái mỉm cười, ta biết, mau đi đi, Thanh Dan. Chương 27 b a n đêm hôm ấy, Lục Hằng, Quần Ngọc cùng Hoa bước muộn liền bắt đầu hành động. Cho đêm khuya giờ hợi, tại thôn hướng Độ Ách Phong một đầu trên đường núi tập hợp. Ngày hôm nay là 13 tháng 6 một vòng sấp xỉ viên mãn mặt trăng lơ lửng ở chân trời, l u ồ mỏng manh lộng, ném xuống như khói d ư ờ n g như sóng gió mát ánh trăng. Quần Ngọc liếc mắt một cái trên trời trăng sáng, trong lòng không hiểu dâng lên một chút phi muộn. bóng cây che lấp phía dưới, ba người dọn r é n đi vào độ ách phong kết giới bên cạnh. Hoa bước muộn, độ ách phong một mực có kết giới, nhưng trước kia kết giới cũng không có dày như vậy, ta ngự kiếm ở trên trời bay loạn lúc, thường xuyên không cẩn thận liền x u n g vào. Tước t r ừ n g từ năm trước cuối bắt đầu, kết giới pháp trận lực lượng đột nhiên mạnh lên rất nhiều, ta ngự kiếm lúc nếu như không cẩn thận đụng vào kết giới, cũng không còn có thể xông vào, mà là bị kết giới hung hăng bắn bay. Thế, kia thật là đau chết. Lục Hằng, Hoa u y n h có biết kết giới lực lượng vì sao đột nhiên tăng cường? Hoa bước tối nay đầu, chuyện này nói đến thật phức tạp. Kể từ trăm năm trước bích núi phái lần đầu tuyển nhận yêu quái đệ tử bắt đầu, trong môn trưởng lao đối với chuyện này liền khen chê không đồng nhất. trăm năm qua, một mực có trưởng lão hy vọng khu trục yêu quái đệ tử, còn bích núi phái một cái sạch sẽ. Tốt tại độ ách phong hai vị trưởng lão phi thường kiên định, hơn nữa sư phụ ta cho phép tuyển nhận yêu quái cái này truyền thống liền liên tục kéo dài. ư ớ c t r ừ n g hơn 10 năm trước, nội tâm trưởng lão cũng chính là độ ách phong thủ tọa trưởng lão bế quan tu luyện, độ ách phong chỉ còn tư lịch kém cỏi n ộ thiện trưởng lão duy trì, trong môn những cái kia hy vọng khu trục yêu quái đệ tử thanh âm liền lớn lên. Hoa bước muộn tiếp tục nói, thẳng đến năm ngoái. trong môn liên tiếp phát sinh mấy lên độ ách phong bên trong yêu quái chạy đến tổn thương đồng môn ác tính sự kiện tất cả trưởng lao tức giận phía dưới độ ách phong không thể không tăng cường phát t r ậ n toàn bộ bắt đầu phong tỏa bên trong yêu quái ra không được người bên ngoài vào không được này giống như tình huống đã kéo dài hơn nửa năm thật là kỳ quái quân ngọc buồn bực nói đến bích núi phái cầu học yêu quái tất nhiên đều là hạ đại quyết tâm muốn đi chính đạo vì sao lại đột nhiên mất k h ố n g chế chạy đến tổn thương đồng môn đầu lục hăng thản nhiên nói yêu dù sao cũng là yêu thiên tính khó sửa đổi quân ngọc nước mắt nhìn hắn một cái không nói thêm gì nữa Pháp trận kết giới gần ngay trước mắt, Hoa bước muộn cầm trong tay trưởng môn ngọc lệnh, bên cạnh thi pháp mở ra kết giới, bên cạnh nói với quần ngọc, kỳ thật cái lệnh bài này bên trong tích chứa lực lượng, chỉ có bản nhân loại này trưởng môn thân truyền đệ tử mới có thể khởi động. Nhiều bánh muội muội, ngươi phải là thực tế nghĩ ngụy trang trưởng môn, không bằng bái nhập sư phụ ta m ô n h ạ làm ta tiểu sư muội nhà. Thấy quần ngọc mắt trợn trắng lên, tay phải liền muốn dẫn xuất cá sát kiếm thịt văn nước sạch văn đều tại gõ ở váy 2 9 i c lâu h a Hoa bước muộn tâm can du lên, vội vàng đổi giọng, ta sai rồi bánh tỷ, ngươi là ta tỷ. đừng để ta tại cái này âm trầm địa phương nằm s á c tốt xấu chờ chúng ta trở về ngươi lại đâm ta đi. Quân Ngọc, câm miệng đi ngươi. Kết giới dần dần mở ra một cái đủ để ghé qua cửa hàng. Quân Ngọc dẫn đầu bước vào. Lục Hằng cùng Hoa bước muộn theo sát phía sau. thật là lớn ngọn núi. Lục Hằng đưa mắt nhìn bốn phía, mặt phía bắc cùng mặt phía đông đều có đèn đ u ố c Chúng ta tốt nhất chia binh hai đường. Hoa bước tối nay đầu. hắn không muốn đi một mình. Lục Hằng cùng Quân Ngọc trong lúc đó, hắn lựa chọn đi theo mỹ nữ. Ta cùng Bánh Tỷ một đường đi. Nhiều tiến huynh, ngươi kiếm thuật siêu quần, tự do xét một đường cũng không thành vấn đề. Ngươi cùng ta ca một đường. Quân Ngọc chỉ huy nói, Taka không có linh lực, ngươi bảo hộ điểm hắn. Trong nội tâm nàng bổ sung, thuận tiện cũng bảo hộ lấy điểm ngươi yêu quái sư đệ cùng yêu quái sư muội. Ta sợ Taka f không được sát tính, đột nhiên nổi điên đem nơi này yêu quái toàn bộ giết. Hoa bước muộn, không đúng sao? Bánh tỷ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng kỳ thật ta từ trên người ngươi cũng không cảm giác được bao nhiêu linh lực. Ta bên này nhiều người. Quân Ngọc đánh gãy hắn, hướng Lục Hằng gật gật đầu, vẫn quay người, chui vào sâu ám trong bóng đêm. Có ý tứ gì? Hoa bước muộn n g thậm chí cảm thấy một chút sợ hãi. Nàng nói nàng người bên kia. Nhiều. Lục Hằng bình tĩnh nói. có người bảo hộ nàng, chúng ta đi thôi. ngươi xác định là người sao? Hoa bước m u ộ n không tự chủ được giắt lục hàng tay áo, ta mới nhớ tới, lúc trước tựa hồ tại nàng bên cạnh cảm nhận được minh giới đổ vật khí tức, đã nàng nói nhiều người, đó chính là chỉ ít hai cái. Lục hằng yên lặng rút đi tay áo, một cái liền ghé vào trên đầu ngươi. Hoa bước m u ộ n cười lên, nhiều tiến huynh, ngươi lớn lên như thế khí khái hào hùng, không thích hợp nói chuyện ma d o người. Lục hằng không để ý tới hắn, có chút ngẩng đầu lên, h ư ơ n g thất, đừng chọc k h o hắn, nhanh đi đi theo bảy. Muội muội ta. Phía sau của một trận âm phong thổi qua. Hình như có l ạ n h lẻo mềm mại tơ lụa lướt qua da thịt, bên hai truyền đến n ũ n g n ị u thâm trầm một tiếng cười. Hoa bước muộn sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, đống nhiên nhìn lại, cho n g ô n g lung trong bóng đêm thoáng nhìn một vòng xích hồng b y cừ, váy bên trong bọc lấy một vật, bán cầu hình, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quá, váy nhấc lên một góc, lộ ra bên trong vật kia bộ dáng, là hắn nửa đầu. Hoa bước muộn, binh lính. Bên kia, quân ngọc một mình hướng bắc đi, rừng rậm thấp thoáng một đầu đèn đuốc, nhìn cũng không xa, thẳng đến buôn ba trong đó, mới phát g i c đường núi khó đi, quân ngọc hao tốn không ít công phu, mới xuyên qua rừng rậm, trông thấy một mảnh hộp quy tắc quốc xá, nàng không dám tùy tiện tới gần. chỉ dọc theo kia p h ế n phòng xá biên giới vòng quanh thanh nhạn tại không trung bắt ăn linh thức nói cho quân ngọc cách đó không xa bụi hoa ở giữa ngồi s ổ một người nhìn thân hình xác nhận cái cùng nàng giống nhau đại thiếu nữ xác định chỉ có một người quân ngọc dừng ở tại chỗ sửa sang váo áo nghĩ nghĩ lý do thoái thác cất bước hướng thiếu nữ kia đi đến thiếu nữ là yêu t ộ c nhĩ lực linh mẫn tại quân ngọc lên tiếng gọi nàng lúc trước liền quay đầu lại mặt lộ kinh ngạc ngươi là ai chỉ là kinh ngạc không có cái khác cảm xúc tựa như ngẫu nhiên đụng phải không quen biết đồ môn quân ngọc ta là độ ách phong năm nay mới chiêu đệ tử thiếu nữ từ dưới đất đứng lên, tròn t r ị n ánh mắt nháy hai lần, sư phụ hôm nay nói, gần nhất khoảng thời gian này đều không có mới sư đệ sư muội đi vào, quân ngọc, n g ạ y ta còn không có báo danh, nghĩ trước tiến vào tới thăm các ngươi một chút mỗi ngày đều học cái gì, trôi qua thế nào, kết giới kia nghiêm mật như vậy, ngươi đều có thể tiến vào đến nha. thiếu nữ kinh ngạc, vì quân ngọc dáng dấp thực tế xinh đẹp, giọng nói lại phi thường thân thiết, nàng không tự chủ được liền tin tưởng nàng lý do thoái thác, vậy ngươi pháp lực nhất định rất lợi hại, ngươi l à yêu cái gì? hoa sen, ta là hoa sen yêu. quân ngọc đến gần chút, cùng thiếu nữ đối mặt mà đứng, ngươi đâu? thiếu nữ con mắt lóe sáng đứng lên, ta gọi tiểu đ ả o là cái hoa đạo yêu, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hoa sen yêu. Nghe nói hoa sen là chí thánh tới toàn đồ vật, tại quê nhà của ta mây mưa trạch, từng có hoa sen thành tinh, về sau bị thần tiên trên trời mang đi, đến tiên giới biến thành tiên nữ. Ta thật âm mộ nàng nha. Tinh c ù n g yêu là khác biệt hai loại sinh linh, tinh chính là thế gian vạn vật tự nhiên sinh trưởng, hội tụ linh lực mà thành, linh thú cũng coi như tinh một loại. yêu sinh ra thì thuộc về dị biến, pháp lực so với tinh cường đại, tâm tính cũng vặn vẹo tàn nhẫn, vừa ra đời liền chú định trở thành t a i h quân ngọc trong lòng tự đủ. hoa sen cũng không đều là trí thánh tới toàn, t ỉ như hắc liên hoa, lớn lên so bùn còn đen hơn, đưa tại bùn trong đất cũng không biết ai ô n h ư n m ai. Quân Ngọc lại hỏi, một mình ngươi ở đây làm gì đâu? Những đồng môn khác đều ở đâu? Tiểu đ à o bọn họ nha, bọn họ mỗi lúc trời tối đều muốn chép cực kỳ lâu tâm kinh, hoặc là một mực tĩnh tu đã tỏa thẳng đến trước khi ngủ. Ta không cần, sư phụ nói ta đạo tâm ổn, không cần mỗi ngày đều chép. Quân Ngọc nghe vậy, cảm thấy độ ách phong quản lý vẫn là rất nghiêm khắc. Người sư phụ kia nghe cũng giống người tốt, Tiểu Đạo nhấc lên hắn thời điểm, i ọ a nói tràn ngập sùng í n h Quân Ngọc, vậy các ngươi gần nhất. có hay không phát sinh một ít chuyện kỳ quái, tỷ như xâm nhập vào cái gì người kỳ quái, hoặc là đột nhiên có người muốn c á c ngươi tu tập một ít kỳ quái pháp thuật. Tiểu Đào nghĩ nghĩ, chỉ có ngươi trà trộn vào tới. Quân Ngọc, Tiểu Đào, về phần kỳ quái pháp thuật cũng không có à, chúng ta đều rất nghe sư phụ lời nói, sư phụ nói tuyệt không thể loạn học tiên pháp bên ngoài pháp thuật, nhất là yêu pháp. Quân Ngọc, được rồi, sư phụ của các ngươi thật rất phụ trách. Nhìn như vậy đến, yêu đỉnh sự tình, đám này yêu quái tựa hồ trả xong toàn bộ không biết rõ tình hình. Quân Ngọc thở dài, cảm thấy chuyến này có thể muốn không thu hoạch được gì. Tiểu Đào đống nhiên nói, bất quá, đoạn thời gian trước sư phụ đã từng nói, nội dung chính chúng ta học một loại rất lợi hại tiên pháp, chỉ cần tu tập thích hợp, tất cả chúng ta đều có thể tiên lực tăng nhiều đâu. Điểm ấy nhưng thật ra vô cùng kỳ quái, bởi vì sư phụ trước kia m ộ t mực nói, tu tiên là cái quá trình khá dài, cần mạnh mẽ, rèn luyện tiến lên, không thể liều lĩnh. Quân Ngọc lún núi bay, cũng không tính kỳ quái à, ta liền sẽ một loại rất thần kỳ pháp thuật, thi triển về sau, có khả năng nuốt mất phi thường cường đại đối thủ, tự thân lực lượng đạt được bay vọt thức tăng lên. Quân Ngọc suy nghĩ không hiểu dừng lại, nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác, Tiểu Đào nói có chút giống như đã từng quen biết. chỉ cần tu tập thích hợp, tất cả chúng ta đều đem tiên lực tăng nhiều. Chỉ cần tu luyện được làm, chúng ta tám con yêu quái đều đem tu vi bạo tăng, là trùng hợp sao? Quân Ngọc bị Khinh Nương bắt đi thời điểm, trốn ở âm m u trong phòng kế. Từng nghe đến Khinh Nương dùng kia đắc ý mà m ị hoặc thanh âm, hướng bảy vị đồng bạn như vậy giới thiệu yêu đỉnh tả tu tác dụng. Luôn cảm thấy Cung Tiểu Đào sư phụ nói có chút tương tự, nhưng câu nói như vậy, tựa hồ cũng không tính đặc biệt đặc t h ủ rất nhiều tình huống hạ đều có thể vận dụng đến. Quân Ngọc gõ gõ đầu, chỉ cảm thấy trong đầu sương mù n n g nặc, cái gì cũng thấy không rõ, cái gì cũng đoán không ra. Căn bản không hiểu rõ cái kia yêu đỉnh dạng này bay tới bay lui đến cùng muốn làm gì. Coi như nó bay đến bích núi trong phái đầu, đem một đám yêu quái đều mạnh lên. Sau đó thì sao? Mạnh đến mức quá bích núi phái hơn 10 tên hợp thể b ậ c thậm chí độ kiếp bậc đại lao trưởng lao sao? Còn có hộ sơn đại trợ tại, các đại lao tập thể vòng vây độ ách phong. Một đám vừa mới mạnh lên yêu quái lập tức bị chạm dưới kiếm. Đây chính là quần ngọc có thể suy ra duy nhất kết cục. Chẳng lẽ lại đám này yêu quái bằng này một cái đỉnh, liền có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh i ề n ép độ kiếp bậc đại lao, trực tiếp phi thăng thành tu vi có thể so với chân tiên yêu giới đại tiên? n g ư ờ i đang suy nghĩ gì? Tiểu Đào thò tay tại quần Ngọc trước mắt lắc lắc, sắc mặt thật kỳ quái n h à Không có gì. Quân Ngọc lắc lắc đầu, vừa rồi cái để tại kia, sư phụ ngươi nói có thể để các ngươi tiên lực tăng nhiều biện pháp, cụ thể là cái gì ngươi biết không? Tiểu Đào lắc đầu, sư phụ còn chưa nói đâu, bất quá chỉ cần nghe sư phụ là được rồi. Sư phụ mãi mãi cũng đang vì chúng ta suy nghĩ. Quân Ngọc thở dài, Tiểu Đào tại lúc này đỗng nhiên kéo tay của nàng, nói muốn dẫn nàng đi phía trước không xa bên hồ nước. Tiểu Đào tay d u ô n g cánh hoa đồng dạng mềm, Quân Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, đi theo nàng một khối đi lên phía trước. Ngươi là hoa sen, nên rất yêu thích sạch sẽ xinh đẹp hồ nước đi. chỉ thấy ánh trăng tung xuống khắp nơi trên đất thanh huy, thanh tịnh yên tĩnh ao nước bên trên sóng nước lấp l á n g lượn lờ nhàn nhạt, nhạt linh khí theo sóng nước cùng nhau chập chợn. vài miếng vương liên lá đáy có kim hồng cá trong chậu đống nhiên duãng, hình tượng mỹ hảo được giống như tiên cảnh. Tiểu Đào, ngươi về sau vào bích núi phái, liền có thể thường xuyên ngâm mình ở cái này trong hồ nước, nơi này linh khí rất dư thừa. ngươi xem bên kia, còn có bên kia, đều là ta trồng hoa, cậu lại có một mẫu đất, có phải là rất đẹp hay không? sư phụ nói, chỉ cần thật tốt tu luyện, chúng ta nghĩ ở trên núi làm gì liền có thể làm gì, đương nhiên, không thể làm chuyện xấu. Quân Ngọc, nhiều như vậy hoa đều là ngươi loại sao? Có linh khí t ầ m bổ, rất nhiều không nên quý hoa cũng tại này nóng bức đêm hè bên trong tranh nhau đấu n g h i ê n cạnh tướng t n h p h ó n g Độ ách phong bên trong có mấy chục con yêu quái, chỉ có ta là hoa yêu, ta cảm thấy có chút cô đơn, liền loại chút hoa cỏ theo giúp ta. Nhưng chờ ngươi tới liền không đồng dạng rồi. Chúng ta có thể mỗi ngày làm bạn. Dứt lời, Tiểu Đao lại nghiêm túc nhấp nhở, chiêu sinh quý còn có mấy ngày liền kết thúc, ngươi nhất định phải kịp thời báo danh, đừng bỏ qua. Thiếu nữ mượn mà trong trèo ánh mắt đ ư ợ n đầy chờ đợi cùng h vấn, Quân Ngọc co kéo khoe môi, không dám cùng nàng đối mặt, cẩn thận từng ly từng tí rời đi ánh mắt. Lần thứ nhất l ẹ n vào độ á c h phong, ba người không dám lưu lại thời gian quá dài. Chưa tới một canh giờ, liền dùng truyền âm phủ thông tin, tập hợp rời đi ngoài núi kết giới. Chúng ta tìm được trên núi học đường, còn có đạo trận. Bên trong ngược lại là có mấy cái yêu quái, bất quá đều ở tại trong phòng ngoan ngoãn tu hành, không thấy được chỗ kỳ quái gì. Hoa bước muộn thở dài, bọn họ so với ta tưởng tượng bên trong khắc khổ nhiều. Ta bình thường đã trễ như vậy đã sớm buồn ngủ. Nói liền đánh cái thật ráng áp. Quân Ngọc đem gặp được tiểu đào sự tình chuyển cáo hai người bọn họ, lục h ằ n g cũng phẩm ra mấy phần không thích hợp, khổ vì thu hoạch tin tức quá ít, được không ra cái gì hữu hiệu kết luận. tước hẹn về sau mấy đêm rồi lại đi dò xét, Hoa bước muộn dẫn đầu rời đi. Về hắn thân c h u y ể n đệ tử ký túc xá ngủ ngon đi. Lục Hằng cùng Quần Ngọc sóng vai đi trở về ngoại môn đệ tử chỗ ở Anh t r ă n g l ạ n h leo xuyên qua mây đùn rơi vào trên người, chậm chậm gió nhẹ h ổ i d ạ y người tâm thần thanh hẳn. Lục Hằng lại phát hiện Quần Ngọc cảm xúc không cao, xưa nay hoạt bát nói nhiều người, trên đường đi đều không tung ra mấy chữ, có phải là đói bụng? Lục Hằng ôn nhu hỏi, muốn ăn chút gì không? Màn đêm buông xuống tiêu. Lục Hằng hỏi nàng có đói bụng không? Quần Ngọc tất nhiên muốn ăn đói, báo vài món thức ăn tên. Quần Ngọc dỗi ra lưng ỏ i cảm thấy khoan khoái khụy, ngược lại quan tâm Lục Hằng. Ngươi muộn như vậy làm đồ ăn có thể hay không mệt mỏi, ảnh hưởng ngươi đi ngủ sẽ không tốt. Lục Hằng l ắ t đầu, ta xưa nay ngủ ít, quá sớm nằm xuống ngược lại ngủ không được. Dạng này à? Quân Ngọc ánh mắt đột nhiên sáng lên, tay vươn vào trong v à táo túi, móc ra một đại đoàn vải tơ bao vây, phình lên thì thầm lại nhẹ nhàng d a n h đ ồ vào tớ. i Chỉ gặp nàng dùng hai tay r â n g m ị m à n g vải tơ tự mình b u n g ra, lộ ra bên trong rất nhiều tiền diễm, thương mềm lại xóa tung cánh hoa tớ. Quân Ngọc nhìn qua Lục Hằng, hoa đào dường như ánh mắt được lấy nhọ vụ ánh sáng. Nhẹ nhàng nu nu đem kia n n g cánh hoa đưa tới lục hang trước mặt. Đây là ta mới vừa rồi cùng tiểu đào cùng một chỗ tại độ ếch phong hái cánh hoa. Tiểu đào nói cho ta, màu hồng cái này gọi chén vàng, màu trắng gọi đại hoa, đều có thanh tâm trợ ngủ hiệu quả, có thể đặt ở đầu giường, hoặc là dùng đem sôi nước trà pha uống. Ngươi có muốn hay không? Không cần. Lục hang ánh mắt gần như chỉ ở những cái kia tươi nhiên mỹ hảo trên mặt cánh hoa n g ừ n g một cái c h ớ c mắt, lập tức liền rời. Hắn tay trái vừa đúng cầm kiếm, có thể cảm nhận được tươi mát hương hoa bên trong lôi cuốn một chút cực kỳ nhạt yêu dị hương vị. Quân ngọc nhìn thấy, hắn trắng non mi tâm có chút nhíu lên, mang theo một điểm rõ ràng căm g é t t h ậ t lóe lên, đi nhanh đi, tiếng nói vừa dứt, lục h ằ n g dẫn đầu cất bước rời đi. Quân Ngọc đang cầm hoa đứng ở tại chỗ, chậm nửa nhịp thu hồi, thả lại trong vã t a o túi. Một mực biết h ắ n chán ghét yêu quái, Quân Ngọc này trước không cảm thấy có cái gì, bởi vì những cái kia bị hắn ngược sát yêu quái, vốn là tâm thuật bất chính, làm nhiều việc cắt, phải bị n à n đao b ă g thây. Quân Ngọc cho là mình cùng những cái kia yêu quái có khác biệt về bản chất. Thế nhưng là, hôm nay nàng gặp rất đáng yêu yêu quái, cái này khiến Quân Ngọc đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng yêu quái một từ cũng không thể dễ dàng cắt được mở. Nhưng mà. Cho dù bị đông đảo t h ơ ngọt khí t ứ c xoay quanh một chút yêu khí, lục hàng cũng chịu không được. Dưới ánh trăng, dạo chơi tiến lên thanh niên bóng lưng như quỳnh cành ngọc tụ, anh Tuấn lực t i ế u cao không thể chạm. Quân Ngọc cắn cắn môi, tuyệt không dừng lại quá lâu, rất mau cùng đi lên. đ á y lòng lại giống sinh nhai một viên tươi cây phật thủ, cốt cốt không lưu loát. Chương 28, 1, chỉ trước mắt 15 tháng 6 đến. Quân Ngọc sáng sớm liền không quá dễ chịu, kiên trì đi học đường nghe hai tiết hóa, nói cơ sở nhất vận khí điều tức, không đến buổi trưa liền xin phép nghỉ trở lại ký túc xá. Xuất ra cha nàng vì nàng chuẩn bị bình thuốc, đổ ra một hạt thuốc, nhét vào trong miệng. Uống nước lúc lúc, nàng đột nhiên cảm giác được không an toàn, lại nhiều đổ mới h ạ t toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dược hiệu quá mạnh không quan hệ, có thanh nhạn tại, nhất định có thể kịp thời tỉnh lại nàng. l i ề n sợ dược hiệu không đủ, ngủ đến một nửa đột nhiên tỉnh. Quân Ngọc nằm dài trên giường, kéo đệm chân nhắm mắt lại, rất nhanh liền mơ màng rơi vào n g đẹp. Không biết qua bao lâu, nàng đ n g nhiên cảm thấy một trận thở không ra hơi, đ n g nhiên mở mắt ra. Một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, đen nhánh c ô n g ánh sáng màn s â n khấu làm nổi bật phía dưới, trăng tròn có vẻ vô cùng tự đại, phản h ứ t một tấm trắng b ệ n h lạnh lẽo nhiều lớn. Ánh trăng không còn nữa nhu hòa. Liệt Dương giống như chiếu lên trên người, mang theo một chút thiêu đốt cảm giác đau. Bên hai chợt có luồng gió mát thổi qua, một cái màu xanh chim nhỏ rơi vào đầu giường, ngẩng lên tinh mắt xanh mắt nhìn qua Quân Ngọc, thần sắc có chút khẩn trương. Chủ nhân, ngươi như thế nào tỉnh lại? Quân Ngọc trầm âm thanh áp, xác nhận rời nhà về sau linh lực tăng trưởng quá nhanh, cha chuẩn bị cho ta những thuốc kia, dược hiệu đã xa xa không đủ. Dừng một chút, nàng lại hỏi, hiện tại bao lâu? Thanh n h giờ tuất. Quân Ngọc khẽ giật mình, vậy mà sớm như vậy, ra ngoài luyện công triệu Vân Âm cũng còn chưa trở về. Thanh n h chủ nhân, muốn hay không ăn thêm chút nữa thuốc? Quân Ngọc lắc đầu, sau khi tỉnh lại, rất khó ngủ tiếp. Nàng ngồi tại bên giường, thanh lanh ánh trăng rơi xuống đẩy người, tựa như độ một tầng nhàn nhạt bạc, cả người có vẻ càng trầm tĩnh, tối tăm ánh mắt mở mịt mở to, không biết đang nhìn cái gì. Nàng không thích hợp. Khương Thất trong phòng hóa hình, nhỏ giọng nói với Thanh n h ta cảm nhận được, cực kỳ cường đại minh giới lực lượng. Nàng một bên nói, xinh hồng thân ảnh một bên có chút sợ run, tựa như lâm vào một cái vô hình cuồng liệt bên trong lực trường. Thanh n h như thế nào cái không thích hợp phương pháp? Khương Thất, có lẽ là quỷ môn mở rộng nguyên nhân, trong cơ thể nàng u minh biển đang cùng minh giới u minh biển hô ứng lẫn nhau. mà mỗi tháng 10 năm lại là ưu minh biển rộng lớn tăng thời điểm cái gì thanh n h ạ n ngạc nhiên ngươi nói trong cơ thể nàng có cái gì ưu minh biển a ngày ấy nàng tại tỷ tỷ của ta điệu h u y i ệ t bên trong phun một g ú máu tỷ tỷ theo máu của nàng bên trong nhìn thấy các ngươi chẳng lẽ không biết sao bọn họ dù hạ giọng nói chuyện nhưng không có tránh quần ngọc quần ngọc đen nhánh con ngươi có chút phóng đại khó có thể tin mà nhìn xem thương thất thương thất vẻ kinh ngạc lại không thua gì nàng chủ nhân ngươi vậy mà thật không biết lúc này quần ngọc thân thể đột nhiên run run một chút cả người cuộn tròn đứng lên hai tay bưng kín l ố thay vốn dĩ thật là hải triều thanh âm sao thủy triều cuốn tôn gia vô số khủng bố tuyệt vọng vừa thống khổ kêu khóc, khi thì dữ dằn, khi thì tinh mịch, khí tức tử vong thầm thấu tại mỗi một giọt trong nước biển. Vạn vạn năm đến sở hữu chết đi linh hồn vật tàn lưu dung hội thành mảnh n a y biển, rộng lớn bất át, lại miễn cưỡng áp xúc chịu trên tại nàng cố này m ả n h k h ả n h trong thân thể. Thật buồn nôn, thật là khó chịu. So với tại đoán trong thôn cảm nhận được âm khí nồng nặc vô số lần, hơn nữa kéo dài thời gian quá dài, căn bản không phải k h ẽ cắn n ô i liền có thể chịu nổi. Gặp nàng sắc mặt khó coi như vậy, thương thất đống nhiên có chút mở m i ệ ta trước đây vẫn cho là. chủ nhân có thể là nửa mảnh u minh biển tại cái nào đó thời cơ phía dưới hóa thành hình người nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải một người như thế nào như thế bài xích chính mình nguyên thân nói không thông a chủ nhân nếu thật là u minh biển hóa thành không nên như thế khó chịu thanh nhạn lại kiếp h sợ một lần ngươi nói cái gì nửa nửa mảnh u minh biển nó mới vừa rồi còn suy đoán có thể là quần ngọc trước kia không cẩn thận uống vào mấy ngụm u minh nước biển nửa mảnh u minh biển tương đương với nửa cái minh giới đây là cái gì kinh khủng khái niệm khương t ấ t gật đầu tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy chủ nhân trong huyết mạch c h í ít bao hàm một nửa u minh biển ta cảm thấy hẳn là thật, bởi vì ta lúc ấy cũng muốn mở thiên nhãn nhìn một chút g i ọ t máu kia, nhưng bằng pháp lực của ta, căn bản còn không có trông thấy cái gì, hồn thể liền không chịu nổi, sắp tại chỗ vỡ vụn. thanh n h này quá không hợp thói t h ư ở n g ta vẫn là cảm thấy nàng khả năng nhìn lầm. tùy ngươi. k h ư ơ n g thất bay tới bên cạnh bàn, ấm chén nước trà phụng đến quần ngọc trước mặt, nói về vừa rồi vấn đề kia. chủ nhân hiện tại khó thụ như vậy, vì lẽ đó ta suy đoán, ưu minh b i ể n khả năng không phải người tiên thiên huyết mạch, mà là hậu thiên m u i tiến vào trong cơ thể ngươi. quần ngọc tiếp nhận nước trà, ngâm một cái, mùi vị gì cũng không nếm đi ra. Nước trà theo huyết hầu chảy vào phân bụng, không hiểu kích thích một trận buồn nôn. Quân Ngọc cố nén khó chịu, đột nhiên hỏi Thanh n h ạ Lúc trước Tựa Hầu nghe ngươi đã nói, U Minh Biển bởi vì nguyên nhân gì bốc hơi một nửa tới? Thanh n h ạ ta cũng chỉ là nghe nói vài câu nghe đồn. n ă m đó chẳng biết tại sao, Minh Giới thành Thần Ma Đại Chiến Chiến Trường, tình hình chiến đấu kịch liệt chấn động lục giới, khiến toàn bộ Minh Giới lâm vào biển lửa, cuồn cuộn sóng nhiệt nhất lên n g t trời, U Minh Biển cũng sôi trào bốc hơi một nửa, biến thành hiện tại bộ này cần t u i bộ d n g Thần c ù n g Ma đánh nhau, dựa vào cái gì chạy tới t h a i h ọ a Minh Giới a? Quân Ngọc buông tiếng thở dài. chẳng lẽ lại ta còn cùng mấy vạn năm trước thần ma chi chiến có quan hệ? ngươi còn nhớ rõ đều là cái gì thần đã cái gì mà sao? không biết. thanh nhạn thần s ắ c lộ ra một chút của cái liên quan tới trận kia kinh thiên động địa đại chiến, thế gian còn s ó t lại kể trên vài câu truyền thuyết. ta ở tại thần giới lúc từng vì hiếu kỳ thử tìm hiểu qua trận đại chiến kia tin tức, nhưng mà cái gì cũng tìm hiểu không ra, chúng thần im miệng không nói, đại chiến di tích cũng không còn tồn tại, nếu không phải u minh b i ể n biến mất một nửa cần một lời giải thích, ta hoài nghi trận đại chiến kia sở hữu tồn tại đều sẽ bị triệt để xóa đi. ư ơ n g thất gật gật đầu. ta tại minh giới biết được cũng là như thế vài câu truyền thuyết, lại không càng nhiều tin tức. Được rồi. Quân Ngọc chống rồng ánh mắt yếu ớt nhìn về phía ngoài cửa sổ, vì lẽ đó ta đến c ù n g là cái thứ gì? Hắc liên hoa yêu, hắc liên hoa quỷ, hắc liên hoa thần, hắc liên hoa ma. Trong cơ thể nàng tử khí quá nặng, lại có như vậy đáng sợ nuốt gan chi thuật, tuyệt không phải cái thứ tốt là được rồi. Quân Ngọc chậm rãi theo bên giường đứng lên, đi đến bên b ạ n h bàn, nhặt trên bàn một quả hoa quả khô n h ậ p cẩu. Ý nguyên nếm không ra tư vị, nàng giống như mất đi vị giác. Ý nghĩ này làm nàng chết lặng tâm thần đột nhiên sụp đổ đứng lên. chỉ thấy nàng đ ỗ n g nhiên vúi người, đem trên bàn sở hữu có thể ăn có thể uống đồ vật toàn bộ đưa vào trong miệng, ánh mắt dũng động luống cuống cùng tuyệt vọng, cả người tựa như chân thực động kinh phát bệnh giống nhau mất đi k h ố n g chế, có chút có rút hai tay bắt hết trên bàn sở hữu có thể ăn đồ vật, lại đem đĩa cái chén thậm chí đến đều cầm lên, y muốn nhét vào trong miệng. chủ nhân, những thứ này không thể ăn. thanh nhạn lập tức gọi một trận gió mạnh, đem quần ngọc thổi ngã xuống đất bên trên, hung hăng k h ố n g chế lại tứ chi của nàng, hành vi này bao nhiêu thương tổn tới chủ nhân, thanh nhạn cũng vì linh thú minh ước t n g trị mà g n mạch bị hao tổn, từ giữa không c h ú n g phút chốc rơi xuống quần ngọc bên người. h ư ơ n g Thất theo bên cạnh tiếp sức, đối với Quần Ngọc thi triển điểm thuật, y đổ cưỡng chế nàng nhập n Giây lát, h ư ơ n g Thất cũng vì gân mạch bị hao tổn mà miệng u ô i chảy máu. Tốt tại Quần Ngọc dù chưa chìm vào giấc ngủ, cảm xúc lại bao nhiêu ổn định chút. Nàng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sửa sang quần áo, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thanh Nhạn bay thấp tại nàng đầu vai, thấp giọng hỏi, chủ nhân, ngài khá hơn chút nào không? Không có trả lời thuyết phục. Thanh Nhạn tâm niệm vừa động, nói với ư ơ n g Thất, nhanh đi đem lục hàng t đến, nhường hắn cho chủ nhân làm ít đồ ăn, tùy tiện cái gì cũng tốt. ư ơ n g Thất nghe vậy, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng. Bất quá một lát. nàng nhanh đi mau trở về nôn nóng nói lục hàng không tại trong phòng tựa hồ đi ra thanh nhạn không kịp thất lạc chương 28, 2, h a chỉ thấy quần ngọc đống nhiên cất bước thẳng tắp hướng cửa phòng đi đến đẩy cửa ra hơi lạnh gió đêm phất qua mặt bờ quần ngọc thần sắc và chậm chạp bước ra cánh cửa chẳng có mục đích hướng đi về trước chủ nhân người muốn đi đâu muốn làm cái gì thanh nhạn tại bên hai nàng cẩn thận từng l y từng tí hỏi đã thấy quần ngọc trong mắt đều không có chuyển động một chút môi anh đào h h é thanh tuyến như men mang bình sóng b ố n g nhiên có chút muốn chết muốn chết hoặc là tìm cái địa phương ngủ m ộ t giấc cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại chẳng biết tại sao, quân ngọc tiềm thức cảm thấy mình không chết được, là trong thiên địa này bất tử bất diệt một con quái vật, muốn giải thoát, tựa hồ chỉ có thể ngủ say, thanh n h ạ n sợ hãi, quay đầu liếc mắt một cái tung bay ở sau lưng thương thất, thương thất cao mày, nàng cái dạng này, hình như là bị U Minh x â m thực ự nếu như nàng lúc trước đoán không lầm, quân ngọc là hậu thiên mới đưa U Minh hải nạp nhập thể nội, đây chính là nửa cái minh giới lực lượng, quân ngọc không có lập tức sụp đổ, lập tức hôi phi yên diệt đã là kỳ tích, lại há có thể bình chân như vậy, hoàn toàn không nhận minh giới lực lượng ảnh hưởng. mỗi khi gặp đêm trăng tròn m ớ i phát một lần điên, càng là kỳ tích bên trong vận hạnh. một vòng trăng tròn xa treo bầu trời, quân ngọc dẫm lên đẩy đất thanh huy, loạn trà loạn trạng mà đi về phía trước. cách đó không xa trong rừng đào, đống nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc. quân ngọc cứng đờ chuyển động cổ, h ư ớ n g âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng ngông lung bên trong, bóng cây lay động phía dưới, một vòng t r ắ n g thuần cao gậy thân ảnh hiện hiện ra. l ụ c hàng xa xa trông thấy quân ngọc, trực tiếp đạp trên k h i n h công bay gần. ngươi như thế nào tỉnh? thân xác hắn lo lắng, cái t r á n nổi lên mồ hôi dị, mi tâm có chút nhíu lên, sắc mặt vì sao khó coi như vậy? quân ngọc ánh mắt ba động một chút, như cũng mang mang nhiên, hỏi một đằng, trả lời một n è o ta đang t ả n bộ. Ngươi mới từ chỗ nào trở về? Theo thanh nhạn cùng khương thất trên nét mặt, Lục Hằng nhìn ra, Quân Ngọc đây là động kinh phát bệnh. Hai người bọn họ không chế không nổi nàng. Quân Ngọc thời khắc này bộ dáng, đ ổ cùng hắn đoán không khác nhau chút nào. Lục Hằng lôi kéo Quân Ngọc đến bên đường trên băng ghế đá ngồi xuống. Ta làm cho ngươi một chút đồ ăn, đang muốn đi tìm ngươi. Dứt lời, hắn duỗi ngón tay linh quang lói lên, một bát nóng hổi, nụi cam thảo hoa trắng, bình tĩnh quả dâu táo nhân từ chén thuốc liền xuất hiện tại Quân Ngọc trước mắt. Lúc trước nghe ngươi nói phát bệnh triệu chứng, nghe nhầm, áp lực, buồn nôn, rất giống ta theo trên sách đọc được bệnh tim dân gian lại xương ú c chứng. Lục Hằng thổi thổi cam thảo táo nhân từ canh bên trên toát ra k h ó i trắng, lại biến ra một cái muỗng nhỏ đưa cho Quân Ngọc. Ôn Thanh nói: Ta mấy ngày nay tìm ú c trứng ăn liệu đơn thuốc, cho ngươi nhịn hai bát canh, chén này uống xong còn có một bát, đều là rất ôn hòa nguyên liệu nấu ăn. Quân Ngọc trừng mắt nhìn, không có nhận t h trực tiếp hai tay nón bát, ngửa đầu, vội vàng một cái xử lý. Nước canh uống xong, lưới nàng nhọn cuốn một cái, đ á y chén còn lại sở hữu nguyên liệu nấu ăn cũng nháy mắt biến mất trong không. Lục Hằng, đây. Quân Ngọc đánh cái nước, lông mày vẫn đứng lên, một mặt khổ tướng, vì cái gì? Vẫn là không có h ư ơ n vị. Lục Hằng sửng sốt, không ngờ đến nàng chứng bệnh nghiêm trọng như vậy, liền vị giác đều đánh mất. Nàng như vậy thì căn, vị giác đối nàng mà nói, có lẽ so với m ệ n h còn trọng yếu hơn. Còn có một bát, Lục Hằng lại theo vạn tượng trong càn khôn giới lấy ra một bát tân mùi thơm mười phần bách tử canh đến. Quân Ngọc vội vã không nhịn nổi tiếp nhận, lại là một phen ăn như hổ đói. Cảm giác được đầu lưỡi có chút chát chát chát chát, Quân Ngọc n h ắ u mắt, không biết làn ế m đến hương vị, vẫn là bị bỏng đến. Lục Hằng c h ấ n ăn nói, bệnh tim không phải phổ thông chứng bệnh, coi như mãnh liệt nhất thuốc cũng vô pháp hiệu quả nhanh chóng, chúng ta từ từ sẽ đến. Nói. Hắn thu hồi hai cái, cái chết không, lại theo vạn tượng trong cản k h ô n giới biến ra một cái trúc chế tạo bát bảo hộp cơm, mặt ngoài có khắc cuốn cảnh sam, rất là tinh mỹ. Vừa rồi kia hai bát canh xem như dược tiện, tư vị cũng không tốt. Lục Hằng đem bát bảo hộp cơm để nhẹ trên tay của Ngọc, mở ra cái nắp, trong cái hộp này trang đều là ăn ngon. Quân Ngọc ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy chen chen c h ị u c h ị u một hộp t ử bánh ngọt, trong đó có mấy khối màu hồng, tiểu x ả o tươi non, nhìn rất là nhìn quen mắt. Đào như mềm, là nàng tâm tâm niệm niệm đ o như mềm. Quân Ngọc nắm lên một khối, không giống vừa rồi như vậy dã man, mà là trịnh trọng kỳ sự để vào trong miệng. Nàng cảm nhận được mềm h ú n vào ngoài, đầu răng có chút rơi vào đi, mềm da pha vỡ, bao vây thịt quả tranh nhau chen l ấ n trào ra. Quân Ngọc dùng đầu lưỡi quay đến quay đi, không nếm đến hương vị, quả thực là không chịu nuốt vào. t h ằ n g đến có một chút rất nhạt rất nhạt ý nghĩ ngọt ngào chạm đến đầu lưỡi của nàng. Bên hai tuân gia thủy triều thanh em tuyệt không tối lui, nhưng Quân Ngọc đột nhiên cảm giác được, nàng có thể không c ầ n chết. Giống như đã từng quen biết cảm xúc, làm nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một bức tranh, vài vạn năm đến, nàng lần thứ nhất manh động hy vọng sống sót, thế là theo Phong An sơn phía tây kia phiến dốc đứng vách núi, không ngừng trèo lên trên, muốn tìm kiếm một trận nhân sinh mới. Trong n g k i u đ o á vạn cánh hắc liên đột nhiên hiện hiện, quân ngọc ngó n g một cái thần, lập tức lại quên vừa rồi nhớ tới hình tượng, nàng chỉ nhớ rõ chính mình vị giác đột nhiên lại có tác dụng, mừng như liên phía dưới, chết lặng tuyến lệ cũng đột nhiên khơi thông, trong mắt nàng b i ể u ra nước mắt, tại lục hăng ngu ngơ một cái trước mắt, không thèm nói đạo lý nào vào trong ngực hắn, đem nước mắt nước mũi toàn diện chọc đến hắn sạch sẽ trên v à áo. Được rồi, lục hăng một cái tay cứng đờ s ờ lên đầu của nàng, một cái tay lại từ trong ngực lấy ra một cái bích bánh á n h vòng ngọc, vòng tay thân tản ra thanh tịnh yên tĩnh linh khí, quân ngọc vừa mới tới gần cái kia vòng ngọc, liền cảm giác tiêu loạn nỗi lòng bình tĩnh một chút. Lại là, đưa cho ta. Lục Hằng gật đầu, vật này tên là đồng tâm ngọc, chia làm một cái vòng ngọc cùng một quả ngọc bội, là từ cùng một khối ngọc thượng hạng liệu chế tạo. Vòng ngọc vì vòng, ngọc bội vì tâm, là ta cô d ư ỡ n g lúc Lâm Trung để lại cho ta di vật. Quân Ngọc sững sờ, lại nghe Lục Hằng tiếp tục nói, di vật của bọn hắn, lượn này không đến ta kế thừa, đáng tiếc bọn họ con cái ruột thịt đều không có ở đây, di vật tự nhiên là đến trên tay của ta. Đây đối với đồng tâm ngọc đi theo ta nhiều năm, đã từng tại l ă n g x ư ơ n g Lĩnh thanh chỉ bên trong ngâm nhiều năm, có được tư dưỡng linh khí, tĩnh tâm ngưng thần công hiệu, ngươi động k i n h phát bệnh thời điểm đeo nó, nên có khả năng dễ chịu rất nhiều. Quân Ngọc. đây chính là ngươi cô d ư n g di vật, ta sao có thể? ngươi đã gọi ta một tiếng caca, ca, liền thu cất đi. Lục Hằng buông t h ó g mắt, tự tay đem vòng ngọc đeo lên quần ngọc mảnh khành trên cổ tay trắng. Ta trời sinh không có linh hải, không chịu được t ầ m bổ, bọn chúng lưu tại ta chỗ này, đúng là phung phí của trời. Quần ngọc ngón tay có chút cuộn lên, phần tay ra thịt cảm thụ được lạnh buốt hồn nhiên ngọc chất, tốt hài lòng, giống một trận thanh phong, lại giống một sợi mưa xuân còn cuốn thủ đoạn, nhẹ như không có gì, rồi lại thiết thiết thực thực a đ u i nàng cảm xúc. Tại sự giúp đỡ của Lục Hằng, quần ngọc thể xác tinh thần buông lỏng không ít, thương thất lần nữa đối nàng thi triển điểm vật, rốt cục làm nàng nặng tâm ngủ thiết đi. một d ấ t thẳng đến mặt trời lên cao. Quân Ngọc lại mở mắt lúc đã là ngày kế tiếp giữa trưa. Đêm qua phát sinh sự tình, nàng phải nhớ rõ thích trong nội tâm sợ không thôi. m ớ i t ừ trên giường đứng lên, liền lo lắng không yên tìm đồ ăn. Ô ô ô, đầu l ư ớ i của ta trở về, ta quá hạnh phúc. Lúc h ằ n g vì nàng chuẩn bị một mâm lớn m ù i bánh, Quân Ngọc thuần thục liền huyên xong. Ánh mắt rơi xuống cổ tay ở giữa một cái bích sắc sáng long lanh v à o ngọc. Quân Ngọc hai gò má đỏ lên, rơi lên cao cao cánh tay, đối ngoài cửa sổ sáng ngời ánh nắng trái chiếu phải chiếu, như thế nào đều thưởng thức không đủ. Thanh Nhạn đứng ở trên bệ cửa sổ hùi cánh, chủ nhân ngươi đừng vội cao hứng, Lục Hằng có lẽ chỉ là đem ngươi trở thành thân m u o i m g i đối đãi. Quân Ngọc, ngươi tối hôm qua không nghe hắn nói sao? Cái này vòng tay tên là Đồng Tâm Ngọc, ý là Đồng Tâm Đồng Đức, ý hợp tâm đầu, hơn nữa còn là một đôi. Vòng tay ở ta nơi này n h i Ngọc b ộ i tại hắn chỗ ấy, thấy thế nào như thế nào đang đồ ý tổ sao? Được thôi. Thanh Nhạn nhìn về phương xa. Bình thường chim vĩnh viên gọi không dậy một cái yêu đ ứ n g não. Khương Thất lúc này cũng bay tới q u n Ngọc bên người vây quanh nàng vòng tay người tới người lui, cái này vòng tay ẩn chứa linh lực không thấp. Quân Ngọc, Lục Hằng nói. cái này vòng tay tại thanh chỉ bên trong ngâm rất nhiều năm, có được tư dưỡng linh tính lực lượng, linh lực tự nhiên không thấp. khương thất chủ nhân, cho dù như thế nào, nam nhân tặng lễ vật nhất định phải cẩn thận. quần ngọc có chút bất đắc dĩ, lục hằng nếu như muốn hại ta, còn không dễ dàng. chỉ bằng ta như vậy có thể ăn, sớm bị hắn hạ độc chết tám trăm trở về. cũng thế, khương thất gật gật đầu, n h ấ p nhấc váy ngồi tại quần ngọc bên cạnh, chỉ thấy quần ngọc rút ra cá sắt kiếm, phóng xuất ra một trận lại một trận nồng đậm sát khí, vững vàng bọc lại khương thất. ngày hôm nay, bích núi phái 3 năm một lần chiêu sinh hạ màn kết thúc, quần ngọc bọn người muốn đi tham gia đệ tử đại hội. Độ Ách Phong bên trong cũng có người đệ tử lại hội, toàn thể yêu quái tề tụ một đường, nghe n g ộ thiện trưởng lão dạy học luật đạo. Không thể nói cái gì cụ thể l o g i nhưng Cẩn Ngọc cùng Lục Hằng trực giác nhất trí cho rằng, chiêu sinh quý lúc kết thúc, khả năng chính là yêu đỉnh hiện thế này. Vì vậy, Độ Ách Phong yêu quái đệ tử lại hội, trong bọn họ tốt nhất có người đi nghe lén, g á n h chịu nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất chính là Khương Thất. Lấy nàng thực lực bây giờ, phụ thân một cái tu vi thấp tiểu yêu quái dư xài, nhưng Cẩn Ngọc cảm thấy nàng phụ thân về sau điều khiển người bên ngoài thân thể không được tự nhiên, tổng có vẻ quỷ bên trong quỷ khí, thế là quyết định dùng cá sát giữa kiếm sát khí vì Khương Thất bổ dưỡng một phen. tăng lên một chút nàng phụ thân trình độ, đừng quá dễ dàng lộ tẩy. Độ Ách Phong đệ tử đại hội ở Hoàng hôn sắp tới thời điểm tổ chức. Một cái quỷ tại Độ Ách Phong bên trong m ệ t g ầ n chết làm nhiệm vụ, ba cái người sống ngồi tại Yên l ặ n g đỉnh tạ bên trong ăn uống thả cửa, liền ăn một canh giờ đều không mang n g ừ n g Bánh tỷ hôm nay tâm tình không tệ, đều không làm sao cùng ta cướp miếng ăn. Hoa bước muộn dư quang mèo mắt nhìn q u â n Ngọc tiếp tục nói, nghe nói ngươi hôm qua xin nghỉ một ngày, có phải là bởi vì tay bị chuột rút ta? Ta xem ngươi này hơn một canh giờ bên trong q u n g tối thiểu 1.000 lần tay. q u â n Ngọc, có mắt không ồ n g đồ vật. Quân Ngọc vô ý thức lại giơ tay lên, muốn u nhã vớt một chút bên h a i tóc, thuận tiện toàn bộ phương vị không góc chết biểu hiện ra nàng trên cổ tay tuyệt mỹ và Ngọc. Trong linh đài vừa đúng vang lên thanh n h ạ n thanh âm, khuyên nàng kiềm chế tay đi, đã gỡ 1,128 t h a t ứ tóc, lại vớt xuống đi phân nửa bên trái sọ nào khả năng liền muốn t r ọ c Chân trời kim ô dần dần nặng, run g run g hào quang nhuộm dần đại địa. Xem chừng thời gian, độ á c h phong bên trong đệ tử đại hội không sai biệt lắm nên kết thúc. Quân Ngọc giúp đỡ lục hàng thu thập thanh lý bắt đũa, thuận tiện dâng lên nàng ngày hôm nay cấu từ mấy cái canh giờ mấy chục câu cầu vòng cái dám, thẳng thoi đến lục hàng khuôn mặt tuấn tu h ư n g hồng. không chế không nổi lại suy nghĩ nhiều làm mấy món ăn tắc lại nàng trương này miệng lưỡi dẻo quèo miệng nhỏ. đang lúc này, quân ngọc trong ngực ngàn dặm truyền âm phủ đột nhiên sinh ra linh t í n h chấn động. ba người thoáng chốc ngồi nghiêm chỉnh, quân ngọc liên thông truyền âm phủ, thương thất lo lắng thanh âm lập tức theo phủ bên trong truyền đến ra. chủ nhân, việc lớn không tốt. đệ tử trên đại hội, n ộ t h i ệ n trường lao nói tối nay liền muốn dẫn các đệ tử tập thể tu luyện một loại cường đại công pháp. sau khi tu luyện thành tất cả mọi người đem đột phá vốn có cảnh giới, tiên lực tăng nhiều. mà loại công pháp này, tệ vào chính là hắn ngẫu nhiên được đến một kiện tiên giới chi bảo, tên là thực n g u y đỉnh, ta không thấy kia cái gì thực n g u y đỉnh. có thể hay không chính là các ngươi đang tìm cái kia màu đen yêu đỉnh? Nộ Tiện Trường người quen cũ miệng nói, không thể nào. Hoa bước muộn cực kỳ hoảng sợ, như thế nào cũng không ngờ được vấn đề lại sẽ xảy ra tại trường lao trên n g ư ờ i Ta trong ấn tượng hắn là rất chính phái lao sư, tính cách cũng ôn hòa thiện lương. Nộ Tiện Trường lao thần thái bình thường sao? Lục h ắ n hỏi, hắn có khả năng hay không cũng bị phụ thần, hoặc là bị cái gì khác pháp thuật điều khiển? Khương thất, ta nhìn hắn rất bình thường, linh khí dồi dào, sắc mặt khỏe mạnh, hơn nữa trừ kia đoạn có liên quan thực nguyện đỉnh lời nói, hắn tại đệ tử trên đại hội cái khác biểu hiện đều phi thường chính phái, nói gần nói xa cũng rất bảo vệ đệ tử. Ách g a chỉ nghe truyền âm phủ bên trong truyền đến một tiếng thê thảm rên rỉ, Khương Thất tựa hồ bị người tập kích, Quân Ngọc dưới tình thế cấp bách đang muốn gọi nàng, miệng lại bị một cái hơi lạnh bàn tay l ớ n che. Lục h à n g ánh mắt ra hiệu, truyền âm phủ còn tại thông tin, tập kích Khương Thất người kia cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện. n g ư ờ i là ai? Vì cái gì phụ thân k h u y ể n yêu trộm vào đệ tử đại hội? Ngươi, người kia thanh tuyến mơ hồ, giống một đoàn tê dại loạn tâm. Đột nhiên, không biết thấy cái gì, thanh âm của hắn kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngươi là? Khương Thất, đoán t ô n lệ quỷ Khương Thất, con trai, con trai yêu. Khương thất cực kỳ khó khăn phun ra hai chữ, dường như tại nhắc nhở quần ngọc thân phận của người này, cổ họng của nàng lại bị giữ lại. Thật không thích cảm giác này a ngươi vì cái gì tại này? Pháp lực của ngươi đi nơi nào? Con trai yêu con ngươi phóng đại, khó có thể tin sân nhìn nàng. Khương thất chịu đựng xương cổ đứt gãy kịch liệt đau nhức, khóe môi kéo lên một chút âm hiểm cười. Pháp lực đã. Quy về Minh Dối. Ta hiện tại là Minh Dối chi chủ người hậu. Chương 29, 1. m c h ộ t Chuyển âm phù tại lúc này trở nên n ê n nắng. Khương thất âm lãnh mà thống khổ thanh âm cũng tiêu tán bên thay Bình tĩnh một chút. Lục Hằng hơi lạnh ngón tay rơi xuống quần ngọc cổ tay ở giữa, dán đồng tâm vòng tay, nhẹ nhàng chế trụ nàng thủ đoạn. q u ầ n Ngọc hít sâu, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới. đã muốn cứu Khương Thất, cũng muốn ngăn cản Ngộ Thiện Trường lão c ù n g kia cái gì c o n trai yêu lợi dụng yêu đ ỉ n h xin sự. Lục Hằng gật đầu, chuyển mắt dặn dò Hoa bước muộn. Hoa h u y n h ngươi trước theo chúng ta đi độ á c h phòng, mở ra kết giới để chúng ta vào trong, sau đó lập tức đi thông chi trưởng môn, Ngộ Thiện Trường lão khả năng xảy ra vấn đề. Hoa bước muộn lúc này cuối cùng minh bạch, vì cái gì Lục Hằng không cho hắn trước thời hạn lộ ra tiếng rõ thổi. hắn như trước thời hạn báo cho sư phụ, bằng sư phụ đối với ngộ thiện trường lao tín nhiệm, nhất định sẽ giao cho ngộ thiện trường luận điệu cũ dích tra, này chẳng phải đả thảo kinh xá sao? Hoa bước muộn nhớ được lần trước thấy ngộ thiện trường lao, đã là hơn nửa năm trước thập phương linh tuyển thực r ư ợ u ngộ thiện trường lần trước tập áo lam, nho nhã nhơn n h ẹ n vô luận đối với người nào đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, các đạo hưu dù bất man hắn một lòng nhào vào dạy dỗ yêu quái bên trên, nhưng cũng đối với hắn phẩm tính cùng tài học tính trọng có thừa. Về sau, Đỗ Ách Phong liền ra yêu quái tổn thương đồng môn sự tình, ngộ thiện trường lao t u ổ hồ thẹn cho gặp người, từ đây liền hiếm khi rời khỏi Đỗ Ách Phong. Hoa Bước Muộn không còn có gặp qua hắn, ta đã biết. Hoa Bước Muộn đứng tiếng, khó được hiện ra mấy phần h n trọng. Tay phải hắn dẫn xuất tử kiếm, phi thân đứng ở trên thân kiếm. Quân Ngọc ngửa đầu nhìn xem hắn, lại gặp bên người bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn mang, mang theo một trận lạnh thấu xương kiếm phong. Quân Ngọc nhịn không được r ú c cổ một cái cái cổ, trong mắt chiếu ra một đạo khắc đứng ở trên thân kiếm trắng thuần t h â n ảnh. Như thế nào ngây dại? Lục Hằng buông phăng mắt, quanh thân quanh quần nhàn n nhà h ạ xương tuyết khí tức, tựa như tiên nhân lâm thế. Hắn có chút không lưng, gầy cao trắng non bản tay hướng của Ngọc đi lên, ta mang ngươi. Quân Ngọc nắm chặt tay của hắn, bị một luồng ôn nhu khí kình đưa đến Trần Sương Kiếm bên trên thời điểm, nàng trái tim phút chốc nhảy một cái, trọng tâm bất ổn, dưới hai tay ý thức ôm lấy lục hàng eo. Chỉ một lát sau, nàng liền đỏ mặt thối lui, ngó n tay l í u lấy bên hông hắn quần áo, n h ỏ g n ọ n hỏi hắn là lúc nào học ngự kiếm phi hành? Vẫn luôn sẽ. Vậy trước k i a n h ư thế nào cho tới bây giờ không thấy ngươi ngự kiếm bay qua? Bởi vì không cần. Thanh âm hắn rất nhạt, giống đông xuân giao tế lúc, phiêu phủ ở trên trời tuyết i Huống hồ, ngự kiếm phi hành là kiếm tu bản sự, ta chỉ là một giới vũ phu, chân đạp xuống đất mới là ta phải làm. Quân Ngọc cảm thấy ưu tư, không lên tiếng. lọt vào trong tầm mắt là hắn vai rộng, bích núi xanh ngắt cảnh sắc vật làm nền ở bên, thanh bẩn gió nâng bọn họ dần dần lên không. Quân Ngọc chưa từng có bay cao như vậy quá, đáy lòng thản nhiên sinh ra mấy phần thất thường, càng nhiều hơn là vội vàng, chỉ hy vọng Trần Sương kiếm bay mau mau, lại nhanh chút. Không biết k h ư ơ n g thất hiện tại ra sao, Quân Ngọc hồi tưởng lần trước thông tin lúc k h ư ơ n g thất nói những lời kia, cảm thấy điểm khả nghi mọc thành bụi, thế là gần sát lục hàng nói với hắn, có cái phi thường kỳ quái địa phương. Ta tại Phong An chuẩn bị kinh l ư ơ n g bắt đi lúc, rõ ràng nghe nàng nói dùng yêu đỉnh tu luyện, cần tụ thể b ắ t chỉ đại biểu khác biệt quẻ tượng yêu quái. Tại không trang chi dạ lấy bắt quái trận xoay quanh yêu đỉnh tu luyện mới có thể đạt được pháp lực mạnh mẽ. Thế nhưng là vừa rồi khương thân nói nộ thiện trường lao tối nay liền muốn dẫn đầu các đệ tử dùng thực m i ệ n đỉnh tu luyện, không cần tám con yêu quái tám cái q u ậ tượng, tối nay cũng không phải không trang chi dạ, đây là có chuyện gì? Nhất định phải b i ệ n b ạ c h ngày hôm nay chỗ đặc biệt, đó chính là ngày hôm nay bích núi phái chiêu sinh kết thúc, độ ách phong bên trong yêu quái đệ tử số lượng đạt đến điểm cao nhất. Lục hằng thanh âm s e n lẫn trong gió, không l ắ m rõ ràng, cái này nói rõ, dùng yêu đỉnh tu luyện, căn bản không câu n ệ yêu quái số lượng, cũng không quan hệ thời gian địa điểm, duy nhất cần thiết chỉ có cái kia thực ệ t đỉnh. vậy tại sao khinh lương sẽ nói ra kia một bộ ta nhìn nàng rõ ràng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ quân ngọc nói đông niên ý thức được cái gì có thể hay không chính là muốn nàng dạng này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ lục hằng đoán một lát trả lời thuyết phục nói không sai theo t ú n g yêu đỉnh người kia muốn chính là mỗi một nhóm yêu quái đều đối với yêu đỉnh tà tu sự tình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đối với khinh lương đám kia yêu quái mà nói mơ hồ nó huyền yêu tu phương pháp càng có thể thủ tín bọn họ bọn họ lại càng dễ tin tưởng dựa theo dạng này huyền diệu biện pháp liền có thể đạt được vô thượng pháp lực mà đối với bích núi phái đám này yêu quái đệ tử muốn lấy được tín nhiệm của bọn hắn vô cùng đơn giản chỉ cần khống chế ngộ thiện trường lão là đ ư ợ c rồi quân ngọc nói tiếp bởi vì bọn hắn toàn thân tâm tín nhiệm ngộ thiện trường lão ngộ thiện trường lão tùy tiện nói cái gì bọn họ đều nguyện ý làm theo thế nhưng là chiếu như vậy phỏng đoán lại sẽ xuất hiện một cái cực lớn mâu thuẫn quân ngọc tại sao phải dạng này vừa dô vừa l ử a nhường yêu quái tu luyện tà công như kia thực nguyện đỉnh thật có công hiệu cường đại như thế đám yêu quái không nên chạy theo như vì sao tốt vấn đề lục hàng tiếng nói vừa dứt bọn họ đã bay tới độ ách p h ò n g bên ngoài cõi giới. Hoa bước muộn thôi động lệnh bài chuẩn môn, đưa mắt nhìn lục hàng cùng quân ngọc bay vào trong kết giới, hắn chợt thay đổi phương hướng, một mình n g ự kiếm bay về phía sư phụ trong tiêu tử vị trí gặp mây điện. Kể từ lần trước tiện tay bắt hạ trưởng môn ngọc lệnh, bích núi phái t ư ờ n g tận bản đồ liền vững vàng khắc ở quần ngọc trong đầu. đệ t ử đại hội ở giữa sườn núi thanh tâm điện tổ chức, thương thất hẳn là tại kia phụ cận bị tập kích. Quân ngọc chỉ huy lục hàng, hai người nhanh chóng đuổi tới thanh tâm điện phụ cận. Thanh tâm điện mặt nam cao v t ngoài có một mảnh rộng lớn quảng trường, hai bên bóng cây xanh râm mát thanh t h tươi tốt, bích s c h a b Như thế nào an tĩnh như thế, không có một người. Quân Ngọc bước nhanh xuyên qua quảng trường, bốn phía đều yên tĩnh, đ ồ có tiếng gió t à t ơ i lá âm thanh sàn sàn, thanh nhạn quanh q u ầ n trên không trung, rất nhanh phát hiện quảng trường phía đông trong bụi còn nằm một cái hôn mê bất tỉnh quyển yêu, trên cổ có một đạo hết sức rõ ràng với méo. Quân Ngọc cầm trong tay cá sát kiếm, vây quanh kia quyển yêu dạo qua một vòng, đen sấm sát khí theo thân kiếm tu ra, hướng bốn vương tám hướng thăm dò ra. Không bao lâu, sát khí tụ lại hướng một chỗ, hương thất xích hồng thân ảnh loáng thoáng nổi lên, nang đổ vào một gốc không ưu sầu tử dưới cây, hồn thể bị hao tổn nghiêm trọng, tốt tại tuyệt không thương tới tính mạng. Tại sát khí t m b tu bổ phía dưới, hương thất h o n g thả t lại. Tình lại chuyện thứ nhất là sơ cổ, dùng pháp lực đem vỡ vụn xương cốt biến trở về nguyên trạng. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Quân Ngọc kích động đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ. h ư ơ n g Thất nói giọng h ằ n c u y n đa tạ chủ nhân quan tâm, tuy rằng ta đã s ố n g chết, một mực không còn sống. Quân Ngọc, khuku. Lục Hằng Thanh trong tiếng nói nhắc nhở hai nàng hiện tại còn không phải chúc mừng chủ tớ đoàn viên thời điểm. h ư ơ n g Thất, đệ tử đại hội vừa kết thúc không lâu, vì cái gì kề bên này an tĩnh như vậy? Còn có cái tiêu tập kích ngươi con trai yêu là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại lại đi đâu? Ngươi có ấn tượng sao? Khương Thất, l à n g ộ Thiện Trường lao tại trên Đại Hội nhường các đệ tử kết thúc sau không cần đi dạo lưu lại, sớm đi trở lại chỗ ở, chuẩn bị trong đêm tu luyện kỳ công. Con cái kia, con trai yêu, pháp lực của hắn sâu không lường được, ta đánh giá không được tu vi của hắn, hơn nữa hắn linh cảm cực mạnh, giỏi về quan sát lòng người. Ta nhớ được ta chỉ ở đệ tử trên Đại Hội cùng hắn gặp t h n qua, hắn liền xem thấu ta là phụ thân âm hồn. Sự tình phía sau các ngươi nên nghe được, hắn ở ngoài điện tập kích ta, hơn nữa hắn nhận ra ta là á n thôn Khương Thất. Lục Hằng, cái này nói rõ, lúc ấy đem chúng ta lừa gạt vào gán thôn, muốn lợi dụng ngươi giết người của chúng ta chính là hắn. luôn luôn tại phía sau điều khiển thực nguyện đỉnh người đã từ từ nổi lên mặt nước k h ư ơ n g thất nún v a i bay chương h 9 2, ư ơ n ngươi thật nên xem hắn nhận ra ta lúc biểu lộ rất khiếp sợ thậm chí có chút kinh hãi ta vốn cho là hắn sẽ làm trận kết quả ta nhưng ờ ta hồn phi phách tán ai ngờ hắn đột nhiên trở nên phi thường nôn nóng giống như có chuyện gì nóng lòng hoàn thành mà giết chết một cái quỷ hồn quá khó khăn hắn không cái kia thời gian liền đem ta tiện tay vứt nơi này quân ngọc cùng lục hàng liếc nhau t r n g miệng một lời hắn xác nhận đoán được chúng ta không có chết tại hán thôn lại l n vào bích núi phái muốn hỏng chuyện của hắn s ắ p trời ám được cực nhanh Trời chiều chẳng biết lúc nào đã rơi xuống chân trời, màu khói tím dư hà che đậy càng thêm đen t h a n h bầu trời, mây bay mờ nhạt, lại làm cho người ta cảm thấy mưa gió sắp đến cảm giác. Con trai yêu vội vàng rời đi, không khó suy đoán tâm lý của hắn, chuyện xấu người có lẽ lập tức liền sẽ chạy đến, từng giây từng phút cũng không thể chậm trễ, hắn âm mưu nhất định phải lập tức áp dụng, bao nhiêu cũng muốn vãn hồi một ít cục diện. Khương Thất không thấy được hắn hướng bên nào đi, độ ách phong như thế lớn, cho dù có thanh n h tại, tìm kiếm toàn diện một lần cũng sẽ hao phí thời gian rất dài, như thế rất có thể không kịp. Được suy nghĩ một chút hắn có khả năng nhất đi đâu? Đi đệ từ viện. l ú c h ắ n nói. h ắ n chủ tính sự tình, đơn giản là nhường yêu quái các đệ tử dùng yêu đỉnh tu luyện. Như thế lòng như lửa đốt rời đi, hơn phân nửa là phải nắm chặt thời gian trước thời hạn hoàn thành việc này. Vì lẽ đó các đệ tử ở đâu, hắn ngay tại đâu. Độ Ách Phong có hai cái đệ tử viện, một cái tại đông, một cái tại bắc. Quân Ngọc trà sát lòng bàn tay, trong đầu hiện hiện kỹ càng Độ Ách Phong bản đồ, phía bắc cái kia cách nơi này rất gần, phòng xá cũng tương đối tập trung. Bên ngoài viện còn có một mảnh vườn hoa cùng đạo trường, rất thích hợp tập thể tu luyện. Quân Ngọc đối với người đệ tử kia luyện h i ể u rất rõ, không chỉ bởi vì quen thuộc bản đồ, cũng bởi vì nàng mấy ngày nay l n vào Độ Ách Phong. phần lớn thời gian đều tại cái k i a đệ t ử huyện lắc lư một bên điều tra địch tỉnh vừa cùng tiểu đào nói chuyện phiếm toàn bộ h á i hoa đập nước chơi đến quên cả trời đất chính là chỗ đó lục h ằ n g đánh nhịp lưu loát giắc quần ngọc t a y mang nàng nhảy vọt đến trần s ư ơ n g kiếm bên trên quân ngọc túi đầu nhìn về phía khương thất khương thất bị thương cho dù tung bay ở giữa không trung cũng có vẻ t ậ p t ễ n bay không vui lục h ằ n g sắp n g ự kiếm bay đi quân ngọc vội vàng dặn dò thanh nhạ nhạn a ta không thể vứt xuống tiểu thất liền từ ngươi mang theo nàng bay đi thanh nhạ khương thất nghe vậy g ắ c khăn giọng tiếng nói cười khách khách ai nha tiểu nữ một giới âm hồn Một ngày kia có thể cưỡi tiên chi bay, nàng lời còn chưa dứt, bên người phút chốc xoắn tới một trận gió lớn, nàng hỏa hồng dáng người lập tức bị gió thổi lên, liệt diệm giống như váy trong gió l ộ n vũ, toàn bộ quỷ cũng lộn xộn trên dưới bay loạn, như cái chơi diệu dường như xa xa treo ở thanh nhạn sau lưng. n h h u y n h người ta thế nhưng là thương binh. Trong gió bay tới khương thất sâu kín lên án, nam nhân quả nhiên đều là thô lỗ đồ vật, không có chút nào biết thương hương t i ế g ngọc, chết cũng đã chết rồi, yêu cầu còn nhiều như vậy. Thanh nhạn đoán thầm câu, không nói ra miệng, hai cánh hơi khống chế một chút phong lực, nhường sau lưng cái kia c u ồ n loạn màu đỏ chơi d i u bay an ổn không ít. Dư Vi tiêu hết thời điểm, bọn họ đuổi tới độ á c h phong mặt phía bắc đệ t ự h u y ề n h u y ề n bên trong không có m ư ai, quân ngọc phái thanh nhạn đi điều tra một lần, chính mình thì cùng lục hàng hướng về cách đó không xa đạo t r ư ở n g chạy đi. Đạo trường bên trên cũng là chống rỗng, liền tiếng gió thổi cũng so với nơi khác tiêu điều yên tĩnh. Lục Hàng cầm chân sương kiếm, mượn từ kiếm linh, bé n h ả phát r ắ c được một luồng dậy đặc mà hỗn độn yêu khí, liền che giấu tại đạo t r ư ở n g một bên rừng cây rậm rạp cùng trong bụi hoa. Dọc theo một đầu ứ n g l n g đường mòn đi nhanh mà đi, quân ngọc nhìn qua bên cạnh quen thuộc hoa hoa thảo thảo, ngăn không được lồng ngực t h t chặt, tim đập loạn không ngừng, linh tính trực giác dâng lên một luồng n h liệt không rõ dự cảm. rốt cục, tâm mắt của nàng bắt được một vòng quỷ dị mà ảm đạm ánh sáng. Cái gì đang phát sáng? Nàng một bên bay về phía trước chạy, một bên có chút meo mắt lại. Giây lát, nàng q u n ngươi phút chốc phóng đại, nhìn thấy một tôn quen thuộc, chính yếu ớt phát ra ánh sáng đen nhánh đại đỉnh. Đại đỉnh đứng ở trên k h ó hoa, bốn hoa chung quanh ngồi vây quanh mười cái yêu tộc đệ tử, còn có một vị màu làm c ầ m y nam tử trung niên, tướng mạo mười phần đoan chính thanh quý, sắc mặt lại tái nhợt dị thường, trạng thái tinh thần cực kỳ hỗn loạn bộ dạng. Một trận g i ó phất quá, trong rừng cú vọ k h k h quân ngọc nhìn thấy một tấm quen thuộc m mà khuôn mặt, c h yên tĩnh ngồi xếp bằng cho đại đỉnh phía dưới. Quân Ngọc lúc này mới nhìn rõ, không phải tối tăm đại đỉnh đang phát sáng, mà là hơn 10 đạo cực kỳ t h à n h tịnh trong vắt linh lực ngay tại kéo dài, còn quân đại đỉnh, dường như tại kiến lập một loại nào đó t ư ơ n đối. Dự cảm bất tường đạt đến đỉnh phong, Quân Ngọc khống chế không nổi hướng trước hô to, không muốn. Từng đạo trong vắt linh lực chạm đến đại đỉnh máy mắt, liền bị tối tăm miệng đỉnh điện c u â n hút vào, linh lực q u y tích của loạn địa chấn rung động đứng lên, mà trong đám người tiểu đảo tựa hồ nghe đến quen tai h lên, mang mang nhiên xoay đầu lại. Cùng một máy mắt, nàng tấm kia ôn nhu mượt mà khuôn mặt, tại Quân Ngọc trong tầm mắt sạch sành a n h trống không. giống một g i ọ t b ú p hơi hơi nước, giống một sợi tán loạn gió nhẹ, không hề có điểm báo trước hư không tiêu thất. Không chỉ t i ể u đảo, sở h ữ u xoay quanh đại đỉnh mà ngồi yêu quái đệ tử tất cả đều biến mất. trong n g á y mắt, vô tung vô ảnh, không đấu vết không có lập tức biến mất, chỉ có tên kia nam tử áo lam trên người hắn phảng phất giấy lên nhìn không thấy hỏa, cả người thống khổ c ô có tại, quanh thân toát ra bào quanh khói đen, tựa hồ cũng sắp bị tôn kia đại đỉnh nuốt sống. quân ngọc khó có thể tin cứng đứng tại chỗ, lục hàng so với nàng chấn định chút, đặt trên như lưu tinh bộ pháp phi t h â n hướng về phía trước, nhắm chuẩn đại đỉnh phía sau một mảnh hư không, đột nhiên tế ra ở trong tay trần xương kiếm. chỉ ngay bang một tiếng vang thật lớn, đại đỉnh bị kiếm kích hoa rơi v ỏ mà kiếm thế không n ư n g thẳng t ắ p đâm về phía sau hoàn toàn mơ hồ không gian pháp trận. kia là cách không thủ vận pháp trận. đại đỉnh thôn phệ hơn 10 t ê n đệ tử về sau, có người vội vã lấy đi nó. quân ngọc lấy lại tinh thần, l ự c kịch liệt c h ậ p chủng xuống, lập tức vận kiếm hướng về phía trước, mũi kiếm nhắm thẳng vào kia phiến ngông lung không gian pháp trận. pháp trận tại lúc này đột nhiên đóng kín, quân ngọc đâm cái không. nàng thu hồi kiếm thế, đứng ở tiểu đảo vừa rồi biến mất địa phương, toàn thân v phẫn nộ g ì o phát khởi run. nàng muốn giết ngộ thiện n g lão vì tiểu đảo báo thù. ai ngờ có người nhanh hơn nàng. một thanh thiêu đ ố t lưới dao từ trong rừng dậm bay tới, thẳng tắp đâm về Ngộ Thiện Mi Tâm. lại là đương một tiếng, Trần Sương kiếm trận này một sát chiêu, Quân Ngọc cùng Lục Hằng đồng thời hướng trong rừng nhìn lại, mà có quắp tại trên mặt đất Ngộ Thiện bỗng nhiên thống khổ hỏi: Ta, đám học sinh của ta đâu? Lục Hằng nhíu mày, bọn họ đều bị cái đỉnh này hạ chết, không có khả năng, đỉnh này chính là tiên giới c h í bảo. Ha ha ha! trong rừng bỗng nhiên vang lên một chuỗi quái dị tiếng cười to. Ngộ Thiện vừa là tiên giới c h í bảo, ngươi vì sao đơn độc lưu tại độ Ách p h n g bên trong, không đi báo cho trưởng môn cùng các trưởng lao khác? Ngộ Thiện khàn giọng nói, không thể nói cho bọn hắn. bọn họ hội cướp đi thực n g u y ệ t đỉnh, không cho học sinh của ta tu tập như thế cường đại tiên pháp. Ha ha ha. Trong rừng tiếng cười kịch liệt hơn. Không sai, không sai, đây chính là ta dạy cho ngươi, ngươi nhớ được rất lâu, rất tốt. Đáng tiếc nha, ngươi vốn là cũng có thể cùng học sinh của ngươi cùng một chỗ, trở thành thiên hạ nhất sạch sẽ chất dinh dưỡng. Ai biết bên cạnh ngươi đám người này bỗng nhiên chạy tới, đảo loạn kế hoạch của ta, nhường ta không thể không mê loạn tâm trí của ngươi, để ngươi trở nên không sạch sẽ, bị thực n g u y ệ t đỉnh cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn đang nói cái gì? Quân Ngọc nắm chặt quyền, hỏi Lục Hằng, Lục Hằng cũng là không hiểu ra sao. Nếu nói mê loạn tâm trí. n ộ thiện trường lao không phải sớm đã bị hắn mê loạn tâm trí sao? Lại hoặc là nói trước đây mê loạn tâm trí, không có dẫn đến n ộ giỏi thay đổi được không sạch sẽ mà giờ khắc này mê loạn tâm trí cũng chính là ép buộc nội thiện lập tức đem đệ tử kêu đi giả tu luyện mới khiến cho n ộ giỏi thay đổi được không sạch sẽ. Cái gì cùng cái gì? Quân Ngọc chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngay tại trong ngay mắt, trước mắt sở hữu cảnh tượng đột nhiên vỡ vụn tiêu tán, một đóa ngập trời bọt nước xuất hiện ở trên đỉnh đầu, bay thẳng Quân Ngọc n người, thế không thể đỡ c h ụ p lại. Quân Ngọc cùng lục hàng thoáng chốc bị cuốn vào một mảnh t u n ra nội giận nước biển bên trong. to lớn sóng biển đánh vào trên thân lực đ ạ t v à quần, bị nước biển bao phủ ngạt thở cảm giác cũng là vạn phần rõ ràng. Quân Ngọc rãy r ũ a lấy bắt lấy lục h à n tay, hai người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đen nhánh bắt ngát hư không cùng một mảnh m ê n g ô n g biển, mà bọn họ thân ở trong biển nước chảy b è o t r ô i giống như phủ du giống nhau nhỏ bé yếu ớt. Đây là, ảo giác sao? Quân Ngọc tại linh thức bên trong tiêu gọi thanh nhạn, thanh nhạn vừa mới bay trở về bên người nàng, giờ phút này cũng lâm vào mảnh này đại dương mênh ô n g bên trong, cánh bị ướt nẹp, c h ì m c h m nổi nổi tốt một phen mới bay đến không trung, xoay quanh tại quần Ngọc trên đầu. Không sai, đây là huyễn cảnh. Tựa như chúng ta lúc ấy tại quán thôn trải qua huyễn trận đồng dạng. Thanh nhàn thanh âm có chút sợ run, đã mất đi xưa nay căng tiêu nạo trọng, cái t i ê thi pháp yêu quái cũng không phải con trai yêu. Nếu ta không đoán sai, hắn là t h ậ t Yêu tộc bát đại đem một thận yêu, tên là vũ ảnh, cực kỳ am hiểu huyệt thuật, tu vi chuyển đổi thành tinh lực, ít nhất là chân tiên cấp bậc. Yêu tộc bát đại tướng, chân tiên. Quân ngọc nhớ tới cái trước c h í ít chân tiên dương c u t tùy tiện một chiêu liền đem nàng đánh cho ngã xuống đất thổ huyết. Nếu không phải đột nhiên phát bệnh đem nàng nhận thành minh giới chi chủ, Quân ngọc chỉ sợ sớm đã chết tại quán thôn, đầu lấy xuống cho khương t ấ t làm cầu để đá. nước biển mãnh liệt, quân ngọc nắm thật chặt lục hàng tay, lòng bàn tay đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận co rút giống như rung động. Quân ngọc lúc này mới nhớ tới, huyễn thuật trời khắc lục hàng, hắn p h à m nhân thân thể, trần xương kiếm cũng hộ không đến v ố i này, tinh thần của hắn phi thường dễ dàng nhận huyễn thuật xâm nhiễm. Lại kéo một hồi, lục hàng khả năng thật sẽ bị này có lẽ có nước biển chết đuối. Quân ngọc nhường thanh nhạn triệu hán phong thuẫn bảo hộ lục hàng, mà nàng tại q u ầ n q u ộ n trong nước biển cưỡng ép ổn định thân thể, tay phải nắm chặt cá sát kiếm, tụ khí ngưng thần. Tiểu đào bị thực nguyện đỉnh thôn vệ biến mất hình tượng lần nữa hiện lên nàng trong óc, quân ngọc chỉ cảm thấy gân mạch thô tăng, đốt khí chảy xiết, trong mắt hắc vũ bốc lên. cá trong tay sát kiếm vì mãnh liệt linh lực tràn vào mà có chút rung động hải chiêu huyết cảnh liền cái này biết nàng được chứng kiến nhiều sao cuồng bạo kinh khủng biển sao quân ngọc đã hoàn toàn không nhận nguyễn hải ảnh hưởng những thứ này c h u âm thanh những thứ này sóng biển cùng nàng trong cơ thể ngày đêm không ngừng gột rửa gạo thét h ú minh biển so với quả thực tựa như là tại đ ạ n đông quân ngọc cơ hồ không biết bất kỳ kiếm chiêu nàng mới tại bích núi cử đi mấy ngày khóa lại đều là lớp lý thuyết còn không có học qua một chiêu nửa thức đã sẽ không chiêu thức nàng chỉ có thể dùng bạo tạc thức kiếm khí làm không khác biệt công kích lục h à n g tại thanh nhạn phong t h u ấ n thủ hộ hạ cuối cùng thở bên trên khí Hắn khó khăn mở to mắt, liền nhìn thấy trước người mảnh mai thiếu nữ lù lù bất động đứng ở trong biển, hai tay cầm kiếm, một tấc cao một tấc dơ cao lên, sau đó không có kết cấu gì, đột nhiên hướng về phía trước biển cả chém vào ra ngoài. Theo t r ư ờ n g kiếm đánh xuống, quân ngọc trong nội tâm mạnh mẽ nổi giận nói, đều cho lao đường, nằm xuống. Chỉ thấy một đạo lực trùng kích cực mạnh táo bạo kiếm ý đột nhiên hướng bốn phương tám hướng đ ẩ y ra, nồng đậm sát khí phô thiên cái địa, lệ toàn bộ hải v ư ợ sôi trào một cái c h ớ mắt. Sau đó, mảnh này q u ầ n c u biển, đột nhiên liền an tĩnh lại, phảng phất đã mất đi bản thân, quên đi chính mình đến tự phương nào, lại sắp sửa đi hướng chỗ nào. vì cái gì không giải thích được xoắn tới d u n g manh lao tới không bằng nằm nửa g nằm nửa g mặt biển như gương lại không nửa phần sóng cả mà trận kia táo bạo kiếm ý duy trì liên tục đẩy ra một lần đột phá huyễn cảnh đánh chúng đứng tại huyễn cảnh nước ngoài dương đ ắ t ý tận yêu n g ậ y ánh mắt của hắn không hiểu nốc trệ một cái trước mắt ta đến bích núi phái để làm gì hắn kiên định nội tâm đột nhiên sinh ra nghi hoặc cùng mê nghĩ sâu trong linh hồn đống nhiên vang lên một đạo thâm thúy mà mê ly t h n h âm rất muốn nằm xuống a đem thực ệ t đỉnh ném đi đi cứ như vậy ném đi đi một bên khác bích sơn chủ trên đỉnh gặp mây trong điện Hoa bước muộn đêm đẹp cùng người nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một trận có chút quen thuộc kiếm ý đánh tới. Ánh mắt của hắn một cái chớp mắt mơ mịt, linh hồn phiêu hốt, đáy lòng không hiểu sinh ra đem tiền túi ném xuống đất không cần xúc động. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần. đ ộ ách phong bên trong đánh nhau sao? Bánh tỷ đây cũng quá mạnh, kiếm khí cách xa như vậy đều có thể đánh tới trên người hắn. Nhìn một chút phía trước t r ố n g rông cung điện, Hoa bước muộn cảm thấy càng thêm vội vàng. Ba chân bốn cẳng vọt tới một áo xanh đồng môn trước mặt, kém chút đều muốn cho hắn quỳ xuống. đ ỏ đ a n ta van cầu ngươi, liên nhung ta vào trong gặp một lần sư phụ, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn bảo hắn biết. đ ỏ Đan xưa nay liền xem cái này không chính hình tứ sư u i n h không v ừ a mắt, mặt không chút thay đổi nói, s ư tôn tại cùng trưởng lão nghị sự, đặc biệt dặn dò ta không cần thả người vào trong quấy giày bọn họ. Ta bên này chuyện trễ không được một điểm. Đỗ Ách phong bên trong đánh nhau a. Hoa bước muộn phi thường hối hận bình thường tại trong môn làm sàng làm bậy danh dự sẽ không, liền như thế cái người hầu đệ tử đều không đem hắn để vào mắt. Nghe nói là Đỗ Ách phong chuyện, đ ỏ Đan thần sắc càng lạnh lùng hơn, q u a y người liền muốn rời đi. đ ỏ Đan, ngươi dạng này đừng trách ta vô tình. Hoa bước m u n phi thân ngăn ở trước mặt hắn, ta chính là trưởng môn thân truyền đệ tử, ngươi bất quá là cái người hầu đệ tử. Ta khuyên ngươi lập tức thả ta vào trong, nếu không sau này có ngươi quả ngon để ăn. Đỏ đ a n nhúm mày, một mặt gét bỏ, sư Minh đây là muốn làm giai cấp kỳ thị. Dừng một chút, hắn lại nói, gặp mây điện sắp đặt tiên la địa võng trận, sư Minh không phải không biết, ngươi nếu dám xông vào, lập tức liền có ngũ lôi v a n h hạ, vận khí không tốt, nửa người tu vi đều đem tang diện tại đây. Vậy thì thế nào, Kim đ a n Hoa Bước Muộn biết Đỏ đ a n t h i ề n nhất sư phụ gọi sai tên hắn, thế là cô ý gọi như vậy, ngươi nói ta làm giai cấp kỳ thị, không sai, ta liền làm cái này. Thanh a n là ngươi bước ta. Hoa Bước Muộn quyết định bắt đầu biểu diễn của hắn. từ giờ trở đi, ta không còn là trưởng môn đệ tử thân truyền. đ ỏ Đan, chỉ thấy Hoa bước muộn tay phải từ bên hông lấy ra lóe lên lóe phát sáng ngọc lệnh, một cái tay khác nhanh chóng kết ấ n hướng ngọc lệnh bên trong đưa vào trưởng môn thân truyền đệ tử đặc hữu linh tính, sau đó khạc khạc cười như điên, ha ha ha, ta không làm trưởng môn đệ tử thân truyền, ta hiện tại chính là trưởng môn. đ ỏ Đan, ngươi cái này trộm lệnh bài kẻ trộm. đ ỏ Đan lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hoa bước muộn quanh thân linh quang l p l cứ như vậy không có chút nào ngăn trở đột phá gặp mây trong điện t i ê n la địa v n g trận, ngay cả pháp trận có chút chấn động xuống. một bộ mắt mù hai đ ế c bộ dạng rất nhanh liền trở về cho y ê n ổn ta đi trước rồi ô đan ha ha ha hoa bước muộn cùng t i ế u vẫn vang vọng ở bên t h a i cùng tiếng cười đồng thời bay tới còn có một cái linh quang lọt lọt đồ vật vật kia ở giữa không trung sẹt qua một đạo sáng lạng đường vòng cung cực kỳ tinh chuẩn rơi vào đỏ đan trên tay đỏ đan sững s ở túi đầu thoáng nhìn trong tay vật nhất thời dọa đến hồn bất phụ thể lập tức liền muốn đem cái này khoai lang vòng tay vứt bỏ nhưng mà vô luận hắn như thế nào vùng trường môn ngọc lệnh tựa như dài trên tay hắn đ n g dạng chết cũng thoát không nổi gió nhẹ đưa tới hoa bước muộn cuối cùng thanh âm thân ái bạch đan cảm ơn ngươi dùng trưởng cửa lệnh bài đưa ta đi vào thuận tiện hồi báo ngươi một điểm nhỏ kinh hỉ ta bích núi phái sinh ra nhựa cao su chính là ngàn năm linh hoa nhựa cây hỗn hợp bích núi vũ thạch mài thành phân chế thành đao thương bất nhập thủy h ó a bất sâm được vinh dự tu tiên giới cường lực nhất nhựa cao su không có cái thứ hai chương 30 thần m â y mù yêu quái ảnh n gây người một khắc này gắn bó huyễn hải pháp lực đồng thời biến mất toàn bộ rộng lớn hải triều một cái chớp mắt tối lui quân ngọc cùng lục hàng rơi xuống đất quen mình cảnh tượng cũng thay đổi trở về chân thực rừng cây theo cá ướp mối lực lượng cùng nhau đánh trúng vũ ảnh còn có dải đã hung ác sát khí vũ ảnh pháp lực cao cường rất nhanh theo nằm ngửa bất động suy nghĩ bên trong giải thoát đi ra, lại không bảo vệ tốt sát khí nhập thể, gân mạch bị quấy đến c o chút đau đớn khó nhịn, màu lam xám ánh mắt trở nên đục không chịu nổi. Sân nhìn quân ngọc hỏi, người là ai? Vừa rồi đó là cái gì kiếm pháp? Người giết ngươi. Quân ngọc hồn nhiên dũng cảm, khít k í t đen nhánh ánh mắt, hỏi lại hắn, những cái kia yêu quái đều đi nơi nào? Ngươi mới vừa nói sạch sẽ chất dinh dưỡng lại là cái gì ý tứ? Những sát khí này tuy rằng lợi hại, không có lăng lệ chiêu thức dẫn đạo, nhưng cũng bất quá là bảy tán loạn con rồi không đầu, cho dù không khác biệt đánh c h ú n g vụ ảnh, đối với hắn cũng không tạo được quá lớn thương hại. v ụ ả n h hai con n g ư ờ i đã khôi phục thanh minh, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, không có trả lời thuyết phục q u ầ n Ngọc vấn đề. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, hai cái này thanh niên so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, nhất là cái kia mắt đen thiếu nữ, tựa hồ không dễ dàng bị h u y ế n cảnh ảnh hưởng, vì vậy hắn không thời gian nói nhảm, nhất định phải nhanh chóng giải quyết bọn họ. q u ầ n Ngọc không đợi đến đối phương trương nhất vào ăn, đã thấy trong tay hắn huyễn hóa ra hai thanh cực kỳ nhìn quen mắt kiếm. Một thanh từ bạch quang biến thành trắng thuần thanh lãnh, kiếm ý như sương; một thanh từ hắc v ụ biến thành đen nhánh tùy tiện, sát khí vân u a n chính là Trần Sương Kiếm cùng Cá s á t Kiếm. Chỉ thấy v ụ ả n h hai tay cầm song kiếm. thân ảnh như quỷ mị giống như phi tốc c ư gần, Hắc Bạch hai kiếm trong tay hắn kiếm quang bay tán loạn, khí thế lăng lệ, thẳng hướng Quần Ngọc cùng Lục Hằng đánh tới. Quần Ngọc trong lòng biết này hai thanh kiếm không có khả năng tùy tiện bị phụ chế, trước mắt Hắc Bạch hai kiếm chỉ là từ vụ ảnh huyễn thuật biến thành, nhưng hắn huyễn thuật hóa thành kiếm ý cũng không phải hư ảnh, mà lại là thiết thực bắt chước nguyên kiếm lực lượng, bạch kiếm hàn khí lạnh thấu xương, hắc kiếm sát khí hung ác điên cuồng, hai c kiếm ý lẫn, thế công giống như thiên quân v n mã. q u n Ngọc bảo hộ ở Lục Hằng cùng nộ t i ệ n trường bà g i này trước, hai tay kết ấ n gọi ra gió táp tự t u n mạnh mẽ ngăn lại vụ ảnh muốn kích này. Thẳng hướng phía trước kiếm khí có một bộ phận bị bắn ngược trở về. Vu ảnh vội vàng l ê n mình, kém chút bị đánh trúng. Này Phong Thuẫn là thứ đồ gì? v ụ ảnh dọa cho phát sợ, đành phải lui lại mấy bước, hai tay vận kiếm, lần nữa thả ra vô số đạo kiếm quang, hung hăng đâm về phía trước Phong Thuẫn. Cùng lúc đó, trước người hắn cũng đứng lên một mặt kiên quyết ngồi lên che trời cực lớn Phong Thuẫn đỡ được sở h ữ u bán ngược trở về công kích. Hắn giống như có thể sử dụng v i ễ n thuật phục chế đối thủ chiêu thức, hơn nữa hắn tu vi hùng hậu, ở xa người ta bên trên, dù cho không thể hoàn mỹ p h c khắc, n h ư n g cái kia bán thành phẩm lực lượng cũng to đến kinh người. Lục Hằng rút lời, chuyện đột nhiên nhất chuyện, không tốt, sát khí xâm nhiễm đi vào. chỉ thấy quần ngọc trước người hối h ạ lưu chuyển phong thuận bên trong dung nhập một đoàn đen nhánh mắt thấy liền muốn xuyên thấu phong thuận lục hằng bận bịu bổ ra một đạo kiếm phong bọc lấy băng xương lạnh tuyết đông lại đoàn ngang kia r ụ c dịch ngóc đầu dậy sát khí hắn quá mạnh chúng ta dạng này h a o tổn bất quá hắn quần ngọc suy nghĩ xoay nhanh đông nhiên nói với lục hằng còn nhớ rõ chúng ta lúc trước thương thảo kế sách sao lục hằng k h ẽ giật mình sau đó cười khẽ hạ gật gật đầu nhớ được ta đến hấp dẫn hỏa lực ta phụ trách pha v â quần ngọc t h o á n rút nhọ phong thuận góp nhặt linh lực đồng thời lại hỏi lục hằng ngươi có thể chống bao lâu không bị hắn huyễn thuật đánh trúng lời nói nên có thể cản bá chiêu đầy đủ. Ngươi ngàn vạn cẩn thận. Côn ngọc ngẩn mặt lên, ô trầm trầm con ngươi chuyển tới một ánh mắt. Lục h à n g lập tức hiểu ý, cầm trong tay Trần Sương Kiếm, đột nhiên phía bên trái chết lang không bay đi, mấy bước hậu thân tư đột nhiên nhất chuyển, mũi kiếm nhắm thẳng vào Vũ ả n h Thân kiếm trung quanh tụ lên lấm liệt r ó r é t trắng thuần lạnh sáng sương tuyết hội tụ thành vô số chỉ giãn ra cánh chim, theo kiếm phong l ư ợ n vòng cuốn vũ, vây quanh hàn quang l m liệt mũi kiếm, hối hạ đâm về v n h ngực. Vũ ả n h trên mặt hiện lên một chút mỉm cười, làm đột nhiên tập kích, trong tay hắn song kiếm lập tức giao nhau ngăn tại trước người, không ngờ đến Lục h à n g kiếm thế bén nhọn như vậy, nhìn mười phần một mặt kiếm, lực lực càng hợp bàn núi. thẳng tấp đâm dách hắn phong t u ậ n nguy kiếm đánh trúng trong tay hắn song kiếm, làm cho hắn ngăn không được lui về phía sau hai bước. đây cũng không phải là phổ thông hàn băng kiếm. Vu ảnh vẻ mặt nghiêm túc một chút, nhưng lại chưa quá mức lo lắng. hắn một chút liền nhìn ra lục hàng trên thân linh lực bằng anh, một bộ nhục thể phản thai, tất nhiên không chịu nổi hắn huyễn thuật xâm nhập. Vu ảnh màu lam xám ánh mắt nhìn thẳng lục hàng, chỉ cần một hơi, hắn liền có thể hoàn toàn khống chế lục hàng thân thể, nhường hắn biến thành một cái cứng ngắc con r ố i ai ngờ lục hàng đâm ra một kiếm về sau lập tức thu tay lại, ánh mắt cũng cấp tốc cùng Vu ảnh dịch ra, dưới chân bộ pháp như mây trôi chụp ảnh, t r ư ớ c mắt liền tối lui tới mấy trượng bên ngoài. Vu ả n h có thể nào tùy tiện bỏ qua hắn, lập tức phi thân đuổi theo. Đúng lúc này, hắn bên người một bên khác, cực lớn phong t u ấ n đống nhiên thu nhỏ, thiếu nữ mảnh mai thân ảnh mơ hồ trong gió, p h ả n phất bị một đ o à n tuôn ra khí lưu bọc thành kén, mà lại là một quả mang theo cực mạnh lực trùng kén, thành hình một khắc này, này mai kén thoáng chốc hóa thành lưu tinh, đột phá trùng trùng khí lưu ngăn trở, thế không thể đỡ hướng v ụ ả n h bay tới. v ụ ả n h ánh mắt một trận, cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Điền hình lưng bụng giáp công kế sách, n g ư Toan h â n tán sự chú ý của hắn, hắn đã sớm dự liệu được, muốn để hắn vướng trái vướng phải, không dễ dàng như vậy. Quần Ngọc thân ở kim cương phong t r á o bên trong, liền như là tại oán thôn tập kích khương thất như vậy, hóa thân thịt người đã tháo, thẳng tắp phóng tới v ụ ả n h giữa bọn hắn khoảng cách cũng trong nháy mắt rút ngắn đến có thể đụng tay đến. v ụ ả n h vút b ỏ trong tay song kiếm, toàn lực chống lên phong thuận, dựa vào pháp lực mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay hóa giải quần Ngọc thịt người đã tháo, không nhường kiếm của nàng hoặc cái khác bất luận cái gì chiêu thức chạm đến chính mình. Thiếu cô đương, ngươi ý nghĩ rất tốt, thực lực cũng không tệ. Vu ả n h kéo môi đùa nói, đáng tiếc a, so với ta đứng lên, vẫn là kém một mảng lớn. Cách một tầng hối hạ lưu chuyển khí lưu, Quần Ngọc cười đến so với hắn còn lừa tiếng. Ha ha ha, ai nói ta muốn đánh ngươi nữa? Tu Vi trí ít chân tiên yêu tộc đại tướng, quân ngọc thật đúng là không dám trực tiếp đụng lên đi găm hắn, huống chi lục hẳn còn nhìn xem đâu, nàng tuyệt không thể biểu hiện ra cái gì một chút tà dị địa phương. v ụ ả n h nghe vậy, thần sắc nghi ngờ một cái c h ớ c mắt, chỉ thấy quân ngọc phi tốc thuận gió rút lui, thuận tiện hảo tâm hướng hắn giải thích hạ, thật không đánh ngươi, ta chỉ là nghĩ thổi một trận gió đến ngươi bên h a i Phân tán lực chú ý một lần không đủ, vậy liền phân tán hai lần. Cho đến lúc này, Vu Anh linh tính trực giác mới đột nhiên chấn động xuống, ý thức được có cái gì nhìn không thấy đồ vật bay lượn đến hắn sau đầu. tại lục hàng cùng quần ngọc song trọng câu dẫn phía dưới hắn căn bản không kịp phản ứng chỉ cảm thấy sau đầu đ ô n g nhiên đánh tới một trận thanh tịnh tiên phong một cái cánh chim hoa m ị suối màu xanh linh điệu cho trong gió đ ô n g nhiên hiện hiện chính đối sau gáy của hắn hai cánh thật cao dơ lên sau đó ba một chút vạch ra hai đạo chói lọi thanh sắc quan mang trùng trùng trụ về phía hắn hai cái lỗ thay hắc hắc không nghĩ tới đi thiếu nữ tùy tiện thanh âm theo gió đưa tới ta sắc thực đánh qua không người vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là thỉnh thực lực không thua kém ngươi người đến đánh ngươi nữa vu ảnh hai bên lỗ t h a i quái lạ bị v ô xuống không có cảm giác đặc biệt đâu nhất, chính là lỗ thai bên ngoài giống như dán lên một tấm thứ gì, là hai tấm giấy. hơn nữa, dính được phi thường l a o căn bản kéo không xuống. tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm thấy một trận linh lực ba động, bên hai cái nào đó k hai quan tựa hồ bị mở ra. trong lúc nhất thời, vô số đ i ê n c u ồ n thê lương mà kinh khủng gào thét cùng nói mớ như như Hồng t h ủ y xông vào lỗ thai hắn, mỗi một đạo thanh âm đều mang theo cực mạnh oán khí cùng sát khí, vô số đạo thanh âm xen lẫn lộn r ộ t theo thai đạo thẳng tắp đâm vào tinh thần của hắn cùng linh hồn, v ụ ảnh cơ hồ lập tức liền quỳ xuống, thất khiếu tràn ra m á u tươi, hai tay run rẩy sẽ rách dán tại trên lỗ thai lá bửa. làm thế nào cũng sẽ không phá, kéo không khai. Ha ha ha, nhường ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tử Vân Cửa sinh ra lá bừa, nghe nói từ ngàn năm cổ rong c ù n g tím vân linh thảo chế tác mà thành. Tử Vân Cửa tự xưng nó là tu tiên giới chất lượng tốt nhất lá bừa, có một không hai. Còn có bích núi phái sinh ra nhựa cao su, nghe nói từ ngàn năm linh hoa nhựa cây hỗn hợp bích núi vũ thạch mại thành phân chế thành. Bích núi phái tự xưng nó là tu tiên giới cường lực nhất nhựa cao su, không có cái thứ hai. Thế nào, hai cái tu tiên giới thứ nhất sản phẩm lực lượng, ngươi cảm nhận được sao? v ũ ảnh có hay không cảm nhận được không biết, thanh n h ậ n lại là thật sâu cảm nhận được. Bích núi phái cái kia nhựa cao su xác nhận danh xứng với thực, nó dùng cánh mang theo lá b ù a đập v ụ ảnh lỗ thay thời điểm, một chút nhựa cao su cọ đến nó lông vũ bên trên, sống sờ sờ đem nó dính chọc mấy khối r a quả thực không nên quá khủng bố. A, v ũ ảnh thống khổ q u ầ n tại trên mặt đất, hắn nhớ được này kinh khủng nói m ớ đến tự đoán trong thôn cái kia thần bí, tu vi có lẽ có vạn năm lệ quỷ, hắn nếm thử phong bế t í n h giác, ổn định nguyên thần, nhưng mà bên t h a i nói mới lực xuyên thấu thực tế quá mạnh, hơn nữa cách hắn thực tế quá gần, căn bản không thể nào ngăn cản. lá đùa cùng nhựa cao su đều là thứ yếu, nhất mẹ hắn kinh khủng là cái này truyền âm phủ. Thật giống như đem hắn bắt lại ném vào quỷ ổ. Cưỡng bách nữa lỗ t h a i của hắn áp sát vào cái kia lệ quỷ bên miệng nghe nàng quỷ giống quỷ kêu đồng dạng. Vu ảnh dùng hết toàn lực chống cự nói mớ xâm nhập, đã thấy cái kia suối màu xanh linh điểu quái lạ theo trước mắt hắn bay qua, hoa mị cánh chim giống như chọc mấy khối nhỏ, sau lưng quanh quẩn gió mát tiên p h o n g trong gió lờ mờ treo một cái liệt hỏa d ư ờ n g như chơi diều. Ưc, không phải chơi diều, là con mắt quen nữ quỷ, lại gặp kia linh điểu lộng lẫy vây đuôi, áo đỏ nữ quỷ bông d ư n g bị nó vung ra vu ảnh trước mặt. Vu ảnh pháp lực cường đại, cho dù gặp nói mớ xâm nhập, thương thất cũng không dám tiếp cận quá gần công kích hắn. Nàng phàm phất chỉ là không cẩn thận bị cái kia chim vung đến đây, thẳng đến bay tới cách v ụ ảnh lỗ t h a i gần nhất địa phương. Nàng thanh lệ mà âm lãnh khuôn mặt đung nhiên trở nên đau khổ thảm liệt, hai mắt đấm lệ, đối truyền âm phủ lớn tiếng khóc g i ố n g lên, tỷ tỷ cứu ta! Nơi này có cái yêu quái muốn giết ta, tỷ tỷ cứu ta a! v ụ ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bên t h a i cuồn loạn nói mớ thoáng chốc kịch liệt gấp trăm lần nghìn lần, thật vất vả ổn định một chút nguyên thần lập tức quân lính t ă n g dã. chuyển âm p h ủ một chỗ khác vạn năm lệ quỷ phảng phất bị đâm trúng quỷ cái đuôi xương dường như đột nhiên phát khởi quỷ điên x ô n g vụ ảnh điên cuồng chửi mắng ngập trời h o á n p h ẫ n n ộ hóa thành vô số âm thanh bổ gì l ơ i đ a o đâm được hắn thương tích đầy mình toàn thân phát run kém chút đều muốn bị m ắ n g k h ó c ha ha ha tất cả những thứ này phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong quân ngọc lúc này còn ghé vào kim cương phong tráo bên trong hướng nơi xa bay bên cạnh bay vừa nhìn vụ ảnh bên kia cười bị k h ư ơ n g thất diễn kỹ kinh diễm được không được thanh nhạn mắt nhìn bát phương đống nhiên hướng quần n g c hô chủ nhân nhìn đường a quân ngọc quay đầu lại mới phát hiện kim cương phong trào hướng gió và tốc độ gió không nắm giữ tốt, mắt thấy là phải hám không được xe đụng vào một gốc đại thụ bên trên. Đụng liên đụng đi, nàng xương cốt cứng rắn, dù sao đụng không chết. Quân Ngọc Bình tinh nghĩ. bên người lúc này đ n g nhiên cạo đến một trận gió rét, cách nàng có hơn mấy trượng xa lục hàng bay ra trần xương kiếm, trường kiếm tinh trì điện xế, hàn mang lấp lóe, một cái c h ư ớ c mắt bay tới phía sau nàng. Quân Ngọc đang buồn bực lục hàng không có chuyện làm đây cầm kiếm đâm sau lưng nàng không khí, chỉ thấy ngân bạch trường kiếm đồng như vũ hóa, trong màn xương lấp lóe duỗi ra một cái thon dài trắng loa tay, v ư ơ n vàng nắm giữ nàng vòng eo. Nhân kiếm hấp nhất, thân theo kiếm tới. Quân Ngọc còn là lần đầu tiên trông thấy Lục Hằng dùng chiêu này. Tại cách thân cây còn x ó t lại vài thước địa phương, Lục Hằng kéo đi Quân Ngọc một cái, cải biến phong t r á o phi hành phương hướng, hai người đều không đụng vào cây. Nhưng mà gió thổi chưa giảm, Quân Ngọc dù đụng phải Lục Hằng trong lực, Lục Hằng cũng c h é p ôm lấy nàng, hai người sau khi hạ xuống vẫn như cũ bị cường đại quán tính đẩy hướng về sau trượt một khoảng cách. Quân Ngọc dựa vào một mảnh ấm áp lồng ngực, hít mũi một cái, nghe được một luồn nhàn h ạ t n g ậ lấy một chút ư ơ n g u y ế t khí tức đêm hơi thở thảo mùi thơm ngát. Nàng nhịp tim rất nhanh, không dám nhìn ôm mình người, mà là t ú i đầu liếc nhìn mặt đất. Ta có phải là rất nặng? Quân Ngọc đột nhiên hỏi. Ánh mắt lướt qua mặt đất hai đạo vết l õ ó chân của ngươi đều muốn t i ế t vào trong đất. Lục Hằng vốn muốn nói, tuyệt không trọng, nhẹ giống một mảnh lá liễu. Cung mắt gặp nàng một cái tay gắt gao n í u lấy và táo của hắn, khớp xương phím hồng, móng tay cũng đỏ rừng rực, giống như rất khẩn trương. Hắn đ n g nhiên liền sinh ra trò đùa tâm tư, không có cái nào, tại hạ chính mình cho ăn, chính mình bị. Nói xong chính hắn ngược lại sững sờ, rất nhanh buông tay ra, nhường quần ngọc rơi xuống mặt đất. Chương 31 t Đi nhanh đi, thừa dịp hắn bị nói mới xâm nhập, tâm lực lao lực quá độ, cũng có thể chế phục hắn. Lục Hằng nói, lập tức hướng vụ ảnh bên kia tiến đến. q u ầ n Ngọc hơi chầm chút, nhìn qua hắn lực cao gầy t r ọ n bóng lưng, nhị không được dùng m u bàn tay dò xét phát xuống nóng gương mặt. Rất ít nghe thấy Lục Hằng nói đùa, vừa rồi câu kia, thật giống như q u ầ n Ngọc đột nhiên nghe nhầm. Nàng xoa lỗ tai, h bước nhanh đuổi theo Lục Hằng, nghĩ xác nhận một chút, ngươi câu nói mới vừa rồi kia ý tứ, nói là ta trọng vẫn là không nặng à? Lục Hằng, hắn hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này, gầy gò c ả m có chút kéo căng, t ố c hạ s i n p h o n g t n g không nghe thấy. Quân Ngọc rất là vui vẻ đuổi theo, đang muốn hỏi lần nữa, chỉ thấy hắn bước nhanh như bay, nhanh chóng đi, mũi kiếm nhắm thẳng vào cách đó không xa vụ ảnh, nghiêm nghị tế ra một cái sát chiêu. Tốt táo bảo nha. Quân Ngọc nháy hai lần ánh mắt, bận rộn lo lắng truy tìm. h ọ c Lục Hằng chiêu thức, cá sát kiếm hung hăng đâm về q u ậ n tại trên mặt đất vụ ảnh. Vụ ảnh hai tay không ngừng cào lỗ t h a i truyền âm phủ đã bị máu tươi thấm h ồ n g Tình trạng như vậy, hắn vẫn chưa đánh mất năng lực hành động. Tại song kiếm sắp đâm vào trong cơ thể một khắc, thân hình bỗng nhiên hóa thành hư ảnh, thoáng hiện đến mấy trượng có hơn. Quân Ngọc cùng Lục Hằng lập tức đuổi theo, không cho hắn bất luận cái gì t h ở dốc thời gian. Chiêu chiêu lăng lệ, làm cho vụ ảnh trái loé phải đ ộ n Tại trong rừng dầm l ộ n à o thật không thể thảm. Nhưng mà, làm Lục Hằng một kiếm lướt qua bên người. Khó khăn lắm đánh xuống hắn một mảnh góc áo l ú c đống nhiên phát hiện, vũ ảnh đã hung hăng kéo xuống một tấm truyền âm phủ, trên bửa dán một lớp da thịt, máu thịt bê bét. Một cái khác là phủ dính được càng lao, vũ ảnh bất đắc dĩ cắt xuống nửa cái l ô t h a i đau đến n h e răng trấn mắt, rốt cục thoát khỏi cái k i a đáng sợ lấy mạng nói mớ. Lần này thân ảnh của hắn hư hóa về sau lại không h i ệ n hình, quần ngọc trong nội tâm ám đạo không tốt, liền vội vàng xoay người xông về buồn hoa chỗ. Quả nhiên thấy thực nguyện đỉnh bên cạnh dâng lên một cái mơ hồ không gian pháp trận. Lục Hằng kiếm nhanh hơn nàng, két một tiếng đánh bay đại đỉnh, nhường không gian pháp trận về sau vũ ảnh rút cái không. Vu ảnh cắn răng nghiến lợi thanh âm từ trong truyền ra, ta vốn không muốn náo ra quá lớn động tĩnh. đã như vậy, liền chúc các ngươi trên đường Hoàng t u y ể n đi tốt. Này một núi yêu quái, coi như cho các ngươi chết theo. tiếng nói vừa ra, không gian pháp trận triệt để đóng kín. Quân Ngọc chạy tới bắt lấy Đại Đỉnh, hỏi Lục Hằng, hắn lời kia có ý tứ gì? Lục Hằng suy nghĩ một lát, n ư n g trọng nói, ta giống như đột nhiên minh bạch, hắn thân là yêu quái, vì cái gì chỉ lựa gạt yêu quái, đem bọn hắn hiến tế cho t h ư n g u y ệ t Đỉnh. Dừng một chút, hắn giải thích nói, nếu như ta không đoán sai, Thượng u y ệ t Đỉnh nên có thể thông qua phương thức nào đó luyện hóa có linh đồ vật, hình thành một loại lực lượng cực kỳ cường đại đồ vật. để cho hắn sử dụng. n ă m yêu quái nêu ví dụ, loại vật này lực lượng hiển nhiên vượt qua yêu đan, vì lẽ đó vụ ảnh không giết yêu lấy đan, mà áp dụng loại phương thức quỷ dị này luyện hóa yêu quái. Như vậy, yêu quái cùng cái khác có linh đồ vật có cái gì khác biệt đâu? Quân Ngọc có chút minh bạch, một yêu quái linh lực cường đại, luyện hóa 100 cái p h ả m nhân khả năng cũng không sánh nổi một cái yêu quái. Hai, yêu quái là tà vật, người người có thể chu diệt, yêu quái cũng rất ít quần cư, coi như đột nhiên biến mất trên thế gian, cũng căn bản không có người quan tâm, không có người sẽ đi điều tra bọn họ xảy ra chuyện gì. l ú c h ắ n nhìn thấy Quân Ngọc trên mặt c h ợ t lóe lên bi t h ư ờ n g tiếp tục nói cái này nói rõ vụ ảnh tính toán sự tình không thể bị thế nhân biết được cần bí ẩn làm việc mà độ ách phong tụ tập mấy chục con yêu quái hiện tại quả là mê người hắn liền dùng kế lệnh độ ách phong bị toàn bộ bích núi phái s ở cô lập pháp trận tăng cường về sau người ngoài vào không được bên trong người ra không được coi như hắn đem chọn ngọn núi bên trên sở hữu yêu quái thậm chí trưởng lão đều như thế có lẽ rất lâu sau đó mới có thể bị người phát hiện quân ngọc liếc mắt té quỵ dưới đất toàn thân co rút tinh thần rối loạn nộ thiện trưởng lão nắm đấm bóp keo k t vàng thật nghĩ một kiếm cho hắn thôn hoái rồi lại miễn cưỡng n h n xuống ngươi ta còn có ngộ thiện trường người quen cũ mắt thấy đến thực nguyện đỉnh luyện hóa yêu quái vì lẽ đó hắn nhất định phải giết chúng ta lục hằng ngẩng đầu ngắm nhìn gắn vào độ ách trên đỉnh trống không p h á t trận không hiểu nhũ m à y lại hắn mới vừa nói vốn không muốn làm lớn chuyện ai ngờ chúng ta quá khó chơi vì lẽ đó hiện tại không tiếc làm lớn chuyện cũng muốn đem chúng ta kết quả miễn cho đ ê m d à i lắm nộ muốn thả đại chiêu sao quân ngọc một tay cầm kiếm một tay cầm chặt lấy thực nguyện đỉnh cùng lục hằng lưng tướng dựa vào cảnh giác bốn phía bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay có phải là tay phải cầm kiếm tương đối tốt quân ngọc đột nhiên hỏi chợt đổi hạ đỉnh cùng kiếm vị trí Lục Hàng Dư quang lướt qua, gặp nàng cầm kiếm thủ thế giống nắm đũa, ngón trỏ rối dài, chuôi kiếm kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa. Trong lúc đó, nhìn không được cười khẽ âm thanh, tùy tiện cái tay nào đều được, cầm dễ chịu trọng yếu nhất. Dừng một chút, lại nói, sau ngày hôm nay, ta dạy cho ngươi l u y kiếm. Quân Ngọc nhìn không được nết lên k h o ẹ môi, gật đầu đáp, được rồi, sư phụ. Bóng đêm bao phủ phía dưới, trong rừng u tình im lặng, chợt có giò núi cạ qua, giật mình một m ả n h c h ĩ tước, hoang mang rối loạn trường trường phi ra rừng rậm, ở giữa không trung chủ thu hót v à n g mạnh mẽ lâm tới. Quân Ngọc ngửa đầu nhìn trời, linh tính trực giác đột nhiên cảnh báo, ngươi có cảm giác hay không? dưới chân giống như tại l ắ c động đất trong máy mắt từng đợt biến cố lớn giống như tiếng vang tự trong rừng truyền đến chim bay thú vật lao nhanh tán loạn rung động dữ dội lay động cảm giác cấp tốc lan tràn tới quần ngọc lòng bàn chân t r ở ợ t đi suýt nữa té ngã miếng cỡ ổn định trọng tâm lúc một đạo khe nước to lớn đột nhiên theo trong rừng thoát ra như một thanh ghé qua lòng đất hình r ắ n t cự kiếm trong chớp mắt liền bay nước tới quần ngọc trước mặt vừa đúng tại nàng dưới chân sụp ra cẩn thận lục hằng vội la lên mắt thấy quần ngọc rơi vào khe hở cố q u ế t thò tay bắt lấy cổ tay của nàng quần ngọc vô ý thức trói ngược lại lục hằng cánh tay thân thể tại không trung đánh cái lác trung trung đâm vào vỡ ra trên vết đá, khó khăn lắm ngừng lại rơi thế. nàng trong c ổ nhất thời xông lên một luồng t h mặt, tay trái cầm chặt thực n g u y ệ t đỉnh bị chấn động đến xuống phía dưới chưa đi, thoát ly đầu ngón tay của nàng hướng vực sâu rơi xuống. Quân Ngọc thấy thế vô ý thức túi người xuống phía dưới vớt đỉnh. đừng quản cái đỉnh kia. Lục Hằng nghiêm nghị nói, cánh tay khuỷu tay tụ lực, một chút đem Quân Ngọc theo khe hở bên trong túm đi lên. mắt thấy nàng rơi xuống thực địa bên trên, Lục Hằng mới thu hồi tay, nhíu mày g o hấn, ngươi muốn đỉnh vẫn là phải b ệ n h Quân Ngọc lúc này mới cảm thấy chân g ầ n như l ra, lệnh ra dựa vào một cái cây, cổ lại không dám nhìn Lục Hằng, ta sai rồi. Kỳ thật nàng còn muốn nói, ta ta cảm giác không dễ dàng như vậy chết, cũng không biết vì cái gì, tiềm thức chính là cho rằng như vậy, đặc biệt đứng trước sống chết trước mắt lúc, nàng đầu luôn luôn nóng hổi, vô luận phía trước là núi đao vẫn là biển lửa, nàng đều tin tưởng mình có thể lội qua đi, p h ả n phất trên đời không tồn tại có thể chân chính thương tới nàng tính mạng đ ồ v ậ t Quá kỳ quái, Quần Ngọc căn bản không biết mình tự tin đánh ở đâu ra. Nàng viện tê vừa định đứng thẳng, cả tòa núi lại là n h ó g một cái, bên cạnh một người một chim một quỷ đồng thời xuất thủ, q u â n Ngọc nghĩ lại ném đổ cũng khó khăn. Thanh Nhạn mang theo gió đang không trung xoay quanh mấy tuần, trầm giọng nói, độ ách phong trung quanh pháp trận thay đổi. Lục Hằng. ta cũng cảm giác được, có thể làm cả ngọn núi chấn động đến đây, chỉ có vững vàng bao vây ngọn núi này hộ sơn đại trận, đã không phải là hộ núi trận. Thanh n g ạ n nói, nếu như ta không đoán sai, hộ núi trận đã bị v ụ ả n h cải tạo, hắn muốn làm toàn bộ độ á c h phong hủy diệt, trận này xác nhận làm dạng núi trận. Từ đằng s a n g ngắm nhìn, toàn bộ độ á c h phong đã trải rộng vết rách, lung lay sắp đổ. Lục Hằng cùng quần ngọc hiện tại rốt cuộc minh bạch, v ụ ả n h l ờ i nói này một núi yêu quái, coi như cho các ngươi chết theo là ý gì? Hắn đã sớm tại độ c h phong bên trong chôn xuống hủy diệt hạt giống, nếu như hiến tế không thành, sở hữu c ả trở. Chương 31 2 h ắ n n g ư ờ i cho dù không có bị hắn chém ở h u y ế cảnh bên trong, cuối cùng cũng sẽ theo ngọn núi này cùng nhau hủy diệt. tàn nhẫn như vậy điên cuồng, thật không hổ là yêu tộc bát đại đệ một. Lục Hằng lôi kéo q u n ngọc, cho không ngừng đổ dạp đại t h ủ cùng đá rơi ở giữa g h é qua, hướng chống trải địa phương đi. Ta mang ngươi ngự kiếm lên không, có lẽ có thể tránh thoát vừa chết. q u n ngọc nhìn về phía cách đó không xa đệ tử viện, những cái kia không có bị hiến tế yêu quái làm sao bây giờ? Lục Hằng l ạ n h lùng nhìn qua phía trước, ngươi còn có r n h r ỗ i để ý bọn họ. n ngọc c n môi, chỉ cảm thấy Lục Hằng chụp tại cổ tay ở giữa tay vô cùng lạnh lẽo, p h ả n phất hơi chút dùng sức, liền có cực h à n băng xương theo nàng cánh tay bỏ lên. đang lúc này giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên bay tới mấy chục đạo sáng ngời hùng hậu kiếm quang, thoáng chốc chiếu sáng toàn bộ độ ách phong, quân ngọc cùng lục hàng ngẩng đầu lên, rốt cuộc đã đến. bọn họ còn tưởng rằng bích núi phái trưởng môn các trưởng lão muốn từ bỏ toàn bộ độ ách ngọn núi, cầm đầu sáng kiếm quang đến tự một vị tóc bạc râu bạc trắng lão giả, sau lưng có 6 người bảo vệ, vừa lúc 6 tên trưởng môn thân truyền đệ tử, bên người lại vờn quanh tầm 10 tên tất cả đỉnh núi trưởng lão, cầm pháp khí không giống nhau, đều là linh quang rạng rỡ, pháp lực cao cường, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm thoáng như ban ngày, độ ách phong bên trong thảm liệt tình trạng cũng là thu hết bọn họ lấy mắt. thật quỷ dị pháp trận. Trong tiêu tử bên cạnh một trưởng lão kinh ngạc nói, trưởng môn, chúng ta thân phận trưởng lão tựa hồ không dùng được. Trong tiêu tử sớm đã phát hiện điều ấy, trước mắt pháp trận đã không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, nếu không phải muốn đi vào, chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ kết giới xông vào. Đây là làm dạn núi trận. Túc truyền, vạn năm trước Nam Hải một tông cửa bị yêu tà tập kích, trưởng môn cùng đường mặt lỗ l ú c hao hết suốt đời tu vi cải tạo h ộ sơn đại trận, lệnh cả tòa dã núi băng liệt tăng dã, cuối cùng cùng cùng yêu tộc đồng quy v tận, hậu thế liền đem trận pháp này xưng là làm dạn núi trận. Trong tiêu tử trầm trầm nói, muốn phá trận này không khó. dù sao nó chỉ là ta phái hộ sơn đại trận bên trong một phần nhỏ nhưng mà trận này cùng độ ách phong cùng một nhị thở ta sợ cải tạo trận này người lưu lại một tay một khi trận này bị phá hủy toàn bộ độ ách phong đem tới một đạo ngọc thạch câu phần bọn họ giống như vào không được lục hàng nước nhìn chân trời kia từng đạo s e n lẫn linh quang những trưởng lão kia các tinh anh t ự a hồ gần như chỉ ở khống chế làm dạng núi trận còn chưa chân chính xuất thủ phá giải trận này chớp tắt kia sáng chiếu d ọ i tại lục hàng trên mặt nổi bật lên hắn l ô n g mi k h ắ sâu anh lạnh b u t người chỉ thấy tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt đột nhiên quay tới nhìn một chút của ngọc lại n ư ớ c mắt nhìn về phía giữa không trung thanh nhạn trầm giọng nói thanh nhạn ngươi dùng phong cháo bảo vệ tốt của ngọc ta đi trợ bọn họ một chút sức lực trong tay hắn dù sao cũng là tiên giới kiếm thứ nhất ẩn chứa quần quần tiên khí có thể băng phong vạn dám c ư vực cho dù bị hắn như thế cái t u ổ i m ộ t c ầ m hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phát huy chút tác dụng lục hăng ngự kiếm lên không về sau quần ngọc cũng bị thanh nhạn phong cháo bao vây lại chậm rãi bay lượn đến không trung theo nàng vị trí không nhìn thấy những cái kia ở tại mặt phía đông đám yêu quái hiện tại thế nào mà thanh nhạn bay càng cao chút bốn phía bắt gan không biết nhìn thấy cái gì, đung nhiên bay trở về quần ngọc bên l i tốc độ nói cực nhanh, nộ thiện trường lao rời đi bồn hoa chỗ ấy, miệng bên trong lẩm bẩm trận nhãn cái gì, điên điên khủng khủng hướng đá rơi cùng đất nước nhiều nhất mặt phía bắc đi. Quần ngọc ánh mắt sáng lên, hắn nhất định là đi tìm trận nhãn, tìm được trận nhãn có phải là liền có biện pháp bỏ dở làm dạn núi trận vận chuyển? t h ế n h n ạ không chỉ như thế, làm dạn núi trận uy năng cường đại, cho dù v ụ ảnh trước thời hạn bố trí xong hết thảy, tại làm dạn núi trận vận chuyển lúc cũng cần dót vào cực lớn lực lượng đi dẫn động nó, đồng thời bài trừ bích núi hộ sơn đại trận đối với nó ảnh hưởng, vì lẽ đó, v ụ ảnh khả năng còn chưa rời đi. liền ở tại trận nhãn p h ụ cận nghe nói lời ấy, quân ngọc trong mắt dấy lên một đám không ánh sáng c h í hỏa, ngước mắt ngắm nhìn lục hàng rời đi phương hướng, rất nhanh thu hồi ánh mắt, thấp giọng mệnh lệnh thanh n h n mang ta đi theo nội đ i ệ n chủ nhân, này quá nguy hiểm. những trưởng lão kia nếu như có biện pháp phá giải trận này, như thế nào rằng coi lâu như vậy? quân ngọc thanh sắc kiên định, trong mắt lóe lên một chút bạo n g ư c ý, thanh n h n khương thất, các ngươi nghĩ biện pháp che chở ta tiếp cận vụ ảnh, ta muốn ăn hắn, nàng không thích nhất chính là bị động công thủ, bị quản chế cho người, chân t i ế n lại như thế nào? cho dù một cái nuốt không nổi, cùng lắm thì nàng chỉ ăn một nửa. Quần Ngọc làm ra quyết định, thanh nhạn tự nhiên không cách nào chống lại, hai cánh mang theo gió bắt đầu thổi cháo, mang theo quần Ngọc thối hạ đi theo Nộ Thiện sau lưng. đ ộ Ách phong trận nhãn vị trí, là chân núi một chỗ trong hồ Đinh. m à u đỏ trận pháp mạch lạc giống như bản cầu sai tiết sôi s ụ p h u ế t quản, theo trong hồ Đinh lan tràn ra ngoài, sôi trào toàn bộ nước hồ. Vụ ảnh quả nhiên ngay ở chỗ này, chỉ thấy Nộ Thiện phi thân qua, trong tay pháp khí hiện hình là một cây kim quang lóng lánh tỏa hồ roi. h ắ n mặt mũi tái nhợt vẫn như cũ hỗn loạn không chịu n ổ i trong mắt lại bao hàm d y đặc sắc ý, một roi lại một roi, như lôi đỉnh trận rơi, lấy mài c a niết khôn tư thế hướng vụ ảnh đánh tới. Vu ảnh thân ảnh cấp tốc hư hóa, chớp mắt liền bay xuống tới ngoài mấy trượng trên mặt hồ. Nộ thiện, ngươi h ả tất phải như vậy đâu? Ngươi hướng trong trí nhớ của ta tăng thêm cái gì? Ai nha, ngươi phát hiện nha? v ụ ảnh cười lên, thực n g u y ệ t đỉnh là tiên giới trí bảo cái gì, thật dài một đoạn tươi sống sinh động cố sự đâu? Ngươi liền liên tục tin tưởng vững chắc không phải tốt. Đem đám kia biến mất yêu quái đệ tử, tưởng tượng thành phi thăng thành tiên. Anh ta chỉ thấy một đạo kim tiên đột nhiên t r ó i lại Vu ảnh thân thể, Vu ảnh nếm thử hư hóa thân thể thoát đi, lại phát hiện tay chân đã không thể động đậy. Ngộ Thiện lại đem chính mình đại bộ phận nguyên thần bám vào t ò a Hồn Doi bên trên, lấy hắn hợp thể bập đại thành hùng hậu tu vi vì chất dinh dưỡng, cưỡng ép lệnh t ò a Hồn Doi sử dụng ra tuyệt mệnh một c h i ê u miên c ư ơ n g chói chặt ở vũ ảnh hồn thể. Hắn đây là muốn lấy chính mình mệnh, vì những cái kia bị vũ ảnh hiến tế đệ tử b á o thủ, vũ ảnh bị khóa Hồn Doi chói buộc thân thể nhất thời cháy hừng hực đứng lên. t ò a Hồn Doi là phục yêu lợi khí, cho dù hắn tu vi ở xa Ngộ Thiện bên trên cũng vô pháp tùy tiện tránh ra, n g chi n ộ Thiện đây là lấy mệnh tương b c sinh tử hợp nhất sát chiêu. Vũ ảnh muốn tránh thoát, trừ phi tự hủy một bộ phận nguyên thần, đi ve sầu thoát c mà tính toán. Hắn có chút không nỡ chính mình chân quý nguyên thần, lại tại sau một khắc đột nhiên làm ra quyết đoán, màu lam sá hai con ngươi lóe ra lóa mắt ánh sáng. Sau đó cấp tốc cảm đạm xuống, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh nhanh chóng hư hóa tại tỏa hồn roi trói buộc phía dưới. Hắn nhìn thấy một thanh tối tâm lợi kiếm, mang theo t u â n ra sát khí phá không mà đến, chỉ kém vài thước liền muốn đâm trúng mi tâm của hắn. Hắn bất đắc dĩ tự hủy nguyên thần, cấp tốc thoát đi, mà nơi đây sơn băng địa liệt, loạn thế cuồn cuộn, v ảnh bị trọng thương, trốn không thoát bao xa, u n Ngọc rất nhanh liền bắt được thân ảnh của hắn, phi thân đ ổ i về phía trước. Vu ảnh dừng ở bờ hồ một trên đáng ngầm. n g o i nhìn thoáng nhìn q u ầ n ngọc cầm kiếm đuổi theo, hắn không chạy giặc ư ờ i mu bàn tay xoa xoa khỏe môi máu tươi, trong tay kia, đung nhiên huyện hóa ra một thanh trắng thuần trường kiếm, là lục hàng trần xương kiếm, chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng lục hàng kiếm. q u ầ n ngọc quanh thân cuốn lên nồng đậm sát khí, tay cầm tối tâm cá sát kiếm, đ ạ p gió lăng không, thẳng t ắ p hướng vũ ảnh chém vào mà đi. Vũ ảnh tuyệt không né tránh, mà là chở tay cầm kiếm, h o à n h ngăn trở q u n ngọc một chiêu này, sau đó m kiếm n h ấ c h u y ệ n dễ như t r ở bàn tay đem q u ầ n ngọc cá sát kiếm chống bay ra ngoài. Tiểu cô nương, ngươi một điểm kiếm pháp cũng không biết, đây là tới cùng ta chơi nhà t i sao? Quân Ngọc khương phục, lập tức triệu hồi cá sát kiếm. Trong mắt sát ý càng đậm, bay thẳng vụ ảnh ngược đánh tới. Bất quá hai chiêu, cá sát kiếm lần nữa bị vụ ảnh đánh bay. Ha ha ha, người c h ừ d ũ n g mắt n h ư n g ma lực, không có khác sao? Lần này, cá sát kiếm bị vụ ảnh bạch kiếm kích bay cực xa, xuyên thẳng trên vách núi. Quân Ngọc vậy mà không thể ngay lập tức gọi trở về, mà vụ ảnh nhân cơ hội này, lập tức cầm kiếm hướng về phía trước, muốn như vậy kết quả của Ngọc. Quân Ngọc lui lại một bước, hai con ngươi nhắm lại, nhưng mà vụ ảnh thế công đột nhiên dừng ở nửa đường bên trên, một cái tay hướng trong hư không một chảo, đột nhiên bóp chặt một cái thanh điệu h u t h Quân Ngọc cực kỳ hoảng sợ, lại thấy hắn trong tay bạch kiếm kéo cái kiếm hoa, hướng phía bên phải ném một cái, lại đông dương đâm chúng ẩn nấp tại hắn phía sau khương thất lồng ngực. Không muốn, mau thả bọn hắn ra. Chủ nhân, mau trốn. Thanh Nhạn khàn giọng nói, hai cánh hai t r ả o tại không trung loạn chiến, đã bị vụ ảnh bóp ngạt thở khó nhịn, toàn thân ngăn không được có r ú m Cho dù vụ ảnh bị trọng thương, bọn họ y nguyên hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Quân Ngọc lập tức xoay người, hướng về sau chỗ chạy như điên, không chỉ là mệnh, cũng đang hấp dẫn vụ ảnh lực chú ý, vì Thanh Nhạn cùng Khương Thất chiếm được sinh cơ. v ảnh quả nhiên t xuống Thanh Nhạn Khương Thất, thả người hướng nàng đ theo. căn bản tìm không thấy cơ hội tới gần cắn hắn. Quân Ngọc trái tim phanh phanh cuồn loạn, sau lưng phút chốc đánh tới một trận mãnh liệt kiếm phong. q u ầ n Ngọc dưới chân lảo đảo, cả người ngã xuống trên mặt đất, trong miệng mũi đồng thời toát ra huyết hoa, nửa người trên nằm trên đất, đau đến gập cả người. thật thú vị, làm dạn núi trận không đủ người chịu, càng muốn chạy đến trước mặt ta chịu chết. v ụ ả n h đã nhảy vọt đến q u ầ n Ngọc sau lưng, tay phải giơ lên mặt kiếm, các ngươi hỏng ta sắp xỉ nửa năm chủ tính, nhường ta nghĩ nghĩ làm như thế nào giết ngươi. ngàn đau băm thây, vẫn là một chút xíu hút r ơ i người tinh hồn. Quân Ngọc quay đầu x a n h nhìn xem hắn, trong mắt Hắc v ụ hiện lên, rõ ràng là người sắp chết, ánh mắt bên trong sát ý lại hoàn toàn che lại sợ hãi, nhìn còn rất d o người. v ụ ả n h mặt không hề cảm xúc, đổi lại người khác, ta khả năng chậm rãi tra tấn, nhưng ta cảm thấy ngươi không được, chậm rãi giết ngươi, nhất định có hậu h ạ n Dứt lời, trong tay hắn bạch kiếm đột nhiên bổ xuống, xa xa thanh nhạn c ù n g khương thất bay lượn đến nửa đường, đ ô n g nhiên nhắm mắt lại. Quân Ngọc nằm sấp ngồi dưới đất, một tay bám lấy, bên hai truyền đến gào thét kiếm phong lúc, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được, ai có thể thật không sợ chết, ai còn không muốn tốt tốt còn sống, mà ta vì cái gì như thế lỗ mãng? Ta đến cùng có chỗ d ự a gì? Ta đến t u ộ n cùng là trong thiên địa này, cái gì ngu xuẩn v ậ t Nàng dư quang lướt về phía trên đỉnh đầu kiếm quang, mỹ mắt đều không rung động một chút, linh tính trực giác l ó e lên, vô ý thức liền nâng lên chống không, cái tay kia tiếp nhận vụ ảnh chém xuống tới bạch kiếm. Đây chính là chết sao? Vậy mà tuyệt không đau nhức, chính là trong lòng bàn tay hơi nóng nóng, giống như bắt lấy cái vừa ra l ò bánh. Không đúng, loại cảm giác này rất quen thuộc. Quân Ngọc tập trung nhìn vào, chỉ thấy mình tay phải t o m chặt lấy bạch kiếm lưỡi kiếm, nhưng không có một chút lưỡi dao phá vỡ cảm giác đau. tiếp theo một cái trước mắt, l ạ n h h ấ u xương bạch kiếm tại bàn tay nàng bên trong, từng khúc tăng dã, tiêu t á n trống không. Quần ngọc h í ế m mắt có chút k i ệ m phản ứng. bên cạnh vụ ảnh sắc mặt thì bá tái đi. đây cũng là chiêu thứ gì? phá huyễn chi thuật, có thể đem hắn huyễn thuật từng chút từng chút tiêu mất vì không. vụ ảnh nghiến răng nghiến lợi, tay phải lập tức gọi ra một tiểu khắc binh khí. lúc này binh khí không phải huyễn thuật biến thành, mà là theo hắn hơn ngàn năm bản mệnh p h á p khí, thận độc viêm lưới đ a o này lưỡi đ a o chính là Đông Hải viêm sen thịnh p h ó n g lúc ngọn lửa thiên độc trong đầm lầy ngàn năm n g c độc, hơn nữa chính hắn trong cơ thể ẩ n dưỡng 800 năm thận châu đem kết hợp mà đúc thành, lưỡi đ a o thân hừng hực nóng hổi, phàm vật chạm vào liền sẽ lập tức bốc hơi, lại mang theo cực kỳ mãnh liệt độc tính, cho dù bị lưỡi đ a o gió nhẹ nhàng cạo phá chút ra, hoặc là bị ngọn lửa thoáng cháy đến, cũng sẽ lập tức thân trúng kịch độc, lâm vào vô hạn h u y n cảnh ngất n g thẳng đến tinh thần l dối, loạn ma chết. vốn là đối phó bọn hắn những tiểu lâu la này, vu ảnh là khinh thường cho xuất ra chính mình bản mệnh pháp khí, nhưng trước mắt cái này mắt đen thiếu nữ là thật có chút biến thái. Không chỉ không nhận huyễn cảnh quái nhiễu, lại còn nắm giữ tiêu diệt huyễn thuật b i n h khí kỳ công. Thế là vũ ảnh không thể không chịu hồi ra chính mình mạnh vô địch chân thực pháp khí, cho nàng một cái lợi hại nhìn. Nhìn. Hắn vừa vặn mới nâng lên thận độc viêm lưỡi đao, còn không có làm ra bất kỳ động tác gì. Trước người cái kia có chút biến thái thiếu nữ, lại đột nhiên đứng lên, lấy xét đánh không kịp bưng t h a i trộm trung tư thế, phi thường biến thái nào tới, cầm hắn thận độc viêm l ư i đao, thật độc dao găm, có chút cay đến tay của ta. Quân Ngọc nhẹ tê âm thanh, hướng vũ ảnh chớp mắt một cái con ngươi, thừa dịp hiện tại còn kịp cùng ngươi bảo bối pháp khí, nói một tiếng vĩnh biệt đi. Chương 32 Quân Ngọc lòng bàn tay có chút run lên, một luồng lại một luồng nóng bỏng khí kình xuyên thấu qua làn da chui vào gân mạch. c ù n g ngày trước dùng miệng gặm cảm giác không sai biệt lắm, nhưng giải phóng miệng về sau, loại cảm giác này hiển nhiên không buồn nôn như vậy. Thận độc viêm lưới đao ẩn chứa lực lượng cực kỳ thâm hậu, mà Quân Ngọc sớm thành thói quen vượt cấp thất vệ, một cái dao găm mà thôi, bàn tay nàng có chút nắm chặt, cắn răng đem toàn thân linh lực quán chú đến tay, một hơi trong lúc đó, liền đem thận độc viêm lưới đao toàn bộ hấp thu đến trong thân thể. Vu ả n h đỉnh đầu phản phất điện xuống đến một đạo sấm sét giữa trời quang. Không có, ta bản mệnh pháp khí, cứ như vậy không có. Cái này quái lạ nào lên chịu chết thiếu nữ, lại đem hắn thận độc viêm lưỡi đao biến không có, không đúng. v ụ ả n h cầm dao găm bàn tay đột nhiên truyền đến một trận liệt hồn giống như kịch liệt đau nhức, không chỉ thận độc viêm lưỡi đao biến mất, tay của hắn cũng tại biến mất, pháp lực cùng nguyên thần đều không bị khống chế rời hắn mà đi. t ô n ra hướng trước người thiếu nữ kia, là nàng nuốt chửng thận độc viêm lưỡi đao, còn muốn tiếp lấy nuốt thân thể của hắn. v ụ ả n h ánh mắt hung ác, không chút do dự cắt xuống tay phải của mình mà tay còn lại thân thể lập tức hư hóa, thoáng hiện đến cách quần ngọc trừng mấy trượng xa địa phương. Quân Ngọc bó lấy đầu ngón tay, không khách khí chút nào nhận lấy vụ ảnh bàn tay, liên quan bắn tung vé mà ra yêu huyết, toàn diện nuốt vào trong cơ thể. Không hổ là yêu tộc đại tướng, phản ứng so với h ư ơ n g thất nhanh hơn gấp mấy lần. Quân Ngọc dừng ở tại chỗ, trong cơ thể xa lạ lực lượng lấy cực nhanh tốc độ bị tiêu hóa hấp thu, dung hợp thành nàng có khả năng khống chế pháp lực. Còn nhớ được nuốt kinh nương về sau, nàng khó chịu mấy cái canh giờ, về sau nuốt g ư ơ n g thất đầu, tiêu hóa tốc độ cũng nhanh rất nhiều, chỉ dùng chừng nửa canh giờ mà bây giờ tiêu hóa thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Quân Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thôn phệ chi lực lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ tại tăng cường. chỉ cần không cần một cái nuốt vào mạnh hơn chính mình quá nhiều đồ vật nàng đều có thể tại trong thời gian rất ngắn cấp tốc đem thôn vệ lực lượng hóa thành tự thân pháp lực quân ngọc mở to mắt nhìn về phía vũ ảnh đáy lòng tuy có chút táo bạo càng nhiều nhưng vẫn là khẩn trương cùng cảnh giác bởi vì lúc này vũ ảnh lực lượng còn xa phía trên nàng lại hắn tuyệt không có khả năng lại cho nàng cơ hội gần người nhưng mà quân ngọc không nghĩ tới chính là cách một khoảng cách vũ ảnh nhìn về phía ánh mắt của nàng viết đầy khó nói lên lời sợ hãi loại này không thể tưởng tượng thôn vệ chi thuật vũ ảnh cũng không phải chưa từng nghe thấy thao thiết vũ ảnh đôi môi ngập ngừng nói ngươi là thượng cổ hung thú thao thiết, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Quân Ngọc khó thở, nhìn không thấy ta dáng dấp xinh đẹp như vậy sao? Quân Ngọc tại truyền kỳ thoại bản bên trong đọc được quá thao thiết, biết kia là chỉ nửa dê bán long quái thú, dung mạo xấu vô cùng, bởi vì lâu dài ăn uống t h ả c cửa, dáng dấp còn to béo, làm sao có thể cùng nàng như thế cái thon thả lại xinh đẹp tiểu cô nương có quan hệ? v ụ ả n h hai con ngươi rung động, căn bản không nghe nàng nói chuyện. Truyền thuyết thượng cổ hung thú thao thiết, có được thôn phệ vạn vật chi vĩ lực, nhưng sớm tại 10 vạn năm trước, nó liền bị thần giới Đông Hoàng t r u n g bát nguyên thần chân bỡ, chết không toàn t h â y Nhưng thế gian lại có truyền ngôn, thao thiết chính là hỗn độn lực lượng biến thành. đồng thọ cùng trời đất, quả thật bất tử chi thân. chẳng lẽ lại nó thật vẫn còn tồn tại? trải qua mười v à n năm, hóa hình thành một người ở giữa thiếu nữ. nghĩ đến đây, v ụ ảnh tim đập loạn, cảm thấy mình phân tích được phi thường có đạo lý. hắn vừa rồi tự hủy nguyên thần bị trọng thương, rất nhanh lại bị quần ngọc nuốt bản mệnh pháp khí cùng một bàn tay, càng là thường càng thêm thương. cho dù trong cơ thể nàng chỉ có thượng cổ hung thú một chút nguyên thần, đó cũng là có được mấy chục vạn năm tu vi lực lượng kinh khủng. v ụ ảnh cảm thấy, chính mình hoàn toàn không cần thiết lấy tàn tạ chi thân lại đi mạo hiểm, lưu được núi xanh, không sợ không tuổi l t Quân Ngọc trong mắt chỉ thấy v ụ ả n h thân ảnh cho mấy trượng bên ngoài lần nữa hư hóa. Nàng trái xem phải xem, sửng sốt không tìm được hắn thoáng hiện đi đâu. Thanh Nhạn bay đến Quân Ngọc bên người, ngắm nhìn một phía, chủ nhân, hắn tựa hồ bị ngươi h ù chạy. A, Quân Ngọc rất không hiểu, còn chưa k ị p chúc mừng chủ nhân, thôn vệ chi thuật tăng cường rất nhiều. Thanh Nhạn nói, v ụ ả n h vừa rồi nhắc tới Thao Thiết, ta ở tại thần giới nhiều năm, chỉ biết nó hung ác dị thường, cho 10 vạn năm trước bị Đông Thần c h u sát cho Đông Hoàng Trung phía dưới. v ụ ả n h lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, dân gian truyền n ô n Thao Thiết thì an thành t n h cùng chủ nhân n g ư ơ n ngược lại là rất giống. Quân Ngọc trừng mắt nó. Thần giới có hay không ghi chép thao thiết là một cái đẹp thú, dân gian truyền ngôn có phải là nói xấu nó? Thanh n thần giới cũng không có loại này ghi chép, các ngươi thần giới như thế nào cái gì cũng không biết. Quân n g ọ c không hiểu thẹn quá hóa giận, nàng lấy lòng cũng càng phát giác chính mình cùng thao thiết có chỗ tương tự, nhưng nàng trong thời gian ngắn hoàn toàn không tiếp thụ được chính mình theo một đóa thật xinh đẹp hắc liên hoa biến thành một cái xấu không nói nổi bụng lớn quái thú. Hắc liên hoa yêu, minh rồi chi chủ, hiện tại lại tăng thêm cái thượng cổ hung thú, thân phận của nàng thật đúng là xương m ù n n g nặc, m u n m u m u n vẻ, các giới t p giao lộn xộn không chịu nổi. Việc này trước để một bên. Vu ảnh đã bỏ chạy. Việc cấp bách chính là tìm cách ổn định làm dạng núi trận. Ngọn núi bên trên, trong tiêu tử đám người đã đem hết toàn lực chậm lại làm dạng núi trận vận chuyển. Nhưng v ụ ảnh trước khi đi đã xem làm dạng núi trận đẩy hướng không thể lịch chuyển quỹ đạo, vô luận tùy ý pháp trận vận chuyển vẫn là phá hủy pháp trận. Độ Ách Phong cùng Phong bên trong toàn bộ sinh linh cũng khó khăn trốn hủy diệt vận mệnh. Quân Ngọc chạy vội trở lại trong hồ đình trận n h chỗ, năm năm ngón tay cảm thấy toát ra một cái gan to bằng trời ý nghĩ. Nàng muốn thử xem có thể hay không nuốt pháp trận này. Thời gian không chờ ta, Quân Ngọc ú người, tay phải nhẹ nhàng dán lên cái kia cự lớn. Không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng cường đại làm bằng đá trận nhãn. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu dần dần hiện hiện toàn bộ làm d ạ n núi trận m c h l ạ c lòng bàn tay trở nên nóng bỏng, dưới chân trong hồ đình kịch liệt lay động. Quân Ngọc nhắm mắt, phút chốc rút tay trở về. Không được, pháp trận này quá lớn, hơn nữa cùng cả tòa núi cùng trong núi toàn bộ sinh linh chặt chẽ tương liên, bằng Quân Ngọc hiện tại năng lực, căn bản là không có cách đem pháp trận cách ra ngoài, đơn độc nuốt mất. Khẩn yếu c n đầu, Quân Ngọc trong ngực đột nhiên truyền đến một trận linh lực ba động. Quân Ngọc móc ra ngàn ặ m truyền âm vụ, lục hàng thanh âm lo lắng từ đó truyền ra, ngươi chạy đi nơi nào? Ta. Lục Hằng tốc độ nói cực nhanh, trưởng môn cùng ta nói, dạng này mang xuống không phải biện pháp. Bọn họ muốn phá hủy pháp trận ngoại vi trận g i ớ i nếu chúng ta có thể giữ vững trận nhãn cùng trận c ơ không cho bọn chúng theo trận g i ớ i cùng nhau hủy diệt, nên có thể bảo trụ độ ách phong không theo nội bộ băng liệt. Ta bây giờ liền đang trận nhãn nơi này. Quân Ngọc nắm l u ố t truyền âm phủ, nội viện trường lão đổ vào nàng bên cạnh, bất tỉnh nhân sự bộ dạng, bên t h a i lại mơ hồ nghe thấy được Lục Hằng cùng Quân Ngọc đối thoại. Ta tới. Chỉ gặp hắn dáng chống đỡ khởi thân thể, hai chỉ run rẩy ấn về phía giữa l mày, rút ra trong thân thể mình cuối cùng một chút nguyên thần. Quân Ngọc trong lòng r u lên. vô ý thức ngăn ở trước mặt hắn. trận này ban đầu chính là ta cùng sư huynh tạo thành, tự nhiên chỉ có chúng ta mới có thể bảo vệ được. nội thiện hướng q u ầ n ngọc ôn hòa cười một cái, toát ra mấy phần ngày xưa thần thái, còn nhớ được mấy trăm năm trước, ta cùng sư huynh tại bắc cảnh luyện luyện, tao ngộ ma tộc tập kích, thời khắc sắp chết, là một cái ngàn năm tuyết h ồ yêu đã cứu chúng ta. tuyết h ồ yêu nói, tại nó tuổi nhỏ lúc, thường trượt chân rơi xuống vách núi, một đám tu sĩ tại đáy vực nhặt được nó, dốc lòng chiếu cố nửa tháng. lấy ân báo ân, yêu tộc cũng có người lương thiện, ta cùng sư huynh liền muốn đem phần ân tình này chuyển xuống tiếp, từ đây liền có độ ách phong. quân ngọc giật mình thần trí c Nội thiện đã xem nguyên thần dốt vào một cái hộ pháp trung, sau đó phi tốc ném ra c h u n g này, bao phủ tại trận nhãn bên trên. Trường lão, sư đệ, lại nghe bên t h a i truyền đến một tiếng xa xôi la lên, qua trong giây lát, một đạo thân ảnh màu xanh nước biển đã bay lượn tới trước mắt, v ồ n gối đỡ dậy trên mặt đất nội thiện. Quân ngọc chưa thấy qua người này, nhưng có thể suy đoán ra, hắn chính là hoa bước muộn từng đề cập tới. Tại độ ách phong bí cảnh bên trong bế quan nhiều năm n ộ tâm trường lão, sư minh, nội thiện cao mày, khó khăn mở ra thiên nhãn, thượng hạ nhìn một chút nội tâm, ngươi còn không có phá cảnh, làm sao lại đi ra? Tựa hồ chỉ thiếu một chút xíu. Ngươi dạng này sẽ gặp phải p h ả n vệ. Nộ Tâm trưởng lao tóc hoa dâm, tiên phong hạt xương, nhìn so với Nộ Thiện lớn tuổi hơn nhiều. h ắ n không hỏi Nộ Thiện xảy ra chuyện gì, chỉ nắm chặt tay của hắn, trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt tới. Ta tôi quá chế. không bảo vệ được ngươi cùng các học sinh, ta coi như phi thăng thành tiên, lại có ý nghĩa gì? Nộ Tâm trưởng lão nửa g đầu quan sát trên trời mấy trụ c đạo linh quang, đột nhiên gọi ra bản mệnh pháp bảo, hùng hậu linh lực trong không khí gợn dừa, cùng pháp bảo cùng nhau vương vàng áp chế ở trận nhãn bên trên. Quân Ngọc đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi, có cái gì là ta có thể làm? n ộ tâm, tiểu cô n ư ơ n g lực lượng của ta đầy đủ ổn định trận nhãn, ngươi đi giúp bọn họ mau lên. Bọn họ chỉ, tự nhiên là trên trời đám người kia. Quân Ngọc khiêm t u n hỏi, ta lại có thể giúp bọn hắn gấp cái gì? Nội tâm, làm dạn núi trận một khi mở ra, liền muốn không t i ế c hết thể hủy diệt trong trận đ ồ vật. Cho dù ta bên này không chế được trận nhãn, bảo trụ độ ách phong không theo nội bộ băng liệt, bên ngoài trận giới phá hủy lúc, Y Nguyên sẽ cho nội bộ mang đến đả kích cực lớn. Lục Hằng bay đến nửa đường, thu được Quân Ngọc u n tin, nói n ộ tâm trưởng lao suất quan ổn định trận nhãn, có thể thông chi trưởng môn, tay phá hủy trận giới. Lục Hằng lập tức trở về. Trong Tiêu Tử được tin, cự kiếm vung lên, gạt ra bên cạnh đám người. Các ngươi trước t h ù tay lại đi, phá hủy một cái trận giới, ta lực lượng dư sải. Trong Tiêu Tử nghiêm túc nói, tất cả mọi người phân tán ra, trận giới mỗi lần bị phá hủy, lập tức khống chế lại hải cốt. Hoa Bất Muộn, ta nhớ được năm ngoái vòng bích núi ngự kiếm đua tốc độ giải thi đấu, ngươi cầm thứ nhất. Hoa Bất Muộn đệ tử bất tài, rất tốt. Ta ngày hôm nay liền phái ngươi xuống phòng, như bay so với trận giới hải cốt càng nhanh, sư phụ trùng trùng có thưởng. Dứt lời, Trong Tiêu Tử nâng đỡ kiếm bay về phía pháp trận trên cùng, chờ đám người c á c tới nó vị. trong tay hắn cự kiếm b a n g xuống phía dưới h ù n g hậu kiếm ý bồng nhưng đánh về phía phía dưới trận g i ớ i trong n á y mắt trận g i ớ i chia năm s bảy toàn bộ bích núi cũng vì đó chấn động mà độ á c h phong bên trong đám yêu quái sợ run ngửa đầu nhìn về phía bầu trời liền nhìn thấy hư vô trận g i ớ i hóa thành vô số vẫn thạch lưu tinh giống như tận thế phô thiên cái địa hướng phía dưới đáp tới sáng d ư c sóng nhiệt đập vào mặt hoa bước ngọn ngự kiếm đi nhanh v ù phi rơi thiên thạch ở giữa đã đem hết toàn lực tóc mai đều bị gió nóng ma sát ra mùi khét l ẹ lại chỉ có thể đuổi tới mưa thiên thạch trung bộ Hắn nhất định phải vọt tới phía trước nhất, mới có thể tại hải cốt rơi xuống độ ách phong lúc trước, thi triển hộ thuật thuật, bảo vệ. Chờ một chút. Hắn vì cái gì tại không trung dừng lại? Không đúng, là hắn tiến lên lực lượng cùng phương hướng ngược thổi tới một trận gió lớn hoàn toàn chi tiêu. Hoa bước muộn giật mình tại nguyên chỗ, nhưng rất nhanh, kia cô theo độ ách phong bên trong thổi tới cung phong càng thêm m á y liệt, làm hắn liền bất động đều duy trì không ở, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Rất nhanh, độ ách phong bên ngoài tất cả trưởng lão đều phát hiện này rồi tách kỳ trả diện. một cái to lớn vô cùng kim cương phong tráo theo độ ách phong bên trong mạnh mẽ sinh ra, giống như t r u n g thần h i ệ n thế, vững vàng ngã út tại độ ách trên đỉnh, gió bao tứ cuốn, h ù n g hồn nặng nghề lấy kim cương bất hoại chi thân, toàn độ ngăn trở sở hữu rơi xuống trận dưới h a i cốt, không cho phép bọn chúng xâm nhập phong tráo mảy may. Độ ách phong bên trong đám yêu quái không đợi được thiên thạch nện ở trên đầu, đóng chặt ánh mắt cẩn thận mở ra, liền nhìn thấy giữa không trung tựa hồ thổi lên một mảng lớn kín không kẽ hở vòi rồng, vô số thiên thạch cuốn tại trong đó, tại đỉnh đầu bọn họ mê mang loạn u y ể n chính là không rơi xuống nổi. Độ ách phong mặt phía bắc trong hồ đình trận nhãn chỗ. n ộ tâm trưởng lão nửa g đầu nhìn thấy trên bầu trời kinh hiện kim cương phong thuẫn, to lớn như cự nhân cung điện, vây quanh độ ách phong phi tốc lưu chuyển, lệ toàn bộ núi rừng khí lưu chấn động không ngừng, tàn phá bừa bãi tiếng gió thổi giống như hổ khiếu long âm, nghe được hắn mảng nhĩ run run, trong lòng lực càng là phanh phanh trừng nệ. Có có thể tin, vừa rồi tiểu cô nương kia hỏi hắn nàng có thể giúp bên trên gấp cái gì thời điểm, nội tâm gặp nàng tuổi còn nhỏ, liền t h u n miệng để câu, nhờ nàng g giúp đỡ bên ngoài những trưởng lão kia, t ậ t khả năng ngăn cản một chút rơi xuống trận g i ớ i hải cốt. Còn nhớ được, nàng lúc ấy chấp t r ớ c hoa đảo g ư ờ n g như ánh mắt nhu thuận đáp, được rồi, ta vừa đúng biết một chút phong t h u ẫ t t h u ậ t đây chính là nàng vừa đúng biết một chút phong thuật thuật kim cương phong t r á o lăng thiên lấp mặt đất dày đặc nghiêm nghiêm toàn bộ cản trở làm dạn g núi trận hủy diệt lúc ngoại bộ thế công lệnh độ á c h phong bên trong tức cỏ phi lá lông tóc không tổn hao gì thế gian anh hùng coi là thật không nhìn t ư ớ n g mạo chương 33 cách trong hồ đến không xa một mảnh t r ố n g trải trên đất bằng quân ngọc hai tay kết ấ n chống đỡ lấy phong t r á o linh lực tiêu hao quá nhiều làm cho sắc mặt trắng bệnh m i tâm liên hoa ấn lúc gần lúc hiện thanh nhạn xoay quanh tại không trung vì nàng lực trận trong linh hải Quân Ngọc nghe được nó kích động đến hơi có vẻ run sợ thanh âm, chủ nhân, ta chưa hề thấy ai có thể đem chỉ là đệ nhị giai phong thuần thuật làm cho như thế xuất thần nhập hóa, có thể so với thần thuật. Quân Ngọc, ngươi có phải hay không cảm giác có chút giống như đã từng quen biết? Thanh n h giống như là Quân Ngọc mỉm cười, tự tin lơ tiếng, ngươi nói sẽ có hay không có loại khả năng này? Ta là người ông chủ cũ c h u y ể n thế. Thanh n h ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Quân Ngọc lời nói xoay chuyển, kim cương phong cháo mới là đệ nhị giai phong thuần thuật sao? Kia đệ tam giai là cái gì? Ta muốn học. Thanh n h đệ tam giai tên là. Thần phong c ử t h u ấ n có khả năng hấp thu địch quân thế công, chuyển hóa thành phe tà phòng ngự. Tại ta pháp lực mạnh nhất thời điểm, cũng chỉ có thể duy trì không đến thời gian một nén nhang. đệ tứ giai, đệ ngũ giai, đệ lục giai đâu? Không nhiều như vậy. Thanh nhạn trầm giọng nói, theo đệ tam giai bắt đầu, cũng đã là trí cường tiên thuật. đệ tứ giai, phong chỉ thần địa, chỉ có thần tộc mới có thể khiến ra. đệ ngũ giai, cũng chính là cao giai nhất, long tức thần vực, phóng tầm mắt lục giới, chỉ có phong thần tôn thượng một người có khả năng thi triển. Nghe liền thật là lợi hại. Long tức thần vực, chẳng lẽ lại chỉ có chân thân vì long người mới có thể s ử được? Thanh n h ạ n nhẹ gật đầu, phong thần tôn thượng chân thân chính là thượng cổ gió hơi thở chi long. Quân Ngọc ngửa đầu quan sát chính mình phí đi lão đại lực mới chỉnh tới kim cương phong cháo, cảm giác lập tức liền bị so không bằng, liền hư lạnh nói, thật không có ý tứ, còn làm kỳ thị trung tộc. Nếu nàng có một ngày đắc đạo thành tiên, cũng muốn phát minh một bộ chỉ có hoa sen có thể thi triển lợi hại pháp thuật, tức chết sở hữu không phải hoa sen người. Đỗ á c h phong giữa không trung, hoa bước muộn giống khối vải rách d ư ờ n g như trong gió lọt thật vất vả ổn định trọng tâm. Phía trước đột nhiên bay tới một khối mang theo đốm lửa nhỏ cự thạch, suýt nữa đem hắn nện đến sọ não n hoa. Chuyện gì xảy ra? trên dưới hải cốt vì cái gì hướng phương hướng nữa bay hoa bước muộn đứng ở trên thân kiếm t ú i đầu nhìn xuống dưới chỉ thấy đại bộ phận hạ xuống hải cốt đều bị cái kia khổng lồ mạnh mẽ phong thuận suy yếu rơi thế tiêu mất tại trong gió lại còn có một phần nhỏ hải cốt vừa chạm vào cùng phong thuận liền đột nhiên chuyển hướng khí thế hung hăng bị phong thuận bắn ngược trở về cứu mạng a sư phụ cứu ta lại có một tảng đá lớn thẳng tắp hướng hắn bay tới hoa bước muộn trốn bán sống b n chết thừa thế xông lên bay trở về sư phụ hắn bên lề đột nhiên chui vào trong tiêu tử lâm phong mà đứng vi nạn dáng người đằng sau trong tiêu tử trầm tĩnh trang nghiêm biểu lộ có chút vỡ ra tuyết trắng râu ria trong gió tung bay n h ấ c kiếm kích nát khối c ự thành này ngoái nhìn mắng vô lễ tiểu nhi chớ có khi dễ người g i à hoa bước muộn n ú t ở trong tiêu tử sau lưng thò đầu ra nhìn đem sư phụ làm vẫn rùng sư phụ ta tuổi tác còn nhỏ thể cốt còn không có nảy nở bị t ả n g đã đập một chút có thể sẽ mất mạng à trong tiêu tử tiểu tử ngươi năm nay 112, này gọi không nảy nở hoa bước muộn kinh ngạc nói sư phụ trí nhớ của ngài như thế nào đột nhiên thay đổi tốt hơn ta không chỉ biết ngươi năm nay m ấ y tuổi trong tiêu tử âm thanh lạnh lùng nói ta còn biết là ngươi trộm ta lệnh bài trường môn giá họa cho đ đan còn em hắn tay dính tại trên lệnh bài gấp đến độ đứa bé k i a đều khóc trong tiêu tử dù sao cũng là bích núi phái trưởng môn xử lý chính sự hoặc đứng trước lúc khẩn yếu con đầu xưa nay sẽ không rơi vào mơ hồ sư phụ ta cũng muốn khóc hoa bước m u ộ n túi đ ầ u lau không tồn tại nước mắt mang theo thanh âm nhẹ nào đống nhiên ngâm nga nổi lên trong tiêu tử quê quán hồi hương điệu hát dân gian cây lúa hương i ê u vây âm thanh đều dòng suối nhỏ róc rách thủy n h ậ t tỉnh trong rừng kính hoa nở thả gió nhẹ lướt qua mang hương thơm một chiêu này là hắn cơ c h í nhị sư tỷ phát minh mỗi khi nhị sư tỷ phạm sai lầm Hy vọng sư phụ dễ quên chứng phát tác q u ê n lỗi của nàng chỗ lúc liền sẽ thừa dịp bất ngờ nhẹ nhàng ngâm nga lên này đầu hồi hương điệu hát dân gian lệnh trong tiêu tử khoan thai q u ê n mình tình n g n g không buồn không lo thời kỳ thiếu niên dần dần q u ê n mất chính mình là cái t r ư môn q u ê n mất những cái kia g ư ờ n g giả trưởng môn tu vụ chỉ thấy trong tiêu tử mỹ mắt chậm rãi tiêu n h u xuống tay phải kìm lòng không đặng nuốt ve tuyết trắng dâu dài đầu ngón tay rời đi cần đôi lúc tụ lên một vòng nhàn nhạt, nhạt linh quang tại hoa bước n u y n hát được động tình thời điểm q u a y một chút nện vào trên mặt hắn linh lực dót vào hắn trong cổ cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn hắn sở h ữ u âm thanh hoa bước n u y n chấn kinh. Nhị sư t ỉ rõ ràng nói chiêu này rất linh, vì cái gì hắn dùng liền không có hiệu quả. Thật khó nghe, lão phu lỗ t h a i Ô h ế Trong tiêu tử khí được toàn thân phát run, váy dài vung lên, linh lực hóa thành k ị n h phong đánh út về phía hoa bất muộn, không chút lưu tình tiến hắn hảo đồ đệ rời đi ở ngoài ngàn lần g i m Đội ách trên đỉnh, trận giới hải cốt đã rơi xuống sạch sẽ, tại tất cả trưởng lao thủ hộ h ạ bị phong cháo bắn ngược đi ra hải cốt cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đỉnh tiên lập địa kim cương phong cháo dần dần biến mất, trong tiêu tử đem người trưởng lao tiến vào đội ách phong, y tu trưởng lão cùng một đám y tu đệ tử bay ở trước nhất đầu. Vội vàng gấp rút gấp rút khiêng đi chỉ còn lại một hơi nộ tiện t r ư ở n g lao, còn có cái khác mấy cái bị thương yêu quái. Quân Ngọc đứng tại chân núi ven bờ hồ, sau lưng thổi tới một trận quen thuộc gió rét. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Hằng ngự kiếm mà đến, dị dị nhưng theo trên thân kiếm nảy xuống, dừng ở nàng bên người. Hắn cho mày, ánh mắt đảo qua quần Ngọc mặt cùng váo. à o Quân Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, nàng mới vừa rồi cùng v ụ ảnh giao thủ, bị đánh cho nôn thật là nhiều máu, áo đều n h u m đỏ, trên mặt cũng sang bóng máu m e nhảy mua. Đừng đề cập có bao t h ế thảm. Ta. Quân Ngọc ánh mắt c h ô n tránh, vô ý thức xin lỗi, ta sai rồi, không nên một người chạy loạn, ngươi m ắ n g ta đi. máng ư ơ i làm gì? Lục Hằng đưa cho nàng một mảnh sạch sẽ bố lùa, rời ánh mắt, nhìn qua phía trước lún cuống tay chân bích núi phái đệ tử, thấp giọng nói: ngươi bảo vệ mạng của ta, còn có này một núi yêu quái mệnh, chúng ta đều nên cảm tạ ngươi. Quân Ngọc cười khấn hạ: đây là ta phải làm. Hơn nữa độ ách phong đám yêu quái, đều bị nộ thiện trường lão c ù n g vô tâm trường lão dạy dỗ rất khá, không phải người xấu. Không sao là được. Lục Hằng ngắt lời nói, hiện nhiên không muốn cùng Quân Ngọc thảo luận cùng yêu quái tương quan chủ đề, hắn ngăn lại một vị y tu, mời nàng hỗ trợ nhìn xem Quân Ngọc thương thế, xác nhận Quân Ngọc không ngại về sau. Hắn một mình đi hướng trong tiêu tử trưởng môn bên kia, hướng trưởng môn cùng các trưởng lão giảng thuật hắn tối nay tại độ ách phong nội kinh lịch tất cả mọi chuyện. Yêu đỉnh luyện hóa yêu quái đệ tử, nội thiện trưởng lão bị thận yêu mê hoặc tâm trí, còn có hắn suy đoán thận mây mù yêu quái ảnh vì cô lập độ ách phong mà tại bích núi trong phái làm đủ loại chuyện ác. Nghe được những cái k i a bị vụ ảnh lợi dụng, đối với độ ách phong ôm lấy thành kiến trưởng lão xấu hổ không thôi. Đã thu yêu quái làm đệ tử, nên đối xử như nhau. Nếu không bích núi phái thừa hành chúng sinh bình đẳng, bao dung vạn vật giáo nghĩa nói ra cũng giống như trò cười. Trong tiêu tử đã theo hoa bước muộn c h nghe nói một ít đây đối với hứa thị huynh m ộ t chuyện. bọn họ lẻn vào bích núi phái, ngụy trang ngoại môn đệ tử, chính là vì điều tra yêu đỉnh phía sau âm m ư u Bây giờ âm lưu đã từ từ nổi lên mặt nước, trong tiêu tử suy tư một lát, thần sắc càng thêm g ư n g trọng. Hỏi lục hằng, hứa minh đệ phải chẳng nghe nói qua, năm nay đem có yêu tả họa loạn nhân gian tiên đoán. Lục hằng gật đầu, đi qua độ ách phong một chuyện, ta càng thêm xác định, l ờ i tiên đoán này có lẽ liền cùng thực n g u y ệ t đỉnh có liên quan. Yêu tộc từ xưa đến nay tản mát ở nhân gian các nơi, dù trận có xâm chiếm nhân tộc, nhưng toàn bộ yêu giới lực lượng coi như cân bằng. Bây giờ thực n g u y ệ đỉnh hiện thế, yêu tộc đại tướng nắm lấy đỉnh này khắp nơi luyện hóa yêu tả. có lẽ cũng có luyện hóa những sinh linh khác dùng cái này đạt được siêu phàm lực lượng những lực lượng này rất có khả năng dùng để bồi dưỡng cái nào đó vốn là thập phần cường đại yêu quái làm nó sinh trưởng vì nghịch thiên chi vật từ đó c h t để đánh vỡ yêu giới cùng còn lại các giới cân bằng yêu vương trong tiêu tử lập tức liên tưởng đến cũng chỉ có yêu giới chi chủ mới có thể khiến gọi được động thủ hạ bát đại yêu tướng lục hăng nhẹ gật đầu quân ngọc tại lúc này đi đến bên cạnh hắn thiếu kỳ hỏi yêu giới chi chủ là cái gì yêu a trong tiêu tử bây giờ yêu vương tên là ngọn lửa sai là một cái tu luyện vạn năm toàn nê yêu toàn nê a bách thú chi vương Quả nhiên không có chúng ta thực vật giới cái gì vậy. Quân Ngọc thở dài, tự nàng xuất hiện về sau đối thoại không khí trở nên dễ dàng không b i ế t Trong tiêu tử ánh mắt tại hai bọn họ trên mặt đổi tới đổi lui, dần dần thay đổi từ hái khuôn mặt, từ đấy lòng tán thán nói, nhiều tiên huynh đệ kiếm thuật xuất thần nhập hóa, nhiều bánh cô nương thuẫn thuật càng là kinh thiên h á m địa. Hai người các ngươi bảo vệ độ ách p h ò n g chính là chúng ta bích núi phái â n nhân. Có thể cho lão phu hỏi một câu, các ngươi như thế thiếu niên anh hùng đến t t cùng xuất từ môn gì gì phái? Quân Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hằng, Lục Hằng cũng cúi đầu nhìn nàng. Nếu nói là tán tu, giống như có vẻ bọn họ tại l ừ a gạt lão nhân ra. rất không chân thành, hơn nữa muốn giải thích đ ồ vật nhiều lắm. tỷ như lục hàng cùng quân ngọc cao siêu kiếm thuật cùng thuật thuật, trong tay linh kiếm lai lịch vân vân. nói thật không tiện nói, cứng rắn nói ra ngược lại có vẻ càng quái dị hơn. biện pháp tốt nhất chính là đẩy ra một môn phái đến qua loa t ắ t trách một chút. nếu không thì liền nói là l ă n g xương lĩnh. quân ngọc ánh mắt ra hiệu lục h ằ n g dù sao lục h ằ n g đúng là l ă n g xương lĩnh học 7 năm, hơn nữa l ă n g xương lĩnh núi cao hoàng đế xa, cùng bích núi phái nên kéo không lên quan hệ thế nào, chắc chắn sẽ không bị c h ọ tùng. quân ngọc nháy nháy ánh mắt, cũng không biết lục h n g đọc hiểu tín hiệu của nàng không có. chỉ thấy hắn thu tầm mắt lại, ấm nặng hữu lễ nhìn về phía trong tiêu tử, trầm âm thanh áp, ta cùng muội muội nhiều bánh, đến mục đích bạn thân là rất nhiều phái. trong tiêu tử m ọ i người, cho là bọn họ là tạm học đệ tử, liền kiên nhẫn hỏi, được rồi, đều có những môn phái đó. lục hằng một mặt bình tĩnh, trưởng môn, ngài lý giải sai, không phải rất nhiều môn phái, chúng ta môn phái liền gọi rất nhiều phái. không chỉ trong tiêu tử, trung quanh sở hữu trưởng lão đều ngây dại, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, như vậy tùy tiện, thả b ả n thân tông môn đại danh, bọn họ thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. trong Tiêu Tử nhìn qua Lục Hằng trầm tĩnh ổn trọng t h â n sắc, cảm thấy hắn nhất định sẽ không gặp người. Xin hỏi quý phái ở vào nơi nào, sư môn như thế nào, trừ bọn ngươi ra, còn có cái nào cao túc? Lục Hằng mặt không biến sắc, tim không đập đ ị a chuyện. Ta rất nhiều phái tọa lạc ở r ừ n g Vân Sơn Mạch ở giữa, là cái không có danh tiếng gì t i ể u Môn phái. Sư môn cực giản đơn, chỉ có một vị trưởng môn cùng một vị trưởng lão, bọn họ ở ẩn mà ở, không muốn cho người ngoài biết hiểu. Về phần đệ tử khác, khu cụ, tại hạ y ế t hầu đột nhiên có chút nữa. Lục Hằng chiến lược tính ho khan. khẩn cấp suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào nói b ữ a mới có thể có vẻ chẳng phải giống nói b ữ a Bên cạnh quân ngọc đột nhiên giật giật góc g áo của hắn, tiếp lời đến, chúng ta rất nhiều phái, cùng các ngươi bích núi phái đồng dạng, bao dung chúng sinh v à vật, cho nên chúng ta đệ tử cũng là thứ gì đều có. Quân ngọc sau lưng cách đó không xa, thanh nhạn cùng khương thất t ậ n nấp ở giữa không trung, bởi vì người trước trước đây không lâu vừa bị v ụ ả n h gắt g a o bó chặt cổ, cổ kém chút mất đi, người sau dựa vào phong phú đức đầu kinh nghiệm, ngay tại cẩn thận chỉ đạo n ó như thế nào hộ lý cổ. Người ban đêm đi ngủ tốt nhất nằm thẳng, cổ dỗi dài một ít. Chờ một chút, người gặp qua con nào chim nằm thẳng đi ngủ. này có cái gì khó? ngươi liền hướng về sau k h ẽ đảo, cái bụng hướng lên trên, hai cái móng đ u ố t hướng phía trước đạp một cái, nhiều dễ chịu n h à đừng t á n gấu. Quân Ngọc dùng linh tức đánh gãy bọn họ. Chúng ta bây giờ khẩn cấp thành lập một cái mới môn phái. Hai người đều là trong môn đệ tử, nhanh lên từng người nghĩ một cái cùng môn phái phối hợp t ê n mới. cái gì đồ chơi? Thanh Nhạn còn tại nghiêng đầu mổ trên lưng lông, kiểm tra cổ mềm dẻo độ. đột nhiên liền bị Quân Ngọc đẩy tới trước mắt mọi người, bất đắc dĩ lộ ra hình, b à i chính cổ, triển lộ ra hoa mị khổng lồ tiên linh. tại một đám trận mắt hốc mồm kinh ngạc không thôi chung láo niên người ngưỡng mộ trong t ầ m mắt chậm rãi nói ta chính là rất nhiều phái đệ tử linh điệu thanh rất nhiều n ậ y t r ù n g chủ nhân thích ăn bánh đặt tên rất nhiều bánh nó thích ăn trùng đặt tên rất nhiều trùng phi thường hợp lý chỉ thấy bầu trời xanh bên trong linh điệu rất nhiều trùng khoan thai xoay quanh một tuần hai cánh linh quang lập lòe phóng xuất ra m ê n mông tiên khí sắc nhọn mỏ chim lăng không ngậm lấy một cái phi trùng còn chưa vui sướng nuốt vào trong miệng đột nhiên cổ l ó lên xoay đến đau đến nó n h e răng trận mắt vội vàng lúng túng nặc vào trong gió không thấy t ă hơi đám người còn chưa thưởng thức đủ chợt thấy trước người đánh tới một trận â m phong, giữa không trung yếu ớt hiện ra một vị váy đỏ như lửa nữ quỷ, thon gầy trên bờ vai dài ra cái tám con cổ tám cái đầu, m ỗ i tấm mặt không giống nhau, đều là hoảng sợ muôn dạng nam tính gương mặt, nhất nhất đối ứng quần ngọc cùng lục hàng bên người gần nhất tám vị nam tính trưởng lão. Tiểu nữ tử chính là tại rất nhiều phái phiêu đã hơn 3.000 n ă m ũ hồn đệ tử, tên là rất nhiều đầu, h ư ơ n g thất c h ầ m c h ầ m nhất lên váy, nhanh nhẹn quay lưng lại đến, chỉ thấy kia tám cái đầu đằng sau đều dài cùng một t ư ơ n g thanh lệ lại tà ác nữ tử khuôn mặt, hướng về phía trưởng môn cùng các trưởng lão lạnh tư tư cười. Tiểu nữ tử rất thích thu thập nam tử đ ầ u lâu, các vị các trưởng lão. có hay không ai đ ầ u không muốn đủ rồi quân ngọc rút ra cá sắt kiếm một kiếm đem khương thất quét bay đến trên trời đừng quá có thể diễn để ngươi phơi bày một ít c h í n h ngươi không để ngươi làm trận thu t h ậ p đầu không chỉ dọa ngất hai cái nhát gan trưởng lão liền một mực đầu não thanh tỉnh trong tiêu tử trưởng môn đều bị dọa ra dễ quên chứng ở đâu ra lệ quỷ dám đoạt sư đệ ta đầu lâu xông chiếm ta bích núi phái hắn sư đệ thanh châu trưởng lão vội vàng ngăn lại hắn sư minh vị ôn ư ơ n g tiên là rất nhiều phái đệ tử rất nhiều đầu vừa rồi hù dọa chúng ta đây Ớ. vậy ngươi đầu vì cái gì sinh trưởng ở cổ nàng bên trên bởi vì nàng là lệ quỷ nha Lệ quỷ đều có thể hóa hình vật vật. ở đâu ra lệ quỷ? trong tiêu tử trận mắt nhìn, dám xâm chiếm ta bích núi phái. chương 34, m ộ t độ ách phong chi h ỏ a kết thúc về sau, quân ngọc cùng lục hàng tại bích núi phái lưu thêm mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức. tại trường môn trong tiêu tử thịnh tình mời mọc, bọn họ chuyển ra ngoại môn đệ tử ký túc xá. ở đến bích núi phái chủ phong bên trên, trường môn thân truyền đệ tử đệ tử viện bên trong, quân ngọc cùng lục hàng trụ sở l i n nhau. nàng mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chạy đến sắt vách vây xem lục hàng làm i m tâm. may mà bọn họ trong mắt người ngoài là thân huynh u ộ i không có gì tốt t hiểm. sáng sớm hôm đó. Quân Ngọc lắc lư vào lục hàng sân nhỏ, gặp hắn không c ó ở nấu cơm, mà là ngồi xếp bằng trò trong viện. Trần Sương kiếm treo trước người, dường như tại cảm ứng cái gì. Đợi đến kiếm rơi xuống, Quân Ngọc liền bội hỏi, t h ư c n g u y ệ t đỉnh bây giờ đi đâu? Hướng mặt phía đông đi. Chẳng biết tại sao, đi phi thường chậm, qua một ngày có thừa, mới rời khỏi Bích t h à n h không đến Bách Lý. Có thể hay không bởi vì vụ ảnh trọng thương chưa lành, vì lẽ đó đi không được nhanh. Quân Ngọc suy đoán nói, chúng ta muốn hay không lập tức đuổi theo. Lục Hằng lắc đầu, lấy vụ ảnh năng lực, chúng ta rất khó đuổi tới hành động bên trong hắn. chỉ có thể chờ đợi thực nguyện đỉnh dừng lại, chuẩn bị luyện hóa mới sinh linh lúc, mới có đổi k i p m cơ hội. Dừng một chút, hắn lại nói, lại tu sửa hai ngày, chúng ta liền lên đường. Được. Quân Ngọc siết chặt nắm đấm, vẫn sức chờ phát động bộ dáng. Lục h ằ n g nhìn xem nàng, Đông Dương cười một cái, chúng ta dạng này bị vụ ảnh câu đi, biết rõ hắn thực lực cao hơn nhiều chúng ta, càng muốn hướng chết mà đi, ngươi không cảm thấy không đáng sao? Quân Ngọc, ta cảm thấy rất đáng. Nộ Thiện Trường lao nguyên thần cơ hồ tan hết, toàn b ằ n g y tu nhóm treo hắn một ngụm t r ọ khí, có lẽ đã ngày giờ không nhiều. Tiểu đ à o biến mất, còn có 10 cái hướng tới chính đạo, chưa hề hại qua người yêu quái. đều bị v ụ ảnh làm hại hồn phi phách tán, biến thành không biết cái kia yêu tạ chất dinh dưỡng. Còn có thanh nhã, suýt nữa bị v ụ ảnh bóp gãy cái cổ. Còn có khương thất, bị v ụ ảnh một kiếm xuyên ngực, thương càng thêm thương, l ự c lỗ máu cho đến hôm nay đều không có hoàn toàn tu b ộ lại. Quân Ngọc không chỉ muốn đoạt đi thực mỹ đỉnh, ngăn cản yêu t à họa thế tiên đoán trở thành sự thật, càng nóng lòng chính là nàng muốn giết v ụ ảnh, vì tất cả mọi người báo t h ủ Sửa lại một chút, chúng ta mới không có hướng chết mà đi. Quân Ngọc thần sắc nghiêm túc, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, cũng bảo vệ tốt chính ngươi, đừng quá lô mang rồi. Dứt lời, lục hằng biểu lộ lòng lẻo chút, đứng dậy đi hướng trong phòng. chuẩn bị làm điểm tâm. c h ừ bọn họ, bích núi phái cũng đem phái người truy tung việc này, đồng thời truyền lại tin tức cho cái khác tông môn, liên hợp các nơi lực lượng tận khả năng diệt trừ nguy cơ, ngăn cản hạo k i ế p phát sinh. lục hàng quen thuộc đơn đả độc đấu, tựa hồ không có cùng bích núi phái liên thủ truy kích dự định. quân ngọc thì càng không hy vọng người bên cạnh quá nhiều, một là bởi vì chính nàng rất có thể chính là trò quỷ ma, nhiều người dễ dàng bại lộ, hai là bởi vì nàng không thích quá nhiều người đi theo lục hàng ăn trực. ấm ấm lượn lờ khói trắng theo lồng hấp bên trong chui ra ngoài. lục hàng sáng nay làm chính là bát bảo mặt bánh n g ọ t trong nồi còn lăn lộn tôm thịt mì h u n h thánh. v ò n g ánh sáng long lanh mì h u n h thánh vừa đúng vân vê thành viên đỗ tử cá con hình dạng tại nước sôi bên trong bơi lại lần đi n à o phốc đằng đằng ôm lấy người muốn lập tức đem nó bắt lại ném đến miệng bên trong đi ba khối mặt bánh ngọt một bát mì h ì n h thánh đối với người thường mà nói là rất phong phú bữa ăn sáng đối với quần ngọc mà nói khó khăn lắm lót xuống bụng nàng ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh bàn đẩy trên bàn cái chén không đĩa đợi một hồi lâu mới nho nhỏ â m thanh hỏi không có sao lục hằng t ứ n g quần ngọc cho là mình hôm nay thổi phồng đến mức không đủ nhiều lục hằng không động lực nấu cơm liên tục không ngừng moi r ộ t gan nghị mới khoa khoa tử. Lục Hằng đi đến bên cạnh bàn, trực tiếp thu hồi chén l n dĩa, đốt ngón tay trên bàn gõ hai lần, nhắc nhở nàng hoàn hồn. Hôm nay liền ăn nhiều như vậy, ăn quá no không nên luyện công. Luyện công. Quân Ngọc lúc này mới nhớ tới, ngày ấy tại độ ách trên đỉnh, Lục Hằng nói muốn dạy nàng luyện kiếm. Nàng ba ba đứng lên, đi theo Lục Hằng sau lưng. Ta hội thật tốt luyện, lại cho ta ăn một điểm n h a Ai? Nàng đuổi đến quá gần, Lục Hằng dừng bước lại, nàng thình lình liền đụp vào, cái mũi đập đến trên lưng hắn cánh xương, nổi lên một trận chua. Chỉ thấy Lục Hằng quay đầu lại, thấy được nàng che mũi nhíu lại mặt, hắn lại còn r ắ t môi cười. Có gì đáng cười? Quân Ngọc có chút buồn bực, lại cảm thấy Lục Hằng gần đây tựa như thường bị cho cười, không phải loại kia giống mặt nạ đồng dạng treo ở trên mặt lễ phép bị cười, mà là xuất phát từ nội tâm muốn cười mới cười, tâm tình của nàng liền cũng giống gió xuân d u n g nhánh hoa, tươi đẹp khó thu lại, đâu còn có một chút buồn bực. Không cười ngươi. Lục Hằng giải thích, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, ngươi xem bên kia. Quân Ngọc nhìn sang, chỉ thấy thanh nhạn chẳng biết lúc nào bay trở về, rơi vào trên bệ cửa sổ. Trên cổ đeo cái lộn xộn bảo vệ cổ là Quân Ngọc cùng Khương Thất dùng nhanh tay cùng dây gai vì nó chế tác cổ c đ ị h khí. Màn này vốn là rất buồn cười. làm sao thanh nhạn t ự a hồ rất muốn nghiêng đầu đi mổ một chút trên lưng lông, bởi vì cổ bị cố định trụ, nó vừa nghiêng đầu, thân thể cũng đi theo chuyện, tự nhiên mổ không đến lông, mổ không đến nó liền càng nóngội, toàn bộ chim dần dần biến thành con quay, tại trên bệ cửa sổ điên cuồng giơ chân, xoay tròn. Ha ha ha! Quân Ngọc trực tiếp cười to lên. Nàng một bên g ờ i một bên tìm đến một cái lược, đi đến bệ cửa sổ, giúp nàng đáng thương linh đ i ệ u trải vớt trên lưng lông vũ. Thanh nhạn trên lưng cuối cùng không ngứa ngáy như vậy. Lược ở trên lưng nhẹ nhàng đ ổ i mạnh, nó chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, nó còn tại phong thần cung lúc, thường có tiên sứ vì nó trải lông. Khi đó. nó thường thường đứng ở quỳnh cành ngọc trên kệ, t ú i đầu n g ẽ nhìn xem cửa cung bên trong người đến người đi, đi ngang qua thần quan tiên sứ nhìn thấy nó, đều muốn tán thưởng vài câu, không h ổ là phong thần sủng ái nhất linh điểu, mắt dường như lam điển, vũ như thanh buộc, linh lực bằng bạc, thần giới kế tiếp tấn thăng thần thú linh thú nhất định là nó đi. nhạn a, có thư thái như vậy sao? ngươi như thế nào đều xin ố c ai xin ố c thanh nhạn suýt nữa s ù lông, n g ử a đầu trông thấy hiện tại cái này hí ha hí hững, luôn luôn không chính hình chủ nhân, nó lập tức trở về đến hiện thực, nhưng không có giống như trước như thế, vì cực lớn c h ê n lệnh mà thất vọng ự độ, ngược lại rất nhanh quên đi những cái kia mở m i hồi ức. Vũ cánh, nghiêm túc cùng chủ nhân lý luận đứng lên. Ánh mắt của ta như thế thanh tịnh, chỗ nào giống xí nốc. Được rồi tốt, tuyệt không giống. Quân Ngọc đem không cẩn thận giật xuống tới một cây lông chim vụn trộm ném tới sau lưng. Hỏi chính sự, ta cho ngươi đi y quán bay một vòng, có nghe được bọn họ như thế nào t r ẩ n bệnh ngộ thiện trưởng lao h ứ c bệnh sao? Thanh nhạn trầm ngưng nói, y lý tu trưởng lao đêm qua dùng dò xét hồn thuật dò xét một lần ngộ thiện trưởng lao linh thức, chỉ phát hiện ngộ thiện trưởng lao tại độ ách phong xảy ra chuyện ngày ấy, chúng rồi vụ ảnh thuật t h a miên. Lúc này mới trước thời hạn triệu hoán các đệ tử, khẩn cấp hoàn thành hiến tế trừ cái đó ra, tinh thần của hắn hết t h ả bình thường. không có cái khác rối loạn vết tích. tại sao có thể như vậy? quân ngọc n h i u m à y ngày ấy ta tại độ ách phong trong hồ đình chính hai nghe được vụ ảnh thừa nhận, hắn hướng ngộ thiện trường lao trong đầu tăng thêm thứ gì? có lẽ xác thực. ta nghe nói qua dạng này một loại pháp thuật, có thể tại bộ não người bên trong hoàn mỹ tăng thêm một đoạn trí nhớ, tựa như người kia chân thực trải qua đồng dạng. càng mấu chốt chính là, pháp này sẽ không tạo thành bất luận cái gì một chút tinh thần rối loạn, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, tự nhiên mà thành, cho dù dò xét hồn thuật cũng vô pháp nhìn trộm ra nó tồn tại. loại pháp thuật này ban đầu sinh ra tại tiên giới, về sau bởi vì tính nhận m mạnh, tính nguy hiểm cao. Bị liệt là cấm thuật bất kỳ người nào đều không cho phép sử dụng. Thanh n ã nói, pháp này tên là Thần Âm Viễn Diễn. Mỗi một lần sử dụng đều cần hao phí số lớn tinh lực cùng linh lực đi biên trước chi nhớ, cho dù cường đại như Vũ Ảnh cũng vô pháp thường xuyên nhiều lần đi sử dụng pháp thuật này. Lục Hằng nhìn như vậy đến, rất nhiều vấn đề. Chương 34, 2, h a lập tức đều nói thông được. Ví dụ Vũ Ảnh vì sao chỉ chọn một một người không chế, nhường người kia đi triệu tập càng nhiều người đến tu luyện tà công bởi vì năng lực của hắn không cách nào đem sở hữu yêu quái nhất nhất k h ố n g chế qua. Còn có một chỗ, ta mấy ngày nay vẫn nghĩ không thông, hiện tại cũng có chút minh bạch. Quân Ngọc Kích đậu nói, v ụ ả n h ngày ấy từng nói, Thực Nguyệt Đỉnh chỉ có thể hấp thu sạch sẽ chất dinh dưỡng, Ngộ Thiện t r ư ở n g vốn ban đầu đến cũng có thể bị hấp thu, về sau trở nên không sạch sẽ. Ngày ấy ta nhìn thấy Tiểu Đào bọn họ theo Linh Hải bên trong lan tràn ra một chút trong vắt linh lực, tiếp xúc đến Thực Nguyệt Đỉnh một cái mắt, bọn họ liền bị đ ỉ n h cho luyện hóa. Mà Ngộ Thiện Trường lão không có bị luyện hóa, có lẽ cũng bởi vì hắn chúng rồi v ụ ả n h thuật t ô i Miên, tinh thần là sai loạn, vì lẽ đó hắn lan tràn đi ra tiếp xúc Thực Nguyệt Đỉnh linh lực không sạch sẽ, cái này nói rõ, t h c Nguyệt Đỉnh không cách nào t h n phệ bị Huyễn Thuật k h n g chế người. Mà hắn lúc trước bên trong Thần Âm n Diễn, không có đối với tinh thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. là thực nguyện đỉnh duy nhất có khả năng sơ soát vi thuật, không sai, không sai, n g ư ờ i nói rất có lý. Lục Hằng tán thưởng nhìn xem Quần Ngọc, tiếp tục hướng xuống phân tích, thực nguyện đỉnh cũng không phải thứ gì đều có thể luyện hóa, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì vụ ảnh mạnh như vậy, lại không thể tiện tay bắt một người liền ném đến trong đỉnh đầu luyện, mà muốn áp dụng vừa dỗ vừa lừa phương pháp. Chúng ta bây giờ không sai biệt lắm có thể đạt được thực nguyện đỉnh luyện hóa sinh linh mấy cái nhất định phải điểm. Một, bị luyện hóa người nhất định phải chủ động dọc theo Linh Hải chỗ sâu một chút linh lực chạm đến thực nguyện đỉnh. Hai, bị luyện hóa người tinh thần sạch sẽ, không có bị vi thuật khống chế, thần âm v i ễ n diễn ngoại trừ. nghe cái này thực n u y ệ t đỉnh cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Quân Ngọc đ ứ n vai, chỉ cần không nên bị người quen lừa gạt, chủ động phóng thích linh lực đi tiếp xúc cái đỉnh kia, lại không muốn chúng rồi thần âm huyễn diễn liên t ố t Chủ nhân, người ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng mà trên đời vô tri người ngu chiếm tuyệt đại đa số, lừa bọn họ quả thực không nên quá dễ dàng. Thanh Nhạn nói, chúng chi thần âm huyễn diễn cực kỳ cường đại, nội thiện trường lão đều có thể chúng c h i u Chúng ta mấy người, ngoại trừ ngươi tương đối miễn dịch huyễn thuật, ai cũng chịu không được thần âm huyễn diễn xâm nhập. Quân Ngọc nghe thôi, thất lạc chỉ chốc lát, đột nhiên lại tinh thần tỏa sáng, hung hăng đem Thanh Nhạn ôm vào trong ngực vân về. Ta nhạn. Ngươi quá tuyệt, không có ngươi ta làm như thế nào sống. Nàng liên kém đem thanh nhạn nâng lên tới đi tức hôn một cái, ít nhiều ngươi cái này không gì không biết cái đầu nhỏ, để chúng ta biết thần âm huyễn diễn tồn tại. Ngươi lời mới vừa nói cũng nhắc nhở ta, nếu chúng ta tiếp tục truy kích v ụ ảnh, hắn sát suất lớn liền sẽ sử dụng tuyệt chiêu của hắn, thần âm huyễn diễn đến chế tài chúng ta. Mà chúng ta đã trước thời hạn biết điều ấy, hiện tại liền có thể chuẩn bị như thế nào thuận nước đẩy thuyền phản sát hắn, mà không phải bị động bị quản chế với hắn. Phi thường hợp lý phán đoán, phi thường cao diệu n h u lược. Lục h à n g khen n g ợ đạo, chợt lời nói xoay chuyển, nhưng kế hoạch này tồn tại một cái phi thường hiện thực mâu thuẫn. Quân Ngọc, mâu thuẫn gì? Lục Hằng núi bay, nắm lục nào đó nêu ví dụ, một giới phàm phu đối mặt thần âm v i ễ n diễn, trăm phần trăm sẽ trúng chiêu. Quân Ngọc, khương thất, ta đại khái chín mươi chín phần trăm, thanh nhạn, ta nên tốt đi một chút, chín mươi phần trăm đi, quá tốt rồi, tất cả mọi người trúng chiêu, căn bản không cần thuận nước đẩy thuyền phản sát vụ ảnh, toàn bộ cùng chết đi. Nghĩ một chút biện pháp, hỏi một chút bích núi phái các lão đầu, có hay không ngăn cản huyễn thuật linh đan rượu loại hình. Quân Ngọc thanh âm dần dần thấp đi. Lục Hằng nhìn một chút c á n h giờ, chúng ta trước luyện công đi. phản sát vụ ảnh kế hoạch có thể t r ậ m dãi chủ tính thân thi mạng bích sơn chủ phong trên đạo trường lục hằng cùng quân ngọc đạt được cho phép tại thân truyền đệ tử chuyên dụng đạo trường luyện công quân ngọc hoàn toàn không có tập võ trụ cột nhưng nàng ngân c ố t xuất chúng trời sinh đại lực lục hằng chỉ làm cho nàng luyện hơn một canh giờ kiến thức cơ bản liền bắt đầu dạy nàng bộ thứ nhất kiếm pháp thái cực mười ba thước t h ứ kiếm bộ kiếm điểm kiếm treo kiếm không có gì lộng lẫy liên c h i ê u chỉ có một cái động tác l p đi lặp lại không ngừng mà luyện tập r ầ m ã i lắng đ n g ra thuần túy nhất kiếm cảm giác mặt trời dần dần cao thời điểm trên đạo trường đệ tử dần dần nhiều hơn quân ngọc luyện luyện trận phát hiện lục hàng không thấy nàng không có dừng lại luyện tập bộ tới quét tới theo đạo trường đầu đông luyện đến đầu tây lại từ đầu tây bộ trở về lục h ằ n g cũng liền trở về hắn không phải một người trở về bên cạnh còn nhiều thêm chiếc xe quân ngọc cuối cùng biết hai ngày này ngầm trộm nghe thấy lục hàng trong viện truyền ra c ơ m ộ c đạo đối âm thanh đến t ộ t cùng bắt nguồn từ nơi nào hắn lấy trước kia cái hai cái bàn từ liều mạng trải lên khăn trải bàn liền xong việc đồ uống lạnh quán nhỏ lộng lây thăng cấp biến thành một c ỗ bên trên có lều đẩy xuống có l ư n ở giữa còn có thể tắt hạ mấy cái ghế đầu t a y đẩy xe thức ăn Quân Ngọc Trấn Kinh trong tay động tác hơi chậm, Lục Hằng lập tức nghiêm túc nhắc nhở nàng nghiêm túc lựa kiếm, ánh mắt nhất c h u y ề n rơi xuống đồ uống lạnh xe thức ăn, cái khác vị thứ nhất khách hàng trên mặt, hắn lập tức thay đổi ôn nhu ôn hòa biểu lộ, cười hỏi khách nhân, múc hoa quả b ằ n g uống, hoa quả tươi băng phấn, vẫn là đại thử ngày đặc cung nhẹ nhàng khoan khoái một hạ xuyên tim nhiệt tiêu khoản đại hội tụ. Ngày mùa hè c h ó i trang, sóng nhiệt cuốn cuộn, trong đạo trường luyện công các đệ tử, tuy rằng rất nhiều đều đã tích lốc, lại hoàn toàn không ngăn cản được tản ra nhàn nhạt tiên khí băng sàng khoái đồ uống lạnh rụt hạc. Cũng không lâu lắm, Lục Hằng xe thức ăn trước liền hàng nổi lên hàng dài, cái khác phong đệ tử ngự kiếm từ trên trời bay qua. thấy này rầm rộ, cũng nao h nao h nhảy xuống tham gia náo nhiệt, tốn chút tiền trinh mua một chén nếm thử về sau, phát hiện ăn rất ngon, liên tục không ngừng bay trở về quê quán, hô bằng gọi h ư u đến cho lục hàng gia tăng lượng tiêu thụ. Quần Ngọc lần trước đáp ứng lục hàng, muốn một mực luyện đến buổi trưa mới có thể nghỉ ngơi, nàng chỉ tốt trông mong nhìn xem ố ương ương một đám người đang cầm đồ uống lạnh ăn uống t h ả cửa, vui đến quên cả trời đất, trong đó có rất nhiều người nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền vây quanh ở đạo trường một bên, một bên ăn một bên vây xem Quần Ngọc luyện kiếm, hoan thanh t i ế n n g ự không dứt bên hai, tức giận đến Quần Ngọc tay phát run, hắn không thể một đạo kiếm phong gỗ tới, để bọn hắn tất cả mọi người mất đi linh hồn. tự giác nằm xuống, sau đó hai mặt phơi, phơi thành triệt để cả ướt. mới làm. đương nhiên, nàng chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, vạn không dám nhận trận làm vàng lục hàng sinh ý l ư y kiếm, l ư y kiếm. quân ngọc ép mình tinh tâm, tinh thần tụ tập tại huy kiếm động tác bên trên, tâm vô bằng v ụ đang lúc này, cách đó không xa náo nhiệt ồn ào náo động tựa như ăn tết xếp hàng đám người, đột nhiên an tĩnh lại. quân ngọc thực tế n h ị n không được, ánh mắt tiến vào khe hở giữa đám người, chỉ thấy hiện tại đứng tại xe thức ăn trước, tiếp nhận lục hàng phục vụ, là một tên cái cao hơi mập t h à n h sam nữ tử. nàng ăn mặc cùng hoa bước muộn cực kỳ tương tự thân truyền đệ tử phúc sức, ống tay áo gấp áo lăn lộn viền bạc, và áo có theo dãy núi cổ thụ, thanh nhã đại khí, v ắ t trên lưng một cái to lớn vô cùng linh bách gỗ, không biết bên trong chứa cái gì, ẩn ẩn có cường hoành linh lực xuyên thấu qua linh bách m t cáp chế lan tràn đi ra, chung quanh đệ tử tựa hồ cũng nhận biết cái địa vị này bất phàm tuổi trẻ nữ tử, tự giác xoay quanh nàng nhường ra một mảnh chỗ trống. Theo bọn họ tiếng nói t h a i nhất thiết nói nhỏ âm thanh bên trong, quân ngọc hiểu rõ đến, cô nương này tên là Tiết Anh Lăng, cùng hoa bước muộn đồng dạng, cũng là trưởng môn thân truyền đệ tử, xếp hạng thứ hai, nhưng mà đồng môn đối đãi hai người bọn họ thái độ. quả thực ngày đêm khác biệt, hoa bước muộn tựa như trong tiêu tự trưởng môn theo trong đống rác nhặt về linh vật, mà vị này tiết anh lăng thật có mấy phần trưởng môn thân truyền khí thế, liền cái khác phong đệ tử thấy nàng cũng đều một mực cùng kính hô một tiếng nhị sư tỷ, thật vừa đúng lúc giữa không trung đống nhiên bay tới một đạo quen thuộc k i ế m quang linh vật chương 34, 3, b ả n vật cũng tới tham gia náo nhiệt nhị sư tỷ ngươi cuối cùng từ cựu trọng tâm h c ố c trở về ta rất nhớ ngươi a trước chơi quá dày nhau nhau tiết anh lăng cử kiếm vung lên trực tiếp đem hoa bước muộn từ trên trời đánh hạ. nàng đứng ở lục hàng xe thức ăn trước, tay phải nâng một chén lớn nhẹ nhàng khoan khoái một hạ xuyên tim nhiệt tiêu khoản đại hội tụ, đây chén t r ố n g trơn, mỹ vị đã sớm bị nàng uống cạn, mà nàng trắng men hơi tròn trên hai gò má chậm rãi hiện lên một vòng đỏ ửng. nàng muốn làm gì? chẳng lẽ lại muốn ăn ăn không? quân ngọc luyện kiếm tâm tư sớm đã biến mất hầu như không còn, nàng nhìn chăm chăm tiết anh lăng bóng lưng, chỉ thấy tiết anh lăng thong thả đặt chén trong tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn xem lục hàng, thật sâu hít thở một cái, ôn nu nói, tạm không biết minh đ i tính danh, nhưng minh đ ạ i chế chi đồ uống lạnh thật là cực phẩm nhân gian, tuyệt không thể tả. đẹp không sao tà xiết, làm ta ngũ tạng chấn động, kích động khó qua, không cách nào dùng phổ thông ngôn ngữ hình dung, chỉ nghĩ vì chén này nhẹ nhàng khoan khoái một hạ xuyên tim nhiệt tiêu khoản đại, hội tụ hiến hát một khúc, quân ngọc không nghe thấy nàng phía trước nói cái gì, thẳng đến một chút cao vút tuyệt mỹ nữ cao âm từ trong đám người bay ra, à, thấm vào ruột gan ngày mùa hè lạnh, khoan thai trong chén là thiên hương, mùi trái cây bốn phía say mê ruộng, xuyên tim, trong veo tư vị thắng giao suối, à, trăm quả phiêu hương mưa hạ trời, trường hồng điểm đầy ánh bình minh ở giữa, nhẹ nhàng khoan khoái một hạ bích trong núi, xuyên tim, phẩm vị hạnh phúc tại đầu lưỡi, tiết anh lăng là âm kiếm song tu. Cho dù Lâm Tràng phát huy, thuận miệng một hát, trong tiếng ca cũng n chứa nồng hậu d à y đặc trong suốt linh lực, giống như d i c rách linh tuyền chạy qua bên t h a i Lệnh ở đây sở hữu người nghe như si như say, linh hồn cất cánh, phiêu phiêu m i ể u m ể u không biết tung tích. Chỉ có một người ngoại trừ. Quân Ngọc hai tay bỗng nhiên nắm chặt, khớp xương bóp k é t vàng, ánh mắt đảo qua lục hàng đầu tiên là có chút nốc trệ, sau đó kinh thán không thôi, dần dần lại ôn nu cười yếu ớt, hết sức vui sướng khuôn mặt, nàng mi tâm nhảy một cái, rốt cuộc khống chế không nổi, tay phải cầm cá s t kiếm, trên cánh tay nổi gần xanh, thân kiếm lướt lên tối t ă m của phòng, thẳng tắp hướng t i ế p Anh lang phía sau lưng đ ậ m tới. Tiết Anh l ă n g tu vi thâm hậu, linh cảm cực mạnh. Tại Quần Ngọc lên kiếm một khắc này liền cảm nhận được sát ý nàng đ ỉ n h chỉ ngâm sướng. Tay trái nhanh chóng g ọ i ra bản mệnh cự kiếm, trở lại một bổ, chỉ nghe ba một tiếng, Quần Ngọc nguy kiếm bị nàng áp lên trên mặt đất, đen đặc sát khí t ó á i mở, doa đến chung quanh ă n d ư a quần chúng nhao nhao nhượng bộ lui bình. Các hạ là, Tiết Anh l ă n g lạnh giọng hỏi, ánh mắt rơi vào Quần Ngọc trôi này ô trên thân kiếm, trong mắt x ẹ t qua một chút rung động. Bích núi phái ngoại môn đệ tử rất nhiều ánh, chuyên tới để hướng nhị sư tỷ hỏi kiếm. Quần Ngọc rút lời, dáng người bay tránh về về sau. Cá s á t kiếm cũng theo Tiết Anh lăng dưới kiếm thu tay lại bên trong. Bất quá trước mắt, ấ kiếm lần nữa khởi thế. Dù so sánh với một kiếm nhiều chút c h ứ pháp, lại chỉ vận dụng cơ sở nhất Thái cực 13 thức kiếm chiêu, sắc ý hoàn toàn không có che giấu, thẳng đến Tiết Anh lăng mi tâm đánh tới. Bánh tỷ, ngươi đột nhiên phát điên cái gì? Hoa bước muộn vọt tới nàng hai người bên cạnh, đ ố i quần ngọc hô to gọi nhỏ. Nhị sư tỷ ta thế nhưng là bích núi mạnh nhất đệ tử, tập được sư phụ ta long ngâm đoạn b i ể n kiếm pháp đệ thất trọng, ta chỉ học đến đệ tam trọng, 10 cái ta cộng lại đều không nhất định đánh thắng được nàng. Ngươi chỉ biết Thái cực 1 ư thức, tìm nàng hỏi kiếm không phải muốn chết sao? Quần Ngọc không nói, một chiêu bị Tiết Anh l ă n g ngăn, nàng liền lại đến một chiêu. Tiết Anh l ă n g tuy rằng đối với Quần Ngọc đột nhiên tập kích cảm thấy quái lạ, lại phát hiện cô nương này có thể đem Thái cực 13 thức làm cho ngang ngược đến cực điểm. Chiêu chiêu đều có b ạ n núi đoạn hải chi thế, làm nàng rời khỏi chấn kinh, trong lòng thản nhiên sinh ra cùng nàng quá nhiều mấy chiêu dục vọng. Trong đạo trường, hai người chiến đấu đứng lên, Tiết Anh Lang chỉ thủ không công, lại nàng quen dùng kiếm trong tay phải, giờ phút này lại tay trái cầm kiếm, đối với Quần Ngọc xem như rất khách khí. Hoa bước muộn quen thuộc Tiết Anh l ă n g chiêu thức động tác, chợt phát hiện một vấn đề, sư tỷ, n g ư ờ i tay phải thế nào? Quần Ngọc nghe vậy. hai tay nắm ở cá sát kiếm, kiếm ảnh nhanh như chớp, hối hả hướng tiết anh lăng cánh tay phải bổ tới. tiết anh lăng quả nhiên nhíu mày lại tâm, tay trái giơ kiếm ngăn lại một kích này. không ngờ đến đạo k i ế m ý này cũng không lăng lệ, mà nàng toàn tâm phòng thủ, không cẩn thận nhường một cô k h ắ c kỳ dị lực lượng đống nhiên xâm nhập nàng nội tâm, làm nàng đại não không hiểu chống không một cái chớp mắt. ngay tại lúc này, quân ngọc lăng không mà lên, ô kiếm xuống phía dưới, nhưng không có chỉ hướng tiết anh lăng yếu hại. linh thức bên trong thanh nhạn cùng khương thất thay nhau niệm kinh khuyên nàng quay đầu l à bờ, nàng đã thanh tỉnh một điểm, không có ý định thật giết chết tiết anh lăng, liền muốn cho nàng cái lợi hại nhìn một cái, nhưng nàng biết. khen lục h à n g lợi hại nhất chỉ có thể là hứa quần ngọc nếu có người thổi phồng đến mức so với hứa quần ngọc càng tốt hơn người kia chỉ có thể là người chết. Tiết Anh Lang phản ứng càng nhanh, một cái chớp mắt mở m ị n cấp tốc rút đi, nàng xem chừng quần ngọc muốn đâm nàng trái tim, liền nghiêng người né tránh. Ai ngờ quần ngọc kiếm l ă n g không lúc đột nhiên méo một chút, không có ý định thật đâm đến nàng, trời x ô i đất k h i ế n phía dưới, ngược lại dán Tiết Anh Lang bên trái sau lưng hiểm hiểm đập tới, sau đó bang kích một tiếng, đ đất nội lên bút phía, Tiết Anh Lang từ đầu đến cuối vác tại sau lưng cực lớn hộp gỗ bị quần ngọc bổ tới trên mặt đất. Quần ngọc sau khi hạ xuống, chậm rãi xoay người, cầm kiếm hướng Tiết Anh Lang chắp tay. Sư tỷ phong trần m ệ t m ỏ i trở về, tay phải lại có thương tích, ta không nên cương cầu sư tỷ so với ta kiếm. Ngày hôm nay là ta sai rồi, sư tỷ xin đừng trách. Ngày sau nếu có cơ hội, lại thỉnh sư tỷ hỏi kiếm. Tiết Anh Lang chừng mắt của Ngọc gặp nàng ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt nhưng không có một chút ấ y náy, ngược lại vẫn là một bộ muốn giết người biểu lộ. Tiết Anh Lang đang muốn lúc lắc sư tỷ phủ, giao h ấ n một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu sư muội, lại tại lúc này, đ n g nhiên cảm nhận được một chút cực kỳ khí tức c ấ m lãnh, giống như vô số chỉ phun l ư ớ i rắn mắc xả, đang từ nàng dưới chân cách đó không xa, hướng bốn phương tám hướng ố n lượn nhuễn đi ra, tránh hết ra. Tiết Anh l ă n g đột nhiên quá to, linh bách hộp gỗ đã n ư a ra. Tất cả mọi người rời cái này, cái hộp xa một chút. Lời vừa nói ra, Vân q u a n h tại nàng bên người đám người đột nhiên tối lui mấy trượng. Hoa bước muộn n g ự kiếm bay đến giữa không trung, hỏi Tiết Anh l ă n g Sư tỷ, ngươi lần trước truyền tin, nói tại cựu trọng tâm cốc bí cảnh bên trong tìm được linh lung s e ngọc thảo, trong cái hộp này trang, chẳng lẽ không phải linh lực dư thừa thành phẩm linh thảo sao? Không phải, linh lung say ngọc thảo kia cần phải như thế đại hộp trang. Tiết Anh l n g cũng lùi được cách cái kia hộp gỗ xa mấy bước. Đây là ta đường về trên đường, tại Cảnh Châu một nhà trọ đặt chân, ngẫu nhiên nhặt được đồ vật. Nói đến b á i h s u i dẻo, ta vốn muốn đi cảnh châu vây xem mỗi năm một lần Ngô u sông đại yến sau trở lại. Ai ngờ vào ở nhà trọ không đến một đêm, đầu ta húc lên gian nào khách phòng liền phát sinh nổ lớn, trực tiếp nổ không c ó n ử a cái nhà trọ. Ta này thân tu vi đều bị tạc được kém chút gãy xương. Quay đầu đi nhặt bọc hành lý lúc, liền phát hiện vật này. Nàng lời còn chưa dứt, linh bách hộp dài bên trong đồ vật phẳng, p h ấ t nghe được thanh âm của nàng, sâu kín tự phát mở ra nắp hộp, triển lộ ra bên trong quan cảnh. Một cái xích hồng như máu ô lớn, nằm yên trong hộp. Ẩm lạnh đến cực điểm, vị khí thoáng chốc theo trong hộp tiêu tán đi ra. Đám người chợt hàm răng run run. đạo trường phụ cận thực vật cũng lập tức hiện ra huy và hình dạng này giống như quỷ khí lại so với quần ngọc tại hoán thôn đối mặt dương ngọc có lúc cảm nhận được khí tức càng thêm âm hàn dày đặc làm lòng người sợ không thôi liên quân ngọc cá trong tay sát kiếm cũng không bị khống chế run dày lên tại cái này xích hồng ô lớn trước mặt hiện lộ ra hướng tới triệu bái hình dạng cự độ t ò mò quân ngọc không khỏi hướng về phía trước mấy bước đi đến hộp gỗ chỗ gần quan sát cây rủ kia tới người không muốn sống nữa tiết ánh lẳng c mắng đồng thời tay trái cầm lên cánh tay phải tay á o lộ ra từ đầu đến cuối d ấ u ở ống tay á o phía dưới cuốn đ ẩ y băng vải tay phải. Nàng tại quần ngọc trước mặt chậm rãi cởi bỏ băng vải, lông mày vì đau đớn chặt chẽ nhăn lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rất nhanh, một cái máu thịt bé bé, cơ hồ thấy không rõ xương tay hình dạng bàn tay hiện ra ở trước mặt mọi người. Gan lớn như quần ngọc cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta chỉ nhẹ nhàng bắt cái này ôm một chút, tay phải nháy mắt liền thối nát đến mức này. Tiết Anh Lăng nhịn đau nói, may mà ta tùy thân mang theo một cái linh lực rất mạnh linh bách h ồ a gỗ, mới có thể miễn cưỡng đem nó lắp đặt, sau đó không thể không bỏ qua tấm ta yêu nô yêu sông đại yến, tranh thủ thời gian trở lại m ô n v á i miễn cho vật này lưu lạc nhân gian, mang đến càng nhiều tai họa. Quần ngọc đột nhiên hỏi. Nô u sông đại yến là cái gì? Nghe ăn rất ngon bộ dáng. Tiết Anh lăng ánh mắt sáng lên, còn không có há miệng, liền lập tức đoan chính tâm tư, chỉ nói chính sự. Nếu ta không đoán sai, này ô ứng đến tự m ì n h giới, sinh linh một khi đụng vào nó, da thịt lập tức liền sẽ hư thối p h o n hóa, biến thành bạch c ố t Chỉ có người chết có thể đụng đồ vật. Quân Ngọc nghe vậy, phi thường ghét bỏ trốn xa. Khương Thất Khương Thất, đ ề u gọi Khương Thất, còn có Thanh Nhạn. Quân Ngọc tại linh thức bên trong hỏi, hai người đều là có kiến thức, nhận biết cái này đỏ r ự rực quỷ ô sao? Ta không xác định. Thanh Nhạn do dự nói, ta giống như nhận biết. Khương Thất tiếng nói không hiểu trở nên k h à n g khàn. ẩn ẩn n g ậ m lấy mấy phần không tự chủ run rẩy, này tựa hồ là Giáng Minh Ô. Thanh Nhạn, quả nhiên là sao? Giáng Minh Ô, Minh rơi trí cường tứ đại pháp khí chi nhất, mấy chục vạn năm đến, từ đầu đến cuối từ các đời quỷ vương nắm giữ. Lúc trước nghe ngươi nói, quỷ vương gần nhất mất tích. Thanh Nhạn hỏi k h ư ơ n g thất. Đúng thế. Vậy hắn có lẽ ngay tại nhân gian. Thanh Nhạn r ứ t lời, không khỏi cụp mắt mắt nhìn của Ngọc Minh rơi đồ vật, từ nơi sâu xa đều có hướng trí cường trí âm lực lượng triều bái thân cận bản năng. Thanh ù này quái lạ bị Tiết Anh Lăng nhận được, quái lạ xuất hiện ở đây, có lẽ vừa là trùng hợp, cũng là quy luật. Không chỉ như thế, có lẽ cái kia mất tích quỷ vương cũng muốn tới. Chương 35, m ộ t Sắp xỉ buổi trưa, mặt trời trói trang trên không, ném xuống ngân châm giống như t r ớ n g mắt k i a sáng, lộ thiên đạo trường bên trên nhã tước im mắng, khí tức âm lãnh bao phủ toàn bộ đỉnh núi, giữa hè ánh nắng r ù chiếu lên trên người, lại mang không đến bất luận cái gì một chút nhiệt độ, cơ hồ tất cả mọi người ôm cánh tay phát ra run g động, phảng phất đột nhiên tiến vào trời đông giá rét. Tiết Anh Lăng đứng tại mở ra hổ gỗ bên cạnh, không dám áp quá gần, chính bực bội đổi tới đổi lui, suy nghĩ nên dùng cái gì trận pháp tạm thời áp chế một chút thanh d ù này. Sư tỷ. q u n Ngọc n h ắ c n h ở n à n g đem hộp một lần nữa đắp lên không được sao? Ngươi không thấy được hộp bị ngươi chém đứt sao? Tiết Anh Lăng nhìn lên q u n Ngọc liền không cao hứng. Hơn nữa, đắp lên nó tựa hồ cũng có thể chính mình mở ra, thật sự là gặp ủy. Quân Ngọc tự biết làm chuyện xấu, liền muốn đền bù một chút. Ngay trước Tiết Anh Lăng cùng đám người trước mặt, nàng phách lối đi đến dù hồng bên cạnh, một cước liền đem mở ra nắp hộp đá lên. Chưa kịp đắc chí, chỉ nghe ba một tiếng, vừa mới khép lại nắp hộp lại bị một luồng kình khí âm lãnh thổi ra. Tiết Anh Lăng bị nàng p h í c i còn không đi xa một chút. Âm khí nhập thể quá nhiều, ngươi sẽ bị thanh dù này biến thành n m thi. Quần Ngọc đã có chút khó chịu, trong cơ thể U Minh b i ể n tựa hồ rất hoan g nên âm khí sầm lớn. Lấy nàng bản tính, đoạn không có khả năng dễ dàng buông tha, ngược lại quyết định chắc chắn, lần nữa một cước đá lên nắp hộp, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong gắt gao dẫm tại trên nắp hộp, quay đầu đối với Tiết Anh Lang bọn người nói: Ta đạp lên nó, các ngươi nhanh đi gọi trưởng lão đến, hoặc là năm cái mới h ộ p trang. Như thế d ũ n g Manh không sợ, thật là đem Tiết Anh Lang dọa đến nghẹn họng nhìn c h â n chối, cho rằng gặp không muốn mạng đủ đần. Linh bách hộp gỗ một khi xuất hiện vết rách, dù cho một lần nữa khép lại, phong ấn lực cũng sẽ suy yếu rất lớn. Quần Ngọc dẫm lên hộp gỗ không bao lâu. liền cảm giác trong hộp đồ vật lạnh rung chấn động, nàng dưới chân dùng sức gắt gao n h â n h ộ trong hộp đồ vật cũng cùng nàng phân cao thấp, quả thực là muốn lại thấy ánh mặt trời phơi nắng, hai cố lực lực va chạm vào nhau, đáng thương nắp hộp không thể cheo chống bao lâu, như cái hai bên không lấy lòng khổ nàng, dâu, rốt cục nhẫn m ạ i đến cuối cùng, bay một tiếng, nổ, bắn nổ mạnh gỗ vụn đầy trời bay loạn, q u ầ n chúng vây xem chạy trối chết, q u ầ n ngọc cũng bận rộn lo lắng tối lui, chân đạp tới đất bên trên, xúc cảm có chút kỳ quái, nàng đế giày đâu? Đế giày bị tạ không có, đây chính là mẫu thân nàng tay vì nàng làm giày mới, mới thay đổi không mấy ngày. vậy mà liền bị một cái phá ô m nổ không có đến dải. Quân Ngọc nổi trận lôi đình, nhìn thấy cây rù kia còn năm tháng móc móc quân năm bốn n m h ị mỗi ngày đổi mới tính hảo nằm tại nửa trong b ụ n một mặt không làm chuyện ta một mình mỹ lệ bộ dáng, nàng càng là huyết khí dâng lên, quả muốn xông đi lên đem nó ô ra l ộ t nan rù phá hủy biến thành hót phân cái cả bộ dáng, từ đây không mặt mũi làm ô chủ nhân, đừng xúc động. Thương thất dùng linh thức với nhủ, Giá Minh ô lực lượng cực kỳ cường hành, sẽ đem tất cả đụng vào nó sinh linh biến thành vật chết. Quân Ngọc, ngươi không phải nói trong cơ thể ta có nửa cái ú minh biển sao? nửa cái ú minh biển còn sợ cái đồ chơi này? khương thất trong cơ thể ngươi xác thực có nửa cái u minh biển nhưng u minh biển lực lượng rất mỏng manh, tựa hồ bị thứ gì áp chế. quân ngọc đem câu nói này tự động phiên dịch là ngươi quá yếu, tuy rằng trong bụng có phiến biển, nhưng căn bản không dùng đến kia phiến biển lực lượng. như u minh biển đúng là trong cơ thể ta, cho dù tạm thời không dùng đến lực lượng của nó, chỉ cần triển lộ ra phần này tồn tại, hẳn là có thể giết giết cái này phá ô u vi phong. quân ngọc nói, chợt gọi ra cá s á t kiếm, đầu ngón tay nhẹ lau chùi đi lưỡi kiếm, nặn ra một giọt máu tươi, theo đen nhánh thân kiếm t r ư xuống. máu tươi rất nhanh chạy tới mũi kiếm. Quân Ngọc giống như tùy ý chân xuống cổ tay, thần không biết quỷ không hay lệnh dọt kia máu tươi bay xuống dáng minh ô huyết hồng mặt dù bên trên người tổ thông tới. Quân Ngọc cảm thấy cười lạnh. Nhỏ Pha ô, lần này nên an tĩnh đi. Quả nhiên, hồ gỗ bốn phía âm phong bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt, bầu trời vung vãi xuống ánh nắng rốt cục có nhiệt độ thoáng xua tán đi trong đạo trường âm hẳn. Quân Ngọc thu hồi c a s ắ c kiếm, đang muốn hướng Tiết Anh l ă n g báo cáo, nói này Pha ô đã bị nàng chế phục, đã thấy Tiết Anh Lang biểu lộ theo mở bị đột nhiên chuyển biến làm kinh hải, thanh tịnh trong mắt chiếu ra một cái tại đất bên trên mảnh liệt rung động màu đỏ vệt. Quân Ngọc theo thế túi lầu xuống. trong thấy cái k i ê m màu đỏ ô lớn chẳng biết lúc nào lại theo trong h ộ t gỗ lăn đi ra nó rơi trên mặt đất động kinh d ư ờ n g như run run không ngừng biến mất một cái c h ớ mắt âm phong xuất hiện lần nữa lại so trước đó kịch liệt hơn âm hàn thẳng t h ổ i sắc trời đột nhiên ám thiên luân xanh lét bích núi phái hồ sơn đại trận kết giới tại không trung ẩ n ẩ n h i ệ n hiện lại cũng nhiễm lên một tầng u ám vẻ lo lắng một lát sau giáng minh ô lại không động kinh mà là dần dần từ dưới đất bay lên nan dù xoay t r tại mọi người chú mủ phía dưới một tức một tức tự phát c n g ra chỉnh m ặ t v ế t hồng yêu diễm mặt dù dần dần t i ế lộ Phản phất t ử vô số tử hồn huyết dịch nhuộm dần mà thành ám s ắ c minh phủ phủ văn lúc gần lúc hiện, lít nha lít nít h che kín toàn bộ mặt. d ủ giống như xếp tôm cốt núi thây, nhìn đến lệnh người dùng mình. Toàn bộ ô tổng cộng có 8 cái t r ủ xương, đại biểu minh dưới 8 lệnh địa ngục, lại có 128 căn thứ xương, đại biểu 128 nhỏ địa ngục. Mỗi cái xương đuôi châu hạ đều suýt có một viên minh thạch, trong đá bao vây lấy đỏ sậm bị ngạn hoa. Theo nan rủ xoay tròn, minh thạch phát ra lạnh lẽo nhẹ văng lên, bị ngạn hoa tại trong đá không gió chập chờn, như bách quỷ bảy múa, diêm du âm lanh đến c ự điểm. Quần ngọc nơ ngả nửa đầu. nhìn xem cái này sa hoa vừa kinh khủng ô lớn chậm rãi bay đến đỉnh đầu nàng, c ự c lớn huyết sắc mặt dù hoàn toàn bao phủ nàng, ngăn trở sở hữu á n h nắng, ô hạ âm l ạ n h như minh phủ, c à n có dày đặc quỷ khí theo ô hạ chạy ra mà ra, thẳng đến quần ngọc cái chán đánh tới. trong linh đ à i thanh nhạn cùng khương thất cùng hô lên, chủ nhân, giáng minh ô đây là muốn nhận ngươi làm chủ nhân. a a a ta không muốn. quân ngọc lần này thật biết sợ. đều nói giáng minh ô từ trước từ quỷ vương nắm giữ, lại nó có thể dùng sở hữu đụng vào nó sinh linh biến thành quỷ, q u n ngọc không muốn làm cái gì quỷ vương, cũng không biết chính mình đụng vào cái này d á n g minh ô về sau sẽ như thế nào. nàng chỉ nghĩ thật tốt còn sống, ăn nóng một chút cơm, uống nóng một chút canh, ngủ nóng một chút ổ chăn, không muốn cùng quỷ n h ấ c lên bất luận cái gì một chút quan hệ a a a. mắt thấy kia bạch cốt chế thành cán dù liền muốn ép mua ép bán nhét vào quần ngọc lòng bàn tay, quần ngọc linh thức t ê u to khương thất cứu ta. khương thất còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra liền bị linh quỷ minh ư ớ c cưỡng bách bay đến quần ngọc đỉnh đầu, t r ê n tại nàng cùng cái thanh tiêu y ế t hồng ô lớn ở giữa. ngươi là người chết, mau giúp ta bắt lấy thanh dù này. dứt lời, quần ngọc một cái bước xa sông ra hạ, chạy đi như bay đến lục hàng bên người, trốn đến phía sau hắn. chính giữa đạo trường, khương thất tuyệt không hiện hình. vì lẽ đó đám người chỉ có thể nhìn thấy kia yêu giả ô lớn cứng rừng ở giữa không trung có chút rung động không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì giáng minh ô âm khí quá nặng hoàn toàn bao trùm khương thất khí tức liền linh cảm cường đại tiết anh lăng cũng không phát hiện khương thất tồn tại một mặt quái lạ chủ nhân giáng minh ô nhận chủ nghi thức bị đánh gãy khương thất hai tay cầm chặt lấy c á n g rũ trong tay ô lớn chấn động không g ớ t nàng hồn thể như bị minh hỏa thiêu đốt kịch liệt đau nhức không thôi chủ nhân giáng minh ô quá mạnh lại ở vào nhận chủ nghi thức bên trong ta căn bản khống chế không nổi đ ó thấy khương thất như thế khó chịu quân ngọc rất là lo lắng cũng không thể bởi vì chính mình không muốn thanh dù này l i ề n hại khương thất bị hồn thể thiêu đốt nỗi khổ thật chẳng lẽ chỉ có thể tiếp nhận nó sao quân ngọc suy nghĩ xoay nhanh đung nhiên linh cơ k h ẽ động nàng y nguyên nút ở lục hàng sau lưng vụt trộm cắn nát ngón tay một giọt tròn vo máu chương 35, 2, hai tươi xuất hiện tại đầu ngón tay nàng móng tay chống đỡ giọt kia máu tươi nhắm chuẩn khương thất m i tâm nhẹ nhàng hướng về phía trước bắn ra ấm áp máu tươi tại tiếp xúc khương thất làn da kia một cái c h t mắt lập tức thẩm thấu vào nàng n g n mạch lan tràn hướng toàn thân đau quá nóng quá h ư ơ n g thất trong đầu đột nhiên hiện hiện rộng lớn b ắ t ngát u minh biển năng lượng chi đại tin tức chi b ề bồn căn bản không phải nàng có khả năng tiếp nhận nàng hồn thể tiêu đốt được kịch liệt hơn thậm chí cảm nhận được đã từng bị quần ngọc gặm ăn thân thể lúc liệt hồn thống khổ ngay tại giây lát về sau trong cơ thể nàng linh quỷ minh ước l ạ cấn chạm tới i ọ t máu này i ọ t máu này tựa hồ nhận ra h ư ơ n g thất cũng là quần ngọc vật sở hữu b ề bồn vướng vĩ năng lượng một chút liền khơi thông ra ọ t máu này thuận lợi dung nhập ư ơ n g thất thân thể mà đỉnh đầu nàng bên trên dáng minh ô cũng tại cùng một nháy mắt từ bỏ chống cự dây đ ặ quỷ khí tranh nhau chen l n vọt vào ư ơ n g thất tâm cùng ọ t máu kia cùng nhau dung nhập tứ chi của nàng ấ hải. gần như chỉ ở trong n á y mắt, liền tu bổ lại nàng mấy ngày trước bị vụ ảnh một kiếm xuyên lực, chậm chạp chưa thể khôi phục lỗ máu, h ư ơ n g thất thân thể trở nên nhẹ nhàng, sở hữu đau đớn cùng nóng bỏng lùi tán hầu như không còn, trong tay giáng minh ấ cũng biến thành nhẹ như mây bay, cương đại nồng hậu d à y đ ặ c quỷ khí bao vây lấy thân thể của nàng, quần ngọc nửa mặt nhìn xem h ư ơ n g thất tay cầm d u hồng chậm rãi l ê n hồng, xích hồng váy tại âm phong bên trong nở rộ, diễm lệ giống như hồng liên n hỏa, nàng nhịn không được thở dài, cực giỏi a, á n g minh giống như nhận ngươi làm chủ nhân, ư ơ n g thất tại không trung nhanh nhẹn quay người, chậm chậm rơi xuống mặt đất, nhấc lên váy, hướng q u n ngọc doanh doanh cúi đầu, chủ nhân. Giáng Minh ô vẫn là người, nhưng ta có thể thay n g ư ờ i khống chế nó. Quân Ngọc giật dẫn môi, coi như nó là ngươi pháp khí đi. Mau đưa khí tức của nó thu vừa thu lại, khó chịu chết ta rồi. Huyết Hồng ô lớn tại không trung đồng bình phi phi, tầm mắt của mọi người cũng đi theo bay tới bay đi. Đột nhiên, ô lớn tại dưới mí mắt bọn hắn đột nhiên biến mất, đám người kinh ngạc phía dưới hoàn toàn không chú ý tới giữa không trung bay tới một thanh cự kiếm, trên thân kiếm còn đ ừ n g cái bọn họ bình thường nhất sùng kính người. Vẫn là Tiết Anh Lăng linh cảm m ộ chút, cảm nhận được gần trong g a n g t ấ c quen thuộc k i bí, vội vàng xoay người b á i nói, sư phụ. Lời vừa nói ra. đám người theo sát phía sau, tham kiến trưởng môn. Trong tiêu tử cũng mới vừa tới, không trách tội bọn họ. h ò a Ái nói, anh Lang trở về, tại sao không có ngay lập tức đi gặp m â điện? Tiết Anh Lang không biết nên như thế nào về. Vốn cho rằng mua một bát đồ uống lạnh không hao phí bao lâu thời gian, ai ngờ chén kia đồ uống lạnh mỹ vị như vậy, làm nàng nhịn không được hát vang một khúc. Sau đó lại bay ra như thế cái quái lạ ngoại môn sư muội. Tiết Anh l ă n g không trả lời thẳng trong tiêu tử vấn đề, mà là dâng lên nàng lần này đi ra ngoài lịch luyện thu được bảo vật, linh lung x ngọc thảo, còn có cái khác bảy loại thượng phẩm linh thảo, thỉnh sư phụ xem qua. Rất tốt. Sư phụ tạm làm người thu. Trong Tiêu Tử váy dài vung lên, nhận lấy Tiết Anh Lang dâng lên túi trữ vật. Không khí yên tĩnh lại, Tiết Anh Lang biết sư phụ đang chờ nàng giải thích nói trên trận chuyện phát sinh. Sư phụ, như ngài nhìn thấy, linh bách h ủ a gỗ. Nổ. Trong Tiêu Tử nhẹ gật đầu, bên trong đ ồ vật đâu. Hắn vừa rồi bay tới thời điểm, xa xa còn trông thấy phía trên đạo trường có một vệt đỏ tươi, bay đến chỗ gần, kia xóa màu đỏ liền đống nhiên biến mất. Tiết Anh Lang cũng không biết dù hồng đi đâu thế. Trong đám người, q u n Ngọc đi hướng đến đây, bởi vì một cái giày không c ó đ ế giày, nàng dáng đi có chút buồn cười. dừng ở trong tiêu tử trước mặt, quân ngọc cung kính c h ắ p tay, trưởng môn, là ta không cẩn thận trẻ hỏng sư tỷ h ộ Sau đó, trời xui đất khiến phía dưới, giáng minh ô giống như đã nhận ta phái rất nhiều đầu là chủ. cái gì đồ chơi? t h i anh lăng nghe được không hiểu ra sao? nghe được rất nhiều đầu ba chữ, trong tiêu tử nhéo mắt, một lát sau, hắn lại chú ý tới giáng minh ô ba chữ, biểu lộ càng là biến ảo khó lường, giống như như thấy quỷ. sau đó, hắn thật như thấy quỷ, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên nổi lên một trận thê lạnh n g â v n g một mặt huyết hồng ô lớn giật mình phu hiện ở dưới ánh nắng c h ó i trang, một quả m i n h thạch rơi tại ô s u đeo. v à chạm ra như khóc như tố quỷ đều ô hạ ẩn cái áo đỏ như lợn nữ tử bầy c ư tung bay dáng người t h ư c tha một cái trắng bệnh mảnh khảnh nhẹ tay khẽ nâng lên váy giữa không trung bên trong hoa lệ xoay một vòng một cái tay k h á c thoáng r ơ lên dù hồng lộ ra gầy yếu vai trên cổ c h e n c h ê n chịu chịu tám con đầu chính diện là tám vị ở đây may mắn người xem mặt đằng sau là cùng một trương thanh lệ thê mỹ khuôn mặt d ò n g g ã i á 16 tấm miệng đồng thời lên tiếng tiếng nói h u y ể n chuyển đến cực điểm tiểu nữ rất nhiều đầu tham gia trong tiêu tử t r ư ở n g môn cùng ủy phái các vị sư huynh tỷ nàng tiếng nói vừa ra đạo trường trung quanh quần chúng vây xem dọa ngất một m ì n h có kinh nghiệm lần trước, trong tiêu tử không lại bị hù dọa, lại đương tựa theo nhạy cảm linh cảm sợ hãi phát hiện, trước mắt cái này nữ quỷ hồng liên giống như váy so với ngày hôm trước càng thêm tên i diễm, quanh thân v ờ n quanh quỷ khí càng làn ồ n g đậm dày đặc, so với ngày hôm trước thấy lúc cường đại rất nhiều, cái này huyết hồng ô lớn, chẳng lẽ lại thật sự là minh giới tứ đại pháp khí chi nhất dáng minh ô sao? trong linh đ à i thanh nhạn cũng đối quần ngọc nói nói ra, k h ư ơ n g t h ậ t nắm giữ dáng minh ô về sau, tu vi tăng nhiều, tuy rằng so ra kém nàng tỷ dương n c ố t nhưng cũng tăng lên mấy ngàn năm tu vi, so với nàng không bị ngươn nuốt lúc trước lợi hại hơn. hoa, quá tuyệt. nếu nàng có thể hoàn toàn học được này ố u kỹ năng, nói không chừng còn có thể càng mạnh. Quân Ngọc nhịn không được vỗ tay, k h ư ơ n g Thất vừa đúng tại lúc này xoay người, Quân Ngọc hướng nàng giơ ngón tay cái lên, đã thấy k h ư ơ n g Thất một mặt ưu sầu, giơ ố cái tay kia có chút không chỗ sắp đặt, hỏi một cái lệnh Quân Ngọc biểu lộ vỡ ra vấn đề, chủ nhân, ta như vậy d o a n h d o a n h quay người về sau, vốn nên đem ô trên vai mới khá là đẽ đẽ, nhưng hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng, ta trên vai quá nhiều đầu, nên đem cán dù ở đâu cái đầu bên cạnh mới đẹp mắt nhất đâu. t y Ngư, Quân Ngọc thật không muốn trả lời vấn đề này, nhưng lại sợ nàng quá xoắn xuýt, thế là thuận miệng giúp nàng làm quyết định, nhẹ ở giữa đi. được rồi, k h ư ơ n g thất phía trước không xa, trong tiêu tử chính ngưng thần dọ xét dáng minh mặt dù thượng h u y ề n hay quỷ quậy phù văn, chợt thấy mặt dù nghiêng một cái, thương thất cầm trong tay bạch cốt cán dù, khó khăn đem cán dù nhét vào cái thứ tư đầu cùng cái thứ năm trong đầu ở giữa, bởi vì mấy cái đầu chịu được quá chởn, cán dù nhét vào về sau vậy mà trực tiếp cố đ ị n h trụ, k h ư ơ n g thất vui vô cùng, như vậy giải phóng hai tay, nhấc lên nàng tiên diêm váy, cao hứng ở giữa không t r u n g càng không ngừng, xoay quanh vòng, váy cùng dù hồng cuốn lên cuồn loạn âm phòng, thổi đến trong tiêu tử dâu ria bay loạn, trước mắt bông d ư n g hiện hiện hơn một n n ă m trước qua đời già n ã hiền lạnh khuôn mặt, ngưng ngưng n g ư Ngươi vẫn là dơ ô khá là đễ đẽ. Quân Ngọc đột nhiên kêu dừng không trung loạn vũ k h ư ơ n g thất, cây dù kia bị nàng kẹp ở đầu đằng sau, như cái đ ỏ c h ó t mũ, khơi gợi lên quần ngọc sâu trong đ á y lòng t h ố n g khổ dị thường một đoạn trí nhớ. c u n g loạn âm phong rốt cục ngừng. Trong Tiêu Tử trước mắt gian mãi mặt mũi hiền lành cũng dần dần biến mất. Hắn kem chút lại bị vị này nhiều mặt cô nương dọa ra dễ quên chứng, tốt tại hắn tại có chính sự muốn lúc nói dễ quên triệu chứng có thể đẩy về sau đẩy. Khuku. Trong Tiêu Tử vút vút dâu dịa, sốt xít dâu tóc thoáng chốc hợp quy tắc, cả người trở nên cực kỳ trang nghiêm. g á n g Minh Âu vốn là minh giới độ vận. đã nhận nhiều mặt cô nương là chủ liền cùng ta bích núi phái không có quan hệ dừng một chút liền c á i đề tài này hắn tiếp tục nói đi xuống theo ta được biết giáng minh âu nguyên do quỷ vương cẩm ta mấy ngày đầu nghe được truyền ngôn quỷ vương gần đây không tại minh giới không biết tung tích có lẽ liền cùng giáng minh âu đột nhiên xuất hiện tại cảnh châu có liên quan quỷ vương tại cảnh châu quân ngọc nhớ một chút cảnh châu p h ư ơ n g vị giật mình trong lòng kéo lục hàng ống tay áo n g ư ờ i lúc trước nói vụ ảnh mang theo thực nguyện đỉnh hướng mặt phía đông đi ừ l u ô n nói như hắn phương hướng không thay đổi duy trì liên tục hướng đông mục đích rất có thể cũng là cảnh châu cho là trùng a Quân Ngọc nghĩ không ra bất luận cái gì liên quan, Quỷ Vương chính là Minh Giới Chi Chủ, không chỉ đứng hàng tiên ban, là chính phái nhân vật, thực lực cũng hoàn toàn nghiền ép v ụ Ảnh, rất không có khả năng c ù n g thực n g u y ệ t định sinh ra quan hệ thế nào. Trong Tiêu Tử đứng ở đạo trường mặt phía bắc trên đài cao, thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Hắn mới vừa nói những lời kia đều không phải trọng điểm, dù sao Quỷ Vương đứng hàng tiên ban, cho dù xuất hiện tại dân gian, cũng rất không có khả năng hại người. Ngày hôm nay trước kia, ta thu được vạn kiếm tông trưởng môn linh tin, hắn được mời tham gia năm nay Ngô u Sông đại yến, liền tại mấy ngày trước đến cảnh châu. Trong Tiêu Tử trầm giọng nói, hôm qua. hắn cùng thủ hạ đệ tử tại cảnh châu phát hiện ma tộc tung tích giá trị này đại y i ế n thời khắc cảnh châu quý tộc tụ tập như ma tộc làm loạn hậu quả khó mà lường được hắn liền lập tức hướng bát phương tông môn phát ra linh tin báo cho việc này ta là hắn bạn cũ ngay lập tức liền nhận được tin tức t h ế anh lăng nghe vậy mặt lộ kinh hãi ở nhân gian yêu h ọ a thường lên ma tộc cũng đã mai danh nhận tích nhiều năm nghe đồn ma tộc so với yêu tộc càng cường đại hơn tà dị tàn nhẫn nguyên nhân chính là như thế thần giới cùng tiên giới thường cùng ma tộc đại chiến nghe nói vài ngàn năm trước tiên ma chi chiến tiên giới hao hết toàn lực lệnh ma tôn nga xuống ma tộc không g ư n g dậy nổi về sau liền rốt cuộc không lên sóng rõ gì. Ma tộc, quân ngọc còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực tiếp xúc đến ma tộc tin tức. Chẳng biết tại sao, nàng không khỏi nước mắt ngắm nhìn bên cạnh lục hằng. Chỉ thấy hắn sắc mặt như thường, ánh mắt trong nhuận, cơ hồ là trong mọi người nhất thiên ổn một cái. Như trong tay hắn trần xương kiếm không có điên cuồng hướng ra phía ngoài tiêu tán kiếm khí lời nói, quân ngọc phỏng t h ừ n g cũng sẽ cho rằng như vậy. Nàng trầm rãi rủ xuống mắt, c ổ t a y ở giữa đồng tâm vòng tay nhẹ nhàng chạm hạ lục hằng cánh tay. Lục hằng cũng rủ xuống mắt, chỉ thấy nàng t ế bạch đầu ngón tay một chút một chút đâm tại hắn n ă m c h ắ c trên chuôi kiếm, nho nhỏ vừa nói, lạnh quá a, an tĩnh chút, xương bảo. Chương 36. Lục Hằng thu hồi ánh mắt, căng cứng cánh tay không tự giác buông lỏng chút. Tiêu tán lệnh kiếm ý cũng lặng lẽ tan hết. Quân Ngọc Trà sát lạnh buốt ngón tay, nửa mặt hỏi Lục Hằng: Hôm nay nghe được nhiều lần Nô u s ô n g Đại Yến, đến cùng là cái gì n h a Lục Hằng rắc khoe môi, thấp giọng giới thiệu nói: Nô u s ô n g Đại Yến ban đầu từng v ì cổ Nô Quốc cốt yến, bữa tiệc hội tụ các nơi đồ ăn t r ầ n mâm vàng búa, cực điểm xa hoa lãng phí. Về sau Nô Quốc hủy diệt, Nô Uy s n g Đại Yến lại tồn tại x u n g dưới, từ cảnh châu nơi đó q u y n quý chủ trì. Tại hàng năm s tháng hạ tuần, Nô u s n g sông tươi nhất ngon thời tiết xây dựng, lần mời vương tộc quý tộc, phẩm vị chân quý. Cao đ ả n g pháp luật là lấy lưu truyền rất rộng, vô số người chèn phá đầu cũng muốn tham gia. Thật là lợi hại, nghe được ta đều nói. Quân Ngọc sờ sờ bụng, người bình thường liền không có cách nào tham gia sao? Lục Hằng, bây giờ Ngô u s ô n g Đại Yến chia làm thượng hạ hai t i ệ c rượu, bên trên t i ệ c rượu chuyên cung được mời vương công quý tộc, hạ t i ệ c rượu ngược lại là cho phép bình dân tham gia, chỉ cần giao nội tiền, 100 kim một người. 100 kim? Quân Ngọc nghe tròn v á n g đây không phải đoạt tiền sao? Nàng nhớ được các nàng hứa ra một năm chi tiêu cũng liền mười mấy lượng bạc, 100 kim đủ các nàng người cả nhà ăn được mấy đ ờ i Lục Hằng thần sắc ngược lại là tập mãi thành thói quen. Quê hương của hắn ở kinh thành kinh kỳ, dù không phải quý tộc người ta, nhưng cũng trải qua cao lương cẩm tú sinh hoạt, được chứng kiến hoàng thành phong thái ngập trong vàng son, cũng biết càng đi đông đi, đất a i càng giàu có, ngân lượng càng không khỏi hoa. Ngô u s ô n g Đại Yến cũng không phải ví dụ. Còn nhớ được thời nhỏ, cô phụ từng chịu mời tới Ngô u s ô n g Đại Yến i ế n chủ, chỉ có danh chấn một c h â u đầu bếp mới có cơ hội vì thế giống như thị yến tay cầm môi. Lục Hằng Lâm vào hồi ức, trong lòng ta rất mong chờ, thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể đạt được cơ hội như vậy. Quân Ngọc nhìn qua gò má của hắn, trong lòng không hiểu sinh ra xúc động, muốn nói cho hắn không cần từ bỏ, nhất định còn có cơ hội. Lục Hằng tiếng nói chưa ngừng lại, tiếp tục nói đi xuống. Tuy rằng ta đã không đảm đương nổi đầu bếp, lại còn có cơ hội đi Ngô u s ô n g Đại Yến làm thực khách, ngươi có muốn hay không đi? Quân Ngọc kinh ngạc, ta đương nhiên suy nghĩ. Thế nhưng là hai người chính là 200 kim. Bình thường muốn ăn vào sơn hào hải vị t r n g vị, liền nhất định phải đập vàng d ò n g mặt trắng. Vì lẽ đó ta luôn luôn tại kiếm tiền. Lục Hằng đánh ra xuống túi tiền trọng lượng, hắn đến nay kiếm được sở hữu tiền, chỉ đủ mua một người đại yến lễ. Lúc trước trong Tiêu Tử t r ư ở n g môn để chúng ta có thời gian đi tàng bảo cất chọn một chút linh bảo linh khí, xem như bảo hộ độ ách phong tạ lễ. Ta dự định chỉ cần một ít chống cự u y ễ n thuật đan dược, sau đó lại đòi mấy ngàn l n g bạc, dạng này hẳn là có thể tiến đến 200 kim. Quân Ngọc, tiêu hết 200 kim về sau, chúng ta có phải là lại biến thành nghèo rất mong i Lục Hằng gật đầu, không có việc gì, tiền có thể kiếm lại. Quân Ngọc cười lên, vui sướng hài lòng nĩu lấy Lục Hằng ống tay áo, rõ ràng còn không có ăn vào trong truyền thuyết thịnh soạn gia h i n nàng đã miệng đầy sinh n g ọ n vui vẻ đã no đầy đủ. Một bên khác trên đài cao, trong Tiêu Tử cường địa ma tộc hiện thế tính nghiêm trọng, liền bắt đầu điểm binh điểm tướng, phái đệ tử đi tới cảnh châu chợ vạn kiếm tông điều tra ma tộc tung tích. Tiết Anh Lăng chủ động xin đi dẫn đội, nàng tay thương nhìn xem cùng bố, thực tế không bị thương đến g â n cốt, tại y quán trị liệu một ngày liền có thể lại dũ. Trong Tiêu Tử lại điểm Hoa bước muộn cùng các m ấ y vị nội môn đệ tử. Hoa bước muộn nghèo phải gặm cỏ ra, thực tình không muốn ra ngoài u ố n g gió tây bắc, hắn đang muốn hướng sư phụ lùa lịch cái ỉ lại thoái thác nhiệm vụ. Lục Hằng lại tại lúc này đưa ra muốn tùy bọn hắn cùng nhau đi cảnh châu, Hoa bước muộn thấy thế, từ chối lời nói liền nuốt xuống. Đi theo Lục Hằng n n trực, có thể sánh bằng lưu tại môn phái nhà An An canh cửa thị nội hạnh phúc nhiều. Lục Hằng tuy rằng quen thuộc đơn đả độc đấu, không yêu cùng người đồng hành. nhưng cân nhắc đến bích núi đệ tử cũng muốn đi cảnh châu, chắc chắn mở truyền thống c h u y n không ngồi ngu sao mà không ngồi, hướng tiết kiệm xuống rất nhiều trên đường kinh phí. hắn còn hướng trong tiêu tử nói thẳng, tại thực n i u y ệ n trên đỉnh k h á c xuống khó có thể ma diện truy tôn g phủ, biết vụ ảnh mang theo đỉnh chính hướng đi về hướng đông, rất có thể cũng sẽ đi qua cảnh châu. trong tiêu tử nghe được vụ ảnh tung tích, h ắ n không thể giết chi cho t h o n g k h á i mệnh tiết anh lăng vừa có tin tức lập tức báo cáo, hắn sẽ đích thân chạy đến. các đệ tử lĩnh mệnh về sau, trong tiêu mục nhỏ quang lại rơi xuống lục hàng trên thân. trái xem phải xem, đều nhìn không ra này thanh niên trên thân mang theo bất luận cái gì linh khí, thật là cái t ừ đầu đến đôi phàm nhân. trong tiêu tử xuất phát từ hào tâm khuyên đủ nói ma t h u hung tàn bạo ngược mức độ nguy hiểm không thua gì vụ ảnh nhiều tiến huynh đệ như phát hiện bọn họ tung tích ngay lập tức giao cho anh lăng bọn họ xử lý liền tốt không cần thiết tự mình mạo hiểm lục hằng hơi nước mặt âm sắc nhàn nhạt, nhạt lại khí phách tạ trưởng môn quan tâm nhưng tại hạ suốt đời tâm nguyện chính là giết sạch thế gian yêu ma vì thế tự mình mạo hiểm lại có sợ gì muôn lần chết cũng không có gì đáng tiếc quân ngọc l u lấy ống tay áo của hắn tay đột nhiên buông l n g ra vừa rồi mới nghe hắn nói thở nhỏ từng có tâm nguyện muốn bị nô ưu sông đại yến tay cầm m ô i không biết qua mấy năm Tại bên t h a i nàng rõ ràng chỉ là dây l á t hắn suốt đời tâm nguyện, đã biến thành giết sạch thế gian yêu ma, không chết không thôi. Bích núi phái là có yêu quái đệ tử, lục hằng lợi này không e rè nói ra, bao nhiêu lệnh trong tiêu tử cùng các đệ tử cảm thấy không phản bắt được. Bầu không khí ngưng trệ một cái chớp mắt, lục hằng dẫn đầu làm dịu xấu hổ, đổi chủ đề, hỏi khởi hành thời gian cùng truyền tông trận sử dụng công việc. Thanh âm hắn rất là ấm nặng, vừa rồi kia đột nhiên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, từng chữ từng chữ bao hàm sát ý, rất nhanh tiêu tán tại chói chang gió hệ bên trong, phảng phất chưa từng tồn tại. Hai ngày sau. Bích núi phái truyền t ố n g trận liền mở tại cảnh châu thành bên trong, nhà trọ trước kia liền định được rồi. Quân ngọc cùng lục h ằ n g tiền phòng từ bích núi phái bao tròn, ở được vẫn là thượng hạng n h à gian, giường rộng sáu thước, phía trên tre mềm mại sạch sẽ lụa đệm giường. Quân ngọc ban đêm đầu hơi dính gối đầu liền ngủ như chết, đại hưng đông mới tỉnh, thoải mái quả muốn lại lại mấy canh giờ. Đi theo đại môn phái hôn chính là tốt, nàng đều có chút không nỡ bích núi phái. Thân ở giữa giờ t h ị n h ăn xong điểm tâm, thế anh lang mang theo sư đệ sư muội đi cùng vạn kiếm tông đệ tử gặp mặt, lục hàng cùng quân ngọc không tiện lại đi theo đám bọn hắn, liền cùng nhau đi cảnh châu thành bên trong đi dạo. Còn Ngọc Nguyên Lai tưởng rằng Bích Thành đã đầy đủ phồn hoa giàu có, đi vào Cảnh Châu về sau, nàng mới biết được kiến thức của mình cạn bao nhiêu m ỏ n g Từng dãy cao ngất lầu c á c đứng lặng hai bên đường, mái hiên nhà răng cao mổ, trường kiệu may liền, d ô i mắt trông về phía xa nhìn không gặp cuối cùng, phảng phất có thể một đường kéo dài đến chân trời đi. Ngọc đẹp khó phân cửa hàng nhìn thấy người hoa mắt, thức ăn ngon quà vật, tơ lụa phục sức, kỳ chân dị bảo cái gì cần có đều có, ba bước một trà lâu, năm bước một tử quán, thương nhân tụ tập, tiếng người v não, quân ngọc hành tẩu tại rộng lớn rộn ràng trên đường cái, giống như mở m ị t cá sông chui vào biển cả. bị này tráng lệ cảnh tượng mê h o á n g ánh mắt, trừ sợ hai t h á n phục liên tục, không biết còn có thể nói chút gì. cảnh châu là trung nguyên kinh tế trung tâm, đúng lúc gặp đại yến tổ chức, mấy ngày nay trình độ náo nhiệt có thể so với qua tết. lục h ằ n g đi tại cách quần ngọc bên người, vì nàng giới thiệu cảnh châu nổi danh cảnh điểm, nổi danh nhất không gì bằng nô no uber sông vọng giang lâu, ta liền không l ắ m lời. đại yến đến lúc đó là ở chỗ này tổ chức, ngươi có thể tận mắt thấy. quần ngọc một bên e, một bên lặng yên không một tiếng động bắt lấy lục hàng thủ đoạn, sợ bị đám người tách ra. ánh mắt của nàng tại phố xá bên trên đ u n g đưa tới lui, ừ nàng ngày trước thích nhất ăn uống bán hà giông. còn không hiểu để ý nổi lên những cái kia mới lạ lọt lây váy áo châm sức, cảnh Châu thành bên trong hành tẩu nữ tử, trên thân đều là lụa phục la k i n h sắc màu rực rỡ, thúy q u ấ n Châu vây, mặc dù có trâm mận váy vải, vải vóc cũng tươi nhiên tươi đẹp, không giống trên người nàng bộ này, nguyên chính là nhạt phấn mang một ít bụi vải thô, tẩy vô số lần về sau màu hồng cơ hồ rơi sạch sẽ, trở nên bụi bẩn, quê mùa của mình đi trên đường hết sức không hợp nhau, đều là nữ tử, thương thất bén nhạy đã nhận ra quần ngọc tâm tư, chủ nhân, gọi lục hàng mua cho ngươi mấy bộ quần áo mới đi, cứ như vậy hai kiện vải rách áo, tới tới lui lui xuyên, ngươi không thích t r u n diện, ta đều nhìn chán g vị. q u n Ngọc tâm niệm vừa động, do dự nói, thế nhưng là, tiền là tiền của hắn. Khương Thất, ngươi đều cứu được hắn mấy cái mạng, lại nói, bích núi đưa cho ngân lượng, vốn là cũng có phần của ngươi, đều bị hắn thu, ngươi liền không sợ hắn cuốn tiền chạy. Lục Hằng mới không phải người như vậy. Quân Ngọc nhìn lén hắn một chút, trong lòng s á c thực thật muốn mua quần áo, thế nhưng là lời đến k h o ẹ miệng, lại cảm thấy thực tế không giống chính mình ngày xưa tác phong, như thế nào cũng nói không nên lời. Đúng lúc phía trước không xa có một nhà thợ may cửa hàng, cửa hàng không lớn h ô n g nhỏ, đã không xa xỉ cũng không keo kiệt, cửa bày mấy món dạng áo, vải vóc cùng kiểu dáng đều rất đòi cô gái trẻ tuổi thích. Quân Ngọc bước chân vô ý thức thả chậm, đi đến t ợ may cửa hàng ngay phía trước. Nàng yên lặng thở dài, đang muốn cất bước đi qua, thủ đoạn đống nhiên bị bên cạnh người lôi kéo. Muốn hay không mua bộ quần áo mới, Lục Hằng hỏi nàng, chúng ta cũng không thể mặc thành dạng này đi ăn đại yến. Tốt lắm, Quân Ngọc vui sướng lộ rõ trên mặt, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiến vào thợ may cửa hàng, Quân Ngọc cùng Lục Hằng cũng không quá hội chọn quần áo, liền gọi tới cửa hàng bên trong hỏa kế để cử. Lục Hằng nhường hỏa kế trước cho Quân Ngọc chọn, hỏa kế thượng hạ dò xét q u n Ngọc, gặp nàng ăn mặc như cái vùng núi t cô, không giống, có tiền mua tốt chất vải, liền dẫn nàng đi đến cuối cùng hàng tiện nghi vải áo trước. hỏi nàng thích gì nhan sắc màu đỏ đi màu đỏ t i ơ i diễm lộ ra khí sắc h ư ơ n g t ấ t để cử nói màu xanh cũng tốt màu xanh lịch sự tao nhã có vẻ có phong độ thanh nhạn để cử nói quân ngọc chọn đến là đi nhìn hồi lâu nhìn chúng một thất đ ả o màu hồng mang hoa sơn trà giấu vải bông liệu nhìn là sở hữu vải vóc bên trong rẻ nhất một t h t cái này màu hồng có chút đủ thanh nhạn đánh giá đúng thế ngươi cả ngày xuyên màu hồng vẫn là đổi điểm tươi mới đi h ư ơ n g thất phụ hòa nói quân ngọc xoắn x u y t được không được muốn hỏi một chút lục hàng ý kiến lúc này mới phát hiện hắn không ở bên người mà là đứng ở cửa hàng cửa biểu hiện ra mấy bộ thợ may trước đưa tay sờ sờ vải vóc cảm nhận, dường như cảm thấy không sai. Sau đó quay đầu, xa xa hỏi của Ngọc, cái này thế nào? Kia là một bộ màu vàng nhạt cân vạt bên trên áo đ á p tơ vàng váy xếp n ế p t h â n cách một ngày quang chiếu xéo vào cửa hàng, vừa đúng rơi xuống mấy sợi tại xóa tung rụi xuống thuận váy bên trên, chiếu dọi được kia vải tơ váy mặt dạng dỡ huy huy, chói lọi. Chọn bộ nhìn không chỉ tinh xảo hoa mỹ, giá cả cũng nhất định có thể làm người mở rộng tầm mắt. 20 lượng. Quân Ngọc nghe được giá cả, cả người đều không tốt. Thợ may giá cả khẳng định t i ê n đắt một chút, nếu như chỉ mua vải vóc, vậy liền có thể tiện nghi rất nhiều. cửa hàng l a o bản gặp bọn họ đối với quý giá quần áo cảm thấy hứng thú tự mình đi tới chào hàng tiểu cô đương nhìn là lần đầu tiên đến cảnh châu đi không nói gật n g ư ơ i bộ này v ậ y t h ế nhưng là cảnh châu thành bên trong lưu hành nhất kiểu dáng vải vóc cũng dùng mới nhất chiều nhất tươi non nhan sắc nếu không phải xem ngươi xinh đẹp hợp mắt của ta ta còn không muốn bán ngươi giữ lại cho ta cửa hàng khách quen tốt bao nhiêu hiện tại chỉ có một bộ này hợp ngươi kích thước ngươi lại đi trên đường đi dạo một vòng trở về nhưng liền không có ngang quân ngọc mấp máy môi hiển nhiên bị thuyết phục trong tiệm có thể mặc thử sao Lục Hằng am hiểu sâu c h à o hàng chi đạo, nhất định không có khả năng nhắm mắt lại làm c o i tiền như r á c Chủ cửa hàng nói có thể mặc thử, Lục Hằng có chút quay người, nhẹ giọng đối với quần ngọc nói: người đi thử một lần, như đẹp mắt chúng ta liền mua, như kích thước có không thích hợp cũng tốt lại sửa lại. Chờ ngươi mặc đi ra, ta hội cô ý chọn mấy cái đâm, nhìn xem có thể đem giá cả giết tới bao nhiêu. Quần ngọc bị hắn mưu tính sâu xa đầu nào chết phủ, khéo léo gật gật đầu, ôm bộ kia mềm mại quý giá quần áo tiến vào cửa hàng chỗ sâu gian phòng. Gian phòng thật hẹp, chen lấn một người một quỷ, tốt tại khương thất có thể suy tưởng, nửa người khảm tại trong tường đầu. chỉ lộ ra mặt và tay, nhanh nhẹn giúp quần ngọc chỉnh lý váy áo. trong tiệm nữ công vừa đúng không tại, chủ cửa hàng sợ quần ngọc kia hương dã nha đầu tay chân vụ về, đem hắn quý giá váy áo làm hư. ai ngờ quần ngọc rất nhanh liền thay xong váy áo đi tới, một mạc dày cọ bị váy che lại, hương thất dùng linh thức chỉ huy nàng chậm rãi đi từ từ, thư vai đỡ ngực, một tay nhấc lên váy, đi đến người ngoài trước mặt lại nhẹ nhàng buông xuống. chủ cửa hàng ánh mắt triệt để ngây người, m í mắt đều không bỏ được nháy một chút, còn tưởng rằng trong phòng kế đầu bay ra khỏi cái tiệm nữ, quần ngọc chỉ là đổi bộ quần áo, lại phảng phất sẽ không đi bộ, lòng bàn chân lân g lân. g hai tay cũng không biết hướng chỗ nào bày, không biết làm sao đứng ở cửa hàng trung ương, cũng không lâu lắm, liền hấp dẫn toàn bộ cửa hàng sở h ữ u khách hàng cùng h ọ a kế vô cùng kinh diễm ánh mắt. vàng nhạt tươi non vải vóc nổi bật lên nàng da thịt như tuyết, hai gò má dường như đảo, ngũ quan diễm lệ phảng phất ngày xuân hoa má lún đồng tiền, một đầu rộng thao buộc ở cân và táo hạ, bóc ra d o a n n d o a n h một nắm thân e o váy xếp nếp tự thao hạ tàng ra, phụ kim ngọc vỡ, chiếc xà da năng sớm nhẹ nhàng, tựa như tiên khí c u n váy mà sinh, mềm m ư ợ động l à n g ư ờ i không gì sánh được. đợi nửa ngày, không nghe thấy bất luận cái gì đánh giá, nói tốt t r ê u chọc ép giá cũng không có phát sinh. q u n Ngọc hậm hực nâng lên ánh mắt xem Lục Hằng, chỉ thấy hắn căn bản không nhìn nàng bên này, mà là nghiêng đầu nhìn qua dựa vào tường một loạt tinh mỹ thợ may, ánh mắt t u ầ n s ắ t một vòng, đống nhiên đưa tay chỉ vào bên kia đối với chủ cửa hàng nói: Sở hữu những thứ này, hợp nàng kích thước, toàn bộ mua. Chương 37.1 Lục Hằng vung tay lên, hơn 100 lượng n ệ n vào đi. q u n Ngọc vui lấy được 6 bộ nhan sắc kiểu dáng khác nhau bộ đồ mới váy, thợ may cửa hàng l ã o bản cười đến không ngậm miệng được. Bên này sai s ự hỏa kế đi thu ngân đóng gói, bên kia lại dẫn c u n Ngọc đi dạo đến một cái khác c hàng, muốn cho nàng phối hợp vật trang sức. Quân Ngọc cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem lục hàng, thẳng đến l a o bản nói mua quần áo, đưa vật trang sức, nàng mới an tâm, lực chú ý rơi xuống trước mặt mấy cái sơn hồng gương bên trên. Dù sao không phải đồ trang sức cửa hàng, nơi này c h â m c h â m hoa điển kiểu dáng cũng nhiều, dùng t à i liệu cũng phổ thông, chỉ có một cái một lan hoa cuốn cảnh gỗ lê trâm g à i tóc, nhìn tương đối mới lạ đáng chú ý. q u ầ n Ngọc cầm lấy cái kia cây c h â m đối gương đồng chiếu chiếu, đưa tay liền muốn hướng trên đầu cắm, Chờ m ộ t chút. Lão bản tiêu dừng nàng, cô đương trải quán phát, này c h â m muốn hướng chỗ nào cắm? Tốt xấu thay cái kiểu tóc đi. Quán phát đơn giản nhẹ nhàng, tả hữu chia hai cố. hướng trên đỉnh đầu một bàn liền tốt, quân ngọc mỗi ngày đều trải quan phát, cũng chỉ hội trải quan phát. nàng lúng túng buông xuống cây trâm, lúc này bên bỗng nhiên r ỗ i ra một cái trắng non gầy cao tay, nhặt lên nàng vừa buông xuống cây trâm. ta tới đi. lục hằng đè lên quân ngọc bả vai, nhường nàng ngồi vào bên cạnh t h e o n bên trên. chờ quân ngọc ngồi xuống, đầu ngón tay hắn nhấc g ầ u thiếu nữ buộc tóc tơ lụa liền b u n g ra, tóc dài đen nhánh khoác rơi xuống, như mây như thấm nước, tản mát r a nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc. quân ngọc nhớ được, lục hằng trong nhà có hai cái đệ đệ hai cái muội muội, tuổi tác so với hắn nhỏ thật nhiều, trưởng bối ra ngoài công việc lúc đệ đệ muội muội đều từ hắn coi c h ừ n g Vốn d hắn không chỉ cho bọn hắn nấu cơm, sẽ còn chiếu cố bọn họ sinh hoạt thường ngày, liền cho nữ hải quán b ú i tóc đều am hiểu. Trong óc nàng không khỏi hiện ra hai cái nữ o a o a cuốn lấy trai trai thiếu niên, năn nỉ hắn cho các nàng trải lên tinh đúng mốt đ u i tóc cấm áp hình tượng, lược răng nhọn lâm vào phát bên trong, nhẹ nhàng gò quá mức ra, mang ra từng đợt tê dại lại thoải mái ngứa ý đầu ngón tay của hắn luôn luôn lạnh, không cẩn thận chạm đến quần ngọc nóng hổi c h n h hai, quần ngọc tổng nhịn không được run rẩy một chút, hai tay chặt chẽ nắm chặt v á y ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng như lâm đại địch, nhiều năm không trải, tay có chút s i n h phải là đau đớn liền nói cho ta. Quần ngọc cuốn quít lắc đầu. không dung hai lần liền bị lục hàng đệ xuống đầu, tuyệt không đau nhức, nàng ôm ồ m đạo, chỉ cảm thấy lục hàng động tác nước chảy mây trôi, nào giống sinh sơ bộ dáng, hiếu kỳ hỏi, trải cái gì bùi tóc ga, y phục sáng rõ, phối cái thập tự tóc trái đào b ú i tóc, hẳn là sẽ đẹp mắt. Lục hàng một bên nói, một bên đem quần ngọc tóc dài ở sau h ó t bản thành bốn đóa hoa bao giường như thập tự, dùng cái kia gỗ lê cây c h â m cố đ ị h trụ, hai bên rủ xuống tóc, lấy thêm gương bên trong mới tinh nhạt màu tơ lụa buộc thành tóc trái đào, cơ bản sau khi hoàn thành, hắn lại vây quanh quần ngọc trước mặt. i ệ n tay lấy đi gương bên trong b à con c h â m đế cắm hoa trải cùng hai viên hoa đ i ệ n toàn diện cắm đến quần ngọc đ u i tóc phía trước trong lúc nhất thời Châu Ngọc đầy đầu thùng đựng hàng bên trên gương cơ hồ muốn bị hắn c h u y ể n không cửa hàng lão bản đứng ở hai người bọn họ bên người mặt có chút xanh lét lục hàng nghệ hắn một chút cười nói mua nhiều như vậy quần áo lão bản cũng không thể chỉ đưa một cái cây trâm đi nếu không phải lại cắm hội khó coi lục hàng thật nghĩ đem những ngày vật trang sức toàn bộ c u n đi rốt cục đào sức hoàn tất quần ngọc nâng đỡ có chút nặng đầu xoay qua chỗ khác chiếu gương đồng lão bản cũng xích lại gần mắt nhìn nói lên từ đáy lòng tiểu cô nương ngươi về sau có thể ở g phúc Phu lang tay trùng hợp như vậy. Quân Ngọc nghe vậy sững sờ, sau một lát mới phản ứng được. Lão bản đem Lục Hằng trở thành tương lai của nàng vị hôn phu, cho là hắn vì nàng mua quần áo, c h ả i b ú i tóc, đều là tại đòi vị hôn thê nề nui. Quân Ngọc vẫn ngồi tại t h e o d n bên trên, tay nắm chặt váy nắm chặt càng chặt hơn, nhịp tim bởi vì lão bản thuận miệng một câu cảm thán mà thẳng thắn tăng tốc, rông có đến không hết chim sẻ tại lồng ngực nhảy cả t h ư ơ Lục Hằng giọng ôn hòa tại lúc này vang lên, yên ổn giải thích nói, ngài hiểu lầm, nàng là ta thân muội muội. a lão bản thật kinh ngạc, ngượng ngùng. Các ngươi dáng dấp có thể tuyệt không giống. Lục Hằng cười hạ, lại không trả lời. Quân Ngọc cũng theo theo t r â đứng lên, nguyên bản rủ xuống thuận chân n h ắ n váy bên trên ẩn ẩn hiện ra mấy đạo ngón tay nắm chặt kéo ra nếp m a y gió ố n g g i nhẹ lướt qua mặt hồ dẫn ra nhàn nhạt g ơ n sóng. Ánh nắng không có bắn thẳng đến ở phía trên thời điểm, rất khó coi được trong. Rốt cục rời đi thợ may cửa hàng, Quân Ngọc vẫn ăn mặc bộ kia màu vàng nhạt váy trang, còn lại mua bộ đồ mới dày mới những vật này, đều nhét vào lục hàng vạn tượng trong càn k h ô n g i ớ i Nhiệt liệt ánh nắng vẩy lên người, Quân Ngọc trên đầu c h â u ngọc chiếu sáng rạng rỡ, tiên diệm váy áo giống độ một tầng kim, sắc sỡ lóa mắt, phối hợp tấm kia xinh đẹp động lòng người gương mặt, vừa mới đạp đến trên đường, liền lập tức trở thành tấm mắt mọi người tiêu điểm. nàng hoàn toàn không thèm để ý những cái kia, đi theo lục hàng bên người đi không mấy bước, đ n g nhiên quyết định chắc chắn, đưa tay bắt lấy hàn cánh tay. thế nào? lục hàng ánh mắt rũ xuống, m à u hổ phách ánh mắt dính ánh sáng, rõ ràng hơn nhạt mấy phần, còn muốn mua cái gì sao? quân ngọc l ắ p đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm hàn ánh mắt, chân thành nói, ta có lời cùng ngươi nói. cái gì? quân ngọc, ở trước mặt người ngoài, ngươi có thể nói ta là thân m u ộ i m u ộ i của ngươi. dừng một chút, nàng xuôi ở bên người tay trái nhịn không được lại gắt gao nắm chặt váy, đầu ngón tay dùng sức đến cơ hồ muốn đem kia mỏng như cánh ve tơ lụa b ó nát, nhưng ngươi không thể thật sự coi ta thân m u ộ i m u ộ i Lục h ằ n g khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, vì cái gì? Phố xá bên trên người đến người đi, phi thường n á n nhiệt, chói mắt ánh nắng rơi vào trên người, cơ hồ có thể đem người làn da thiêu đốt khói bay. Vô số quang cùng âm thanh xen lẫn tại bốn phía, khó phân m ê loạn. Thiếu nữ trắng m u ố t xinh đẹp gương mặt có chút ngẩng lên, thanh tuyến rõ ràng, bởi vì ta không có đem ngươi đích thần ca ca, ta có anh ruột, cái loại cảm giác này là không đồng dạng. Nói đến chỗ này, q u â n Ngọc ngược lại buông lòng chút, nhăn nhó thần sắc tối lui, hiện ra mấy phần ngăn n g ư ợ c vì lẽ đó, ta không cho phép ngươi đem ta xem như t h â n muội muội. Nàng đen nhánh tựa như m ặ t ngọc trong mắt phản chiếu bắt ngát bầu trời xanh, thịnh lại cảnh đường phố, còn có lục hàng hơi hơi kinh ngạc khuôn mặt. Thế gian bạn vật đều ở trong mắt nàng, mà nàng ánh mắt tiêu điểm duy chỉ có rơi vào lục hàng trên mặt, không ngoài dự liệu, gặp hắn hơi nhíu nổi lên lông mày, trong mắt hiện lên mấy phần bất đắc dĩ, giống nghe được một cái làm hắn phi thường khó làm tin tức. Giữa hè thời điểm, nắng nóng có nhịn, lục hàng sau t h a i trận đánh tới một trận lạnh n â m phong. Tiểu tử, ư ơ n g thất năm dáng minh ô chống đỡ lục hàng eo, miệng g i á n tại hắn bên a i môi nói một chữ liền thổi một cái q u khí. Chủ nhân đều nói đến phân thượng này, ngươi tốt xấu tỏ thái độ đi. Lục Hằng Mi tâm n h u lên càng sâu, căn bản không đem Khương Thất coi ra gì. Nhìn qua Quần Ngọc, hám ồ m liền g i ậ t ra chủ đề, không nói trước cái này. Ngươi nói bù không, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Tức chết ta rồi. Khương Thất không dám thật dùng dáng Minh Ô đâm hắn, tức giận đến tại không trung lượng quanh một vòng lại một vòng, sau đó bay tới Quần Ngọc bên người, hung ác tiếng nói, chủ nhân, tiểu tử này khó chơi, tuyệt đối là thứ cặn bã nam. Thanh Nhạn lúc này xen vào nói, ta lại cảm thấy, lấy Lục Hằng tính cách, không có trực tiếp c ự t u y ệ t chính là một loại thỏa hiệp, phải không? Quần Ngọc cuối cùng nghe được một câu lời hay, ánh mắt sáng lên, hắn đã thỏa hiệp sao? về sau liền không đem ta làm thân muội muội ít tại chỗ này giữ gìn cha nam k h ư ơ n g thất âm thanh lạnh lùng nói không đáp ứng chính là cự tuyệt nam nhân không một cái tốt ngoài miệng đều không nói ra được dễ nghe lời nói còn có thể chờ đợi hắn xử lý chuyện gì tốt thanh n h ạ n không thể gật bừa khó được như thế rất lục hàng một lần ngươi không nhìn thấy hắn đối với chủ nhân rất tốt sao nữ nhân các ngươi chẳng lẽ chỉ nhìn ngôn ngữ không thấy được động sao k h ư ơ n g thất nhất thời không biết như thế nào phản bác nhẫn nhịn hồi lâu mới toát ra một câu vậy hắn cũng có thể đối với rất nhiều nữ nhân đều tốt như vậy à không có hứa hẹn tình cảm chương 37 2 tựa như năm bè bảy mảng đều không cần gió thổi, đi mấy bước liền giải tán. Một chim một q u ỷ đỏ mặt tía t h a i ẩm ý nửa ngày, dừng lại thở không ra hơi công phu, mới nhìn rõ quần ngọc chẳng biết lúc nào đã đi xa, hấp t ấ p theo sát lục hàng ă n q u à và đi. Cầu nam nhân, bánh k h o e chính là nhiều. Khương thất tức giận bay qua, chính mình khuyên chính mình, tốt tại chủ nhân để ý nhất chính là ăn, chỉ cần đem miệng nhồi vào, đâu còn nghĩ đến lên cái gì cầu nam nhân. Cảnh châu thành bên trong có thật nhiều mới l ạ quả vật, đường nhân bánh màn đ ầ u bột đậu lọc đ o t ử h a y c h â n tử, thủy tinh tạo nhi, đều là tức mua tức ăn đ ồ c h ơ i Quần ngọc nâng trong tay ăn không ế t miệng cùng bụng thỏa mãn được nổi b ó n g bóng. nhưng cũng không giống khương thất nói đến như thế, một chút liền đem nam nhân đem quên đi. Kỳ thật nàng mới vừa nói những cái kia, đã sớm đoán được lục hằng sẽ không trả lời thuyết phục, cho dù trả lời thuyết phục cũng tuyệt đối không phải là nàng cao hứng nghe thấy lời nói, không thích đem lời giấu ở trong bụng, muốn nói nàng liền nói, mà hắn hội n g h ĩ như thế nào, có thể không đem nàng xem như thân m u ộ i m u ộ i tốt nhất. Về phần cái khác, nàng là yêu quái nha, vẫn có chút tự biết rõ, ánh mắt chỉ thả lập tức, tuyệt không đi xem lâu dài, tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Tại cảnh châu thành bên trong đi dạo ăn đi dạo ăn gần nửa ngày, quân ngọc vui đến quên cả trời đất, thẳng đến ăn vào một nhà băng bát cửa hàng. băng bắt làm được chẳng ra sao cả, giá cả còn kẻ t r n g quý. Quân Ngọc tâm niệm vừa động, nói với Lục Hằng: hôm nay bỏ ra nhiều tiền như vậy, chúng ta nếu không thì cũng bày quậy bán hàng bán đồ uống lại đi. cảm giác lấy cảnh Châu giá hàng, có thể kiếm về không ít đâu. Lục Hằng, cảnh Châu thương nhân thành phố quản hạt nghiêm n ặ t mỗi con đường đều có đường phố tư cả ngày tuần tra, hành thương ngồi giả đều cần đi qua một phen phức tạp xét duyệt, trước đó đăng ký trong danh sách mới có thể tiến hành hoạt động thương nghiệp. nghe được nơi đây, Quân Ngọc ánh mắt mở đi chút, rất nhanh lại nghe hắn tiếp tục nói, nhưng ta hôm nay luôn luôn tại thăm dò những địa phương nào đường phố tư quản được l ò n g hiện tại không sai biệt lắm, có kết luận, ngay tại chúng ta ở nhà trọ phụ cận có một con đường, trên đường rất nhiều hành thương bán hàng rong nhìn đều lén lén lút lút, tùy thời chuẩn bị q u ố n gói chạy trốn bộ dạng, ta đoán cái kia đường phố quản lý cũng không quá nghiêm, có thể lợi dụng sơ hở bày quầy bán hàng. ngươi quá mạnh, vốn dĩ sớm có dự mưu. Quân Ngọc nhịn không được vì hắn vỗ tay. Bình thường. Lục h à n g k i ê m tốn đạo, thuận m ồ m khen khen một cái Quân Ngọc, ngươi cũng rất mạnh. Dưới đường đi đến năn 28 i ra cửa hàng, trong đó bao quát 40 loại đường bánh bánh ngọt, 23 loại dầu chiên thực phẩm cùng 18 loại q u ầ n q u ộ n nước nước, trong đó đại bộ phận ngươi đều cảm thấy hương vị giống nhau. nhưng ngươi đều có thể liền ăn hai phần trở lên. Ha ha, có loại sự tình này. Quân Ngọc lúng túng cười hai tiếng, chợt g ó p chân n h ấ t chuyển, mau trở về bày bày bán hàng đi. Đi trên ngộ n h ơ không vị trí sẽ không tốt. Buổi chiều, nhiệt độ không khí vẫn như cũ n ắ n g bức. Lục Hàng đồ uống lạnh xe thức ăn vừa mới xuất hiện, lợi dụng tuyệt hảo phẩm chất cùng tiện nghi giá cả hấp dẫn số lớn lưu lượng khách. Lệnh cái kia vốn không tính n á o nhiệt đường nhỏ trở nên huyên huyên ồ ả, tiếng người huyên á ã o Lục Hàng dự trữ hoa quả rất nhiều đều là theo bích trên núi nổ, đã giàu có linh khí, lại không cần bỏ ra một phân tiền, vì lẽ đó sản phẩm giá cả định mức thấp, hắn có thể kiếm được tiền. Khách hàng cũng rất vui vẻ, nhiều mặt cũng có lợi, bích núi ngoại trừ. Cả con đường bên trên, sinh ý tốt cũng liền hai nhà quán nhỏ. Lục hàng đồ uống lệnh quán là một cái, còn có một cái chính là cách bọn họ không xa đoán mệnh quán. Đoán mệnh quán rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn một lá cờ, trên lá cờ dùng thô bút lông viết lên trời xuống đất, không gì không biết bắt tự, khẩu khí kẻ trùm lớn. Chủ quán là cái cùng quần ngọc giống nhau đại cô nương, vì nàng mặc quần áo cùng quần ngọc là cùng khoảng, nhan sắc là phấn tử sắc, cũng rất xinh đẹp. Quần ngọc đi ngang qua thời điểm liền chăm chú nhìn thêm. Nàng trước gian hàng đ ẩ y rất dài đội, trên bàn tựa hồ chỉ có bút mực giấy n i ê n không có què sư thường dùng mai rùa, la bàn những vật này, càng thêm mới lạ l à Trên bàn còn ổ một đoàn tròn vo tuyết đoàn tử. Quân Ngọc nhìn chăm chăm nửa ngày, thẳng đến trông thấy tuyết đoàn tử dần dần, mới ý thức tới kia tựa hồ là một cái mập mạp mẹo trắng. Về sau đồ uống lạnh mở ra quán, khách hàng chen trúc mà tới, Quân Ngọc cũng liền không tâm tư chú ý những người khác. Thẳng đến mặt trời đỏ ngã về tây thời điểm, cuối con đường, đột nhiên truyền đến một tiếng như g ế t heo hô to, nhà giam thành phố tới. Nhà giam thành phố là đường phố tư tiểu con lại, phụ trách tuần tra phố xá, duy trì trật tự, t r ư n g trị khu trục trên đường phố phạm pháp tiểu thương. Như bị nhà giam thành phố bắt đến. c h n a không được dọn hàng, nộp lên kết s ù tiền phạt, v ậ n khí không tốt sẽ còn bị một trận đấm đá. Quần Ngọc không hiểu rõ những thứ này, Lục h à n g lại rất rõ ràng, chỉ gặp hắn t u ầ n t h c Ngay trước một đám khách hàng mặt, hưu một chút đem toàn bộ xe thức ăn nhét vào trong c ả n c o n g i ớ i dọa đến khách hàng hô to mẹ a gặp quỷ sau đó phi thường thuận tay bắt lấy quần ngọc tay, mang theo nàng hướng nhà giam thành phố chạy tới phương hướng ngược phong đi. Cả con đường loạn thành m ộ t bầy, sói chạy trốn c h u i như chuột, gà bay chó chạy, Lục h n g nắm quần ngọc toàn bộ vọt tới cuối đường, chợt thấy phía trước vọt tới một nhóm lớn thân mang quan phục khí thế lắm liệt nhà giam thành phố, hắn a y đầu ngắm nhìn, thấy lai lịch bên kia nhà giam thành phố ngược lại ý. liền lôi quần ngọc, mang mang trèo lên trèo lên lại trở về trở về. Quần ngọc lôi kéo hắn lành lạnh tay, trong đám người tả xung hữu đột đấu bẻ gián bỏ. t â m mắt của nàng không nhìn chung quanh, chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m trên cổ tay đồng tâm vòng tay thượng hạ rung động rung động nảy nót, tâm tình đỗng nhiên cực kỳ tốt. Bên t a i sốt x é t tiếng gào, chói t h a i t ạ p vật tiếng vỡ v ụ t đầy đất d ơ i giấy b ẩ n t h ị u vừa buồn, phảng phất đều đến từ một không gian khác, lại hoặc là tạo thành một trận giả lập đào mệnh trò chơi. Nàng chỉ cần cầm thật chặt lục h ẳ n g tay, h ư ở n g thụ cùng hắn cùng một chỗ chạy hùng hục hương phấn sức lực như vậy đủ rồi. Nhưng mà trận này đào mệnh trò chơi. Tại nàng nhìn thấy cái kia cùng nàng xuyên cùng khoản váy áo nữ hài bị nhà giam thành phố hung hăng xô đẩy tới đất bên trên một khắc này, đột nhiên hóa thành hiện thực. Xin thương xót đi, đại gia, ta thật không có t i ệ n Nàng p h ấ n tử sắc váy dính đầy bụi đất, trên mặt cũng tung tóe bùn điểm, hai tay gắt gao lay một cái dương sách bộ dáng đồ vật, cùng nhà giam thành phố lôi kéo không ngừng, không cần cướp ta mà bao. Ô ô, ô, đó là của ta mệnh cát tử. Đừng đến bộ này. Ngươi cũng không tính tính ngươi bảy bao nhiêu ngày rồi, lão tử mỗi ngày tuần nhai đều có thể nhìn thấy ngươi, hôm nay cuối cùng bị ta bắt được. một nhà giam thành phố dùng sức kéo quá cái kia được sưng mèo bao cái dương cái dương phía trước mở một cái nắm đấm l ớ n lỗ có thể nhìn thấy một cái mập mạp con mèo ở bên trong đầu g ó c t o á n g váng la l ộ t vẫy tím thiếu nữ thấy thế n ằ m sát xuống đất lấy đầu đập đất gào khóc quân ngọc thực tế nhìn không được tay phải gọi ra cá sát kiếm đang muốn ra chiêu trong linh đài bỗng nhiên vang lên thanh nhạn thanh âm sâu kín chủ nhân nghĩ lại trong thành bảy quầy bán hàng vốn nên giao thuế thúng chi cảnh châu thành dạng này thành phố lớn thành thị điều lệ cực kỳ trọng yếu n h đầu này thoạt nhìn là trốn thuế kẻ tái phạm hơn nữa nàng khóc nửa ngày căn bản không rơi một giọt nước mắt lời còn chưa dứt, quân ngọc đã nhịn không được tế ra một đạo kiếm phong. Một hơi trong lúc đó, cả con đường đột nhiên lâm vào yên tĩnh, không có người gào thét, không có người khóc giống, tất cả mọi người mở m ị t n h ì n lên bầu trời, mặt mỉm cười, giống như cá ướp m ố i giống nhau thư thư phục phục nằm trên mặt đất, không n ú n đ í h khoan thai quên mình. Quân ngọc không nói hai lời đem n h o bao theo nhà giam thành phố trong tay cướp về, nhét vào thiếu nữ áo tím trong tay, sau đó mang theo nàng cấp tốc thoát đi vùng đất thị phi này. Bọn họ chỗ ở nhà trọ vừa đúng tại phụ cận, quân ngọc cùng lục hàng dẫn thiếu nữ áo tím vào nhà trọ, tại hậu viện bên cạnh giếng múc nước nhường nàng rửa mặt. t i ế u nữ áo tím rửa sạ trẻ trên mặt buồn điểm lộ ra một tấm hết sức xinh đẹp khuôn mặt mặt trứng lõng mày liêu h à n h nhân mắt trong mắt là hiếm thấy màu nâu đỏ đôi mắt xuyết một viên màu đỏ nước mắt nuốt rồi v ì trương này ôn nu khuôn mặt bằng thêm mấy phần vũ mị dùng dương sách cải tạo mèo bao để dưới đất thiếu nữ nhìn cũng không nhìn cứu được nàng quần ngọc cùng lục h ằ n g chỉ lo không lưng ôm ra bên trong cái k i a tuyết trắng tròn vo phì miêu kéo cọ qua cọ lại ờ ờ ngươi không sự thực tại quá tốt rồi ô ô ô mèo trắng mọc một đôi tròn căng nhạt màu hồ phết ánh mắt con ngươi dựng thẳng thành một đường một mặt ghét bỏ trốn tránh chủ nhân dán tới khuôn mặt cho đến lúc này. thiếu nữ áo tím mới muốn đứng dậy trước hai vị ân nhân cứu mạng. các ngươi là người tốt, vì báo đáp các ngươi cứu ta ân tình, ta không r ằ n g buộc cho các ngươi tình cái quả đi. dứt lời, thiếu nữ áo tím rút ra cắm ở bên hông lên trời xuống đất, không gì không biết cơ phướn, tiện tay cắm trên mặt đất, nâng người lên, ánh mắt thẳng nhiên nhìn qua quần ngọc cùng lục hằng, dường như đang chờ bọn hắn mở miệng ra để m ụ c quần ngọc lúc này mới nhìn ra tới này thiếu nữ có điểm là lạ, tựa hồ căn bản không cần bọn họ cứu. đúng rồi, còn không có hỏi ân công n h m tên. thiếu nữ mỉm cười nói, quần ngọc, ta gọi rất nhiều bánh, lục hằng, tại hạ rất nhiều tiền. nha a, giả danh a. Thiếu nữ chừng mắt nhìn, đã như vậy, các ngươi liền gọi ta đến tự dị giới thiếu nữ huễn y như thế nào? Quân Ngọc cùng Lục Hàng vô cùng kinh ngạc, Bích núi phái trưởng môn cũng nhìn không ra, nàng lại như thế nào liếc mắt liền phát hiện? Thiếu nữ dường như đoán ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, đưa tay chỉ trên mặt đất lên trời xuống đất, không gì không biết cờ p h ớ n nói thẳng, hai ngươi căn bản không phải thân huynh muội, lên trời xuống đất, không gì không biết. Cho dù nhân gian linh lực mạnh nhất quẻ sư cũng chỉ có được bói thiên cơ m ạ c h lạc năng lực, đoạn không dám tự s ư n g không gì không biết. Thanh Nhạn nhìn xem này b ắ t tự, trong đầu ông một tiếng, Linh thức nói với Quân Ngọc, Lục giới bên trong. duy nhất chân chính xứng với không gì không biết bốn chữ chỉ có nắm giữ thế gian vạn vật mệnh lý xem lục giới khai biến tư sinh tử luân hồi chức trách lớn tư mệnh cung đương nhiên nó chỉ là biểu lộ cảm xúc cũng không cho rằng thiếu nữ này thật có thể cùng tư mệnh cung nhắc lên cái gì liên hệ xác suất lớn là cái không biết xấu hổ không biết thẹn xuất khẩu c ủ a nôn q u ẻ t tu mà thôi quân ngọc linh thức bên trong nói ta thử trước một chút nàng nàng báo lên tên thật thiếu nữ áo tím cũng nói ra tên thật của mình họ phương tên một chữ một cái h u n chữ quân ngọc ta trước tiên cần phải kiểm tra một chút ngươi có phải hay không thật không gì không biết chỗ huyễn đi nha ngươi là ân nhân c ứ m ạ Ngươi nói t í n h Quân Ngọc, ta hôm nay buổi sáng ăn mấy cái bánh bao, không tệ vấn đề. Chỗ Huyên hướng nàng mỉm cười, đung nhiên xoay người, đem khắp nơi bỏ loạn phí miêu ôm đến Quân Ngọc trước mặt, không gì không biết không phải ta, là ta con mèo này mèo. Ngươi bình thường có thể gọi nó ở ở, nhưng hỏi vấn đề thời điểm, ngươi muốn gọi nó ở ở thần, sau đó giống ta dạng này. Chỗ Huyên đ ố i mặt tuyết trắng phí miêu, có chút không lời, chắp tay trước ngực, t ầ n số cao xoa động, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất bị hạ giã đầu, thần trí không do nói, không gì không biết ở ở thần. Cầu ngài hạ xuống thần thức, trả lời tiểu nữ một vấn đề đơn giản, Quân Ngọc. chỗ n u y n nháy mắt mấy cái, nghe không hiểu, muốn ta nói lại lần nữa, quân ngọc, như vậy n h ư ợ c chí lại không hợp thói thường bói phương thức, là một cái đầu não người khỏe mạnh có thể nghĩ ra tới sao? không phải nói không thể sao? đương nhiên, vẫn là ngươi không dám, không dám, trên đời này liền không tồn tại nàng hứa quân ngọc chuyện không dám làm, vì chọc t h ù n g đây đối với người mèo tổ hợp n h ư ợ c chí âm n ư u quân ngọc cắn răng nói, không gì không biết ở ở thần, cầu ngài hạ xuống thần t ư c trả lời tiểu nữ một vấn đề đơn giản, ta hôm nay buổi sáng ăn mấy cái bánh bao tới, chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất phì miêu lời biếng rỗi ra chân trước, lại rỗi ra s a o c h à o n h ặ t mèo giống như trong suốt màu hổ p h ế p híp mắt lại đến xem mắt của Ngọc, cái đuôi dựng đứng lên, vòng quanh nàng chuyển hai vòng. Chỗ Huyễn sợ ngây người, trời ạ, ở ở giống như rất thích ngươi. Ta chưa bao giờ thấy qua nó đem cái đuôi dựng thẳng thẳng như vậy, điều này đại biểu nó phi thường vui vẻ, phi thường b u n g lỏng. Hơn nữa, đây là ta lần thứ nhất thấy nó vây quanh người xa lạ xoay quanh. Quân Ngọc, nó nhìn rõ ràng rất ghét bỏ ta bộ dáng. Chờ một chút, có thể hay không làm chính sự. Phi Miêu quấn xong vòng vòng, trở lại Quân Ngọc trước mặt, chỗ Huyễn cung kính tại nó bên người dâng lên một bát rửa mặt nước giếng. chỉ thấy kia phì miêu mười phần ghét bỏ đem cái đuôi xuyên vào nước rửa mặt bên trong, sau đó thong thả r ơ lên cái đuôi trên mặt đất chẳng có mục đích đi loạn, cái đuôi khi thì rủ xuống tới trên mặt đất, khi thì vung lên, sau một lát liền dùng nước đọng trên mặt đất viết ra một chữ sáu. Quân Ngọc thấy thế làm càn cười lạnh nói sáu cái các ngươi cũng quá coi thường ta sáu thế chỗ huyễn một mặt trầm tĩnh ở ở thần nói đối sao Quân Ngọc cười lạnh biểu lộ ngương kết ở trên mặt k h e môi có chút có rúm có một chút xíu bị hù dọa kỳ thật nàng cũng không nhớ được chính mình đã ăn bao nhiêu cái ước chừng ba b cái nhưng lục hằng nhớ được thướng nàng quăng tới xác định ánh mắt chính là sáu thế che đi quân ngọc không tin cái này quái lạ h ì miêu cùng cái này nhìn tinh thần không bình thường chủ nhân thật có thể có được không gì không biết thông tiên bản lĩnh bên trên độ khó nhất định phải lên độ khó quân ngọc xoay người đạp đạp chừng chạy đến lục hàng bên người, lấy xuống hắn theo không rời người kiếm lại đến một vấn đề ta liền triệt để tin tưởng ngươi quân ngọc nắm lấy trần s ư ơ n g kiếm lạnh buốt đông lạnh tay v ỏ kiếm cho chỗ huyễn cùng ở ở mẹo tỉ mỹ phô bày h ạ thanh bảo kiếm này phi thường lợi hại phi thường thần bí các ngươi nếu có thể đoán ra tên của nó ta liền triệt để tin tưởng các ngươi không gì không biết năng lực tốt đát chỗ h u y n ngồi s ổ n người xuống, sờ lên vì miêu đầu, ở ờ, ngươi thấy do cái thành kia bảo kiếm sao? p h í miêu hiếp i mắt, vây vây đôi, chỗ h u y n gật đầu, đứng người lên, đối với quân ngọc nói, ngươi lại một lần nữa một chút vừa rồi cái kia quá trình là được rồi. quân ngọc nén giận, đang muốn đánh bạc ra mặt thử lại một lần, liền nghe lục hằng đột nhiên xen vào nói, chỉ cần nói ra kiếm này tục danh chữ thứ nhất là đủ. quân ngọc nghe vậy, dù cảm thấy bọn họ khẳng định đoán không ra trần xương kiếm, nhưng lý do an toàn vẫn là ẩn nấp một chút tương đối tốt, dù sao trần xương kiếm tiên quý báo trọng, h ắ có thể tùy ý biểu hiện ra cho ban ngày phía dưới, không gì không biết ở ở thần. Quần Ngọc chắp tay trước ngực, xoa được tê cả da đầu, mỹ mắt run rẩy, cầu ngài hạ xuống thần thức, trả lời tiểu nữ một vấn đề đơn giản, thanh kiếm này tên chữ thứ nhất là cái gì? Tiếng nói vừa ra, ở ở mèo vẫn nằm d ạ m trên mặt đất, người biến g sông Quần Ngọc meo một tiếng. c h ơ i ạ, chỗ u y ễ n lần nữa sợ hai thán g phục, ở ở là thật rất thích người, nó chưa hề đối với trừ ta ra người kê u lên. Quần Ngọc, không cần thiết, thật không cần thiết. Nàng nhìn chăm chú nhìn c h ầ m t h ằ m tuyết trắng p h miêu, chỉ thấy nó bắt c h ư ớ c làm theo, cái đuôi cuối cùng xuyên vào chậu nước, lúc này thấm được so sánh với về lâu một chút, sau đó dơ lên cái đuôi, đi đến Quần Ngọc cùng lục hàng trước người. m bảy xoay tám trên mặt đất đi loạn, cái đuôi rơi xuống đất kéo đi được lại rất có tiết tấu, nhất bút nhất họa, lưu loát, gọn gàng, rất nhanh viết xong. Quân Ngọc xem xét không phải bùi chữ, tiến lòng, bút họa so với b ổ i chữ nhiều rất nhiều, toàn bộ chữ đi p h o n g b é n ọ n lộ ra cố lệnh tấu xương s ắ c ý, là cái rất rất chữ. Không sai b i lắm, chỉ tới đây thôi. Quân Ngọc lún lún bay, hòa hợp thêm thấm, vốn là cũng không nên nắm khó như vậy, vẫn để làm khó dễ các người. Chờ một chút, Quân Ngọc. Lục Hằng vẫn nhìn xem trên mặt đất cái kia một cái chớp mắt liền bốc hơi biến mất d i t chữ, ánh mắt khẽ động xuống, bỗng nhiên tiến lên một bước, song chỗ Huyễn chắp tay, phương cô nương có thể hay không cho tại hạ hỏi lại ở ở thần một vấn đề. Chương 38, m ộ t người là biết hàng. Chỗ Huyễn đối với Lục Hằng gật gật đầu, có thể ta vừa rồi đã trả lời hai người các ngươi vấn đề, ở ở nhìn qua cũng có chút mệt mỏi, hỏi lại vấn đề, liền muốn giao tiền nha. Lục Hằng, bao nhiêu tiền? Chỗ Huyễn, phải xem ngươi hỏi vấn đề gì. Lục Hằng dừng một chút, nói thẳng, ta nghĩ cầu vấn, làm sao có thể chống cự Viễn t h u ậ t Thần âm diễn? Quân Ngọc nghe vậy, khó có thể tin nhìn về phía hắn. Trần Sương kiếm tên, cái kia phỉ Miêu không phải đoán sai sao? Nàng không rõ Lục Hằng là thế nào nghĩ, vậy mà vừa lên đến liền ném ra ngoài thần âm, u i ễ n diễn cái này tuyệt thế nan đề, phản phất thật đem cái kia phỉ Miêu trở thành không gì không biết thần tiên. Càng không ngờ tới chính là, c h ỗ u nghe nhầm xong Lục Hằng vấn đề, thế mà nghiêm túc tự hỏi. Bất quá giây lát, nàng mắt hạnh khẽ c o n g lại cười nói, vấn đề này không cần làm phiền ở ở, bản cô n ư ơ n g liền có thể giải quyết. Lục Hằng hơi sững sờ, cô n ư ơ n g tinh thông m n thuật, tạm được, t i ê n bên trong tốt xấu mang cái n g u y n nhà. chỗ Huyên đem ở ở từ dưới đỡ ô bên cạnh x o a nắn sọ não của nó vừa nói ngươi vấn đề này vẫn có chút khó khăn Thần Âm Huyên Diễn là thế gian thần bí nhất t n nấp Huyên Thuật trí nhất ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền đạt được trông cự nó biện pháp đâu Lục Hằng chuyển mắt nhìn Quần Ngọc một chút tiếp qua hai ngày Nô U s ô n g đại yến liền muốn tổ chức mua đại yến ghế 200 kim không được có mất hắn bình tĩnh mà nhìn xem chỗ Huyên chậm rãi rơi lên một đầu ngón tay 12 t h a Quần Ngọc thật không hổ là lục lão bản tiền so với thiên đại cái gì Thần Âm h u n Diễn căn bản không để vào mắt chỗ Huyên quả nhiên nhăn ba lên mặt Lục công tử nhìn xem như cái người đ ứ n g n g ắ n không nghĩ tới như thế thích nói d ỡ n đây chính là thần âm h u y ễ n d i ễ n ôi trao. ta muốn m ờ i lượng, không thể lại thấp. lục hằng a m h hiểu sâu trả giá chi đạo, mà không biến sắc tim không đập nói. phương cô nương ngày hôm nay bị nhà giam thành phố khu trục, chỉ sợ rất khó lại tìm đến bảy q u ạ y bán hàng địa phương. mỗi một bút sinh ý đều nên càng thêm chân quý mới đúng. xem ở cô nương cùng chúng ta h i u duyên phân thượng, hai lượng không thể cao hơn nữa. chỗ h u y ễ n ta cũng xem ở các ngươi đã cứu ta một mạng phân thượng, c h í lượng không thể lại thấp. lục hằng, tại hạ gần nhất trong tay thật rất căng, nhiều nhất chỉ có thể ra đến ba lượng. chỗ h u y n ta như thế một cái tay trói gà không chặn được nữ tử, đều nhanh ăn không nổi cơm, công tử xin thương xót, đáng thương đáng thương ta, tốt xấu cho ta bảy lặng đi. Lục Hằng thở dài, lộ ra khó khăn vô cùng biểu lộ, trong lòng phảng phất đã trải qua một phen kịch liệt thiên nhân giao chiến, rốt cục nhường lương tâm cùng đồng tình tâm chiếm thượng phong. Miễn cương thỏa hiệp nói, như vậy đi, ta cùng cô nương đều thối lui một bước, năng lượng như thế nào? Đây đã là ta làn danh, thành g i a o Chỗ Huyên nhanh chóng nhẹ gật đầu, vớt v ẹ ở ở động tác trở nên thư sướng không ít, đủ thấy nàng đối với cái giá tiền này vẫn là vô cùng hài lòng. Hai người ước định cẩn thận. Lục Hằng ngày hôm nay trước giao một lạng tiền đặc c ọ c Chỗ Huyễn trở về suy nghĩ một đêm, ngày mai tự thân tới cửa, báo cho Lục Hằng chống cự thần âm Huyễn diễn biện pháp. Đến lúc đó trả lại x o n g đồi kim là đủ. Đưa t i ế n kia cổ quái kỳ lạ một người một mèo. Quân Ngọc cùng Lục Hằng trở lại nhà trọ gian phòng. Sắc trời còn sớm, Quân Ngọc ủy lại Lục Hằng trong phòng uống trà của hắn pha. Kinh ngạc hỏi hắn vì cái gì tin tưởng chỗ Huyễn có thể giải quyết thần âm Huyễn diễn nan đề. Lục Hằng dùng nhà trọ tặng tiện nghi lá trà. Hơn nữa hắn tự chế hoa khô thảo trà cùng hoa quả khô, ngâm ra một bình trong vèo hơi chát chát trà nguội, không giống đồ uống lạnh như vậy chua ngọt ngay thẳng. nhưng cũng có một phong vị khác n g ậ m vào trong miệng giải nóng nước miếng phi thường thích hợp chầm chầm uống hắn rót cho mình một chiếc ngồi tại quần ngọc bên người uống vào mấy ngụm mới nói ta đoán vị kia phương cô n ư ơ n g có thể là trên trời tư mệnh cung t i ế n quan lên trời xuống đất không gì không biết lục giới bên trong chỉ có nắm giữ vạn vật mệnh lý tư mệnh cung mới xứng với này bất t ự quần ngọc trước đó nghe thanh nhạn đề cập qua một lần tư mệnh cung lúc ấy không để ở trong lòng lúc này lại nghe lục hằng nâng một lần nàng mới coi trọng thanh nhạn lúc này chính muốn tại dựa vào tường đấu cửa hàng trải lông lục hằng kêu nó một tiếng hỏi nó ý nghĩ thanh nhạn thẳng lên cổ cái kia họ phương cô nương giống như là có một ít bản sự con mèo kia ngược lại là bình thường không có linh khí xác nhận bị chủ nhân bài bố theo nàng giả thần giả quỷ mà thôi còn chỗ h u y ế n liệu sẽ đến tư mệnh cung ta không xác định duy nhất có thể xác định chính là nàng không thể nào là thần nhiều nhất chính là cái tiên vì cái gì quân ngọc hiếu kỳ hỏi thanh n h ạ tư mệnh cung chia làm thần cung cùng tiên cung ta rủ cùng tư mệnh cung người không quen thần cung bên trong thần quan ngược lại là đều gặp không có lớn lên giống nàng càng không có cái gì ở ở thần hơn nữa thần tộc trên thân có một loại khí chất rất đặc biệt chỗ huyễn thân bên trên không có loại kia khí chất Quân Ngọc, cái gì khí hỏi? Thanh Nhạc nghĩ nghĩ, đắc, bây giờ thần giới trẻ tuổi nhất thần cũng có mấy vạn tuổi. Nguyên Lai là người g i à khí chất. Quân Ngọc cảm thấy rất có đạo lý, chỗ Huyễn trong mắt không có một chút tàn thương, tất cả đều là bệnh tâm thần khí chất. Nói nàng là tiên cũng s ĩ cử đi. Quân Ngọc nói, nàng liền Trần Sương Kiếm cũng đoán không ra, có lẽ nàng là cố ý đoán sai. Lục Hằng nói tiếp, lại nhìn nàng ngày mai có thể nghĩ ra cái gì chống cự thần âm Huyễn Diễn biện pháp đi. Buổi chiều, Bích Núi Phái đệ tử trở lại nhà trọ, Lục Hằng cùng Quân Ngọc tìm được bọn họ, hỏi thăm Ma tộc tung tích một chuyện. Trường môn đặc biệt đã thông báo. liên đem lục hàng cùng quân ngọc làm bích núi đệ tử đối đãi vì lẽ đó tiết anh l ă n g cũng không tị hiểm đem ngày hôm nay theo vạn kiếm tông châu ấy được đến tin tức đều nói cho bọn họ vạn kiếm tông trưởng m ô n l ă n g thần chân nhân được mời tham kiến ngô ưu sông đại yến mấy ngày trước đã đến cảnh châu cảnh châu thành bên trong số ngô vương phủ nhất h i ề n quý l ă n g thần chân nhân cùng ngô vương có chút giao tình loại sách tay đệ tử đến ngô vương phủ thượng làm khách đ ữ a tiệc chủ và khách đều vui vẻ thẳng đến l ă n g thần chân nhân rời đi ngô vương phủ về sau đi không bao xa đột nhiên liền bị không rõ nơi phát ra huyết chú tập kích c ò n Ngọ không hiểu ra sao lúc trong Linh Đài hợp thời vang lên thanh nhạn nhỏ bách hoa phổ cập khoa học huyết chú là một loại cực kỳ hiểm ác chú thuật lấy người sử dụng hoặc mục tiêu huyết dịch làm môi giới thông qua khác biệt chú nữ g cùng chú phụ có khả năng đưa đến ví dụ chói buộc linh hồn hốt hồn gây hào ảnh s a đoạn thậm chí lệnh người hồn phi phách tán chờ hiệu quả khác nhau đặc điểm là phi thường khó có thể phá giải cùng chống cự người sử dụng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ thôi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma vì lẽ đó người bình thường rất ít sử dụng huyết chú nhất thường sử dụng huyết chú chính là ma t ộ c dù sao bọn họ đã là ma từng giây từng phút đều đang điên cuồng bên trong du tẩu. Tự nhiên không sợ cái gì tẩu hỏa nhập ma. Tiết Anh Lăng tiếp tục nói, huyết chú tập kích cũng không có đối với lăng thần chân nhân tạo thành quá lớn thương hại, phản phất chỉ là cho hắn một hạ m ắ huy. Lăng thần chân nhân cùng đệ tử đi qua một phen điều tra, xác nhận thi huyết chú xác nhận ma tộc. Bọn họ vừa mới rời đi Ngô Vương phủ không xa, vì lẽ đó suy đoán ma tộc lần này đi vào Cảnh Châu, chân chính nhằm vào đối tượng có thể là Ngô Vương. Quân Ngọc buồn bực nói, chính vào Đại Yến, Cảnh Châu thủ vệ sông nghiêm ma tộc lúc này chạm vào tới đối phó Ngô Vương, đến tận cùng muốn làm gì? Tiết Anh Lăng, Ngô Vương là Cảnh Châu người cao quý nhất, năm nay Đại Yến cũng từ Ngô Vương phủ chủ xử lý. Như Ngô Vương tại Đại Yến trong đó xảy ra chuyện, Cảnh Châu tất nhiên đại loạn, toàn bộ Trung Nguyên cũng đem gây nên sóng to gió lớn. Ma tộc liền có thể thừa này cơ hội tốt tuyên cáo Ma tộc phục hưng, Long trọng trở về, gây nên lục giới chấn động, đặt tới bọn họ chân g ò i thổi gió, đảo loạn lục giới trật tự hiểm ác mục đích. Nghe cực giỏi a, lục giới loạn hay không, Ma tộc định đoạt thời kỳ muốn trở về sao? Quân Ngọc đột phát cảm khái, nói xong mới phát giác bầu không khí có điểm gì lạ lạ, vội vàng đủ đạo. Ma tộc hành vi có phải là có chút quá? Chương 38 2 ngu, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng chạy đến Cảnh Châu đến khiêu khích chính đạo. nộ nhờ gây nên trên trời thần tiên chú ý, các thần tiên chẳng phải là lại muốn xuống c h è n ép bọn họ. Nhiều bánh cô nương, xem xét ngươi liền không hiểu rõ ma tộc. Thiết Anh Lang nói, ma tộc cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc chí ít sợ chết, đối với thần tiên cũng còn có một chút e ngại, ma tộc thì toàn bộ đều là từ đầu đến đuôi tiên điên, tàn nhẫn vách lối bệnh tâm thần, bọn họ chỉ cần có thể thở không ra hơi liền không khả năng đình chỉ làm yêu. ư ớ c gì mỗi ngày có người đến đánh bọn hắn. Quân Ngọc, nghe ngươi nói như vậy, ma tộc không chỉ vách lối tàn nhẫn yêu chiến, tựa hồ còn có một chút tiểu năng. Không sai. t h i Anh Lang gật gật đầu, ngươi tổng kết rất đúng chỗ. nàng nói rất đúng cũng không đúng. thanh nhạn tại trong linh đài nói với quân ngọc, ma tộc sát thực y ế u chiến, cũng so với yêu tộc của vọng trung, dương, nhưng âm hiểm xảo trá tuyệt không thua yêu tộc, càng thêm thực lực cường đại. vì vậy cho dù suy bại, ma tộc vẫn như cũ n g là lục giới bên trong nhất lệnh người nghe tin đã sợ mất ma tộc. lúc này mới thích l ắ g nha. quân ngọc trong lòng không khỏi gật đầu. vì lẽ đó ma tộc thời gian qua đi ngàn năm trở lại nhân gian làm loạn, cũng không chỉ là khiêu khích chính đạo để cho mình vui vẻ vui vẻ đơn giản như vậy. quân ngọc nói với thanh nhạn, huyết chủ, vạn kiếm tông trưởng môn, nô vương phủ, còn có nô yêu sông đại yến. ai? lấy được tin tức quá ít, xuyên không dậy nổi cái gì lo gì. thanh nhạn, chủ nhân tựa hồ đối với ma tộc sự tình rất để bụng. quân ngọc, đương nhiên, đám kia ma đầu nếu dám bừa bãi tâm ta yêu đại yến, ta chắc chắn bọn họ toàn bộ chém chết, lập tức thịt dĩa v ớ t thanh nhạn, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, giờ m a cuối không đến giờ thỉnh, lục hàng cửa phòng liền bị gõ vang, gõ nửa ngày không ai mở, chỗ n u y ễ n lại chuyển tới quần ngọc gian phòng, cục cục cục mà đem nàng từ trên giường gõ lên tới. quân ngọc ngáp một cái, hoa mắt váng đầu cho chỗ u y n mở cửa, s a làm sao ngươi biết ta ở kia? lên trời xuống đất. không gì không biết nha. chỗ h u y n Tự như quen rót cho mình chén trà, hỏi, lục hàng đi đâu? bốn lượng bạc chuẩn bị tốt sao? Quân Ngọc nghe vậy, đông nhiên tinh thần, người nghĩ đến ngăn cản thần âm Huyễn d i ễ n biện pháp. nếu không đâu, chỗ u y n nuốt a i đem trên lưng m è o bao bung ra, mở ra cái nắp ôm ra ở ở, để nó không cần khách khí, có thể tùy c h ỗ bảo loạn. hắn lúc nào về đến a? chỗ Huyễn Tự hồ có chút gấp, ta còn muốn nắm chặt thời gian tìm địa phương bày q u ẩ y bán hàng đâu. Quân Ngọc, hắn nên đi nơi nào làm điểm tâm đi, người chờ một chút. đừng như vậy nhỉ ta, trên người ta nhưng không có bốn lượng khoản tiền lớn. chỗ u y ễ n bực bội muốn ngay tại chỗ lên giá. đông nhiên mũi thở mấp máy, nghe được một luồng ấm áp tươi mới bánh hương, một cái chớp mắt liền đ u ố t lên nàng trong lòng sở hữu nếp ố n Phương cô nương sớm như vậy liền đến. Lục Hằng dẫn theo một rổ lớn bánh nướng đi vào quần Ngọc gian phòng, Vương Huyên ánh mắt gắt gao rằng c o tại rổ bên trên, Lục Hằng tâm niệm vừa động, nhặt một tấm dây dỗ tay lấy ra bánh, đưa cho chỗ Huyên, ấm giọng nói, q u ầ n Ngọc mỗi ngày đều muốn ăn một rổ bánh, ăn ít một tấm nàng đều sẽ rất khó chịu. Vì lẽ đó, Phương cô nương, xem ở Quân Ngọc nhịn đau cắt thị phân thượng, bốn lượng bạc, đánh tám m ư h u y ê n cắn một cái rơi nửa tấm bánh, lắc đầu, không thể lại giảm giá, nhưng ta có thể không thêm thu phí dùng. bởi vì ta đ e m qua suy nghĩ hai cái biện pháp, vốn nên thu hai người lần tiền. đi. lục hằng vì nàng rót một ly nước, còn không có đ ư a tới, quân ngọc liền thay hắn chiếu cố chỗ huyễn đạo, an từ từ, không ai giành với ngươi, đừng né tử. cái thứ nhất biện pháp, chỗ h u y n vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng, hỏi, các ngươi nghe nói qua khôi lỗi thuật đi. lục hằng giật mình, ngươi là muốn dùng khôi lỗi thuật, nhường khôi lỗi thay thế chúng ta chúng chiêu, không sai. Thần âm u y ễ n diễn tuy rằng rất mạnh, có thể dùng để s ố i dục địch nhân tự giết lẫn nhau hoặc là trực tiếp tự sát cái gì, nhưng biên trước một đoạn trí nhớ cần hao phí cực lớn tinh lực cùng pháp lực. Cái kia đối phó các ngươi người không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn sử dụng nhiều lần thần âm u y ễ n diễn, chỉ cần ngăn cản được một lần công kích nên như vậy đủ rồi. Lục Hằng, có một vấn đề. Thi triển thần âm u y ễ n diễn người là yêu tộc đại tướng, công lực thâm hậu, không có khả năng phân không ra khôi l ỗ i cùng chân nhân. Chỗ n g a y vậy, ta mỉ cười một cái, cho nên chúng ta muốn thi triển không đơn thuần là khôi lối thuật. Pháp thuật này là ta tối hôm qua vừa phát minh. Tên là Thâu Thiên Hoán Nhật Khôi Lỗi Thuật có khả năng đem Khôi Lỗi Chủ Nhân toàn bộ nguyên thần chiếu đến Khôi Lỗi trên thân, chỉ cần cái kia yêu tộc đại tướng mở thiên nhãn trình độ không cao hơn Giả Hồn Thạch, liền sẽ không bị nhìn thấu. Quân Ngọc, v ụ ả n h Thiên Nhãn cũng không khả năng có dám Hồn Thạch lợi hại như vậy. Trọng điểm là, người tối hôm qua vừa phát minh pháp thuật hôm nay liền lấy đến dùng, xác định không có vấn đề sao? c h ỗ Huyễn, phát minh pháp thuật ta là chuyên nghiệp, hơn nữa con người của ta rất có phục vụ tinh thần, bao h u mãi, các ngươi luyện tập quá trình bên trong nếu như phát hiện vấn đề gì. Ta có thể giúp các ngươi lại sửa đổi một chút pháp thuật này, đổi đến bao các ngươi hài lòng. Nếu như xuất hiện thân người an toàn vấn đề, ta cũng sẽ ngay lập tức nhất các ngươi đi y quán. Chờ một lát. Lục h ằ n g ngắt lời nói, Phương Cô Nương mạch suy nghĩ rất tốt, nhưng cái này biện pháp chúng ta chỉ sợ không dùng đến. Theo ta được biết, thi triển khôi lỗ i thuật cần cực cao linh lực. Ta cùng Quần Ngọc bên trong, lại càng dễ bị thần âm huyễn diễn xâm nhập người là ta, vì lẽ đó vụ ảnh sát x u ấ t lớn sẽ công kích ta, mà ta không có linh lực, chỉ sợ không cách nào thành công thi triển cái này h â u thiên hóa nhật khôi lỗ thuật. Quần Ngọc, ta không thể giúp ngươi sao? Điều khiển một cái cùng ngươi lớn lên đồng dạng khôi lỗ. phục khắc người bên ngoài hình tượng so với phục khắc chính mình làm khôi lỗi khó hơn nhiều. chỗ h u y n nói, hơn nữa, ta pháp thuật này cũng chỉ có thể chính mình dùng, không thể người bên ngoài làm t h a y không quan hệ, ta còn có cái thứ hai biện pháp, cái này biện pháp coi như không có linh lực cũng hoàn toàn không có vấn đề. dừng một chút, nàng đống nhiên mắt t r ố n g rông giữa không trung, lại nói, cái này biện pháp phiền v á i nhất một câu, các ngươi đã thuận lợi là tới. biện pháp gì? lục hằng cùng quần ngọc cùng k ê u lên hỏi. chỗ h u y n nghe ta chậm rãi kể lại. chúng ta biết, thần âm h u y ễ n diễn có khả năng thần không biết quỷ không hay xuyên tạc người trí nhớ, rất khó chống cự, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. chỉ cần đem một người n g ũ giác, linh thức linh hải, tinh thần lực chờ một chút toàn bộ bắt đầu phong tỏa, lệnh người này lâm vào triệt để ngủ say, giống như người chết, thần âm h u y ễ n diễn khẳng định liền ăn mòn không được ngươi nha. đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, ta thế nhưng là nghiêm túc. chỗ uyên tiếp tục nói, thế gian có một loại pháp thuật, tên là nguyên thần khóa, tên như ý nghĩa, có thể đem người nguyên thần toàn bộ khóa, n h ư n g người lâm vào triệt để ngủ say, không bị bên ngoài bất luận cái gì lực lượng tinh thần ăn mòn, nhưng người này lại không chết. chỉ cần cởi bỏ cái này khóa, hắn liền có thể tỉnh lại, tiếp tục vui vẻ. Quân Ngọc, cái này nguyên thần khóa có thể hay không đối với nguyên thần tạo thành tổn thương a? Hẳn là sẽ không đi. c h ỗ Huyễn đạo, trên sách nói không có nguy hiểm, nếu như các ngươi rất lo lắng, ta có thể đi trở về đem cái này nguyên thần khóa pháp thuật hơi cải tạo một chút. Quân Ngọc, như thế nào cải tạo? c h ỗ Huyễn, cho nó thêm một cái b ữ a may mắn chú, biến thành đại cắt đại lợi nguyên thần khóa. Nhìn như vậy đứng lên có phải là yên tâm nhiều? Tuy rằng không nhất định có tác dụng là được rồi, tư mệnh cung phủ văn có thể hay không có hiệu quả đều muốn xem mệnh. Quân Ngọc, đại c á t đại lợi nguyên thần khóa. vì cái gì pháp thuật này tên lộ ra một luồng không hiểu quen thuộc. lục hằng, sau đó thì sao? nếu dùng nguyên thần khóa làm t a n g ủ say, ta lại nên như thế nào xuất hiện tại vụ án h trước mặt, như thế nào cùng hắn đối kháng? chỗ huyễn nghe vậy, mỹ mắt hướng lên trên một, ngươi ngủ thiết đi, để người khác phụ ngươi thân không phải tốt. thần âm huyễn diễn không cách nào đối với phụ thân ác linh có hiệu quả, đợi cho thần âm huyễn diễn sử dụng thất bại, liền có thể đem người tỉnh lại nha. chỗ huyễn, vì lẽ đó ta mới vừa nói, cái này biện pháp cửa h i khó khăn nhất các n g ự a i h ã đ qua. các ngươi không phải nuôi một cái đáng yêu lại mạnh mẽ nữa quỷ sao? tiếng nói vừa ra, một phòng yên tĩnh. Quân Ngọc cùng Lục Hằng ánh mắt chậm rãi hướng lên trên giường, chỉ thấy giữa không trung, yếu ớt hiện ra một đạo hỏa hồng thân ảnh. Khương Thất mỹ lệ khuôn mặt lộ ra một chút khó nói lên lợi hứng phấn. Rốt cục, ta mong đợi rất lâu, rốt cục có thể quang minh chính đại phụ thân cái này cẩu nam nhân sao? Quân Ngọc ngửa đầu nhìn xem k h ư Thất, cái c ầ m có chút đến rơi xuống, lại tại sau một lát, đột nhiên hổ khu chấn động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Khương Thất lấy sét đánh không kịp bung thai trộn trung tư thế bỗng nhiên chui vào Lục Hằng trong cơ thể, một giây cũng chở không kịp, lập tức liền nghĩ thể nghiệm một chút phụ thân cái này cẩu nam nhân kỳ diệu cảm thụ. Lục Hằng hoàn toàn không kịp phản ứng. ôn hòa trong nhuận ánh mắt đã nhiễm lên mấy phần âm trầm mị hoặc. Hắn cứng đờ đứng dậy, nhanh chóng gỡ xuống trên lưng trần s ư ơ n g kiếm, một hơi ném ra thật xa, chết con ta! c ù n g thanh kiếm này áp quá gần lời nói, có thể sẽ bị kiếm ý bước ra thân thể của hắn. A tiểu tử này quả nhiên không có một chút linh khí, phụ thân đứng lên thật sự là dễ dàng. Khương thất muốn dối người một cái, đã thấy quần ngọc trừng trong mắt nhìn chòng chọc nàng, phảng phất nàng lại dùng lục hàng thân thể làm ra một ít kỳ kỳ quái quái cử động, hoặc là nói ra một ít kỳ kỳ quái quái lời nói, nàng liền sẽ nào lên đem nàng từ trên thân lục hàng đánh đi ra, lại một cái gặm thối giữa đầu của nàng. Quân Ngọc trong tầm mắt chỉ thấy Lục Hằng dùng cái thanh tia ấm nặng từ tính tiếng nói mịt h a n h nói chủ nhân ta đây là tại trước thời hạn luyện tập hắn bình thường đều đi đường nào vậy tới màu đỏ tím vẫn là màu đỏ tím đừng gọi ta chủ nhân Quân Ngọc không chịu nổi nhanh từ trên thân Lục Hằng ra ngoài a ah, a ah, a ah. Lục Hằng giống như là đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng biết mình nên làm chuyện gì cả người khí chất trầm ổn không ít động tác cũng càng thêm tự nhiên chậm rãi đi vào Quân Ngọc trước mặt dắt nàng một cái tay d ủ xuống lông mày thấp giọng nói Ngọc Nhi ta có thể dạng này gọi ngươi sao Kỳ thật trong lòng ta một mực có ngươi trở ngại ra cựu chưa báo. từ đầu đến cuối không cách nào nói ra miệng. Quân Ngọc, á á á. Lục Hằng nhẹ nhàng méo méo thiếu nữ nuề, đ ô n g nhiên túi đầu xuống, mềm mại lạnh b u ố t bờ môi chạm đến thiếu nữ trắng men mu bàn tay, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt Tuấn Tú bên trên lộ ra mấy phần ý loạn tình mê. Cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ một đời một thế đối với ngươi tốt. Ngọc Nhi bảo. So chữ còn chưa xuất khẩu, cá sát kiếm kiếm y đã tùy tiện đánh tới. Quân Ngọc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như sung huyết, toàn thân run rẩy đem Lục Hằng một kiếm vung đi. Cương thất hồn thể bị buộc ra, lưu lại thanh niên Anh Tuấn một mặt mờ mịt ngã tại bên tường. nhìn xem quần ngọc quái lạ đem chân g i ẫ m một cái, bụng mặt vọt ra khỏi phòng. chương 39 bóng đêm dần dần dày, thành thị phồn hoa dần dần yên tĩnh lại, giao thoa đường phố bên trong, chỗ Huyên c ó n n h i ề bao, trong tay đang cầm nửa khối hương bánh, vừa kết thúc một ngày trốn đông trốn tây bảy quầy bán hàng sinh hoạt, chính hướng trụ sở đi đến, nhớ tới thần ở giữa tại quần ngọc trong phòng ă n vào tuyệt thế để bánh, trong tay khối này khô khan hương bánh, chỗ Huyên là càng xem càng khó nuốt xuống. tốt vào ngày mai, nô u sông đại yến liền muốn mở cái rượu, đến lúc đó món gì ăn ngon không có. m t gần chết rãy rủi nhiều ngày như vậy tiền lại bán sạch rất nhiều theo trong nhà mang ra b à bối chỉ đợi ngày mai ném một cái bắt kim thống khoái ăn một bữa trâu huyễn đến cảnh c h â u chuyến này liền không lưu t i ê n bối chuyển vào một đầu thanh tinh ít người h ẻ m nhỏ chỗ huyễn trụ sở ngay tại phía trước không xa nàng tăng tốc bước chân n g h e cảm linh cảm lại tại lúc này đung nhiên cảnh cáo có người sau lưng vụng trộm đi theo nàng chỗ huyễn bộ nhanh chậm lại tinh tế lắng nghe thật có một chuỗi cực nhẹ tiếng chân quỷ quỷ t ú y t ú y suốt ở sau lưng nàng không xa là ra cướp tổng không đến nỗi là vị nào kiên nhẫn nhà giam thành phố vì đòi tiền phạt theo dõi nàng lâu như vậy không đúng chỗ u y ê n tính t h a i khẽ nhúc nhích, nghe ra người kia dáng đi nhẹ nhàng như bay, xác nhận có nội lực. nghĩ đến đây, chỗ Huyên lập tức nhảy lên phía bên phải vách tường, thân hình lói lên, biến mất tại trong màn đêm. ờ ờ, theo dõi ta người kia là ai? chỗ v u y ê n dùng linh thức hỏi. sau một lát, nàng thử lên r ă n g thối mèo, vậy mà không nói cho ta. mèo trong bọc đầu i ê n lặng, mèo trắng nhắm mắt giường như mình, căn bản không để ý nàng. chỉ thấy ấm ú trong hẻm nhỏ, vội vàng cự cự chạy đến một người, giống như là lần thứ nhất theo đuôi người bên ngoài, gặp một lần mất dấu, liền không biết nên làm sao xử lý. mở mịt nhìn một phía, chỗ u y ê n thấy rõ người kia tướng mạo. thở dài một hơi, ngồi s ồ m ở vách tường bên trên xoa cái viên giấy, nhắm ngay nàng sọ n à o đập tới. Quân Ngọc phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay tiếp được viên giấy, lòng bàn tay hơi nóng, viên giấy thoáng chốc hóa thành hư vô. Chỗ h u y ê n theo trên tường n ả y xuống, mang theo lên một trận gió mát. Sau khi hạ xuống, buồn bực nhìn xem Quân Ngọc, Quân Ngọc cô nương tìm ta có việc. Quân Ngọc giật giật môi, gật gật đầu, nhà ngươi ở đâu nhá, chúng ta vào trong nói. Chỗ h u y ễ n h ồ n g h i trên dưới liếc nhìn nàng, thật cũng không tự tuyệt, rất nhanh dẫn nàng đi vào một đạo rách nát tường n g y trước, lộn vòng vào một mảnh nhiều năm không người ở lại nhà. Ngươi liền ở chỗ này à? Quần Ngọc trên mặt hiện lên gắt bỏ, đi theo chỗ h u y n đi vào một gian phong ốc, bên trong dọn dẹp ngược lại là rất sạch sẽ. Trên mặt đất, cửa hàng tản ra mấy cái đ ệ m êm, ở ở m è o theo m è o trong bọc leo ra, lười biếng chạy chỗ cao nhất cái đệm đi, tại trên đệm cuộn thành tròn vo t u y ế t đoàn, hơi hấp mắt liếc nhìn Quần Ngọc cùng chỗ h u y n một bộ chủ nhân tư thái. Chỗ h u y n cho Quần Ngọc rót chén trà lạnh, dừng dừng ngồi xuống, nói đi, m u ộ n như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Quần Ngọc cũng ngồi xuống, r ắ một chút gửi, tay phải theo trong vả táo đầu, thần thần bí bí lấy ra một bản cổ xưa sách, chỉ thấy bộ sách kia trang bìa lũ sâu kín quỷ hóa s a m bốn phía ôm lấy ố n lượn tơ bạc dây leo. hướng vào phía trong kéo dài c u ấ n quanh ra bốn cái quỷ dị chữ lớn, đ ồ la bí l ụ chỗ huyễn kinh ngạc đến cực điểm, đây là ta sáng tác thứ nhất bản pháp thuật bí tịch, thật nhiều năm trước liền làm mất rồi, không nghĩ tới vậy mà tại ngươi nơi này. thật nhiều năm trước. thiếu nữ trước mắt, t h o ạ n nhìn cũng chỉ cùng quần ngọc giống nhau lớn, hướng phía trước đầy mấy năm, xác nhận cái non nước h à i đồng, như thế nào có bản lĩnh viết ra loại này cổ quái ly kỳ bí tịch. bởi vậy có thể thấy được, chỗ h u y ế n định không phải phàm nhân, xác suất lớn là cái tiên. Đồ La Bí Lục đối với Quân Ngọc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nàng tuy rằng chỉ học được trong đó b 4 ố n cái pháp thuật, nhưng những pháp thuật này tạo thành nàng hiện tại sở trường nhất kỹ năng, tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng to lớn. Vì vậy, chỗ Huyên làm đồ La Bí Lục chủ nhân hoàn toàn có thể được xưng là Quân Ngọc cân sư. Chỗ Huyên một mặt hoài niệm là xem đồ La Bí Lục, Quân Ngọc thì ở bên cạnh nói tốt, khen nàng học thức bên bác, tài hoa hơn người, viết ra này căn cứ làm trước không cổ kim sau này không còn ai đốt sáng lên tính mạng của nàng, thăng hoa tư tưởng của nàng, chỉ rõ tương lai của nàng. Nếu không có quyển sách này, nàng bây giờ còn tại khe suối trong khe đ n tuổi. sao có thể đi đến cảnh châu thành đến kiến thức dạng này thuận theo thiên địa t h ổ i câu vông cái g i á m quần ngọc là chuyên nghiệp chỗ h uyển bị nàng t h ổ i phòng đến mức tâm hoa nội phóng cười không khép miệng hai tay khép sách lại hướng trên b à n vừa để xuống vui sướng nói với quần ngọc xem ở người ta như thế hưu duyên p h â n thượng người tối nay nếu muốn xem bói ta cho người giảm 50. quần ngọc sử sở người đoán được nha nàng tối nay theo đuôi chỗ h uyển về nhà lại ôm đồ la bí lục đến kết giao tình xác thực là trong lòng còn có vấn đề muốn lĩnh giáo chỗ u y n cái này không gì không biết nhân g i n tiền nay còn dùng đoán ta chỉ xem bói không bản sự khác nói chỗ u y n đem đồ la bí lục trả lại quần ngọc bay người đi đến r ự a vào tường đấu tủ trước, đem g h é vào cửa hàng ở ở một cái ô n g hạng, đặt tại trên gối, lại tiếp tục ngồi trở lại quần ngọc bên cạnh, nói đi, ngươi có vấn đề gì? Quân Ngọc nắm chặt ngón tay, gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, cái kia, ta không có bao nhiêu tiền. Trỗ Huyễn, ngươi nói trước vấn đề của ngươi, không khó cũng không cần bao nhiêu tiền. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Quân Ngọc hai gò má càng đỏ, giống như chân trời tịch hà chưa rơi, hoàn toàn chuốt xuống đến nàng trên mặt. Trỗ Huyễn thấy thế, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, trong ngực nàng mèo trắng cũng là nổi nổi lên lông, hai chân đạp một cái, theo chủ nhân trên gối nảy xuống. Tuyết trắng mập mạp dáng người hóa thành một đạo t à n ảnh. Ngươi chẳng lẽ muốn hỏi vấn đề tình cảm đi? Chỗ u y ê n thân thể hướng về s a u đổ đổ. Ngươi có một cái thích người, nhưng hắn không thích người. Vì lẽ đó ngươi hỏi tới ta muốn làm sao đổi hắn? Quân Ngọc bị hù dọa, ngươi cũng quá lợi hại. Đây chính là tiên thuật sao? Kia cần phải tiên thuật. Chỗ u y ê n h â n tích nói, ngươi trong đêm một thân một mình lén, lén lén lút lút tới tìm ta, nói do chuyện ngươi muốn hỏi không thể nói cho người bên ngoài, nhất là cái kia họ lù. Tới tới tới, ngươi cầm cái này tấm gương chiếu chiếu mặt của ngươi. bên cạnh trong hồ mở hoa sen đều không có người đỏ mặt, giống như ngươi tiểu cô nương ta thấy nhiều, đến hỏi vấn đề đều không k h á c mấy. Trỗ Huyễn ngừng nói, đột nhiên thở dài, đáng tiếc nha, vấn đề tình cảm không tại ta kinh doanh phạm vi bên trong, tha thứ ta bất lực. vì cái gì? Quân Ngọc tội nghiệp nhìn qua nàng, Trỗ Huyễn, bởi vì trên đời lòng người khó giỏi nhất, cho dù tư mệnh thần cung chủ thần, cũng nắm chắc không được lòng người thay đổi thất thường, biến ảo vô thường. Quân Ngọc, ta khẳng định không phải người như vậy, lục. người ta thích khẳng định cũng không phải. Trỗ h u n bất lực hàng vỉa hè buông tay, không phải ta cố ý không giúp ngươi. Ta xem bói toàn bộ nhờ ở ở ngươi quay đầu nhìn xem, ở ở nghe nói ngươi muốn hỏi vấn đề tình cảm, doa đến cũng bắt đầu chạy khóc. Chỉ thấy kia tuyết trắng mập tròn con mèo kệ từ theo chỗ h u y n trên đùi nhảy xuống về sau, liền thay đổi lười biếng lỏng lẻo trạng thái bình thường, vung ra móng ở trong phòng luồn lên nảy xuống, lao nhanh không ngừng, sáng như tuyết d r n g người hóa thành từng đạo mơ hồ t à n ảnh. Khi thì đụng vào trong hộp tủ phát ra phanh một tiếng, khi thì một cước bay đạp đến quần ngọc hoặc chỗ h u n trên lưng, lại t á p đạp như gió chạy trốn, toàn bộ mèo giống như đều đ lên rồi. Ở chỗ h u n cho tới bây giờ không thấy nó nhiều như vậy động, giống như phát n g o ồn, nàng liên tục không ngừng đứng lên. tay chống nạnh rào hấn, mau dừng lại à, ở ờ. h uh, e o h e o c h â Minh h e o Quân Ngọc, Châu Minh h e o là cái gì? là đại danh của nó, ở uh, ở là n ũ danh, có phải là rất đáng yêu? c h ỗ Huyễn đầu này nói chuyện với Quân Ngọc, đầu kia khí thế hung hăng cả phóng b ắ t mèo, trái chắn phải đoạn, thẳng đến đem chính mình toàn bộ thân thể xem như đạn pháo bắn ra đi, một b ụ n g đem ở ờ uh, áp đến trên giường, mới rốt cục k h ố n g chế được nó. kỳ quái, nó đụng phải n g ư ơ i về sau, giống như đột nhiên thay đổi một cái mèo. Quân Ngọc nhìn ở trong mắt, khẽ miệng c ô q u ắ động, trong lòng tự nhủ các ngươi thần tiên thực biết chơi, không muốn trả lời vấn đề của nàng liền không trả lời t ô i diễn một màn này có ý gì? Quân Ngọc theo bên cạnh bàn đứng lên, chuẩn bị cáo tử. ở ở lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, chậm rãi leo đến cửa hàng trên n ề m em, hai cái phấn chào c h ả o hướng lên trên, hô hô giải nhiệt. Quân Ngọc nhìn nó kia nhỏ c h ả o c h ả o ngày thường thực tế đang yêu, nhịn không được đi qua, đưa tay v u t vuốt. chỗ Huyên bận bịu n ă n lại, đừng tóm nó móng vuốt, nó sẽ tức giận c ả o ngươi. nói thì chậm, Quân Ngọc đã xem kia búp hơi nóng nhỏ c h ả o bao vào trong lòng bàn tay, ánh mắt rủ xuống, chống lại mèo trắng cặp kia tại trong đêm phóng đại tới tròn vo đen nhánh con n g ư i ấm áp vuốt mèo chạm đến nàng ấm áp lòng bàn tay. Quân ngọc tinh thần n h n g một cái, linh hồn phút chốc rơi xuống dưới, thẳng tắp rơi vào mèo trắng đen, nhanh giống như vượt sâu trong con mắt. Một mảnh u ám, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có trọng lượng, không có xúc giác, cái gì cũng không có địa phương, cái gì đều là hư vô. Không biết qua bao lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, ý thức của nàng dần dần thức tỉnh, thân ở chỗ không còn là một mảnh hư vô, mà là hỗn độn, vô biên vô tận hỗn độn, sở hữu vật chất, thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn vô tự, ẩn chứa hết t h ể khả năng, xúc dưỡng vô cùng vô tận năng lượng, sôi trào cùng vắng lặng cùng tồn tại, âm cùng dương hỗn hợp. sinh cùng tử t ư n g dung hết thảy hết thảy, đ u có không biết hỗn đ ộ n nàng giật mình ý thức được, nơi này tựa hồ là thế giới ngọn n g n trời và đất còn không có rõ ràng giới tuyến, hỗn l ộ n không chừng trong biển rộng, nàng cảm thấy một luồng nu hòa mà trong vắt lực lượng, dần dần theo nàng vị trí trong hỗn l ộ n tách ra đi, sẽ không tiếp tục cùng nàng chặt chẽ kề i nhau. nàng từ từ mở mắt, trướng mắt sáng rực bên trong, nàng nhìn thấy một cái thuần trắng long, u xoay loạn tuôn ra trong hỗn đ ộ n hắn là duy nhất tinh khiết. quanh người hắn bao trùm lấy trong suốt đến cực điểm lần giáp, liền thành một khối, bạch bích không t vết, có được không gì không phá lực lượng, rồi lại nu hòa đến cực điểm. Tại từng trận sáng rực chiếu dọi xuống, phảng phất một đoàn không có không nạm mây. Dần dần, cái này thông thiên đ ạ t bạch long, thân thể từng chút từng chút c ó g u ắ p s ắ c bén d ư n g r ư n g biến mất, cứng rắn vảy r ồ n g biến mất, kéo dài đuôi r ồ n g cũng đã biến mất. Hỗn độn lượn lờ trong màn sương lấp lóa, bạch long hóa thành một đạo hết sức nam nhân cao lớn thân ảnh, tuyết giống nhau tóc dài rối tung, như là thác nước rủ xuống đến, thuần trắng trường bào kéo tới trên mặt đất. Một bên ống tay áo lăn lộn ánh nắng giống như kim tuyến, một bên khác ống tay áo lăn lộn ánh trăng giống như n g ư n tuyến, và áo không có rõ ràng biên giới, hình dạng là mây là xương ngủ, là rõ là mưa, là núi hay sông, là chúc phúc cũng là chờ mong. Nàng ngẩng lên mắt thấy hắn, trông thấy hắn sinh một đôi trong nhạt đến gần như trong suốt ánh mắt. Trong mắt của hắn ngập lấy thế gian vật vật, cũng ấ n khắp thân ảnh của nàng. Ánh mắt của hắn phảng phất từ vô hạn thương xót cùng nhân từ dễ thành, ôn ư ơ n g như nước rơi vào trên mặt nàng. Hắn đến gần nàng, chậm rãi cúi người, hướng nàng r i ra mang theo ánh nắng cái tay kia. Nàng tựa hồ bị kinh sợ, mở ra như dã thú liêu thành, hung hăng cắn đứt hắn đưa qua tới tay phải. Quân ngục. Hắn kêu ra nàng tên, thanh âm là thấp như vậy nặng m hai, tuyên cổ không sóng. Hắn r i ra một cái tay khác, một sợi tóc dài rủ xuống, như n ố i liền tuyết nước, đảo qua hắn trắng đ o a n thủ đoạn, không cùng ta cùng một chỗ. nhìn xem thế giới này sao nàng ngửa mắt nhìn xem hắn không có một chút do dự lần nữa cắn đứt hắn một cái tay khác trong cổ phát ra thú loại gào thét giống như là bầm nghĩ gọi hắn tên lại bởi vì sẽ không nói chuyện như thế nào cũng không phát ra được tiếng người nam nhân không có chút nào tức giận nâng người lên biến mất hai cánh tay rất nhanh một lần nữa mọc ra hắn lại không ý đồ tới gần nàng chậm rãi nghiêng người sang ánh mắt nhìn về phía nơi xa xôi vậy liền làm chuyện ngươi muốn làm đi tiếng nói vừa ra hắn tràn ngập hoài niệm mà liếc nhìn quá khứ của hắn cùng đồng bọn của hắn nơi đó vẫn là một mảnh vô tự hỗn độn b dưỡng vô cùng vô tận bảng bạc năng lượng mà đồng bọn của hắn rong chơi trong đó, không giờ khắc nào không tại thôn phệ sở hữu nàng nghĩ thôn phệ đủ v ậ n Hắn mây mù giống như áo choàng dần dần bị gió thổi lên, rốt cục không quay đầu lại, vĩnh viễn biến mất tại nàng trong mắt. Quần ngọc trước mắt lại là tối đen, k h u y n h thiên lấp mặt đất vạn cánh hắc liên trong hư không nở rộ, bao phủ nàng nơi suy nghĩ suy nghĩ hết thảy. Tiếp theo một cái trước mắt, nàng mở tròn mắt, đ è n trong ấm áp sáng ngời xâm nhập con người, đêm hè nóng bức khí tức dán lên làn da, quần ngọc trở lại hiện thực, đầu đau muốn nức, trí nhớ như bọt biển giống như phi tốc hòa tan tiêu tán. Giây lát về sau. vừa rồi kỳ ngộ lại không có hoàn toàn theo nàng trong đầu biến mất lờ mờ còn tồn tại một chút hình tượng kia tựa hồ là nàng sinh mệnh điểm xuất phát quân ngọc r ủ xuống ánh mắt chỉ thấy mèo trắng tròn trịa móng vuốt vẫn bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay đ ệ m thịt phía trên nổi lên một tầng thật mỏng mồ hôi nàng đống nhiên ý thức được thanh nhạn nói không đúng ở ở không phải bị chỗ huyễn bài bố p h ả m mèo nó nhất định cùng tư mệnh c ù n g có quan hệ có lẽ giống như thanh nhạn là tư mệnh cung nuôi dưỡng linh thú thậm chí là thần thú cũng có nói u y u y u y n n ào âm thanh cho đến lúc này mới đến trong t a ngươi thế nào gọi ngươi nửa ngày cũng không phản ứng thấy quân ngọc còn thất thần, chỗ huyên bay đầu hỏi ở uh, ở, uh, ngươi nhường nàng nhìn thấy cái gì? ở uh, ở uh, như không nghe thấy, n g ư ờ i biến g rũi rũi chân trước, lại thân thân sau chảo, hoàn toàn biến trở về bình thường mèo dạng, nệm bước lục thân không nhận bước chân mèo, đổi cái nệm mềm nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ. ngươi, ngươi như thế nào liền ta đều d ấ u d i ế m chỗ huyên hiếu kỳ cực kỳ, lại chuyển hướng quân ngọc, cảm giác là rất lợi hại đồ vật, có người hay không có thể nói cho ta? ta cho ngươi biết. quân ngọc u ố t vuốt đầu, ánh mắt vẫn có chút trực lăng lăng, ta thấy được. một cái nam nhân, một cái tựa h ổ cùng ta rất quen nam nhân trẻ tuổi, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một đạo thanh âm. đều để ta cảm thấy vô cùng vô cùng quen thuộc là lục hàng sao chỗ huyên hỏi không phải quần ngọc chắc chắn tốt chỗ huyên hướng quần ngọc giơ ngón tay cái lên ngươi có thể theo ở ở chỗ ấy nhìn thấy nhất định là đối ngươi tới nói vô cùng trọng yếu hình tượng nói cách khác ngươi đã có nam nhân còn tới treo chọc lục công tử mới không có loại sự tình này ta ta căn bản không biết người nam kia đó chính là tương lai hình tượng chúng ta ở ở ngẫu nhiên cũng có thể dự đoán tương lai nói rõ ngươi tương lai chân mệnh thiên tử không phải lục nói hiệu nói vượng ta tương lai cũng sẽ không cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Côn Ngọc tức giận đến đem cái bàn đẩy về phía trước, ôm lấy đồ la bí lục cáo biệt cũng không kịp nói, xoay người bỏ chạy vào bên ngoài không hiểu lý lẽ trong bóng đêm. Chương 4 1. t r ở lại nhà trọ, đi ngang qua lục hàng gian phòng lúc, Côn Ngọc đặc biệt thả chậm bước chân, lắng nghe một hồi trong cửa phòng tiếng vang, giống như đã ngủ, nàng hốc lưng lại như mèo, n h n bước làm t ặ c bộ pháp, do nén trở lại gian phòng của mình, mở cửa sổ ra, hơi lạnh gió đêm rót vào trong phòng, Côn Ngọc ngồi cạnh cửa sổ trước bàn sách, c h n g m nhìn qua cảnh â u cảnh đêm. Ngày mai đại yến liền muốn tổ chức, Lâm Giang phố ả i r n g đèn kết hoa, nối liền thành từng đầu ánh sáng l n g ánh mang, nhìn không thấy cuối. p h ả n phất có thể kéo dài đến chân trời. Quân Ngọc thổi một lát gió đêm, tâm niệm vừa động, không tự chủ được cầm lấy bên cạnh bàn cái chặn giấy, rút ra mấy trương giấy tuyền, bày ra trên bàn, nâng bút họa. Mảnh khảnh ngòi bút trên giấy miêu tả khái quát bôi lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại, những hình ảnh kia p h ả n phất thật sâu ấn khắc trong lòng nàng, không cần c ấ u tứ hồi tưởng liền vô cùng súng động. Thông qua nàng linh xảo bút pháp, lưu sướng chút xuống đến trên giấy. Đáng tiếc, không ghi nhớ hắn dáng dấp ra sao, vẽ khổ bằng chống không chính diện giống. Quân Ngọc thả xuống rủ xuống mắt, lại vẽ lên hắn bóng lưng. Nơi xa đèn đuốc chưa nghỉ. chân trời ánh trăng n g n g lung lạnh lùng ngủ lấm s e n lẫn vung vãi tại nàng trên giấy cái tia đạo thuần trắng thân ảnh trải qua màu mực phát hỏa đã mất đi mấy phần mở m ị hư vô lại như cũ trong vắt không rảnh giống một mảnh thuần trắng hoa lê một vòng không trung tuyết rơi xuống nàng trên giấy c h o á n g khai hóa thành hình người sau một hồi quân ngọc đặt bút hai tay nắm v ớ t giấy nâng tại trước mắt xuyên thấu qua ánh nến cùng ánh trăng lặp đi lặp lại quan sát chờ đợi có thể lại nghĩ điểm xuất phát cái gì ví dụ hắn cặp mắt kia nhăn sắc thấy quân ngọc nhìn đến xuất thần thanh nhạn bay thấp tại nàng đầu vai cũng nhìn chằm chằm kia hai t ấ họa nhìn một hồi Rối tung tóc dài, mây mũ giống như trường bảo, cao lớn mà gầy gò thân hình, nhất bút nhất họa sôi nổi trên giấy, duy chỉ có thiếu khuôn mặt. Đây là ai a? Thanh Nhạn hỏi. Không biết. Quân Ngọc nghĩ nghĩ, hẳn là ta mệnh trong sổ ghi chép người nào đó. Thanh Nhạn nhìn qua trên giấy chân dung, chẳng biết tại sao, cảm nhận được một chút quen thuộc vừa xa lạ thần tính. Khá quen. Thanh Nhạn chậm rãi nói, giống như là thần tiên, nhưng ta trong trí nhớ giống như lại không người như vậy. Quân Ngọc năm nghĩa, cảm thấy có chút đạo lý, ta tưởng tượng bên trong thần tiên, cũng nên là như vậy tiên khí bồng bềnh bộ dáng. Nàng ngồi tại trước bàn. nắm b ố t hai tấm hơi mỏng trang giấy, thằng nhìn thấy mặt t r ă n g lặn về tây, đôi rối bò lên trên ố ỗ mắt, mới thỏa mãn đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, một chuỗi tiếng gõ cửa không lưu tình chút nào quấy tỉnh quần ngọc thanh nộ. Chỗ huyên đứng ở ngoài cửa, không nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng liền tự mình mở. Bước vào trong môn, nàng ngẩn mặt lên, sâu nặng ở giữa không trung nào đó q u ỷ đáp lại mỉm cười. Khương thất đuôi xương c ũ không hiểu mắt l n h vọ đến chính trải cái g i phát quần ngọc sau lưng. Người sợ nàng a? q u n ngọc linh tức hỏi, nàng hẳn là tiên, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Khương thất gật gật đầu, bay tới sau tường, không thấy tăm hơi. bên cạnh ngươi năng nhân dị sĩ thật nhiều nha chỗ huyễn tựa như quen ngồi xuống liếc một chút gương thất biến mất phương hướng lại liếc một chút trên bệ cửa sổ cái kia tinh mắt xanh mắt thanh đ i ể u mấy ngàn năm tu vi linh điệu cùng lệ quỷ đều bị ngươi thu làm buộc vì lẽ đó ngươi lại là cái gì đâu ngươi không nhìn ra được sao quân ngọc hỏi lại chỗ huyễn cứng cười dưới nàng sát thực nhìn không ra nhưng ở ở nên đã nhìn ra có thể này vì miêu chết sống không chịu nói cho nàng sau lưng nghèo trong bọc ở ở nằm ngay đò, chỗ h u y n đem bao phóng tới trên mặt đất nơi núi l ò n g xương b vai trái xem phải xem điểm tâm lúc nào đến nha trước kia mỗi cái sáng sớm tỉnh lại chỗ h u y n đều là là kiếm tiền xúc động ngày hôm nay tỉnh lại nàng lại là hôm qua hưởng qua về sau khó có thể quên được điểm tâm nàng trời sinh ra m ặ t dày trong lòng suy nghĩ ăn trực ngay lập tức liền chạy đến quân ngọc mắt trợn trắng cùng ngươi có quan hệ gì đừng như vậy nha chỗ h u y n suy t h hạ quyết định làm giao dịch nhưng ta c ỏ mấy ngày điểm tâm ta n g h ĩ muốn làm sao giúp ngươi đổi hắn trước đó tuyên bố đội không kiệm không tính đập ta chiêu bài a loại chuyện này không có chuẩn quân ngọc nghe vậy cảm thấy giao dịch này một điểm không lỗ miệng đ ầ y đáp ứng ngươi muốn làm sao giúp ta ta trước giải một chút tình huống Chỗ Huyễn chính mình dù không nói qua yêu đương nhưng đang giúp người xem bói quá trình bên trong được chứng kiến chúng sinh muôn màu tình cứu yêu hận bao nhiêu tính cái người t ừ n g t r ả i ta nghĩ biết ngươi vì cái gì khẳng định như vậy hắn sẽ không thích ngươi Quân Ngọc l ô n g này đổ xuống nói thật không thể nói chỉ có thể đổi nghĩa chỉ thay mặt một chút bởi vì ta là người xấu ta trước kia giết qua người Chỗ Huyễn Quân Ngọc Lục h à n g trời sinh tính t h i ệ lương Bình sinh không thể nhất tiếp nhận chính là ta thứ người xấu này như hắn có một ngày phát hiện ta giết qua người nhất định sẽ phi thường chán ghét ta được rồi Chỗ u y ễ n cái hiểu cái không kia thật có chút khó làm. tiếng nói vừa ra, ngoài cửa sổ hành lang truyền đến tiếng bước chân, chỗ Huyễn xoay qua chỗ khác, quả nhiên thấy Lục Hằng làm xong điểm tâm trở về. Lục Hằng nhìn thấy nàng, ngần người, động tác trên tay c h ư a n g ừ n g lại, hưu một chút liền theo trong càn khôn giới biến ra một rổ lớn điểm tâm. Nô ưu xông đại yến buổi chiều liền mở tiệc rượu, bọn họ buổi sáng không nên ăn quá dính đồ vật, Lục Hằng liền làm làm thịt kẹp cùng táo nhi đường canh cháo, r ụ c tươi khuẩn cùng m a n g nát nhi bọc lấy t h ậ t mỏng xốp giòn ra mặt, c ắ n một cái xuống dưới, cảm giác cùng thịt cực kỳ giống, dư vị lại so với thịt nhẹ nhàng khoan khoái t ư thành được nhiều. Quân Ngọc nhịn đau đem chính mình kia phần điểm tâm phân một chút ít cho chỗ Huyễn. làm thịt kẹp nóng đến giống vừa ra nổi, phòng tay cực kỳ. Chỗ Huyên hai mắt phát sáng, chính mình lấy trong giỏ sách giấy dầu, qua loa gói lên làm thịt kẹp liền hướng bên miệng đưa. Lục Hằng ngồi tại đối diện nàng, liên tiếp n h e hai, ba tấm giấy dầu, cẩn thận xếp thành chỉnh tề túi hình, lại đem làm thịt kẹp bỏ vào. Chỗ Huyên tâm nói, dáng dấp đẹp trai người liền ăn cơm đều n g è o chú ý, tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy Lục Hằng đem khối kia gói kỹ làm thịt kẹp nhẹ nhàng đặt ở quần ngọc trước mặt, sau đó thu tay lại, tiếp tục bẻ giấy dầu, thẳng đến gây bốn cái túi giấy, đầy đủ quần ngọc tuần hoàn sử dụng, như thế nào ăn đều bằng không tới tay, hắn mới bắt đầu ăn điểm tâm của mình. Quần Ngọc ăn cơm cũng không yên tĩnh, một bên gió cuốn mây tan d ư ờ n g như hướng miệng bên trong h u y ễ n một bên phát ra hạnh phúc cảm thán âm thanh, đem lục hàng c h ụ nghệ thổi phồng đến mức lên trời xuống đất t h ế gian p h ầ n đ ộ c nhất t ố t Chú nghe nhầm rồi không đầy một lát, lỗ t h a i đều muốn d ả i kén, thế nhưng là lục hàng giống như phi thường hưởng thụ những thứ này t á n dương, có khi hắn hội gọi Quần Ngọc nghiêm túc ăn cơm, yên tĩnh một điểm, chớ mắc nghẹn, có thể Quần Ngọc phải là một hồi không k h e n hắn, hắn lại hội vung lên cặp kia thanh tuyết g ư ờ n g như ánh mắt, ngậm lấy vẻ mong đợi lặng lặng mà nhìn xem nàng. Táo Nhi đường canh trong cháo tựa hồ tăng thêm quả mận bát bát, nước miếng khai vị, Quần Ngọc liên tiếp uống mấy bát. Trên mặt không cẩn thận dính vào nước canh thời điểm, lập tức liền sẽ có một đầu sạch sẽ b ố lụa đưa qua. Nàng tập mãi thành thói quen tiếp nhận, xoa xoa mặt, ném bên cạnh bàn. c ơ m nước xong xuôi, Quân Ngọc nói muốn giúp đỡ thu thập, nàng chưa kịp động một cái tay, lại là hưu một chút. Cái chén không không đĩa chờ t ạ p vật nháy mắt biến mất, lục hàng trên tay biến ra một khối sạch sẽ vài t ư ớ nhanh gọn đem cái bàn sáng bóng sạch sẽ như mới. Không biết hắn mang theo chén d ĩ a đi chỗ nào thải trừ, trở về về sau cũng không ngồi xuống nghỉ một lát, liên tục không ngừng lại bắt đầu nấu nước pha trà, ngây nô cam thuần hương trà dần dần tràn đầy trong phòng, xua tán đi điểm tâm khói dầu khí tức. Chỗ Huyễn hoàn chỉnh xem hết tất cả những thứ này, cả người đều sợ ngây người. Thừa dịp lục hàng pha trà, cách nàng hai x a chỗ Huyễn giật nhẹ quần Ngọc ống tay áo, thấp giọng hỏi, ngươi xác định hắn không thích ngươi à? Quân Ngọc gật đầu, rất xác định. Mấy ngày đầu ta cùng hắn nói, không nên đem ta làm thân muội muội xem, hắn vẻ mặt kia, liền giống bị người cầm dao thọc dường như. Chỗ Huyễn, ta thế nào cảm giác hắn thật thích ngươi? Liên vừa rồi, ngươi lúc ăn cơm, ánh mắt hắn giống như dải trên người ngươi, không giờ khắc nào không tại nhìn xem ngươi. Quân Ngọc, đó là bởi vì hắn thích xem. c h ư ơ n g 42 người khác ăn hắn làm cơm, mới không phải. Chỗ h u ễ n hừ nhẹ. Ta cũng đang ăn, ta còn tách ra một chút làm thịt kẹp v ì ở, ở. Hắn liền một ánh mắt đều không cho chúng ta. Quân Ngọc nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì ngươi ăn không dễ nhìn. Ngươi như thế hồ ăn biển n h é t chẳng lẽ đẹp mắt? Ai hồ ăn biển lấp? Ta rõ ràng rất chú ý hình tượng, chú ý hình tượng cái quỷ. Chỗ h u y n l ờ i nhắc cùng nàng tranh luận vấn đề này, suy nghĩ nhất chuyện, kế thượng tâm đầu. Ta nghĩ đến cái biện pháp, có thể kiểm tra một chút hắn đối ngươi tâm ý. Biện pháp gì? Ngươi đáp ứng trước ta đợi lát nữa cái gì đều nghe ta. Không đáp ứng được rồi, chúng ta duyên tận tại đây. Đáp ứng đáp ứng. Cô n Ngọc bồi lên khuôn mặt tươi cười, còn chưa kịp hỏi một chút đến tuột cùng là biện pháp gì, chỗ Huyễn liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua ngoài cửa sổ ban ngày thanh tiên. Trên mặt đất nhuễn hồng hương thổ, xe ngựa nhau nhau, đột nhiên nâng lên âm lượng, giống như vô ý nói với cô n Ngọc: Bên ngoài thật náo nhiệt a đã sớm nghe nói năm nay l à yến, nô vương lần mời các nơi quyền quý h à o kiệt, trừ những cái tia tuổi đã cao lao đầu tử, còn có rất nhiều phong nhã h à o hòa thanh niên tài. Tuấn, như là cảnh châu năm nay thi hội thủ khoa triệu công tử, hưng khánh phủ chu thiếu tướng quân, phần vương phủ thế tử con thứ, nhất là vị này phần vương thế tử, nghe nói là trung nguyên thứ nhất mỹ nam. x á i được kinh thiên động địa thường thường dẫn tới thiếu nữ cảnh tướng truy đuổi chỉ vì nhìn nhiều hắn một chút thế nào ngươi có phải hay không tâm động quân ngọc cái gì đồ chơi vương huyễn nháy mắt ra hiệu quân ngọc đành phải gượng cười hai tiếng ha ha hình như là đâu chỗ huyễn sáng nay có tê sông đi n lễ thanh niên t à i tuấn nhóm đều muốn theo nô g vương đi bờ sông xem lễ xem ngươi vẻ mặt này nhất định rất muốn đi vây xem x á i ca đi vì cái gì a bọn họ có cái gì tốt xem quân ngọc lại nói một nửa lại tại chỗ huyễn nhìn c h m c h m hạ sửa lại thanh đẹp mắt chết rồi ta muốn thấy đúng vậy nha chỗ huyễn cười lên. có ý riêng vẫn là được nhiều xem chút mới mẹ gương mặt nhìn chăm chăm vào cùng một khuôn mặt dáng dấp lại xoáy cũng sẽ nhìn chán cách đó không xa trả án một bên lục hằng đưa lưng về phía các nàng xác nhận nghe thấy được chỗ huyên những lời kia mà hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng yên lặng nấu lấy trả khí chất đ ạ m m ạ c hồn nhiên ngoại vật bộ dáng thằng đến nghe được sau lưng truyền đến cái b ả n xê dịch thanh âm hắn mới quay đầu lại ấm giọng hỏi q u a n ngọc sắp đi ra ngoài ẩn a q u n ngọc không biết nên như thế nào đáp một cái tay bị chỗ h i lôi thằng đem nàng hướng cửa kéo lại không n h n h lên s o á ca nhóm xa giá đều muốn trở về phủ. chúng ta liền cái gì cũng không nhìn thấy. Châu Huyên thúc d i ụ c nói. chờ một chút. Quân Ngọc vây quanh bàn trang điểm trước, cầm lấy một cái châm đế cắm hoa t r ả i cắm đến đuôi tóc phía trước. nàng gần nhất trở nên thích trưng diện chút, tự học q u á n đơn xoắn ố t đuôi tóc, trước khi ra cửa cũng nên hướng trên đầu cắm chút gì, mới phát giác được giả d á n g ngày hôm nay muốn phó đại yến, nàng mặc vào tươi phấn y phục, vẫy lùa theo bước chân l ắ c lư, giống nhất chi đ à o hoa nhẹ nhàng đảo qua cánh cửa, cùng với thiếu nữ gió xuân g ư ờ n g như tiếng cười, rất nhanh ở sau cửa dần dần đi xa. Lục Hằng thu hồi dư quang, trong ấm sinh thanh nước trà đã sôi quá hai lần. hắn ngửi n g ờ i hương vị cảm thấy quá chát chát lại rửa qua một lần n ư a ngâm thứ hai nước trong b ầ u vừa thiêu bên trên hắn nhớ tới đây là quần ngọc gia phòng hắn không nên một mình ở đây đợi quá lâu rộng mở cửa sổ lúc này thổi vào một trận gió sớm nhiễm mặt trời mới mọc huy ánh sáng gió thổi lên trên bàn giấy thật mỏng trang thu diệp giống như phiêu lạc đến trên mặt đất lục hằng đi qua nhặt lên kia hai tấm giấy nguyên lai là họa tinh tế linh động bút pháp vẽ lấy cùng một cái nam nhân chính diện cùng bóng lưng chính diện chân dung không có mặt lục hằng ánh mắt rơi vào phía trên không khó coi ra đây là một cái ngưỡng mộ góc độ người trong bức họa có chút không lưng t ư ớ n vẽ tranh người duỗi ra một cái tay, tuyết trắng tóc dài theo hắn động tác, rủ xuống tại trên cánh tay, như lưu động tơ lụa giống nhau, mang theo vô hạn nhu hòa cùng thương hại, tựa hồ muốn mang theo nàng đi phương xa. Lục hàng chồng lên hai tấm họa, nhẹ đặt ở trên bàn, năm cái trận giấy chấn lao, lại một trận gió thổi tới, hắn gửi được một chút nhàn nhạt mùi thuốc, xác nhận theo trên giấy phát ra. Không biết đêm qua nàng đang cầm họa nhìn thấy rất dễ, mới có thể dùng trên người mình hương vị, nhiễm đến giấy thật mỏng trang bên trên. Giờ t h i n chưa quá, húc nhật treo chết phía đông, cảnh châu phố xá bên trên đã là phi thường náo nhiệt, các nơi xe ngựa ồn ào náo động, tiếng người huyên náo. Các quyền quý theo bờ sông trở về xa giá đều sẽ đi qua Lô Vương phủ, chỗ h u y ệ n liền dẫn quân ngọc hướng Lô Vương phủ phương hướng đi. Trên đường cùng quân ngọc nói cử động lần này là vì kích thích lục hằng, quân ngọc lại cảm thấy không làm nên chuyện gì, ta nghĩ đi xem cái gì xoáy ca, hắn mới lười nhắc quản ta đây. Hắn khẳng định sẽ đến quản ngươi, không đến làm sao bây giờ? Không đến liền không đến chứ? Chỗ h u y ệ n ánh mắt hướng phía trước một, chỉ thấy Kim x e n g ọ c luân thanh thông tuấn mã, đưa mắt thoải mái, sao không k h o i ă n g xem xoáy ca cảnh đẹp ý vui, thấy được càng nhiều tâm tình càng tốt, quân ngọc cảm thấy là đạo lý này. Hai người xuyên qua biển người, đi như bay. rất nhanh liền đ ổ i tới n á o nhiệt nhất trên trúc nô vương phủ trên đ g dài, thật vừa đúng lúc trước mắt lái tới xa giá, chính là nghe đồn vì trung nguyên thứ nhất mỹ nam phần vương thế tử xa giá, sắc thực thật đẹp trai. quân ngọc lấy tay che nắng, nghiêm túc phê bình nói, bát mang nga quan, mắt vượng môi đỏ, nhưng cùng lục hàng so với, vẫn là kém một m à n g lớn. châu huyễn gật đầu nói phải, hắn nhìn không nhịn được lục hàng một quyền. kế tiếp đi qua chính là u y phong lấm lấm chu thiếu tướng quân, quân ngọc cảm thấy cái này vẫn còn so sánh cái trước x o chút, vẫn là tướng quân hợp mắt của ta, tuy rằng mặt mày không đủ xinh đẹp, nhưng cái kia hai tay, xem xét chính là chặt thịt rất nhanh. tiếng nói vừa ra. Nàng đ n g nhiên cảm giác phía sau cổ thổi tới một trận gió lạnh, ngửa đầu trừng mắt nhìn giữa không trung, tiểu thất, ngươi hướng ta cổ thổi hơi. Không có a. k h ư ơ n g thất một mặt o a n n g ta cách ngươi xa như vậy, ngay tại xác định và đánh giá người nào cổ tốt trận đầu. Quân Ngọc thu tầm mắt lại, sờ lên cổ, chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên h ố n loạn đứng lên, một đội áo trắng tu sĩ đi xuyên qua trong đám người, không khách khí chút nào đem người đi đường đẩy ra phía ngoài đẩy. Đi xa một chút, c h ớ tới gần bên này, các tu sĩ đi vào quần Ngọc bên cạnh, một người trong đó Vương Huyễn con cái cự đại mèo bao. che ở trước người hắn mười phần v ư n g bận, liền đem chỗ h u y n liền người mang bao toàn bộ ra bên ngoài sách mở. chỗ h u y n cảm giác cổ căng một cái, hai chân lăng không, đang muốn ngoan ngoãn tránh ra, n u lấy nàng cái tay kia lại đột nhiên b ù n g ra, một tiếng kêu đau theo sát phía sau. chỉ thấy quần ngọc chẳng biết lúc nào trở lại giữ lại kia áo trắng tu sĩ thủ đoạn, năm ngón tay chặt chẽ khép lại, dưới lòng bàn tay thủ đoạn phát ra khớp xương sai chỗ két vang, mà sắc mặt nàng như thường, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, đừng núp đ i nàng. các ngươi sư tôn chính là như thế d ạ y các ngươi khi dễ lao bách tính. tiếng nói vừa ra. Quần Ngọc cũng buông tay ra, kia áo trắng tu sĩ giống g ặ c quỷ đang muốn cùng Quần Ngọc cãi lại vài câu, phía trước tu sĩ lại suốt ruột bận bịu hoàng đem hắn lôi đi. Một đội người nhanh chóng chuyển vào một đầu trong hẻm nhỏ. Chỗ Huyên lấy lại tinh thần, đem h ẻ bao lưng đến trước người. Đối với Quần Ngọc nói lời cảm tạ, ngươi vừa rồi cực giỏi a, bình thường nha. Quần Ngọc cười cười, ánh mắt vẫn đi theo đám kia tu sĩ biến mất phương hướng. Đối phương Huyên đạo, bọn họ hẳn là vạn kiếm tông đệ tử, tại Ngô Vương phủ xung quanh tuần tra. Mấy ngày đầu nơi này từng xuất hiện ma tộc tung tích, ta hoài nghi ngay ở phía trước cái kia không khiến người ta đi qua trong nõ nhỏ. Nói, nàng dẫn chỗ h u ê n hướng bên kia đi đến. chỉ thấy ngõ nhỏ phía trước trông coi hơn 10 tên vạn kiếm tông đệ tử, căn bản thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. chỗ Huyễn ngược lại là mới biết được cảnh Châu Thành bên trong có ma tộc, dọa cho phát sợ. Ma tộc tập kích người sao? người kia thế nào? tập kích chính là vạn kiếm tông trưởng môn l ă n g Thần chân nhân, t h u một chút vết thương nhỏ, không nghiêm trọng. Quần Ngọc đem biết đến đều nói cho chỗ Huyễn, nàng cảm thấy chỗ Huyễn tốt xấu là tiên, nhất định có thể giúp Mô Tự t ấy, nghe nói là một cái cái gì huyết chú, nhưng huyết chú cũng chia mấy loại, không rõ ràng cụ thể là loại nào. Ma tộc huyết chú vết tích có thể tồn tại thật lâu, khó trách bọn hắn một mực trông coi nơi đây, không khiến người ta ra vào. Chỗ huyễn liếc một chút quân ngọc, ngươi rất muốn vào đi xem một chút. Quân ngọc gật đầu, ngươi có biện pháp không? Chỗ huyễn lại lộ ra nàng kia mang tính tiêu c h í tà m ị cười một cái, kia là tự nhiên. Quân ngọc đấy lòng nhảy một cái, đoán được nàng muốn thi triển một loại nào đó cổ gái kỳ lạ pháp thuật. Đây là một loại phi thường độ khó cao, cũng phi thường thần bí pháp thuật, hội trong khoảng thời gian ngắn làm chúng ta linh hồn hoàn toàn biến chất. Chỗ huyễn giữ chặt q u ầ n ngọc tay, cùng nàng bàn tay c ấ nhau, mặc niệm một chuỗi phức tạp quỷ quyệt khẩu quyết về sau, hướng quân ngọc tươi sáng cười nói, ta đem cái này pháp thuật bệnh danh là, đột nhiên chết rơi. Quân ngọc, một lát sau. i ữ a không trung khương thất thê lương thét lên lên tiếng chủ nhân ngươi ngươi chết như thế nào đừng vội khóc nàng chỉ chết một hồi chỗ h u y ê n trần ă n nói pháp thuật này có thể để cho người sống tạm thời biến thành quỷ hồn lướt tới bất luận cái gì muốn đi địa phương còn sẽ không bị người phát hiện thế nào có phải là siêu tốt quân ngọc ngươi thi triển một cái ẩn thân thuật không được sao a chỗ h u y ê n h á hốc mồm ta mới nghĩ đến được rồi quân ngọc trơ mắt nhìn xem chính mình vững chắc thân thể trở nên hơi hơi trong suốt trong cơ thể quỷ khí quấn quẩn u minh biển thủy chiều âm thanh dần dần rõ ràng nàng cố nén khó chịu cùng chỗ huyễn cùng nhau bay vào cái kia không người hẻ nhỏ mấy trượng về sau chỉ thấy phía đông một chỗ gấp tường hạ thình lình xuất hiện một mảnh sâu ám kinh khủng huyết chú vết tích thanh nhạn tại linh thức trung khoa p h ổ nói chú thuật thi triển chia làm hai cái bộ phận một là chú thuật nghi thức hai là chú thuật mục tiêu nơi này nên chính là chú thuật nghi thức tiến hành địa phương chú thuật mục tiêu chính là vạn kiếm tông đám người kia quân ngọc hỏi thanh nhạn ngươi xem một chút nhận biết cái này huyết chú đang làm gì sao thanh nhạn bất đắc dĩ nói ta đối với ma tộc pháp thuật không quen ta còn rất quen nay tụi hồ là hấp hồn chú thuật chính là đem người tinh hồn theo trong cơ thể bóc ra đi chỗ huyễn túi người quan sát một hồi đột nhiên phát hiện không giống bình thường địa phương không đúng hấp hồn chú chu văn nơi này sẽ không có cái vòng cái này vòng n ố i liền bên cạnh đường c o n g trái ngược với cái theo dõi ánh mắt không phải hấp hồn chú chỗ huyễn có ý tưởng hẳn là dò xét hồn chú tựa như trong tiên thuật dò xét hồn thuật đồng dạng có thể nhìn trộm một người sâu trong linh hồn thế nhưng là dò xét hồn chú rõ ràng so với hấp hồn chú đơn giản một điểm vì cái gì ma tộc muốn đem dò xét hồn chú ngụy trang thành hấp hồn chú bộ dạng quân ngọc ngươi xác định đây là dò xét hồn chú sao xác định chỗ nguyễn gần đầu ma tộc che giấu được còn rất cao minh vạn kiếm tông đám kia tiểu tử khẳng định nhìn không ra tốt biết ngươi là thần tiên ngươi lợi hại nhất quân ngọc t h ầ m nghĩ. thế nhưng là cứ như vậy ma tộc đến t ậ t cùng muốn làm gì đỉnh lấy khiêu khích chính đạo t i ê n tuội đến cảnh châu thăm dò lang thần chân nhân hồn hết t h ẻ mấu chốt tựa hồ theo tổ chức nô g ưu sông đại yến nô g vương trên thân chuyển rời đến tới làm khách lang thần chân nhân trên thân lang thần chân nhân trên thân có lẽ có ma tộc muốn đồ vật lại hoặc là hắn căn bản không phải lang thần chân nhân quân ngọc nghĩ đến sọ não lở phải là lục hàng tại liên tốt đầu ó c hắn tỉnh táo mạch suy nghĩ rõ ràng nhất định có thể được ra đáng tin cậy kết luận. Đang lúc này, Quần Ngọc trực giác chấn động, đột nhiên cảm nhận được một chút cực kỳ hưng hửng hỗn loạn khí tức. Nàng gân mạch vì cảm nhận được tia khí tức này mà tăng g ọ n huyết dịch tại trong gân mạch thoải mái cuộn. Quần Ngọc nhớ rõ đây là trong đời của nàng lần thứ nhất tiếp xúc loại khí tức này, nhưng tiếp xúc đến trong nháy mắt đó, nàng lập tức nhận ra tia khí tức này là cái gì, ma khí. Có ma tộc xuất hiện tại nàng phụ cận. Quần Ngọc nhường thanh n h n nhanh chóng bay đến bầu trời, xem xét tình huống xung quanh. Thanh n h n quanh q u n trên không trung, linh thức nói với u n Ngọc, đường lớn bên trên có hai đội nhân mã đồng thời đến đây, theo thứ tự là Ngô Vương t i u liên. còn có vạn kiếm tông đệ tử, l ă n g thần chân nhân ở đây sao? không nhìn thấy, tu sĩ giống nhau không ngồi xe ngựa, bất quá, hắn có khả năng cùng nô vương cùng xe. quân ngọc, thanh nhạn, ngươi bay gần đi xem một chút trong tiệu đều có ai? được, thanh nhạn bay đi về sau, quân ngọc cùng chỗ v u y ễ n đột nhiên chết rơi thời hạn cũng nhanh đến, chỗ u y ễ n lôi kéo quân ngọc, khó khăn bay tới ngõ nhỏ bên ngoài, rơi xuống đất một cái trước mắt, thân thể của các nàng khôi phục tươi sống. trên đường đám người phân l o ạ n không ai chú ý tới ố n g rông xuất hiện hai nàng. quân ngọc đi cả nhát nhìn qua cách đó không xa xe ngựa t i u l i ễ n phía sau cổ lúc này lại lần nữa đánh tới một trận ý l ạ n h nàng đỗng nhiên tre cổ quay người chỉ thấy không trung chậm rãi rơi xuống một thanh trắng thuần trường kiếm rơi xuống trước gót chân nàng không xa thời điểm trường kiếm đột nhiên lấp lóe hàn mang kiếm phong cuốn quân ngọc thấy hoa mắt lại nhìn chăm chú lúc kiếm ảnh đã hóa thành bóng người lục hằng đứng tại trước mặt nàng thần sắc nhàn nhạt, nhạt há miệng liền hỏi nàng nhìn cái gì nhập thần như vậy quân ngọc nhắm mắt ta ta làm chính sự đâu ta vừa rồi đột nhiên chết biến thành quỷ lướt tới cái ngõ hẻm kia bên trong xem xét cái kia ma tộc huyết chú c h h u y nói nó là tương tự dò xét hồn h ậ t chú c h m một chút nói lục hằng quay đầu ngắm nhìn cái kia hẻm nhỏ Cao buộc tóc đen kẽ h đ ộ c lắc, thanh tuyết dường như ánh mắt rất nhanh t r ở xuống quần ngọc trên mặt, còn phát hiện cái gì? Quần ngọc xoa xoa mặt, còn phát hiện? Xoáy ca, đây đường xoáy ca. Chỗ Huyên nói tiếp, nàng vừa rồi nói với ta, thích nhất Chu thiếu tướng quân Nam nhân như vậy, khổng vũ hữu lực, tư thế i ê ngang, cặp kia thiết tí, xem xét liền rất biết trả người, quả thực quá tuấn tú, muốn gả mới không có chuyện này. Quần ngọc hung hăng chừng mắt chỗ Huyên, sớm bên xong việc đáp ứng trước quá nàng cái gì đều nghe nàng, cùng lục hàng so với, Chu thiếu tướng quân là cái gì cầu thí? Kia cùng ngươi trên b ả n họa người kia so với đâu? bên hai bỗng nhiên bay tới một câu như vậy, đúng là lục hàng ấ m ấ m nặng nghề mở miệng, không mang cái gì dọn nói hỏi. trước kia thường nghe người nói biết hội họa, không nghĩ tới họa công suất chúng như thế, ta liền chăm chú nhìn thêm. chương 41. phố xá bên trên ngựa xe như nước, loạn sĩ bắt áo, chỗ u y ê n quay đầu đi xem cảnh đường phố, lô t h a i lại về sau giải lắng nghe sau lưng hai người kia nói chuyện. tuy rằng quân ngọc tuổi trọ tổng ra bên ngoài quải, không nghe nàng chỉ huy, nhưng tốt tại lục hàng người này phi thường t h c t thời, đều không cần cho hắn đào hố, chính mình liền hướng bình d â chua bên trong n g ả y nghe được lục hàng nhắc lên nàng đêm qua h a người, quân ngọc đầu tiên là khẽ g i ậ mình. Không nghĩ tới Lục Hằng lại nhìn nàng hoa hoa, còn nhớ tại trong lòng, ta không biết người kia là ai, cũng nhớ không rõ hắn dáng dấp ra sao. Quân Ngọc thành thành thật thật đáp, là ở ở nhường ta nhìn thấy, ta đoán có thể là ta tương lai sẽ gặp phải người. Lục Hằng, không phải trước đây quen biết người? Quân Ngọc, dĩ nhiên không phải, ta đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Những cái kia đột nhiên hiện ra tại trong đầu của ta hình tượng, tựa như giống như nằm mơ. Chỗ h u y n lúc này yếu đốt chen vào một câu, ú c đó chính là tình nhân trong n g ngươi không nên nói lung tung. Quân Ngọc khó thở, hai tay đem chỗ h u n xô đẩy ra ngoài thật xa. thằng đến bên thái lại không q u ấ n quanh lấy nàng kia chế nhạo cười trộn, quân ngọc mới b u n g lòng một ít trở lại lục hàng bên n g ư ờ i nửa g mắt quan sát hà tới, nhìn cái gì? lục hàng không hiểu, trên mặt ta có đồ vật, quân ngọc lắc đầu, mắt đen h à n quang, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không không thích cái kia họa à? tuy rằng nhắc tới bức họa kia lúc, trên mặt hắn biểu lộ là nhất quán ôn hòa bình tĩnh, nhưng quân ngọc cùng hắn ở chung được lâu như vậy, bao nhiêu có thể theo chỗ rất nhỏ cảm nhận được cảm xúc khác biệt, ví dụ vừa rồi, hắn khen nàng họa công suất chúng q u ầ n ngọc như thế nào, nghe đều không giống đơn thuần t á n dương, tựa hồ ngậm mấy phần lãnh đạm giọng đ i ệ m ai, nhưng mà những thứ này từ ngữ, cùng lục hàng lại rất là không đáp. nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ra kết luận hắn cũng không thích bức họa kia khen nàng câu kia nhưng thật ra là nói mát lục hằng không chút nghĩ ngợi liền phản bác không có chuyện này ngươi họa rất khá xem phải không quân ngọc ánh mắt thanh tịnh nhìn qua hắn vốn dĩ ngươi rất thích không vậy ta nhiều họa mấy tấm người kia chân dung đưa ngươi lục hằng chỗ nghe nhầm gặp bọn họ đối thoại trong lúc nhất thời không hiểu do quân ngọc đến tột cùng là ngốc vẫn là xấu bụng cảm giác là thật ngốc thế nhưng là ngu đần bên trong lại lộ ra một luồng bẩm sinh xấu bụng ngươi không nói lời nào là có ý gì a quân ngọc nháy mắt xin lại gần lục hằng đen nhánh đôi mắt c h ợ n trừng lên một mặt chất p h á c lục hằng mi tâm có chút n h u lên đến, cuối cùng là bị nàng làm cho biểu thái, ngươi đừng vẽ. quân ngọc há to miệng, chưa lên tiếng, liền nghe hắn tiếp tục nói, nếu là không quen biết người xa lạ, họa hắn làm cái gì, quân ngọc, thế nhưng là về sau có thể sẽ nhận biết. lục hằng, vậy ngươi về sau vẽ tiếp. chỗ u y ễ n dùng thô tục dễ hiểu nôn g n g ữ giúp lục hằng làm đồng nghĩa chuyển đổi, tóm lại đừng mẹ hắn tại lao tử trước mặt họa nam nhân khác. ta không vẽ, ta về sau cũng không vẽ, cũng không biết quân ngọc này đồ đần có thể hay không đọc hiểu lục hằng lời nói bên trong h à n g nghĩa, tóm lại nàng nhìn qua thật cao hứng, cả người đều nhanh dán lục hằng trên người. t h ư n g t h ú bừng bừng nói ta về sau chỉ hòa ngươi lục hằng lại n h ữ n mày nhưng biểu lộ nhìn qua không lãnh đạm như vậy hòa ta làm gì quân ngọc nghĩ nghĩ không làm gì bởi vì ngươi đẹp mắt nhất nàng tiếng nói bằng p h ẳ n g giống sinh cơ bừng bừng gió xuân phất qua băng phong vạn g i ặ m lạnh xuyên lạnh xuyên cũng muốn tan ra vết rách chúng chi một cái có máu có thịt người trẻ tuổi lục hằng thoáng u a y mặt qua chỗ khác cao buộc tóc đen đảo qua một đạo nhàn nhạt ung n ắ n g sớm phát h ọ a ra góc cạnh rõ ràng sườn mặt hình dáng lạnh bạch màu da nhiễm lên một chút t ố áp nhìn qua vẫn như cũ mười phần thản nhiên thang đến ánh nắng chiếu bên trên han phím hùng h a y toàn bộ tính thai bị chiếu lên hùng ấ u t i ế n sáng xuyên qua thật mỏng cốt đủ, giống xuyên qua một khối sung huyết thủy tinh. chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay, bắt được quân ngọc thủ đoạn, môi mỏng nhấp ra hai chữ, tùy ngươi. đến cùng không nhường nàng tiếp tục hướng về thân thể hắn cọ. quân ngọc đã nghe được đ ẩ y cái môi đ ê m hơi thở thảo mùi thơm ngát, l ạ n h lạnh, rất chi kỷ. nàng đứng vững xuống, nhị tim nhanh đến mức n h ư n g ư ờ i b ự bội, lại nhìn không được xa vào cho loại này kỳ diệu thần trường cảm giác bên trong. ánh nắng càng thêm cường thịnh, đây đường người người nhũ não, thanh nhạn theo sáng rỡ trong gió nhẹ hiện thân. tại quân ngọc đỉnh đầu xoay quanh. trong xe chỉ có nô vương, ta không có phát giác được dị thường khí tức. nó hướng quân ngọc báo cáo. l ă n g thần chân nhân không tại, ta nghe được mấy tên vạn kiếm tông đệ tử nói, trưởng môn kể từ ngày ấy bị ma tộc tập kích về sau, liền liên tục đóng cửa không ra. Nói, nó đ ỗ n g nhiên rơi xuống quần ngọc trên vai, đầu h ư ớ n g xuống túi mấy lần, tinh t r o n g mắt màu xanh lam hiện lên một cái trước mắt tinh hồng. n g ư ờ i thế nào? Quần ngọc bén nhạy đã nhận ra cái gì? Có phải là không quá dễ chịu? Đột nhiên c ó chút c h o á n g có thể là mặt trời quá chói mắt. Thanh nhạn cơ cơ cánh, nhìn cũng không lo ngại. Quần ngọc đem thanh nhạn ôm đến c tay, một bên trải lông, một bên rót vào linh lực, cảnh giác hỏi nó, ngươi vừa rồi bay đi xem xét xe ngựa, không có bị ma tộc phát hiện đi? Thanh Nhạn nghi nghĩ, hẳn không có. Ma tộc tàn nhẫn, như phát hiện ta, sao không lập tức hạ thủ? Quân Ngọc gật gật đầu, thấy Thanh Nhạn đã tốt đẹp, liền thả nó bay đến không trung. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn có chút bất an. Cùng Lục Hàng nói rõ chi tiết một lần sáng nay Sở h ữ u tao lộ cũng phát hiện. Lục Hàng suy tư một lát, cho rằng lập tức chuyện khẩn yếu nhất chính là đem Sở h ữ u tin tức đều báo cho thủ vệ Cảnh Châu Tông môn tu sĩ. Cảnh Châu thành như thế lớn, nhân viên bề bộn phong phú, mấy người bọn hắn sinh địa không quen, n u t o à n tìm kiếm ma tộc, cùng luôn cũng có gì dị. Cảnh Châu bây giờ nhất cậy vào Tông môn là Vạn Kiếm Tông, Lục h n g bọn người cùng Vạn Kiếm Tông không quen. vẫn là dẫn đầu đi tìm bích núi phái thông báo cho bọn hắn ma tộc mục tiêu khả năng không phải ngô vương mà là vạn kiếm tông trưởng môn lang thần chân nhân về phần quân ngọc trên đường cảm ứng được ma tộc khí tức một chuyện trên đường người thực tế quá nhiều lang thần chân nhân không tại thanh nhạn cũng không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào thực tế khó có thể đạt được h ữ u hiệu manh mối c h a n chọc trở lại trên đường quân ngọc nhìn qua tươi đẹp i ê n ổn trời xanh đại yến tổ chức sắp đến bọn họ lực lượng nhỏ bé có thể làm sự tình tựa hồ cũng đã làm chỉ hy vọng trước mắt yên ổn hẳn là mưa to gió lớn tiến đến đ i ể báo nhất định phải tới vậy liền tối nay đến tốt xấu trước hết để cho bọn họ thật vui vẻ đem đại yến hiểu rõ. Nghe nói chỗ yến cũng toàn tiền muốn ăn đại yến, hai thiếu nữ ăn nhịp với nhau, sở hữu phiền lòng chuyện ném đến sau đầu, tập trung tinh thần vì tham gia đại yến làm cuối cùng chuẩn bị. Qua loa ăn cơm trưa, hai người liền bắt đầu dạo phố, mua son phấn một nước, thỉnh trang nương h ó a trang trải đầu, lục hằng không xa không gần đi theo các nàng sau lưng, thanh nhạn rơi vào trên bài hắn, treo c h ọ n nói, hai nàng sau này kết hôn chưa chắc có coi trọng như vậy. Lục hằng cười cười, đột nhiên hỏi thanh nhạn, người như thế nào bay một hồi liền muốn ngừng lại, đầu còn c h o n g sao? Thanh nhạn trước kia xưa nay sẽ không tại trên vai hắn đặt chân, ngày hôm nay cũng đã rơi xuống ba về. Thanh nhạn cũng không biết chính mình thế nào. Nó là linh điểu, có thể ngày đi nghìn dặm không ngừng nghỉ, ngày hôm nay lại một cách lạ kỳ mệt nhọc l ư a nhác. Linh tính theo gân mạch dò xét nhiều lần, đều không có phát hiện cái gì dị thường. Quân Ngọc cùng chỗ huyện lúc này ngay tại một nhà trang các cửa hàng bên trong trải đầu. v ì trải đầu, chỗ huyện bất đắc dĩ gỡ xuống đi đâu đưa đến kiêm n h è o bao, xin nhờ lục hàng giúp nàng l ư n g một hồi. Mèo bao rất nặng, đủ để tưởng tượng trong bọc con mèo kia trải qua nhiều sao thấm vào sinh hoạt. Trang các cửa hàng bên trong có cái người nhà chờ khu. Lục Hằng có mèo bao đứng ở nơi đó, mèo bao phía trước kẹp một thanh kiếm, trên vai còn nâng một con chim, như thế kỳ hoa tạo hình, hấp dẫn vô số nam tính đồng bào đối với hắn chỉ trỏ. Lục Hằng tâm v ô bàng n g đứng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trang nương linh xảo trên tay, đi đến chỗ nào đều không quên học tập kỹ năng mới. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác trên lưng mèo bao giật giật, quay đầu nhìn lại, hắn n h o mắt, chỉ thấy kia tròn t r ị u mèo trắng lại chính mình mở ra, mèo bao bò lên đi ra, hai chân đạp trên bao, hai chảo khoác lên trên vai hắn, thật dài sợi dâu đảo qua hắn bên mặt, bốn chân xúc thế hướng phía trước nhảy một cái, Lục Hằng ố n q u ý t thò tay, chế trụ nó kéo kẹt ổ đem nó bắt vào trong ngực. ngon một điểm, ở, uh, uh. hắn một bên không thuần thục lỗ mèo, một bên nước mắt nhìn về phía trong tiệm, chỉ thấy quần ngọc cùng chỗ h u y ế n một đầu người đỉnh cao mấy thước linh xà, một đầu người đỉnh dương cánh muốn bay n g ư n g trời, đẹp quá vĩ quá, nhìn cũng nhanh muốn làm xong. Ánh mắt rủ xuống, mắt nhìn trong ngực tuyết trắng phi miêu, lục hằng tâm niệm vừa động, thấp giọng hỏi, nghe nói ngươi là Tư mệnh cung nuôi dưỡng linh miêu, hắn tiếng nói cực thấp, lòng ngực hơi rung, do dự một hồi, cuối cùng là hỏi ra miệng, không gì không biết ở ở thần, ngươi nghe qua túc liệt cái tên này sao? Túc liệt hai chữ thốt ra lúc. Lục Hằng toàn thân huyết dịch p h ả n phất đông lạnh một cái trước mắt, l ô n g Mi sát ý thất hiện, phía sau trường kiếm run rẩy, kiếm ý không nhận khống địa kích phát ra tới. Có lẽ là hắn cầu hỏi tiểu câu không đủ q u y củ, ở ở căn bản không mang phản ứng hắn, chỉ lo tại hắn trong khuỷu tay trái lăn phải lật, đầu mèo loạn rõ xét, v ú t mèo loạn rối, chỗ này n g ử i n g ử i nghe, chỗ ấy l a y l a y n g h i ê m nhiên coi hắn là thành mèo bắt đồ chơi, có thể sức lực d à y vò. Lục Hằng sợ làm đau nó, không dám ôm quá gấp, chỉ tốt tùy ý nó ở trên người hắn d ư ơ n g a i Ở ở lúc này đổi cái bờ mông hướng lên trên tạo hình, hai chảo cùng đầu t i ế n đến bên hông hắn, một trận l a y về sau, chỉ nghe đốt một tiếng vang giòn. một quả bích sắc b á n nhuận đồ vật bị nó theo lục hàng đai lưng phía dưới góc đi ra, rơi xuống mặt đất, nhanh như chớp hướng ngoài cửa tiệm phương hướng lăn đi. linh hoạt tiểu vật kiện đối với con mèo lực hấp dẫn vô cùng lớn, ở ở hai chân bỗng nhiên đạp ở lục hàng lược, động tác nhanh như thiểm điện, tại lục hàng còn chưa kịp phản ứng lúc, đã chạy ra hắn uốn ố đuổi theo viên kia xanh biết chấp n h ẫ n một hơi s ô n g ra cửa tiệm. lục hàng vội vàng đuổi theo, hai ba bước bước ra dưới mái hiên gió mát, không trung ánh nắng liệt liệt, chiếu lên phản quang đường lát đá trên mặt, thình lình chỉ nằm một quả xanh biết chấp nhận thân ảnh, đâu còn có cái gì mèo trắng. lục hàng khom lưng nhặt lên vạn tượng càn con g i ớ i bốn phía tuân nhìn một vòng. chỉ thấy người đi đường đông đúc như dệt, sóng bình dân lầu các tại mặt trời đã khuất sáng rực hiển hách, loá mắt phi thường, thực khó phân p h â n biệt ra ở ở biến mất phương hướng. tâm hắn rơi xuống gấp, không để ý tới người đi đường ánh mắt, tay phải rút ra trần xương kiếm, dẫn kiếm lên không, mệnh linh kiếm tại phương viên mấy trục trượng phạm vi bên trong tìm kiếm ở ở khí tức. con mèo chạy lại nhanh, cũng so ra kém phi kiếm, lục hằng vốn cho rằng rất nhanh liền sẽ tìm đến ở ở tung tích, ai ngờ trần xương kiếm bay một vòng trở về, lại không thu hoạch được gì. lục hằng đang muốn mệnh kiếm lại tìm một vòng, đã thấy trần xương kiếm lơ lửng giữa không trung bất động, sắc bén mũi kiếm có chút rung động, chỉ hướng không có vật gì mặt đất. Lục Hằng không biết nó i đây là ý gì, p h ú c chốc hắn mi tâm nhảy một cái, nhớ tới mũi kiếm chỉ chỗ, đúng là hắn vừa rồi nhặt lên vạn tượng cản khôn giới địa phương, đồng thời cũng là ở ở cuối cùng một chút khí tức tồn tại địa phương. Lục Hằng lỏng ngón tay ra, ánh mắt hướng về lòng bàn tay xanh biết vạn tượng c à n khôn giới, làm sao có thể? c à n khôn giới chờ pháp khí chưa đủ, trong đó thời không ngưng trệ, cố định quy tắc chính là không thể cất giữ vật sống bất kỳ cái gì có sinh tức sinh linh cũng không thể tiến vào bên trong không gian. Đây là tu tiên giới mọi người đều biết t ư ơ n g thức, vì vậy Lục Hằng chưa từng có thử qua đem vật sống để vào vạn tượng c à n khôn giới bên trong. tự nhiên cũng không biết, vạn tượng cản khôn giới phải chăng có thể? Chiếc nhẫn ngay tại trong tay, suy nghĩ nhiều vô ích, thử một lần liền biết. Lục Hằng đem Bích Ngọc Chiếc Nhẫn đeo lên trên tay, n ư n g thần mở ra trong đó không gian chữ vật, tựa như hắn vô số lần từ đó t ổ n lấy nổi bát hồ lô b u ồ n giống nhau, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ cần tưởng tượng ra hắn cần thiết đồ vật. Lục Hằng tuyệt không nhắm mắt, chỉ thấy một đoàn tuyết quang p h ú t chốc theo trong nhẫn trôi ra, vương vương vàng, vàng vàng rơi xuống mặt đất, ngẩng béo tròn mặt mèo, hướng hắn mềm hồ hồ meo một tiếng. Ánh nắng phơi Lục Hằng trước mắt ngó một cái, hắn không lưng ôm lấy ở ở, khó có thể tin chống lại nó nắm chặt thành một đường mèo đồng tử. hắn hiện tại đã trăm phần trăm xác định trước mắt cái này xem như phổ thông n h ỏ o trắng cùng tư mệnh cùng có thiên t i vạn lũ quan hệ ngươi muốn nói cho ta vạn tượng càn khôn giới có thể cất đặt vật sống lục hằng trầm rãi hỏi không chỉ như thế chiếc nhẫn này có phải là cùng vận mệnh của ta có liên quan gì các ngươi làm gì đâu bên cạnh g i ớ i mái hiên chỗ h u y ễ n đỉnh lấy một cái tạo hình khoa trương lông trời b ố i tóc theo cửa hàng bên trong đi ra đến lớn tiếng hỏi lục hằng làm gì đem ở ở theo trong bọc cầm ra đến a q u â n áo so với nàng chậm hai bước một tay v ị n trên đầu đốn lượn quanh co linh x bùi tóc n h n xuống muốn dùng đầu đâm người xúc động đỏ mặt gọi lục hằng ta tiểu tóc còn chưa trả tiền đâu c h ớ nhìn hai nàng hóa trang thời điểm trò chuyện trời nam biển bắc t ỉ muội tinh t h â m đến trả tiền thời điểm chỗ h u y n chỉ trả cho nàng chính mình một ánh mắt cũng không cho Quân Ngọc giống như hoàn toàn không biết nàng người này vậy nhưng quá lung túng Quân Ngọc trái xem phải xem tìm không thấy Lục Hằng kém chút nhịn không được rút ra cá sắt kiếm đem trong tiệm tất cả mọi người chặt thành cá ướp muối Lục Hằng bình tĩnh trở lại đem ở ở trả lại chỗ h u y n vuốt ve giữa ngón tay c h ế n nhẫn xuất ra mấy cái vụn đi vào cửa hàng giao q u ầ n Ngọc tạo hình í chương 42 m ộ t đại yến sắp bắt đầu ỗ h u n tại ngoài tiệm thúc Lục Hằng nhanh lên nhanh lên chúng ta sớm một chút đi xếp hàng cũng có thể cướp được bờ sông vị trí tốt. Quân Ngọc, 100 kim một người ghế, còn muốn đ ò a ta? Cảnh Châu kẻ có tiền so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn. chỗ h u y ệ n náo bay, tuy rằng ta cũng cảm thấy hoa 100 kim ăn một bữa cơm chính là oan đại đầu hành vi, nhưng không chịu nổi oan đại đầu cũng nhiều a. Lục Hằng giao xong tiền, theo cửa hàng bên trong đi ra, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ tới quần Ngọc tạo hình. đẹp mắt sao? Quân Ngọc đầu n h á n một cái, chân đầu s u y ế t linh lan nhẹ nhàng l ắ c l ư giống con tinh x ả o tiểu phong linh. Lục Hằng nhịn xuống đưa tay gẩy một chút cái kia t u n g gió xúc động, cười khen, đẹp mắt. có thể hay không rất nặng. Tuyệt không trọng, ta c ổ lợi hại đâu. Quân Ngọc cũng không dám nói cái này tiểu t ấ c chút điểm không tốt, sợ lục hàng cảm thấy tiền tiêu được oan uổng. Cách Ngô u Sông Đại Yến mở ra ra trận còn có hơn nửa canh giờ, Quân Ngọc bọn người liền đã đi vào vọng giang lâu cửa xếp hàng. Rộng lớn manh liệt Ngô u Sông vốn lượn mà qua, mặt sông sóng nước lấp l o á n g tựa như ngân hà anh ngọc. Vọng giang lâu lâm giang mà đứng, tổng cộng có 5 tầng, toàn bộ l ầ u chu m ụ c kim sơn, điêu lan họa tòa nhà, đấu cùng mái q u n phía dưới s u y ế có màu thắng chung đồng cùng đếm không hết liu li sừng d â đèn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khí phái lộng lẫy, có thể so với Hoàng Nguyện t i ê n Cung. Quân ngọc chiêm ngưỡng này giống như t h n h cảnh, khó có thể tưởng tượng chờ chút ăn vào thức ăn ngon nên có nhiều xa xỉ chân quý. Rốt c u ộ c đợi đến mở ra ra trận, vọng giang lâu trước cửa chính đứng thẳng một đội phủ nha binh giáp, lại một đội tông môn tu sĩ thủ vệ s ô n g nghiêm, trật tự rành mạch. Quân ngọc bọn người đứng xếp hàng, khương thất bay ở giữa không trung, nghĩ trước bay vào lầu bên trong xem cái mới mẻ. Quân ngọc lừa đầu, chỉ thấy khương thất hỏa hồng dáng người giống đụng phải cái gì nhìn không thấy đồ vật, phút chốc bị bắn ra. A, nơi này có pháp trận, lại còn phòng quỷ. Khương thất lại thử vài lần, đều không tùy tiện đột phá vào đi. Ngươi đừng thử, gây nên rối loạn sẽ không tốt. Quân Ngọc chặn lại nói: Năm nay lại Yến gia nhập hiệu nói v á y năm h a c lệnh c ò n có mới nhất h o à n Tất Hàn h ắ p nhật mạng trước không quá yên ổn. Hơn nữa Vạn Kiếm Tông trưởng môn cũng muốn dự thiệp, bọn họ thủ vệ nghiêm mật điểm cũng là nên. Ta cũng không muốn ăn đến một nửa, Ma tộc đột nhiên xông tới đem ta bắt c ơ m đập. Quân Ngọc tuy rằng còn không xác định chính mình bản thể đến t ộ t cùng là cái gì, nhưng đã biết mình có khả năng hoàn toàn che giấu bản thể khí tức, bình thường tựa như cái phàm nhân, đủ để thông qua trừ giám hồn thạch bên ngoài bất luận cái gì pháp trận pháp khí kiểm tra. Ngàn năm linh đ i u nhìn không ra, bích núi phái trưởng môn nhìn không ra, tiên giới kiếm thứ nhất nhìn không ra. q u ầ n Ngọc đem chính mình loại năng lực này mệnh danh là Hắc Liên Bạch Liên không phân rõ, nói là chỗ Huyễn đ ậ t đầu yêu ma muôn phòng, quỷ bên trong cũng có rất nhiều hồn quỷ, cũng nên đề phòng. Khương Thất giận không chỗ phát tiết, tại không trung loạn phiêu hai vòng, đung nhiên phụ đến q u ầ n Ngọc bên hai, muốn cùng nàng nói thì thầm. q u ầ n Ngọc nhường nàng dùng linh thức nói chuyện, đừng nắm quỷ khí thổi nàng lỗ tai. h Khương Thất y nguyên cách nàng rất gần, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm q u ầ n Ngọc bên cạnh thiếu nữ, thấp giọng nói, chủ nhân, ta cảm thấy chỗ Huyễn người này là lạ, ngươi phải cẩn thận. Quân Ngọc lơ đến, nàng vốn là là lạ. Khương Thất, chỗ Huyễn nàng có thể nhìn thấy ta. Không phải cảm giác được ta tồn tại, mà là có thể thấy rõ ta. Nàng thường xuyên động một chút lại cùng ta đối mặt, sau đó không giải thích được cười lên. Tốt dọa quỷ a ta hiện tại pháp lực mạnh hơn rất nhiều bình thường thần tiên phải làm không đến tùy thời tùy chỗ đều có thể trông thấy ta. Vì lẽ đó nếu như nàng là Tư mệnh cung thần tiên, tiên giai nhất định không thấp, lại có được siêu cường linh cảm, nói không chừng đã sớm phát hiện chủ nhân ngươi cũng là tama. Quân Ngọc gật gật đầu, dù cảm thấy chỗ u y ễ n đối nàng không có ác ý, vẫn là đáp ứng khương thất sẽ cẩn thận. Ngươi không cảm thấy lục h ằ n g cũng có chút lạ l à sao? Quần Ngọc đột nhiên hỏi, hắn kể từ i ú c chỗ h u y n Chiếu khán một hồi mèo, cho tới bây giờ đều nhìn chằm chằm vào chỗ h u y n Mèo bao xem, vạn tượng càn khôn giới cũng một mực mang theo trên tay, s ờ c á i không xong, còn có còn có, thanh nhạn cũng quái lạ. Quần Ngọc liếc mắt chính ngồi s ồ m ở vọng giang lâu trên mái hiên ngủ ngon thanh n h ạ nó hôm nay buồn ngủ quá a, bay một hồi nghỉ một lát, rất không bình thường. k h ư ơ n g Thất nghe vậy, vòng quanh Quần Ngọc bay tới bay lui, ồ ồ, chỉ có ta không có trách quái, thế nhưng là ta vào không được, không có việc gì, ngươi liền tung bay ở trên trời chờ lệnh, nộ nhỡ trong lầu xảy ra chuyện gì, ngươi hơn nữa dáng minh ô lực lượng, nhất định có thể cố x u n g vào. Quân Ngọc giàn g i ọ mắt thấy là phải đến phiên nàng ra trận, liền phất phất tay, nhường thương thất bay xa. Chỗ u y ê n đem mèo bao nhắc tới trên tay, miệng bên trong niệm cái d ì quyết, cực lớn mèo bao càng đổi càng nhỏ, biến thành cái cái hộp nhỏ hợp tại lòng bàn tay, đủ để thông qua thủ vệ thẩm tra. Trần x ư ơ n g kiếm cũng bị lục hàng giấu vào trong cơ thể, Quân Ngọc đi theo bên cạnh hắn, c h ơ mắt nhìn hắn giao ra 200 kim khoản tiền lớn, mỹ mắt cũng không có động một chút, hào khí v ư ợ n m â y quả thực không nên quá x o á i Ba người thuận lợi tiến vào kết giới, chỗ Viễn lôi kéo Quân Ngọc, Quân Ngọc lôi kéo lục hàng, lo lắng không yên xông vào vọng giang lâu, leo đến lầu b chĩm cái lâm giang tuyệt hảo ngắm cảnh vị trí. vừa mới ngồi xuống, liền có mang áo ngắn kinh sam váy thị nữ đi vào bọn họ bên người, vì bọn họ đeo lên nô vương phủ tặng cho một lan hoa tay xuyên. không có người hội cự tuyệt nô vương hảo ý, cho dù lục hàng cảm thấy mang thơm như vậy hoa xuyên ăn cơm sẽ ảnh hưởng món ăn c h u vị, vẫn là đưa tay trái ra, nhường thị nữ mang lên trên hướng kia thuần trắng điểm hương hoa xuyên. các cô gái đều thích hoa xuyên, quân ngọc cùng chỗ huyên lẫn nhau gậy cổ tay ở giữa hoa tươi, làm không biết mệt. chỗ huyên đem biến lớn mèo ẩn chứa tại dưới đáy bàn, tay vươn vào đi nhường ở ở người hương hoa, ở ở chỉ nắm c h ó c đuôi nhọn quét một chút, đầu đều không đưa qua đến, ghét bỏ được không được. đại yến chia làm thượng hạ h a t diệu. chỉ có vọng giang lâu tầng cao nhất là bên trên thực rượu, quý tộc tụ tập, còn lại tầng lầu đều là hạ thực rượu. vọng giang lâu nội bộ hiện lên chữ hồi, hình, chống rỗng bộ phận tạo có võ đài, nguyên liệu toàn bộ vì tơ vàng, gỗ chính nam, tô điểm ngọc thạch kim khí, nhìn đến vàng son lộng lẫy, cao quý không tản ổ i kể từ vị thứ nhất tân khách bước vào trong lầu, tơ c h ú c nhã n h ạ c liền lên, vũ nữ trên đài nhanh nhẹn nảy nhẹ múa, thủy lam sắc váy cùng giang cảnh tôn nhau lên, cảnh đẹp múa nhạc, lệnh người không k ị nhìn. tha thiết chờ đến giờ dậu chỉnh, múa nhạc cơm thanh trận ngừng, quân ngọc lầm đầu, mới phát hiện tầng cao nhất khách quý nhóm đều đã vào chỗ. thủ tọa bên trên rõ ràng là hoa quan lệ phục nô vương, nô vương bên tay phải thì ngồi một vị quần áo trang điểm có khác với một đám quyền quý nam nhân, áo trắng như tuyết, thắt lưng đeo bảo kiếm, tiên phong đạo cốt, xác nhận vạn kiếm tông trưởng môn lang thần chân nhân. Theo lý thuyết, thế gian biến hội, cho dù xa hoa như Ngô u Song Đại Yến, tông môn người tu tiên cũng là rất ít tham gia, một là bởi vì t i ề n phàm khác nhau, tu tiên trọng tại thanh tĩnh, phàm trần sự tình ứ n g thiếu nhiễm, hai là bởi vì tu sĩ tích cực, tu vi càng cao thèm ăn càng không phân chớn, nếu không phải thiên tính thích ă n người, Đại Yến đối bọn hắn mà nói căn bản không có gì lực hấp dẫn. Có thể mời đến Đại Tông trưởng môn đích thân tới Đại Yến. đúng là hiếm thấy, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nghe nói Ngô Vương chính là người tu đạo, tiên duyên tâm hậu, bây giờ đã trăm tuổi có thừa, nhìn qua lại vẫn là trung niên bộ dáng, lại cùng l ă n g Thần c h â n Nhân giao tình h ô n g c ạ n Mấy chục năm trước, Ngô Vương thủ hạ binh tướng từng mở đến một đầu linh quạng, Ngô Vương làm chủ đem đầu này linh quạng tặng cho Vạn Kiếm Tông, thỉnh cầu Vạn Kiếm Tông che chở Cảnh Châu. Cảnh Châu xung q u a n h không chỉ Vạn Kiếm Tông một tông cửa, tại Ngô Vương lửa cháy thêm dầu hạn, Vạn Kiếm Tông tại Cảnh Châu dần dần một tông độc đại, thu hoạch vô số dân chúng ủng hộ. Vì vậy Ngô Vương mở tiệc chiêu đãi, l n g Thần â n Nhân nói cái gì cũng muốn n mặt tham gia. Ngô Vương một phen hảo. Chương 42 hai, phóng đọc lời chào mừng về sau, nô ưu sông đại yến rốt cục bắt đầu dọn thức ăn lên. quân ngọc ma quyền sát trưởng, chỗ huyến sợ nàng vừa lên đồ ăn liền bản b ừ n g lên đến ăn, bên cạnh còn ngồi người xa lạ, nhiều như vậy thật mất mặt, liền nhỏ dọn quên y nàng, món ăn rất nhiều, không cần lo lắng ăn không đủ no, từ từ sẽ đến. biết rồi, ta có c h ừ n g mực. một đám kinh sam buộc nhẹ thị nữ t ừ sau trù tuân ra, liên tiếp mấy đạo món ăn bên trên, có thêu hoa cao đính tám quả trồng lên, điêu khắc kim loại hương thuốc bát bảo bản, khắc hoa m ư ớ hoa quả cuốn cảnh lồng, mấy chục trên trăm dã hoa quả tươi, hoa quả khô, hương thuốc, mướt hoa quả, mướt t ị c Thịnh tại hoa mỹ tinh xảo, tựa như vi hình lầu các bàn trong h ộ che giả măng mọc vọt tới quần ngọc trước mặt, thấy được nàng hoa mắt, thâm thụ rung động. Lục Hằng ngồi tại bên cạnh nàng, dựa vào tay dài ưu thế, bằng nhanh nhất tốc độ, đủ loại kiểu dáng đều cho nàng kẹp tầm vài vòng, xếp thành một tòa cao ngất d ầ n núi nhỏ, đều tốt ă n a. Quần ngọc lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ngọn rụng răng, mặt trống thành hamster, còn tại không ngừng hướng miệng bên trong nhét. So sánh dưới, Lục Hằng ăn đến rất chậm, giống như mỗi nhai một cái, đều muốn suy tư một chút nguyên liệu nấu ăn chế tác chỉnh tự làm việc, vừa ăn vừa suy nghĩ, sinh mệnh ở chỗ học tập. Qua điểm về sau bên trên chính là trong rượu, Lưu Ly chén Ngọc Thịnh tàng rơi phôi chút rượu, chỗ u y ễ n lại nhắc tới tỉnh Quân g ọ c nhưng n à ổn điểm uống, cái đồ chơi này không thể uống nhiều. rượu n g On cần nhiều năm lâu phẩm mới có thể phẩm đi ra ngoài đạo, Quân Ngọc loại này người mới học là thật uống không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy hoàn toàn không bằng lục hàng làm đồ uống, uống một chén liền đặt tại bên cạnh bất động. Về sau lại lên mấy đạo đủ loại rau trộn, Quân Ngọc tuy rằng đã thu điểm, có thể nàng kia hang không đáy giống nhau bụng, vẫn là để ngồi cùng bản thân khách cảm nhận được sinh mệnh so le, thấy được vốn di thật sự có người có thể ăn hồi vốn. Đạo thứ nhất món ăn nóng bên trên thời điểm, Quân Ngọc chờ mong thuận lợi chân luận chiến. đục lỗ nhìn thấy phỉ thúy đĩa thịnh bánh bao trắng, làm được không thể lại làm, nàng xoa xoa con mắt, có chút không dám tin tưởng. vẫn là lục hàng biết hàng, lau sạch sẽ tay nhặt ra một cái bánh bao trắng, từ giữa đó để ra, bên trong vàng mã não d ư ờ n g như thịt cua cua cao trào ra, ngon cua hương sen lẫn mãi mềm m à n t ầ u điểm hương, bay tới quần ngọc chấm mũi, hương cho nàng nước bọt kém chút ngược dòng đến trong hốc mắt. lục hàng cầm muỗng nhỏ múc một muôi của dấm, đều đều rơi tại thịt cua bên trên, thu về màn t ầ u đưa cho quần ngọc. quần ngọc đầu đưa tới, đối tay của hắn liền hướng hạ c ắ n màn t ầ u không nhỏ, nàng lại có thể một cái toàn bộ nuốt mất, mềm mềm bờ môi sát qua lục hàng đầu ngón tay. s u ý t nữa đem hắn tay cũng nhấp vào trong ăn từ từ lục hằng cuộn tròn cuộn tròn ngón tay cười nói cua là ngô yêu sông đại yến đặc sắc trừ thịt cua m à n đầu nên còn sẽ có rửa tay cua say cua đường cua cua sinh cua canh trở trí ít bảy đạo cua đồ ăn quân ngọc nghe lọt được nhưng không làm gì được cái này m à n đầu thực tế ăn quá ngon không một hơi ăn vào đi bảy tám cái khó tiêu n á n g trong lòng chi nữa đang lúc này chỗ cao tầng lầu truyền đến s ố x s t tiếng bước chân ngựa đ ầ u nhìn lại chỉ thấy lăng thần chân nhân tại đại yến lộ diện về sau vừa mới bên trên một đạo món ă n nóng hắn liền tạ l i từ biệt g ô vương chờ quý nhân ngăn đón hắn Thỉnh, cầu hắn chờ lâu một hồi lại đi. l ă n g thần chân nhân lại rất kiên quyết, mang trên mặt lễ phép ý cười, dẫn đệ tử liền hướng dưới lầu đi. đi đến quần ngọc bọn người vị trí lầu ba l ú c rất nhiều tân khách đứng lên muốn tiện hắn, nhưng mà lại không ai thành công rời đi chỗ ngồi, tay trái như bị đính tại trên bàn. một khi có người ý đồ rời khỏi người, ngay lập tức sẽ bị một luồn mạnh mẽ lực đạo kéo về mặt bàn. đây là có chuyện gì? vì cái gì đột nhiên không động được? tiểu lâu bên trong, tiếng y ê u sợ hãi cao thấp nối tiếp nhau. quần ngọc vốn không muốn đứng lên. thấy thế liền n ế m thử rời đi chỗ ngồi, ai ngờ cổ tay trái bên trên một lan hoa xuyên đột nhiên lấp lóe ánh ánh đu quang, như là chói chặt gác tủ x ư n g xích, đống nhiên đưa nàng tay trái ấn cúc áo trở về mặt b ả n Hoa này xuyên có vấn đề, quân ngọc cực kỳ hoảng sợ, đồng thời cảm thấy g â n mạch vừa n h u đan điền mềm nhũ n vô lực, không thể ngay lập tức gọi ra cá s ắ c kiếm, tựa hồ còn có thể áp chế linh lực. Bên cạnh, lục hằng cũng không có linh lực có thể bị áp chế, một tay rút ra trần xương kiếm, hướng về phía trước quét ngang một tuần, ngồi cùng bàn sở hữu tân khách trên tay hoa xuyên đều bị kiếm phong chặt đứt. Quân Ngọc cùng hắn cùng nhau đứng dậy đi giải cứu cái khác tân khách, còn chưa phóng ra mấy bước, sau lưng liền đột nhiên đánh tới một cỗ cường đại lực t r ù n g kích. Lục Hằng thò tay ôm Quân Ngọc, hai người hướng về sau trượt một trượng mới khó khăn lắm ngừng lại, mà cái khác tân khách liền không có may mắn như vậy, chỉ nghe bàn ngọn vỡ v ụ t bàn lật ghế dựa b ẻ vô số người bị đánh bay đến không trung, hay là hung hăng đụng vào tường trụ, đ ề u khóc tiếng thét chói tai nhất thời vang vọng cả tòa cõi. Phía nam thang lầu bệ chỗ rẽ, thủ tướng trận pháp tiên quang lấp lóe, sáu tiên đệ tử áo trắng bảo hộ ở sư tôn bên người vừa mới chống đỡ từ trên trời giáng xuống ầm ầm một kích. Quân Ngọc bắt lấy Lục Hằng tay. Toàn thân huyết dịch sôi trào cuồn cuộn, cảm nhận được vô cùng đ ồ n g đ ậ m ma tộc khí tức. Giữa không trung, hai tên tà ma chậm rãi hiện thân, bọn họ thân mang phủ bình kim giáp, toàn thân hắc khí lan tràn, bên mặt leo ra mấy đạo quỷ dị ma văn. Chính sông lầu ba trên mặt đất l a n g thần chân nhân bọn người k h ậ c k h ụ c cổ t i ế u ha ha ha. Lăng thần, còn không đem t a ma tộc đồ vật hai tay hoàn trả sao? Lục Hằng cảm nhận được quần ngọc thân thể run rẩy, thấp giọng hỏi nàng thế nào? Quần ngọc trong mắt h ắ c v ụ dày đặc, tức giận đến sắp n ổ tung. Chúng ta hai trăm kim, ta đồ ăn, ta muốn giết bọn họ. Lục Hằng lôi kéo nàng trốn đến một cây trụ lớn đằng sau, mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta. trước đ ờ n g hành động thiếu suy nghĩ. Vì cái gì ma đầu có thể trà trộn vào đến. Quân Ngọc nắm đấm bóp kết vang, quan sát bọn họ mặc, nàng k ị p phản ứng, bọn họ ngụy trang thành Ngô Vương thân vệ, trước kia liền tiến vào tới, căn bản không có đi qua bên ngoài kết giới thẩm tra. Nghĩ đến đây chỗ, nàng cảm thấy một chút lo di không thông, dưới cơn thịnh nộ nhưng cũng chưa kịp nghĩ lại. Lâu một bên cửa sổ, có thân khách dọa đến y đồ cảng cửa sổ mà chạy, nhưng mà cả tòa cao ốc tại lúc này bỗng nhiên một trận, sở hữu cửa sổ ầm ầm đóng cửa, một luồng quỷ dị uy áp cảm giác từ đỉnh đầu bao phủ xuống, Quân Ngọc bận b ị kêu gọi thanh nhã, hỏi nó đây là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là một loại không gian trận pháp. Thanh Nhạn nhìn thấy rất nhiều tân khách. Dí đồ mở cửa mở cửa sổ. Thế nhưng là vô luận như thế nào đánh va chạm đều mở không ra mảy may. Có lẽ cùng vụ ảnh tại độ ếch phong b à y trận pháp tương tự, không cho phép vào ra. Không chỉ như thế, chỗ Huyên Đông n h ư nói, chúng ta nơi ở rất có thể không phải Nô u b ờ sông vọng Giang lâu. Lúc này Nô u b ờ sông, Khương Thất d ơ ô l ă n g không màng ồ i ánh mắt khi thì rơi xuống vọng Giang lâu bên trong, chỉ thấy chủ và khách đều vui vẻ, ca múa mừng cảnh thái bình, một phái an bình sung sướng cảnh tượng. Vọng Giang lâu bên ngoài phiên trực nhân viên cũng thật i ê n l ặ n g thủ vệ tuần tra, không có phát hiện một chút gì thường. khó trách hương thất không có ngay lập tức đột phá vào đến nàng khả năng căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện. quân ngọc đã không cách nào dùng linh thức liên hệ với hương thất trước đó cũng không cho nàng chuyển âm vụ, c h t để cắt đứt truyền tin. cách đó không xa ma tộc c ù n g vạn kiếm tông còn tại giàng c o dưới lầu đông nhiên truyền đến quen thuộc người âm thanh là tiết anh lăng nàng cũng dùng tiền đi vào an tế t ị c h gặp được việc này nàng cái này bích núi phái mạnh nhất đệ tử tự nhiên không thể sống chết mà bây lúc này móc ra cổ cầm pháp khí tấu lên tiếng đàn hộ thuận đồng thời chào hỏi sở hữu tân khách gom lại lầu hai trốn ở nàng hộ thuận về sau lúc h n g cầm kiếm bốn phía giúp người t ẩ bỏ hoa xuyên giang cầm. b a y đầu nhìn thấy quần ngọc cùng chỗ Huyên không cùng hắn, nhìn chăm chú tìm một trận, mới phát hiện hai nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cực lớn túi. Ngay tại đây đất nhặt m a n tủ cùng quả điểm, dính bùi cũng không b u n g tha, sợ trường l ù a lau lau còn có thể ăn, toàn bộ nhét vào trong túi, một cái cũng không thể lãng phí. Lâu một bàn rượu nhiều nhất, rơi xuống màn t h ầ u cũng nhiều nhất, hai nàng ấp úng ấp úng chạy đến lầu một, nhặt màn t ầ u thời điểm thuận tiện giúp bên cạnh tân khách giải quyết một cái hoa xuyên. Bên kia còn có t h ậ t nhiều, chỗ h u n chỉ cái địa phương, hai người đang đang đang chạy tới, không lưng một trận cùng nhặt. Chỗ h u y n quần ngọc bên cạnh nhặt vừa nói, trên mặt đất có phải là có đồ vật gì à? giống như tại phát huyền quang, chỗ huyên túi đầu nhìn thấy mặt đất chầm rãi hiển hiện một mảnh sâu ám vết máu, thật ôi trao, a bên kia cũng có, như thế nào khắp nơi đều có. nàng ngẩng đầu, bốn phía băn khoăn một vòng, linh cảm lên không ô q u á t trong đầu dần dần tiếp nối ra một cái cực đại mà tà quỷ đổ án. hấp hồn huyết chú, chỗ huyên nhao mắt, trầm giọng đối với quần ngọc nói, vọng giang lâu dưới lầu, khát xuống một cái cực lớn hấp hồn huyết chú, chú thuật nghi thức đã khởi động. quần ngọc cho dù không hiểu rõ hấp hồn huyết chú, cũng rất nhanh liền nghĩ đến ma tộc ngày hôm nay không chỉ nhắm vào lăng thần chân nhân, còn sớm liền thiết hạ cả bấy. muốn bọn họ này nguyên một lầu lão bách tính dâng lên tinh hồn vì l ă n g thần chân nhân chôn cùng. chương 43, 1. lầu ba chỗ ma tộc cùng vạn kiếm tông đánh cho khó bỏ khó phân ma khí cùng kiếm khí va chạm bực rửa lệnh cả tòa cao ốc chấn động không n g ớ t lung lay sắp đổ bị quân ngọc bọn người giải cứu dân chúng n h a u n h a u vọt tới lầu 2 tiết anh lăng thuận về sau dưới lầu dần dần chỉ còn quân ngọc chỗ huyễn còn có vừa mới bay xuống lục hàng trên mặt đất vết máu dần dần tràn ngập ra dâm mát khí tức kinh khủng nếu không ngăn cản huyết chú khởi động tất cả mọi người phải chết. Lục Hằng nhường quân ngọc cùng chỗ, Huyên đứng xa một chút, mà hắn dẫn xuất Trần Sương Kiếm, nhắm mắt g ư n g thần, thân kiếm cuốn lên cực hạn sương tuyết khí tức, gió rét như cự hình cánh chim vờn quanh mũi kiếm. Tại Lục Hằng hai mắt mở ra thời điểm, nghiêm nghị đâm về mặt đất v ế t máu, l ệ n h đấu s ư ơ n g băng s ư ơ n g chợt theo mũi kiếm tiết chỗ hối hạ k h ắ p mở, đông kết toàn bộ huyết chú chỗ. Quân Ngọc bận rộn lo lắng nhảy đến một tấm coi như hoàn hảo trên bàn, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, quay đầu ngắm nhìn sau lưng h ỗ h u y n ỗ h u y n ngồi tại góc tường một cái chân gãy trên ghế, trong ngực ôm nhào bao, lại còn có nhàn tâm thò tay vào trong đồ mèo. Nàng không phải tiên sao? Không cần quan tâm nhiều dân chúng chết sống sao? có lẽ nàng cảm thấy vạn kiếm tông có khả năng ứng phó, căn bản không cần nàng xuất thủ. trên đỉnh đầu ma tộc cùng vạn kiếm tông g i n g có hai cái tà ma pháp lực tuy mạnh, nhưng vạn kiếm tông cũng không phải ă n c ơ m khô, đặc biệt còn có trưởng môn toa chấn, không có khả năng tùy tiện bị ma tộc gây thương tích hại. ma đầu nhóm sớm đoán được điểm này, vì lẽ đó bày ra cường đại hấp hồn huyết chú, hai mặt giáp công, tất nhiên có thể tước đoạt lang thần chân nhân thần hồn. đang lúc này, bọn họ cảm nhận được một luồng cực kỳ băng h à n g k bí, ma tộc sợ hãi cả kinh, l ă n g thần chân nhân ánh mắt rơi xuống dưới lầu, càng là khiếp sợ không thôi. Hắn thân là vạn kiếm tông trưởng môn, vạn kiếm tông lại bị ca tụng là trung nguyên kiếm tu thứ nhất tông, không có khả năng không biết thanh kiếm này kiếm ý là trần sương kiếm, t r ấ n tinh tiên quân hạ phàm, lăng thần chân nhân huyết dịch sôi trào, khẩn trương dung chuyển tâm tình một cái chớp mắt liền ổn định lại. Hắn lại không một mực cố thủ, xuất kiếm đ ố i diện đánh về phía một tà ma, nhưng mà ma đầu kia đột nhiên lách mình không gặp, một cái khác ma đầu thì thả ra loạn trướng xương mù dày đặc, y đ ồ mê loạn tầm mắt của bọn hắn. Đón dợ người hàn ý, một tà ma bay về phía dưới lầu, thấy máu chú bị tiên kiếm đóng băng, hắn lấy mắt ma khí cuốn quật, x u ấ lên một đoàn cuồng ma đầu hỏa, thẳng tắp hướng lục hàng đánh tới. chỉ nghe đ ư n g một tiếng, độc hỏa đâm vào một thanh đen nhánh ố trên thân kiếm, chia năm sẻ bảy. Quân Ngọc cầm kiếm ngăn tại lục hàng trước người, tay trái kết ấ n mặt n i ệ m c ẩ u quyết. Triệu hồi r a nàng mấy ngày nay vừa mới bắt đầu học đệ tam gia phong thuận t u ậ t thần phong cự thuận. trong lâu khí lưu đột nhiên tuôn ra, thần hồn nát thần tính, một mặt nặng nề mạnh mẽ cự thuận thoáng chốc đứng ở quần Ngọc cùng lục hàng trước người. Tama thế công rơi xuống tuấn bên trên, toàn một tấc một tấc bị tuấn nuốt hết, lệnh cự t h u n càng thêm dày đặc cường đại. Tama mình, sẽ không tiếp tục cùng Quân Ngọc đối chọi, đột nhiên cắn xuống một ngón tay, bay tới bên tường, dùng máu tại không gian pháp trận bên trên bôi lên đứng lên. Chỉ một thoáng. Phong bế vọng giang lâu bên trong, áp bách cảm giác càng tăng lên. Quân ngọc trong tay Phong Thuẫn đống nhiên thu nhỏ, thanh nhạn dùng linh thức nhắc nhở nàng, ma đầu áp xúc pháp trận không gian, không gian càng trở nên phong bế nhỏ hẹp, phong hệ pháp thuật có thể vận dụng khí lưu lại càng ít, lực lượng cũng càng yếu. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi cũng tới giúp ta một chút. Quân ngọc đứng nói, chỉ thấy ma đầu trực tiếp theo trước mặt nàng bay qua, rơi xuống chỗ Huyên trước mặt, đưa tay hung hăng nắm chỗ Huyên cái cổ, đưa nàng xách tới giữa không trung. Cái này cũng là đồng bạn của ngươi. Ma đầu cười lạnh nói, muốn cứu, cũng chỉ có thể cứu một c á i Quân ngọc nhấc lên cá sắt kiếm. một kiếm bổ về phía ma đầu cánh tay, một cái tay k h ắ c cầm phong tuẫn, nhưng mà ma đầu ngọn lửa bừng bừng dị thường mạnh mẽ, lại trực tiếp phá vỡ phong tuẫn, hung hăng đánh trúng quần ngọc thân thể. Quần ngọc hướng về sau ngã đi, trong cổ một mạn ngã tại lục hằng bên cạnh. Lục hằng cũng sắp chống đỡ không nổi, quỳ một gối xuống xuống dưới, trong tay trần xương kiếm có chút run rẩy, băng phong huyết chú mặt băng hiện ra vài vết rách. Quần ngọc lần nữa chống lên phong tuẫn, đan điển tụ khí, hai tay cùng lúc hướng ra phía ngoài truyền vận linh lực. đáng tiếc trong không gian có thể chi phối khí lưu thực tế quá ít, phong tuẫn mở tối đa cũng chỉ có thể ngăn trở một kích. tà ma trên cánh tay ma khí lan tràn, lần nữa đánh ra một pháo. Phong t u ẫ n nhất thời bị súng nát, ma diễm kích bên trên quần ngọc lùn ngực, chỉ nghe nước xương g i ò n vang, quần ngọc một cây xương sườn bị đánh gãy, miệng phun máu tươi, lần nữa đổ vào lục hằng bên người. Lục hằng sắc mặt trắng bệch, trên mặt băng vết rách tràn ngập, hắn nhắm lại mắt, đột nhiên rút ra trần xương kiếm, từ b ỏ đông kết với chú, dùng hết toàn lực cầm kiếm hoành ngăn tại quần ngọc trước người, một mặt băng thuẫn h i ệ n hiện, ă n ma đầu một kích, mà hai bọn họ đồng thời hướng về sau bay đi, hung hăng ngã tại ở xa góc tường. Quần ngọc một tay chen g ự c đầu ngón tay phía dưới, ra thịt bên trong, đứt gãy xương sườn lại phi tốc i n trưởng k é p lại. Ma lục h ằ n nửa quỳ tại nàng bên cạnh, thể lực sớm đã hao hết. mũi kiếm chi, hắn n ế m thử đứng lên, lại không hiểu không vững vàng trọng tâm, lần nữa rơi xuống tới đất bên trên, chỉ thấy chén bàn bừa bụi mặt đất, hấp hồn chú vết máu dần dần đã có được sinh mạng lực, dây leo giống như sinh trưởng bắt đầu vạt m ẹ o Lục Hằng là cách huyết chú gần nhất người, ủy trên mặt đất, nguyên thần chấn động, không ngờ trải qua có mất hồn hiện ra, như thế nào đông kết huyết chú? Ngươi d ạ y một chút ta. Lục Hằng, Quân Ngọc dọa đến không được, dùng sức lay động nổi lên Lục Hằng b a y mà Lục Hằng trong mày, mồ hôi lạnh lâm ly, tựa hồ muốn nói chút gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Thanh Quân Ngọc vừa kêu một tiếng. chỉ thấy thanh nhạn cũng mất ổn giống như rơi xuống trên mặt đất chưa kịp suy nghĩ nó vì sao như thế yếu đuối quân ngọc đứng dậy cắn chặt hàm răng học lục hàng phong chú động tác linh lực r ó t vào cá sắt kiếm đưa nó hung hăng đ â m vào mặt đất trong lúc nhất thời toàn bộ huyết chú chỗ lâm vào mở m ị t đình chỉ vận hành liền d a không trung ma đầu cũng không hiểu ngốc t r ệ một cái chớp mắt lục hàng thoáng khôi phục theo trong cản khôn r ớ i biến ra một viên bổ khí đan nhét vào trong miệng ánh mắt như thế nào đỏ lên hắn kéo lên q h a i môi anh tuấn n h a n tái nhợt không ánh sáng k h n giọng hỏi quân ngọc quân ngọc không đáp h í t mũi một cái không dám bung ra cá sắt kiếm, sợ huyết chú lần nữa vận hành ra. đây là cái gì pháp lực? ma đầu cả kinh nói, nhưng lại chưa k h ẩ n trương thái quá, giơ tay cầm trong tay chỗ huyễn hung hăng ném tới đất bên trên, trong tay ấp vụ sắt chiêu, bay thẳng chỗ huyễn mặt đánh tới. kia mắt đen thiếu nữ quả nhiên không bỏ xuống được chính mình đồng bạn, dù chưa rút kiếm, lại một đoàn thân vọt tới chỗ huyễn trước mặt, lấy thân thể của mình chặn một kích này, lại một cây xương sườn đứt gãy, c o n ngọc vệ ra máu tươi, mi tâm màu đen u n sen lấp lóe, đứt gãy xương sườn cấp tốc khép lại. người điên rồi phải không? chỗ huyễn lớn tiếng mắng, ngươi quản tốt chính mình là được, không cần phải để ý đến ta. Quân ngọc chen g ự c lại ăn một kích, cả người ném tới chỗ h u ê n thân bên cạnh. Ta không chết được. Nàng nhịn đau đ ạ o chỉ kiến giải mặt đỏ quang thiểm nhấp nháy, huyết chú lại muốn khởi động. Quân ngọc ngước mắt nhìn về phía chỗ h u ê n h mắt tràn ngập không hiểu. Chỗ h u y n ngươi không phải tiên sao? Ngươi mặc kệ lầu bên trong những sinh linh này chết sống sao? Chỗ h u y n mặt không hề cảm xúc. Ai nói ta là tiên? Ngươi lúc trước tự x ư n g đến tự dị giới thiếu nữ h u ễ n Còn có ở, nó xác nhận tư mệnh cung linh thú, đi theo bên cạnh ngươi, ngươi lại thế nào không phải tiên? Được rồi, ta phải thì như thế nào? Chỗ h u n lãnh đạm đừng xem qua, tư mệnh cung quy tắc. Không đảo loạn vạn vật v ậ n mệnh, không quấy nhiễu nhân gian sinh tử, không can thiệp phạm nhân sinh tử. Ta hạ phàm xem bói, trả lời các ngươi những vấn đề kia đã coi như là vi phạm thiên mệnh. Quân Ngọc, vậy ngươi nói cho ta, đám này ma đầu đến cùng muốn cái gì? Cho dù chết, nàng cũng muốn chết được rõ ràng. Đi. Chỗ h u y n sở sở ở ở đ ầ u Sống chết trước mắt, nàng lại còn có nhàn tâm hỏi ra dài như vậy. c h ư ơ n g 43, 2, h a một chỗ lỗi, không gì không biết ở ở thần. Cầu ngài hạ xuống thần thức, trả lời ta một vấn đề. Đám này ma đầu đến tột cùng muốn cái gì? A, lời còn chưa dứt. nàng cả người liền bị quần ngọc lôi bay về phía lục hàng bên kia, mà quần ngọc như cũng ngăn tại trước người bọn họ, không muốn sống giường như chống lên kia y ế u ớt phong thuẫn, lần nữa ngăn lại ma đ ầ u một kích. người là ai? Tam a nhìn qua trên mặt đất chậm rãi khởi động huyết chú, hắn có thể cảm giác được trên lầu những người phạm tu kia, tu sĩ, liền tu vi cao nhất lăng thần thần hồn đều đã sinh ra chấn động, nhưng thiếu nữ này ăn hắn như vậy nhiều lần công kích, không ngừng thổ huyết lại đứng lên lại thổ huyết, không chỉ thân thể nhìn không bị trọng thương, linh hồn càng là từ đầu đến cuối đều không có sinh ra một tơ một hào rung động, còn vững vàng cắm rễ trong thân thể. Quân Ngọc không đếm x ỉ a tới hắn, nắm chặt cá sát kiếm truyền bá kiếm ý, n h ư ờ n g huyết chú lại biến một hồi cá ướt mới. Phía sau nàng, một cái trắng non mảnh mai bàn tay dàn tới, Quân Ngọc trong đầu nhất thời vang lên thiên lôi q u ầ n cuộn giống nhau t h â n âm, Ma tôn c h í nhãn, trời ma châu. Tại lăng thần trong cơ thể, chỗ huyễn rút tay về, đơn giản khái quát hạ, lăng thần chân nhân trong cơ thể có một hạt châu, tên là trời ma châu, là Ma tôn chi nhãn luyện làm pháp bảo, người của Ma tộc muốn cái quả hạt châu này, tình lại thanh n h ạ nghe nói lời ấy, kinh hai nói, sẽ không phải là. Ma tôn túc liệt ánh mắt, nghe nói túc liệt hai chữ, lục hàng cao mày, thanh nhã. Ngươi còn biết cái gì? Ta biết không nhiều, kia là vạn năm trước chuyện. Thanh n h n nói, Chiến Thần cùng Túc Liệt tại Ma Giới đại chiến, Chiến Thần một kiếm k h u é t ra Túc Liệt mắt trái, sau lại đâm xuyên Túc Liệt nguyên thần, làm hắn thần hồn câu diện. Túc Liệt ánh mắt vừa mới bắt đầu tại Tiên Giới, về sau Tiên Ma đại chiến bên trong, bị Tiên tướng để mà phản chế Ma Tộc, lại về sau liền bị luyện thành trời Ma Châu. Từ mấy cái đại tông môn cùng nhau t r ô n g giữ, Vạn Kiếm Tông chính là một cái trong số đó. Chỗ Huyên nói bổ sung, truyền thuyết Túc Liệt là từ trước tới nay mạnh nhất Ma Tôn. Hắn một con mắt, cho dù luyện làm chính đạo pháp h í cũng nhất định còn sót lại Ma Tôn lực lượng, uy năng cường đại. vì lẽ đó đám này ma đầu mới nghĩ như vậy tìm về nó đi. quân ngọc thật là lợi hại a. thanh nhạn không khỏi hừ lạnh. suy mạnh nhất ma tôn lại như thế nào? tại lục giới chiến lược đệ nhất liên quyết chiến thần trước mặt còn không phải bị k h u é t mắt xuyên tim thần hồn câu diện. liên quyết nghe được cái tên này q u ầ n ngọc lưng không hiểu phát lệnh. chỗ huyễn không hợp thời nói liên quyết chiến thần. nếu như ta nhớ không lầm nàng đã chết đi chính là mấy năm quá chuyện. mười năm thanh nhạn buồn bã nói. đột nhiên ánh mắt chấn động lập tức gọi ra phong thuận ngăn tại q u n ngọc bọn người trước mặt. thật mong phong thuận nháy mắt bị ma diệm đánh nát. Thanh nhạn cánh vũ thiêu đến t r á i đen, lan l ộ n qua một bên, hôn mê, sắp chết đến nơi còn có nhàn tâm nói chuyện hiếm. Ma đầu cách không giữ lại quần ngọc cái cổ, đang muốn đem nàng nhấc tới giữa không trung, xem cho rõ ràng, cách không khống vật chi thuật lại nháy mắt bị chặt đứt, toàn bộ pháp thuật tựa như hư không tiêu thất. Cái gì? Ma đầu cảm thấy một trận sợ hãi, thân ảnh tối lui một trượng. Không thể lãng phí thời gian nữa, nhất định phải lập tức giết chết cái này quỷ dị thiếu nữ. Hắn giáng người lăng không, quanh thân giấy lên liệt liệt ma hỏa, c o n ngươi nô lên, cái cổ gân mạch tất hiện, hai tay hóa thành một đoàn h ấ v ụ lấy thân thể vì nhiên liệu. hối h g i ấ y lên một đoàn bánh liệt mà c u ồ n bạo ma diễm muốn thả đại chiêu sao chỗ h u y n thở dài một hơi trong mắt hiện lên vẻ bất nhẫn xuôi ở bên người tay nắm bóp nhưng lại không làm ra động tác kế tiếp quân ngọc vẫn o a n cường ngăn tại trước người bọn họ không có một chút lùi bước dục vọng ngươi có thể tránh thoát chỗ h u y n nhìn không được hướng nàng hô một chiêu này xuống ngươi sẽ chết ta sẽ không chết quân ngọc không quay đầu lại nàng xinh đẹp linh x à bùi tóc đã tán thành lộn xộn tóc trái đ o b ú i tóc nàng cũng nhớ được trước đây không lâu cùng chỗ h u n cùng một chỗ làm ó c l t ỗ h u y n rõ ràng có tiền lại chết cũng không chịu trả cho nàng kia một phần thật là một cái nhẫn tâm người a nhưng quần ngọc sẽ không né tránh cũng sẽ không chết dù sao nàng muốn thay lục hàng cản thuận tiện thay chỗ miễn cản một chút cũng không kém một chiêu này xuống thân thể của nàng khả năng thật nhịn không được tiên pháp kiếm thuật cũng bảo hộ không được may mà nàng còn có chỉ thấy quần bạo thiêu đ ố t ma diễm tựa như tận thế mặt trời thiêu đến không khí đều tất b a rung động tà ma bên môi hiện lên bạo ngược ý cười âm âm hướng quần ngọc bọn người phóng xuất ra hắn sát chiêu không có biện pháp quần ngọc cắn chặt môi dưới ngay trước lục hàng đám người mặt hướng đoàn kia hối h ạ hành tới ma diễm vươn nàng tình tế trắng l n tay phải long bàn tay truyền đến một trận nóng rực cảm giác tê dại, quân ngọc lập tức rút tay về, cả người giống như bị đại pháo đánh trúng, đột nhiên hướng về sau bay đi, lưng đụng vào tường gỗ, phát ra phịch một tiếng tiếng vang. quân ngọc lục hăng muốn cầm kiếm đứng dậy, có thể nguyên thần của hắn phảng phất bị khóa ở mặt đất, căn bản không thể động đậy. quân ngọc theo trên tường gỗ trượt xuống đến, c ắ n chốt rơi, phun ra một cái hỏa với rất lắm lời nước huyết thủy. quá khó diễn. đoàn tiên ma diễm chạm đến nàng l ò n g bàn tay nháy mắt liền bị nàng thôn vẹt chi lực nuốt vào, nàng căn bản lông tóc không tổn hao gì, nhưng không thể không chính mình đánh bay chính mình, làm ra một bộ bị trọng thương thê thảm bộ dáng. quân ngọc nằm d ặ p trên mặt đất. tóc dài rủ xuống đất, làm bộ chân bị đánh gãy, thống khổ cứng gọi lại âm ú hướng trước b ỏ sát. dù vậy đối diện ma đầu vẫn là bị nàng dọa đến vỡ ra, cái này không có, nôn một chút xíu máu, chân giống như lứt mất nhưng còn sống. bên cạnh hai người đồng bạn vậy mà lông tóc không tổn hao gì. ma đầu có chút hỏng mất, huyết chú vận hành tăng tốc, phía trên những người p h ả m tục kia cùng tu sĩ đã có thể không cần phải để ý đến. cái này ma đầu bận rộn lo lắng gọi tới một cái khác ma đầu, muốn cùng hắn hợp lực đem trên mặt đất cái này âm ứ b ỏ sát khủng bố thiếu nữ làm cho chết. c u n Ngọc rốt cục leo đến lục hàng cùng chỗ v i ê n thân một bên, nhìn thấy lục hàng linh hồn giống như thật muốn ly thể, nàng dọa đến hồn phi phách tán, không để ý chân gãy kịch liệt đau nhức, cả người bổ nhào vào cá sắt kiếm bên cạnh, đầu ngón tay sẹt qua thân kiếm, lấy máu làm dẫn kích phát ra một vòng mới cá ướp mới lực lượng. Hai ma đầu chạm mặt, vừa bay đến lầu một, túi đầu xem xét, huyết chú mới vừa rồi còn vận hành phải hảo hảo, bây giờ lại hoàn toàn bất động bất động. Một khắc cũng không thể l ợ i thêm, hai người hợp lực, một người lấy ma diễm công kích, một người thi triển loạn chướng huyết vũ, cả lầu đáy thoáng chốc ma khí ngang Quân Ngọc ngửa đầu nhìn thấy đầy trời huyết vũ, trong nội tâm t ê u to không tốt. nàng hiện tại thôn vệ chi lực chỉ có thể thôn vệ bản tay đụng phải đồ vật, không thể cách không thi triển. Huyết Vũ nếu như rơi xuống, nàng không những không cách nào bảo hộ Lục Hằng cùng chỗ huyện, liền chính mình cũng hoàn toàn không ngăn cản được đến từ bốn phương tám hướng thế công, bọn họ tất cả mọi người hội tại Huyết Vũ ă n mòn phía dưới, trôn vùi nơi này. Làm sao bây giờ? Thời gian cực ngắn bên trong, Quân Ngọc có thể nghĩ tới duy nhất mạng sống chiêu thuật, chính là liều lĩnh bổ nhào vào cái kia thi triển Huyết Vũ ma đầu trên thân, đem hắn nuốt vào trong cơ thể. Không nói đến người ta có thể hay không đứng nhường nàng nào, nàng phạm là rời đi Lục Hằng một bước, Lục Hằng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người các ngươi. trốn đến ta đằng sau. Quân Ngọc bắt lấy Lục Hàng cùng chỗ h u y ế n cánh tay, Lục Hàng dùng chút sức lực cuối cùng về nắm chặt nàng, mà chỗ h u y ế n lại vô tình hất ra nàng tay. Ngươi là kẻ ngu sao? Chỗ h u y ế n buông xuống trong l ự c n h i bao, chậm rãi đứng lên, chính mình cũng phải chết, còn quản người khác làm gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dạng này bệnh tâm thần, đều cùng ngươi nói không cần quản ta. Tiếng nói vừa ra, nàng ngẩng mặt lên, m u bàn tay xoa xoa k h ỏ e mắt, tưởng đỏ ánh mắt đột nhiên trở nên cực lạnh. Ta vốn không dục can thiệp nhân gian sinh tử, cho dù ta ma quái phá, cùng ta liên quan gì? Nàng trong mềm thành tuyến, dần dần cũng biến thành cực kỳ âm lãnh, mơ hồ. Phảng phất có vô hạn hồi âm bên tai h bờ q u ê n quẩn, nhưng hiện tại, ta có chút nghĩ thỉnh hai vị ma tộc huynh đệ đi dị giới uống trà. Hai ma đầu sát chiêu đồng thời đã t h ấ i đã thấy chỗ n u y ễ n trong tay d u quan g vừa hiện, một thanh mơ hồ vặn v ẹ o quyền trượng đống nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, đầu trượng hướng về phía trước chun xuống, sở hữu huyết vũ, ma diễm, toàn diện hóa thành p h i ê n bay đen sám. Ma đầu kinh h ã i phía dưới, đồng cảm thấy sau lưng đánh tới một trận cực kỳ âm hàn kinh khủng của phong. Bọn họ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tỏa ra ánh sáng lung linh tơ vàng gỗ trinh nằm trên võ đài lượn lờ một đoàn lệnh xương n g lệnh trong xương n g chậm rãi hiện ra một đạo cao tới mấy trượng âm lục sắt cửa chính. từng trận âm phong bên trong, quân ngọc cùng lục hàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy chỗ huyễn nhạt bích sắc váy lụa dần dần bị âm phong nhuộm thành màu đen, váy rơi trên mặt đất lan tràn sinh trưởng, vô số đỏ sậm m ạ c h lạc hiện hiện trên đó, lúc sáng lúc tối, giống như u dạ bên trong chập c h ậ n điểm điểm quỷ hỏa. chỗ huyễn dưới chân đặt chân chỗ, như suối mắt giống như dâng trào ra vô số h à i cốt bạch cốt, những thứ này bạch cốt tại nàng dưới chân hình thành một mảnh nhấp nô vặn vẹo tử vong mê m u ộ dần dần đưa nàng từ dưới đất nâng lên. Trên đầu nàng ngỗng trời bùi tóc x o a xuống, đen nhánh tóc dài trong gió phần phật bay múa, đỉnh đầu bên trên sinh trưởng ra một đóa cuốn quanh âm cốt tán hoa, đ ồ la nhánh hoa chập t r ờ n tựa như ưu minh quỷ thủ, yêu d á mà quỷ dị, gọi người nhìn đến dùng mình. Quân Ngọc nhịn không được che lỗ tai, trong cơ thể ưu minh biển đ i ề n cuộn cuộn cuộn g ạ o thét, cùng kia phiến âm lục sắc trong môn không ngừng hướng ra phía ngoài rối ra, như t o n thoát đi m ì n h giới gãy chi tàn chỉ, còn có kia thê lương lạnh âm phong kêu gọi kết nối với nhau, loại này âm lãnh buồn nôn cảm giác so với đêm trăng t r n còn khó chịu hơn nghìn lần và lần. Nàng khó khăn mở to mắt nhìn về phía trước, gần như có thể kết luận kia phiến mở ở trước mắt nàng âm lục sắc cửa chính về sau. chính là đại biểu tử vong minh giới. t h â u h u y n t ự Hồ chú ý tới quần ngọc dị trạng, cúc mắt nhìn nàng một cái. U Minh b i ể n Như thế bằng bà c U Minh Hải triều thanh âm, nàng thân ở minh giới nhiều năm, vậy mà là lần đầu tiên nghe thấy. Trên lầu, huyết chú tạm dừng về sau, lang thần chân nhân thông thả lại sức, rốt cục có thừa lực chú ý phía dưới cảnh tượng. Còn nhớ được vừa rồi cảm nhận được trần xương kiếm ý, hắn đang muốn xuống lầu chiêm ngưỡng t ư ợ tiên, trước mắt chi cảnh lại là cùng tượng tượng hoàn toàn khác biệt â m hàn khủng bố. Minh phủ chi môn. Mở tại dưới lầu võ đài bên trên. Mở ra minh phủ chi môn là cái tay cầm ú ám quyền trượng, hai con n g ư ờ i xích hồng tuổi trẻ thiếu nữ. l ă n g thần chân nhân đã gần đến thiên thuế, cái gì kinh khủng đồ vật chưa thấy qua. Nhìn thấy này giống như cảnh tượng, Y Nguyên dọa đến k é m chút từ trên thang lầu lăn xuống đi. Có thể tùy ý mở ra Minh phủ chi môn, lên trời xuống đất chỉ có một người. Minh rồi chi chủ, quỷ vương phía đông huyện, vốn dĩ nàng là quỷ vương phía đông huyện. Lục Hằng nguyên thần ổn định lại, nâng đỡ quần ngọc cánh tay, ngươi còn tốt chứ? Không tốt lắm. Quần ngọc hướng trong ngực hắn nghiêng một cái, tay nắm chặt đồng tâm vòng tay, trong cơ thể âm khí lan tràn, nhưng nàng muốn cái chết chi, nhưng nghe Lục Hằng trên thân lành l n h đ m hơi thở h cỏ, tựa hồ liền không bỏ được chết rồi, cho nên nàng nói, ngươi ô g ta một cái lời nói. nên có thể tốt đi một chút chương 44 bên hai âm phong liệt liệt kêu khóc quân ngọc khó chịu gấp nói cho hết lời cái chán chống đỡ lục hàng n g ự c không động đậy tóc nàng tán loạn giống đ ồ n g dông dạng lục hàng vô ý thức đưa tay gỡ xuống nàng trong tóc một cây mảnh gỗ vụn bên t h a i quanh q u ầ n nàng lợi mới vừa nói hắn tựa hồ có chút không hiểu vì cái gì vì cái gì ôm một cái liền có thể rất nhiều quân ngọc lung lay đầu ôm ôm nói ôm dễ chịu thích thích ôm nàng lại che l ố t h a i thân thể gì r à r u n r ẩ y chọc mũi xích lại gần khắp nơi người trên người hắn nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt l ạ i h ư ơ n g giống một cái đói chết bụng chính khắp nơi kiếm ăn thú nhỏ sau thắt lưng trầm rãi vòng đi lên một cánh tay lục hằng động tác cứng đờ đem nàng ôm gần rồi chút tốt như vậy điểm sao thanh âm hắn rất thấp mang theo vài phần bất đắc dĩ quân ngọc mở to mắt nhìn hắn khó được gặp hắn không có như mày ôn hòa ánh mắt rơi xuống con mắt của nàng tranh thủ thời gian rũ xuống có chút không dám cùng hắn đối mặt nàng b ị t lấy lỗ t h a i để tay xuống nhẹ nhàng nắm lấy bên hông hắn v à i áo trên vai lúc này lại truyền tới một luồng ôn nhu lực đạo đem nàng hướng trong ngực hắn n h n tới quân ngọc lưng rông qua điện khẽ run lên vùng v ớ i hạ trên người ta thật bẩn ô n thật là nhiều máu dính đầy đất bụi, lục hàng trên thân lại rất sạch sẽ, y phục của hắn cũng là vừa mua, cho tới bây giờ vẫn là một mặc chỉnh tề bộ dáng. không sao, thanh âm của hắn gần đến cơ hồ dán lồng n ự c truyền đến, quân ngọc nửa g r a nửa g đầu, nửa gương mặt vùi vào hắn cổ, nóng hổi lỗ thay dán hắn hơi lạnh cái cổ, quân ngọc đột nhiên rốt cuộc không nghe được kia âm hàn mãnh liệt hải triệu tiếng, toàn bộ đều bị trong lồng n ự c kịch liệt tiếng tim đập bao trùm, lâm vào một loại khắc lệnh người rung động tâm tình khẩn trương bên trong. quân ngọc ánh mắt vượt qua hắn xinh đẹp vai cái cổ tiến, không biết làm sao rơi trên mặt đất, chợt thấy chỗ huyễn, a không, phía đông huyễn mèo bao ngã trên mặt đất, cái nắp rộng mở. ở ở theo trong bọc lưỡi biếng leo ra nhặt mồi hổ phách mắt mèo hướng lên trên vườn h ấ t vừa mới bắt gặp nàng cùng lục hàng ôm ở cùng một chỗ ờ, ở ở hiển nhiên biết quần ngọc bản thể là cái gì giống như là khó có thể tin nàng dạng này đồ vật lại hội đỏ bừng cả khuôn mặt ôm một cái nam nhân ở ở dọa đến lông đuôi nổ tung toàn bộ mèo lại lâm vào điên mèo triệu t r ứ n g thái bắt đầu đ ầ y đất chạy khốc phát tiết tinh lực võ đại phương hướng hai cái ma đầu bị từng trận âm phong lôi cuốn chính từng chút từng chút hướng âm lục sắc minh phụ chi môn rơi xuống phía sau cửa chính là minh giới tám lệnh địa ngục chi nhất thanh liên địa ngục từ hàn quỷ khí phun ra ngoài cơ hồ có thể đóng băng n ư ớ vỡ bọn họ cái óc Tam ma trong mắt hoảng sợ mua dạng, không thể không móc sạch sở hưu pháp lực hướng đông chỗ Huyên đánh tới. Ma diễm h u y ế t vũ p h ô thiên cái địa, cho chúa tể một giới mà nói, tựa như ngày xuân bên trong bay tán loạn mưa bụi. Phía đông Huyên nhìn hắn hai rãy rửa thấy được có chút phiền, đang muốn r ơ lên q u ầ n trượng, trực tiếp đem hai người họ đâm vào Minh p h ủ chi môn. Dư Quang đã thấy một vòng tuyết trắng thân ảnh, phút chốc theo Minh p h ủ chi môn bên cạnh v ư t quá, kém chút liền bị một cái không mọc mắt quỷ thủ kéo vào địa ngục. Ở ở. Phía đông Huyên trừng mắt ô to, không biết này vì miêu đột nhiên lại bị thần kinh à? Nhưng ở ở cái tên này hơi hơi có hại nàng quỷ vương âm trầm hình tượng, phía đông Huyên thế là gọi thẳng ở ở đại danh. phía đông minh gheo người trở lại cho ta nàng đây người quỷ hỏa loạn chiến quyền t r ư ợ n g hướng phía trước chỉ tay không khách khí chút nào đem kia hai cái ma đầu nhét vào quỷ môn bên trong chỉ nghe hai đạo thê lương gào thét phá vỡ không khí âm lục sắc cửa chính đột nhiên khép kín mãnh liệt quỷ khí âm phong trận ngừng độc lưu tà ma k ê u thảm quanh q u ầ n cho lương ở giữa vọng giang lâu bên trong thoáng chốc lâm vào vắng lặng một cách chết chóc phía đông huyện trong tay quyền t r ư ợ n g t ê n là bị ngạn minh giới tứ đại pháp khí chi nhất nàng chỉ cần một nắm ở bị ngạn quyền trưởng thân thể liền sẽ tự phát tiến hành quỷ vương thay đổi trang phục không muốn cao điệu như vậy đều không được phía đông huyễn rơi xuống đất, bị nạn quyền trượng biến mất, nàng cũng nháy mắt khôi phục p h ổ t h ô n g thiếu nữ trang phục, màu giống nhau đỏ tươi hai mắt biến trở về bình thường màu nâu đỏ, không lưng từ dưới đất bắt được chạy loạn ở ở, dùng sức kẹp ở kéo kẹt dưới tổ bên cạnh, cả tòa vọng giang lâu bên trong, người đông nhìn nhị phụ phục tại đất, nhằm hướng đông chỗ huyễn t ú i đầu nghe theo, trừ quân ngọc lục hàng, không người dám n g ầ đầu, bao quát tu vi cao nhất l ă n g thần chân nhân ở bên trong, truyền thuyết cùng quỷ vương liếc nhau liền sẽ bị nàng m tới minh giới làm tiểu quỷ, thật nhiều người r c t dùng bố đem ánh mắt che lên, quỷ trên mặt đất bên cạnh khóc gọi mụ mụ bên cạnh hướng đông ỗ h u y n cầu xin tha thứ, quân ngọc v n lục h n g đứng lên. cho đến lúc này, nàng mới phát giác chỗ huyễn thân phận kỳ thật có dấu vết mà lần theo. Tỷ như cái kia đột nhiên chết rơi thuật tùy tiện niệm cái khẩu quyết là có thể đem người sống tạm thời biến thành quỷ hồn, nếu không phải quỷ vương, ai có thể c ó như vậy không hợp thói thường bản sự? Còn có k hương thất nói, chỗ huyễn linh cảm giác siêu cường, luôn có thể cùng ẩ n thân nàng đối mặt. Còn tổng cười với nàng, người ta giáng minh ô bị ngươi cầm ở trong tay, có thể không tổng nhìn chằm chằm ngươi sao? Nghĩ đến đây, quần ngọc hải hùng kết vía, g á n g minh ô đã nhận nàng là chủ, còn có thể trả lại phía đông huyễn sao? Phía đông huyễn ôm ở, ở đi hướng quần ngọc, biểu lộ có chút ủy khuất, đều tại ngươi, thân phận ta bại lộ. chỉ có thể lập tức rời đi Cành Châu, chuyển sang nơi khác tránh. Thấy phía Đông Huyễn Thần sắc như thường, không có muốn cùng nàng tính sổ ý tứ, Quân Ngọc buông lòng chút, hỏi nàng, ngươi tại sao phải tránh? Nói tóm lại, Minh Dối có người muốn hại ta. Phía Đông Huyễn Thanh Âm hạ thấp, chỉ có Quân Ngọc có thể nghe thấy, ta vừa làm Quỷ Vương không bao lâu, thực lực cũng là kỳ trước Quỷ Vương bên trong tuổi b p nhất, không chỉ không rõ cách dùng Quỷ Vương pháp khí, trước đó không lâu còn mới vừa bắt đã đánh mất một cái. Nàng có ý riêng mà nhìn xem Quân Ngọc, lại không n â n g dáng Minh â sự tình, tiếp tục nói, ta theo Minh Dối trốn ra được, chính là nghe theo ở ở tiên đoán, tìm đến một người. đồng thời hướng nàng nâng một cái yêu cầu ai vậy không biết a bất quá ta ta cảm giác đã tìm được phía đông huyễn hướng q u ầ n ngọc mỉm cười quân ngọc sững s ở ngươi nói chẳng lẽ lại là ta giữa lúc phía đông u y ễ n ý cười sâu sắc thêm q u ầ n ngọc một mặt mộng bức lúc tầng lầu phía trên bỗng nhiên truyền đến một chuỗi lộn xộn tiếng bước chân bị thân vệ che chở trốn đến trong phòng kế đầu nô vương đi ra bước nhanh đuổi tới dưới lầu hiển nhiên đối với ngoại giới cục diện hoàn toàn không biết gì cả chỉ đối với q u ầ n ngọc bọn người v á i chào v á i chào liền s ố t ruột bận bị hoảng đỡ dậy nằm dạt trên mặt đất lang thầm chân nhân chân nhân đây là thế nào nô vương ân cần nói. s ắ c mặt vì sao như thế xem phải c h ă n g bị tà ma đả thương lăng thần chân nhân chậm rãi đứng lên trong lòng tự nhủ tuy rằng không có bị tà ma trọng thương nhưng giữa ban ngày nhìn thấy quỷ đầu tử cùng minh giới địa ngục chỉ mấy bước chi cách không có bị dọa khóc đã không tệ t a không ngại vương gia bình an l i ề n tốt dứt lời lăng thần chân nhân mệnh mấy cái đệ tử đi kiểm tra trong lầu phải chẳng còn có ma tộc dương nhiệt lại mệnh mấy cái đệ tử đi trông nom cái khác dân chúng chính hắn thì dẫn m ô vương hướng quân ngọc bọn người bên này đi tới quân ngọc mũi chân cái động không biết đá đến thứ gì nàng cúi đầu xuống nhìn thấy trên mặt tạm thời đỉnh trệ huyết chú trong đầu đột nhiên điện quang lóe lên, nghĩ đến lúc trước vẫn cảm thấy lo d ị p không thông địa phương, ma tộc giả mạo vương r a thân vệ trà trộn vào đại yến không khó, nhưng tại dưới lầu làm to chuyện h ọ a huyết chú, lại thiết hạ mãnh liệt như vậy không gian pháp trận, từ đầu đến cuối đều không có bị chính đạo tông môn hoặc nha môn h á t g i á c không khỏi quá may mắn chút. nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nắm chặt lục hằng cánh tay, lục hằng một cái tay khác cũng trong cùng một lúc cầm trần xương kiếm, mượn tư nhạy cảm kiếm linh, cảm nhận được một luồng tùy tiện ma khí đột nhiên h à n h không mà ra, đột nhiên đánh về phía trước mặt bọn hắn áo trắng chân nhân. chân nhân cẩn thận, hai người cùng hô lên, nói thì chậm, l n g thần chân nhân mi tâm nhảy một cái. chưa kịp trở lại, ngược lại trực tiếp bị đánh xuyên, phun ra một miệng lớn máu tươi. Nguyên thần chấn động phía dưới, dài ra như dây leo ma khí đâm vào hắn phía sau lưng, sống sờ sờ móc ra một viên huyết quang liễm diễm ạ a Châu. l ă n g thần sau lưng, Nô Vương trên mặt mọc ra ma văn, k h e môi tràn ra một chút cười tà, không biết là một bộ bị tà ma phụ thân thể xác, vẫn là tà ma hóa thành hình người. Cái đó là, trời Ma Châu. Lầu hai rào chắn một bên, Tiết Anh Lăng kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Trời Ma Châu tại sao lại tại l n g thần trưởng môn trong cơ thể? Tiên Ma sau đại chiến, Tiên giới đã không dùng được Ma tôn chi nhãn. l i ề n đ em nói luyện làm trời ma châu, giao cho trung nguyên bốn đại tông môn cùng nhau trông giữ, cùng an trí tại vạn kiếm tông tiên cố dưới mặt đất bí trong c á c bích núi phái cũng là này bốn đại tông môn chí nhất, vì lẽ đó tiết anh lang biết trời ma châu, cũng theo sư phụ đi vạn kiếm tông dưới mặt đất bí trong c á c thấy tận mắt trời ma châu. lang thần a lang thần, nếu không phải ngươi vì tư lợi, nhu toan giấu giếm còn lại tông môn dùng trời ma châu tu b ổ độ kiếp thất bại bị thiên lôi đốt nứt nguyên thần, chúng ta còn không chờ đến cơ hội này. nô vương bộ dáng tà ma cười ha ha, tay cầm đấm máu trời ma châu, tại chúng tu si ơ kiếm công tới thời điểm, thân ảnh cấp tốc hư hóa. Hắn tự biết đâu không lại quỷ vương, đã đoạt được trời ma châu, liền muốn nhanh chóng bỏ chạy. Một thanh xương lạnh lẫm liệt làm kiếm tại lúc này nghiêm nghị bay tới, hiểm hiểm sát qua hắn thoáng hiện tới lầu ba thân ảnh, cấp tốc hóa thành một cái cao g ầ y anh l ạ n h tố y thanh niên. Ngươi là túc liệt thủ hạ. Lục Hằng lạnh giọng hỏi. Sau lưng hiện ra mấy chục đạo kiếm quang, theo hắn trong tay trần xương kiếm, cùng nhau hướng tà ma đánh tới. Tà ma lần nữa thoáng hiện, nhưng mà hắn đột thuận bản sự kém xa vũ ảnh, Lục Hằng rất nhanh phát hiện hắn tiếp theo t h o á n hiện, kiếm quang vòng thân, hối hả đuổi theo. Tà ma, ta không biết ngươi đang nói cái gì, túc liệt ma tôn cũng sớm đã chết rồi. Lục Hằng, ta biết hắn còn sống. Quân Ngọc bay đến lầu ba lúc, liền nghe được bọn họ dạng này đối thoại. Lục Hằng cùng cái này túc liệt có thù sao? Không thời gian nghĩ quá nhiều, Quân Ngọc chỉ biết đạo Lục Hằng hiện tại nguyên khí đại thường, khăng khăng đuổi theo Ma Đầu, căn bản chính là lấy mạng tại bắc. Nàng không hy vọng hắn bị thương nữa. Nàng cầm kiếm ngăn tại Ma Đầu cùng Lục Hằng ở giữa, tóc dài đã hoàn toàn x o a xuống, tối t ă m con ngươi chừng mắt nhìn phía trước Ma Đầu, đột nhiên hỏi hắn, lầu ngoài có pháp trận, ngươi có thể chạy đi. Ma Đầu, bệnh tâm thần a, chính hắn thiết lập pháp trận, chính mình không phá đổi. Ma Đầu mặc kệ nàng, xoay người chạy. Lục Hằng từ phía sau bắt lấy quần ngọc tay, Ma tôn chi nhãn, tuyệt không thể nhường hắn mang đi. Vừa nói vừa phi thân đuổi theo, quần ngọc lại t r ở tay cầm tay hắn cổ tay, trận này như phá, chúng ta phải trang liền có thể trở lại chỗ cũ. Lục Hằng, kia là tự nhiên, nhường hắn phá đi. Quần ngọc nói, Lục Hằng mi tâm nhẹ trao lại, đống nhiên kịp phản ứng. g i à y lát, vọng giang lâu bên trong không gian kỳ dị cảm giác g á p bách đống nhiên biến mất, ma đ ầ u phá vỡ pháp trận thuận lợi bỏ chạy. Hắn cũng không sợ có người sau lưng truy đuổi, bởi vì hắn còn có tiếp ứng, lại không nghĩ rằng người ở bên trong cũng có tiếp ứng, hơn nữa an vị tại mái nhà giữa không t r ù n g một thanh huyết hồng ô lớn giống như huyết n ụ c đạn tháo khi lấy được mệnh lệnh một khắc này liền nhanh chuẩn hung ác hướng về phía hắn vào đầu đập xuống chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn Tama vừa mới nhìn thấy sán lạn trời chiều liền bị đợi nửa ngày nhảm chán đến sắp nổi điên k h ư ơ n g thất hung hăng nhập vào mảnh liệt Ngô yêu trong nước như thế nào nện vào trong nước quần ngọc gấp đến độ dơ chân ta không biết bơi a h ư ơ n g thất ô ô ta quá kích động chính xác không nắm giữ tốt không có việc gì ta biết bơi Lục Hằng dứt lời mang theo quần ngọc ngự kiếm bay đến mặt sông trên một cái thuyền Tama bị cương thất nện đến phun máu tươi tung tóe tại bích sông trong nước sông phi thường dễ tìm p h ò n g chừng người cũng sắp không được. Lục Hằng đang muốn m h ả y sông, g ó c áo đột nhiên bị Quần Ngọc giữ chặt. Thế nào? Quần Ngọc, cái kia, muốn hay không giúp ngươi nắm đồ vật. Lục Hằng, ta không có đồ vật phải lấy. Quần Ngọc, ngươi bơi lội không cởi quần áo sao? Lục Hằng, Quần Ngọc, ta ca mùa hè bơi lội đều cởi quần áo. Hơn nữa ngươi cái này quần áo bỏ ra mấy hai đâu, nước sông ngâm lâu hội h ồ n g đi. Không cần. Lục Hằng lấy ra quần Ngọc ngã vào bên hông hắn lay hắn đai lưng tay, thính hai t n g đỏ, quay người liền nhảy vào quần quần trong nước sông. Chương 45 nối u nước sông thanh tịnh, lục hằng nhảy vào dưới mặt nước, mở to mắt tìm khắp tứ phía một lát, rất nhanh liền phát hiện một đoàn đ ồ n g t a n h sâu ám ma huyết. hắn bơi tới chỗ gần, quả nhiên thấy kia tà ma rơi xuống ở đây, bị dáng minh ôn đ ệ n đến đã hôn mê, trên đầu thình lình một cái đại lỗ máu, vết thương mặt ngoài quanh quẩn quỷ khí còn tại không ngừng mà hư thối. phun trào bích thanh trong nước sông, lục hằng nhìn thấy một viên nửa cái bàn tay lớn nhỏ, chính lấp lánh phát ra cảm h ồ n g h u y ề quang hạt châu. theo tà ma trong ự c thoát ly, phiêu phù ở trước người hắn không xa. lục hằng giơ tay lên, không chút do dự cầm trời ma châu, lòng bàn tay lập tức truyền đến ma khí thiêu đốt đ â m nhói cảm giác. lúc hang túi lầu xuống, nhìn thấy trời ma châu mặt ngoài đã nứt ra một đầu cực mỏng vá, đầu này vá hẳn là ma đầu đem hạt châu cương ép theo lăng thần chân nhân nguyên thần bên trong lấy ra thời điểm vỡ ra. trời ma châu tại chân nhân trong cơ thể lúc hẳn là hoàn hảo, nếu không ma tộc liền không cần tại mấy ngày trước thi triển dò xét hồn huyết chú mới có thể xác nhận hạt châu tại chân nhân trong cơ thể. nhưng cho dù hạt châu là hoàn hảo, bọn họ cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn biết được hạt châu bị lăng thần chân nhân bí mật sử dụng. là túc liệt, hắn cùng mình ánh mắt có cảm ứng, không biết hắn hiện tại là trạng thái gì, nhưng nhất định không tốt lắm, nếu không vì sao không tự mình đến lấy ánh mắt của mình. Lục Hằng nhìn về phía phía trước bể đầu chảy máu tà ma, hắn lông mày có chút ép xuống, ánh mắt n g h i ê m n g h ị Trường kiếm đột nhiên rời tay, hung hăng đâm xuyên qua tà ma lồng ngực. Tà ma trước ngực thoáng chốc hiện ra một đạo sắc nhọn băng trụ, t r ầ n xương kiếm trở lại trong tay. Lục Hằng phát hiện hắn còn chưa chết thấu, đang muốn đối hắn c á i chán lại đi một kiếm, đ n g nhiên cảm giác bên cạnh nước sông nhiệt độ biến cao, xa lạ ma khí theo hai bên đồng thời hướng hắn đánh tới. Ma tộc tiếp ứng tới, Lục Hằng cầm kiếm tay bỗng nhiên xiết chặt, trong mắt sát ý nồng đậm, nhưng cũng biết dưới mắt tình trạng tuyệt không thể dừng lại thêm tại đây. Ngồi s ổ m ở thuyền bong tàu bên trên quân ngọc con mắt chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m mặt sông, rốt cuộc đã đợi được lục hàng n g ự kiếm sông ra mặt sông, nhưng lại chưa rơi xuống thuyền bên trên, mà là hướng trên thuyền nàng đưa tay ra, tới. Quân ngọc không cần nghĩ ngợi, cầm tay hắn, nhảy đến trần s ư ơ n g kiếm bên trên. Chỉ nghe dưới nước truyền đến ầm ầm tiếng nổ tung, mấy đạo cột nước sông ra mặt sông, hiểm hiểm sát qua quần ngọc váy, trực tiếp đâm xuyên nàng vừa rồi vị trí thuyền. Quân ngọc mặt hướng lục hàng đứng, doa đến ôm chặt lấy eo của hắn. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn trầm trầm phía dưới m ặ sông, nhìn thấy một đạo huyết hồng vặn vẹo giống nước, đi nhanh trong nước giống như dao xả. chính gắt gao đi theo phía sau bọn họ không xa, giống như có người đang đuổi chúng ta. Lục Hằng, ma đầu có đồng bạn, ta cầm đi trời ma châu, bọn họ muốn tới đoạn. dứt lời, hắn một tay ôm thật chặt ở quần ngọc, theo trên thân kiếm vọt lên, Trần Sương kiếm như là cỗ sao chổi bay tới đằng trước, thân ảnh của bọn hắn biến mất theo, thoáng hiện đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nhân kiếm hợp nhất, Lục Hằng lần thứ nhất nếm thử mang người sử dụng chiêu này, lập tức hao phí quá nhiều tinh lực, chỉ tốt ôm quần ngọc rơi xuống trên sông một đầu chuyên trở thuyền lớn bong tàu bên trên. Toàn thân hắn đấm, Thái Dương tái phát dán tại trên mặt, nổi bật lên màu da càng thêm tái nhợt. Quân Ngọc từ trong ngực móc ra sạch sẽ khăn tay, giúp hắn lau khô trên mặt nước. Thương thất tung bay ở thuyền bề sau, chỉ thấy trong nước huyết xả tăng tốc c h u i đến, lại kích thích từng đạo sắc bén của nước bay thẳng quần Ngọc bọn người đánh tới. Giáng Minh ô tại không trung tràn ra, ấm hàn quỷ khí cùng trong nước ma khí chạm vào nhau, đả kích cường liệt l ự c đẩy ra, toàn bộ trên mặt sông sở hữu thuyền đều hướng ra phía ngoài một nghiêng, hoảng sợ tiếng gào cao thấp n ố i tiếp nhau, lục hàng chế trụ quần Ngọc tay, thấp giọng nói, không thể ngừng, chúng ta tiếp tục chạy. Nói, hai người lại lần nữa nhảy lên trần kiếm. bay về phía trước mấy chục trượng, còn chưa tìm được đặt chân địa phương, chỉ thấy nghiêng phía trước đột nhiên s ô n g ra một đoàn ma diễm. Quân Ngọc cấp tốc gọi ra phong u ẫ n ngăn trở ma diễm thi công. Hai người chợt hướng bên bờ bay đi, đặt lên mặt đất, cấp tốc vọt đến một tràng kiến trúc phía sau. Như thế nào nhiều như vậy ma đầu đuổi chúng ta. Quân Ngọc ngắm nhìn trên sông, k h ư ơ n g Thất chính cầm ô cùng ma tộc vật lộn. Tu Vi hiện tại của nàng là trong bọn họ cao nhất. Quân Ngọc ngược lại không lo lắng nàng, mà là phi thường buồn bực, vì cái gì bọn họ có thể cùng được như thế lao? Bởi vì nó. Lục Hằng nâng lên tay trái, l ấ p lánh cám hồng quang mang theo khe hở tràn ra, trời ma châu rách ra một đạo v á Ma khí tràn ra ngoài, vì lẽ đó bọn họ có thể thời gian thực truy tung chúng ta. Cẩn thận! Hắn đ ỗ n g nhiên đem quần ngọc kéo vào trong lực, hai người phía bên trái đổ vào một mảnh bụi cây. Trước kia c h ở địa phương đã bị ma d i ễ m đánh trúng, giấy lên h ừ n g h ự c liệt hỏa. Hai người lập tức đứng dậy, vùng ven sông bờ chạy hùng hục. Ma tộc hung tàn vô đạo, bọn họ không dám chạy vào phố xá gây họa tới cư dân, chỉ có thể hướng người ít địa phương đi. k h ư ơ n g thất đi theo phía sau bọn họ, khi thì dùng ấu ngăn lại ma tộc thế công. Quần ngọc trong tay nắm n t phong n tại chống i địa phương, nàng hoàn toàn có thể ngăn lại mấy cái ma đầu đại c h i ê u có cương thất tại cùng ma tộc chính diện cương cũng không phải không được nhưng đánh cho nhất thời không đánh được một đời phương vị của bọn hắn một mực bại lộ tại ma tộc ánh mắt phía dưới nguy hiểm liền sẽ thời khắc đi theo bọn họ dạng này tóm lại không phải b i ệ n pháp quân ngọc cụp mắt nhìn thấy lục hàng nắm lấy trời ma châu trong lòng bàn tay ngay tại b ú c khói kinh ngạc nói lục h ằ n g tay của ngươi bọn họ lúc này chạy đến một tràng k i ê n cố bên dưới lầu tháp lục hàng lôi kéo quân ngọc trốn đến sau tường dừng lại thở hổn hển một hồi khí quân ngọc nhìn ra lục hàng phi thường muốn hạ châu này nàng hai tay dán lên lục h n g mu bàn tay nói muốn ú hắn nắm một hồi không có việc gì. Lục Hăng bắt lấy quần ngọc thủ đoạn, ưa đã tiệp vũ rung động nhẹ nhẹ, hổ phách g ư ờ n g như trong mắt phản chiếu ra bóng dáng của nàng. Thấp giọng nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn lôi kéo quần ngọc nửa ngồi tại dưới tường, từ bên hông lấy ra một quả xanh biết c h ấ p nhẫn, dính nước c h ấ p nhẫn nằm tại hắn trắng n o n trong tay, càng lộ vẻ thanh t h ủ y óng ánh. Lục Hăng rủi suy mắt, chói lọi dáng chiều chiếu vào hắn thâm thúy rõ ràng sự mặt, quần ngọc biết đây là khẩn yếu quá đầu, vẫn là không nhịn được xem ở một giây lát. Lục Hăng tốc độ nói nói thật nhanh, ta không có linh lực, vì lẽ đó vạn tượng càn khôn giới trong tay ta, chỉ là cái có thể vô hạn chứa đựng thế gian khí cụ không gian tùy thân. cho dù mượn dùng trần xương kiếm lực lượng, ta cũng vô pháp đem linh lực quá mạnh đồ vật tồn vào vạn tượng cản khôn giới. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng ta nghĩ nguyên nên có thể, vì lẽ đó hiện tại ta đem vạn tượng cản khôn giới giao cho ngươi. Quân Ngọc ánh mắt run lên, ta muốn làm sao? Rất đơn giản, pháp khí chứa đồ không giống cái khác pháp khí như vậy, n h ậ n chủ, phổ thông pháp khí chứa đồ ở trong tay ai chính là của người đó, cho dù là vạn tượng cản khôn giới cũng chỉ phức tạp một chút xíu. Vạn tượng cản khôn giới quyền sở hữu giao tiếp nghi thức, chỉ cần nguyên chủ tự tay đem nó đeo lên tân chủ trên tay, nghi thức coi như hoàn thành, vạn tượng cản khôn giới liền có thể đổi chủ. Quần Ngọc nghe thôi, dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống chính mình mạnh khành trên tay, vạn tượng càn khôn giới lớn nhỏ, giống như chỉ thích hợp mang ta ngón cái. Lục Hằng cười khẽ hạ, đeo lên về sau, nó hội tự phát thích đứng ngón tay của ngươi lớn nhỏ, ngươi thích mang chỗ nào liền mang chỗ nào. Dạng này A Quần Ngọc n g u bàn tay hướng lên trên, liền rực rỡ kim dư huy, nàng rất nhanh chọn tốt nên mang cái kia ngón tay. Chỉ thấy nàng yên lặng thu hồi bốn cái đầu ngón tay, chỉ còn một cây ngón giữa, lại l o i trơ trọi mà đối với Lục Hằng, không biết vì cái gì, không hiểu cảm thấy có chút bất nhã. Thời gian cấp bách, Lục Hằng viện trong lòng bàn tay nàng, cầm lấy vạn tượng càn khôn giới. đang muốn đeo lên, đã thấy nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, lùi về ngón giữa, đổi căn ngón áp út đối hắn. Nàng ngón tay dài nhỏ trắng nõn, đầu ngón tay mềm mềm, theo lòng bàn tay đến đầu ngón tay đều rất nóng, như cái lò lửa nhỏ. Mà lục hàng tay luôn luôn lạnh, chạm đến nàng đầu ngón tay nhiệt độ nóng đến như bị bỏng đến. Hắn buông p h ó n g t ắ t nhanh chóng đem xanh biết chiếc nhẫn đeo lên quần ngọc ngón áp út. Chiếc nhẫn rơi xuống ngón tay một cái c h ớ c mắt, quả nhiên dần dần biến nhỏ thu nhỏ, một chút cực kỳ trong suốt linh lực chui vào quần ngọc n mạch, không hiểu nhường nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Được rồi, lục hàng nghe được sau tưởng. h ư ơ n g Thất đã cùng Ma Tộc đánh lên, bận rộn lo lắng b u n g ra tay trái, giao ra viên kia ma khí mở m ị t cắm hạt châu màu đỏ. Thoáng nhìn hắn lòng bàn tay bị thiêu đến máu thịt b é bét, Quần Ngọc đ ấ y lòng co rụt lại, nhanh chóng cướp đi trong tay hắn trời Ma Châu. Linh lực tham dò vào vạn tượng càn khôn giới, Quần Ngọc thuận lợi mở ra trong đó không gian, ném t ự a n h ư r á c rưỡi đ ẹ m trời Ma Châu ném vào. Trời Ma Châu hư không tiêu thất một khắc này, Quần Ngọc mới phát giác mình tay giống như hoàn toàn không có nhận ma khí xâm nhiễm, vậy mà tuyệt không đ nhức. Tiến vào vạn tượng trong càn khôn giới linh vật, vô luận cường đại cỡ nào, khí tức đều sẽ bị triệt để phong tỏa. h ư ơ n g Thất, chúng ta đi. Quân Ngọc can ý mười phần ôm lấy Lục Hằng, Linh Thức kêu gọi khương thất, ba người một kiếm, cưỡi gió bay đi, lưu lại một đám ma đầu sững sờ tại nguyên chỗ, rốt cuộc không cảm ứng được trời ma châu khí tức. Lục Hằng quần áo trên người còn ẩm ướt cục cục, Quân Ngọc không chút nào ghét bỏ ôm hắn, lòng bàn tay dán tại bên hông hắn, có thể cảm nhận được hắn đã tình trạng kiệt sức, không bay được bao xa. Chúng ta về Vọng Giang lâu đi, nơi đó có quỷ vương phù hộ, liệu ma tộc cũng không dám xâm chiếm, hơn nữa thanh nhạn chính ở chỗ này, chúng ta phải đi t i ế nó. Lục Hằng nhẹ gật đầu, n g i kiếm nhấc chuyện, rất nhanh bay trở về Vọng Giang lâu, n h ả xuống trần x ư kiếm. Quân Ngọc nhìn thấy một đám phụ binh r u n lầy b ộ y t á c t á c đứng ở lầu bên ngoài không dám tiến vào, nàng đang buồn bực. Đến gần chút, nhất thời dọa kêu to một tiếng, tại sao lại tới cái pháp trận kết giới? Khương Thất cảm thấy một chút nhường nàng càng thoải mái dễ chịu quỷ khí, n ế m thử tính hướng lầu bên trong phiêu, thân thể vậy mà phi thường thuận lợi xuyên qua kết giới. Chủ nhân, Khương Thất ở trong kết giới đầu gọi nàng, quỷ có thể đi vào h ơi chào. Quân Ngọc cũng thử hướng kết giới thò tay, đầu ngón tay không có bất kỳ cái gì ngăn trở xuyên vào. Kỳ quái, đây là cái gì trận? Nàng c ũ n g lục hàng xuyên qua kết giới, trừ trong cảm giác so với bên ngoài â m lên chút, cũng không có cái gì l ặ t ù rất mau tiến vào trong lâu, trên mặt đất huyết chú đã bị phía đông huyễn đổi thành loạn thất bát tao chữ như gà bới, triệt để mất đi hiệu dụng. không nghĩ tới trừ phía đông huyễn, lầu bên trong lại còn có người, lạnh d u n g co lại xúc đ ị a n g ồ i tại bên cạnh bàn, không biết đang chờ cái gì. vạn kiếm tông đệ tử mang theo bị thương trưởng môn rời đi, bên trên tiệc rượu quyền quý cũng chạy không còn một mảnh, lưu lại chỉ có mười mấy tham gia hạ tiệc rượu phàm nhân, cùng với tiết anh lăng, cả tòa lầu lộ ra một luồn quỷ dị yên tĩnh. các ngươi trở về à nha? phía đông huyễn có n è o bao nên đón, nhìn thấy quần ngọc buồn bực biểu lộ, nàng giải thích nói là như vậy. ta cảm thấy chúng ta dù sao bỏ ra nhiều tiền như vậy, đại yến không thể cứ như vậy không có, vì lẽ đó xếp đặt cái phát trận, đem sở hữu đầu bếp đều vây ở lầu bên trong, những người khác có thể tùy ý ra vào, muốn đi liền đi, muốn giữ lại cùng ta ăn cơm chung, liền cùng nhau ăn cơm. Quân Ngọc ánh mắt sáng lên, làm tốt lắm. Tuyệt đại đa số người sớm bị dọa không có n ử a cái mạng, nào dám lưu lại cùng quỷ vương cùng t ự c rượu, chỉ còn lại một ít thực tế không nỡ 100 kim đổ xuống sông xuống biển hung hăng dân, cứ việc kiên trì lưu lại, vẫn là hoảng sợ không thôi. Ánh mắt cũng không dám nâng lên xem phía Đông h u y n một chút. Phía Đông h u y n liền biết Quân Ngọc là hiệu nàng, cười chào hỏi nàng ngồi xuống. đầu bếp trưởng nói, hội dựa theo bên trên tiệc rượu quy cách h o à n đ á i chúng ta. Đầu bếp trưởng đời này đều không nghĩ tới có một ngày sẽ cho quỷ vương nấu cơm ăn, quả thực dọa đến kệ ra quần. Bên trên tiệc rượu tính là gì? Vì mạng sống, quốc kiến hắn đều làm ra được. Quân Ngọc lại khen phía Đông Huyễn một câu tốt. Ngồi xuống lúc trước, nàng đi trước đem nằm dưới đất thanh nhạn nhặt lên, nhét vào trong ngực, vừa cho nó trải lông bên cạnh chuyển vận linh lực, linh thức không ngừng hô h à n đó. Nhà bếp khóa lại mười mấy cái đầu bếp, mà bên ngoài chỉ có hai bàn g ư ờ i vì lẽ đó đồ ăn bên trên được cực nhanh, không đến một khắc đồng hồ. c u â n Ngọc trước mặt liền bày đầy sơn hào hải vị đẹp soạn, các loại sông tươi hội tụ, các nơi chân vị tụ tập, giá n ú c t ù mâu, con cua ủ tranh, rượu giấm vó mềm t i ế n heo bụng hầm s u ơ n g dao, cẩm tú thủy long canh, rượu nấu h o à i cá trắng, mại p h ò n g ngọc đ ũ y canh, n à y không khỏi quá hùng vĩ. c u â n Ngọc đ ú a cũng không biết nên đi k ư ớ h ạ vẫn là Lục Hằng giúp nàng gấp thức ăn múc canh, từng loại nói cho nàng làm như thế nào ăn. Lục Hằng bên cạnh ngồi lá tiết ánh lăng, nàng tiện tay làm cái toàn thuật, giúp Lục Hằng đem trên thân nước động làm sạch sẽ. Lục Hằng nói tiếng cảm ơn, về sau liền không có bất kỳ trao đổi gì, từng người vùi đầu cùng ăn. Tiết Anh Lăng gặp hắn hai chật vật không chịu nổi trở về, tự nhiên cho rằng trời Ma Châu đã bị ma đầu cuốn đi, liền không hỏi thêm nữa. Ma Lục Hằng cũng không có chủ động nâng trời Ma Châu sự tỉnh, cái quả hạt châu này với hắn mà nói rất trọng yếu, sử dụng hết tự nhiên sẽ trả lại cho tứ đại tông. Quân Ngọc một bên ăn như hổ đói, một bên duy trì liên tục không ngừng mà cho Thanh Nhạn chuyển vận linh lực. Nàng nhớ được Thanh Nhạn chỉ là bị ma đầu Ma Diễm đập ngất đi, bên ngoài thân thể cũng không có ngoại thương, nên rất nhanh liền có thể tỉnh mới đúng. Lại ăn mấy cái đồ ăn, Quân Ngọc trong lòng thực tế bất an, đ ô n g nhiên để đ u a xuống, hai tay khép Thanh Nhạn, dùng hết toàn lực hướng nó chuyển vận một miệng lớn chân khí. chỉ thấy trong tay thanh điệu thân thể run rẩy một chút, lưng vẫn cứng nhắc, thân thể lại bắt đầu chậm rãi biến lạnh. không biết chuyện gì có thể để cho quân ngọc như thế thì ăn người thả hạ đ u a phía đông viễn hiếu kỳ liếc mắt, tay trái vươn hướng thanh n h tại nó bên ngoài thân thể cảm thụ một chút, rất nhanh rút tay về, nhìn xem quân ngọc, do dự nói, đừng cho nó thua chân khí. nó đã chết. quân ngọc khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m nàng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. nàng thanh âm rất lớn, tựa như giận dữ, chấn động đến toàn bộ bàn người s ư s ở cũng không dám lại cử động a phía đông v i n h i u mày, ta nói bậy bạ gì đó. nó chính là chết ta, không có khả năng. n g c Ngọc đột nhiên theo bên cạnh bàn đứng lên, thanh nhạn là thần giới linh điểu, có 2.000 n ă m tu vi, làm sao có thể bị ma đầu kia đánh một chút liền chết? Ta là quỷ vương, nó chết hay không ta sẽ làm sai sao? Phía Đông Huyễn r ứ ớ c thoát trực tiếp đụng vào thanh nhạn lồng l ự c thi triển rõ xét hồn thuật, nguyên thần của nó đã sớm tan hết, chỉ để lại một cái t i ế n khí, mới vừa rồi bị ngươi kiêm một miệng lớn chân khí chấn ra ngoài, thật chết hẳn. Đừng như vậy nhìn ta. Phía Đông Huyễn bị nàng thấy được toàn thân rụt rè, cặp kia ôi t ầ m trầm ánh mắt, quả thực so với minh giới sâu nhất r ã n biển còn muốn sâu ám k h n g bố. Ta lại giúp ngươi tìm kiếm, trên người nó có cái hấp hồn thuật chú ấn. rất bí mật, chỉ có tại vận dụng linh lực thi pháp cùng hạ chú người pháp thuật chạm vào nhau lúc mới có thể có hiệu quả. Không chỉ như thế, nó hồn thể vốn chính là không trọn vẹn vỡ vụn, trước đây thật lâu nên nhận qua chí mạng diện h ồ n t h ư ờ n g kém một chút liền hồn phi phách tán, không biết như thế nào may mắn vẫn còn tồn tại, vì lẽ đó hấp hồn chú đối với nó ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. t ó m lại, ta dò xét không đến nó còn có bất kỳ nguyên thần tồn tại. Nén bi thương. Chương 46, 1 m ộ t n g ư ờ i nói bậy. Quân Ngọc Tựa Hồ chỉ biết nói câu nói này. Thanh Nhạn, Thanh Nhạn là thần i ớ i Nàng hốc mắt dần dần p h n g h ồ n g ôm thanh nhạn tay ngăn không được run rẩy, nhớ tới sáng sớm hôm nay bắt đầu thanh nhạn liền không thích hợp, tựa hồ chính là gọi nó bay đi xem xét nô vương, tiểu liên về sau nó liền trở nên rất mệt mỏi, tinh thần không phân c h ấ n Nhất định là khi đó bị ma tộc phát giác, chúng rồi chú, mà nàng thân là chủ nhân, tuy có sở cảnh giác, lại một lòng cho rằng thanh nhạn pháp lực cao cường, sẽ không dễ dàng bị thương, vì lẽ đó không quá để ở trong lòng. Theo phía đông h u y ê n nói, thanh nhạn không chỉ không có nàng tưởng tượng cường đại như vậy, thậm chí đã từng bản thân bị trọng thương, nguyên thần v vụn. q u n Ngọc đ n g nhiên lại mới nhớ tới thanh nhạn từng nhiều lần để qua. Nó kể từ bị giáng c h ứ c lên đồng giới, pháp lực liền không lớn bằng lúc trước, còn có tại đoán thôn thời điểm, đ á m người bọn họ chúng rồi hiểm thuật. Ngộ thấy nhân sinh bên trong sợ hãi nhất cảnh tượng, quân ngọc rõ ràng nhớ được, thanh nhạn trong ngọc kêu phong thần tôn thượng thống khổ hướng phong thần cầu xin tha thứ. Không khó đoán được, năm đó chính là phong thần muốn giết nó. Thanh nhạn pháp lực đại giảm, nguyên thần vỡ vụn, nguyên là bái nó kính yêu nhất phong thần ban tạo. Quân ngọc trong đầu loạn xạ hiện lên rất nhiều chuyện, nàng muốn giết những cái kia ma đầu, cũng muốn xông lên t i ê n giới chất vấn phong thần, có thể nàng bên nào đều làm không được, mà thanh nhạn nằm tại trong tay nàng, thân thể cũng đã phát lạnh bớt. Ý về tu. ta muốn tìm y tu, quân ngọc chuyển hướng t i ế t anh lăng, hỏi bích núi phái có hay không mang y tu đến, t i ế t anh lăng nói không có, nàng lại muốn chạy đi tìm vạn kiếm tông, phía đông huyễn giữ chặt quân ngọc, thanh nhạn đã chết, hiện tại tìm y tu cũng vô ích, sẽ không, quân ngọc không thể nào tiếp thu được, nhất định còn có biện pháp. lúc này, tâm mắt của nàng rơi xuống phía đông huyễn mèo bao bên trên, mèo trong bọc ở giữa mở cái miệng tròn, ở ở nhặt mồi hổ phách ánh mắt hiện lên, giống trong bóng tối bảo thạch, tản ra nhàn nhạt huyền quang, quân ngọc giống tìm được cây cỏ cứu mạng, ta hỏi một chút ở ở, nó là tư mệnh cung linh thú, nhất định có biện pháp. tiếng nói vừa ra. Nàng đã chạy vội tới ở ở trước mặt, vô cùng thành kính tụng niệm. Cầu ở ở nói cho nàng, thế nào mới có thể cứu về thanh nhạn. Phía Đông Huy lắc đầu, sinh tử luân hồi tự có trời định. Nàng gái này quỷ vương đều nghĩ không ra có gì nghịch thiên phản sinh phương pháp, tư mệnh cùng càng là bất lực. Nhưng mà phía Đông Huy tuyệt đối không nghĩ tới, Quần Ngọc đặt câu hỏi về sau, ở ở vậy mà chủ động theo m è o trong bọc bỏ lên đi ra. Nàng kinh ngạc nhìn mình c h ầ m c h ầ m dưỡng dục m è o trắng, chỉ thấy nó lưu loát từ trên ghế n ả y xuống, tựa h thật muốn giúp n Ngọc nhìn xem có thể hay không lệnh thanh nhạn khởi tử hồi sinh. Sau khi hạ xuống, ở ở hơi nghiêng quá mức, nhàn nhạt l ư ợ g chủ nhân một chút. phía đông huyễn n h é u mắt, p h ả n phất thu được một loại nào đó n h ắ c nhở, đ ồ n g nhiên cất bước ngăn tại quần ngọc cùng ở ở giữa ở giữa, chờ một chút. phía đông huyễn tiếng nói hơi chát chát, muốn ở ở giúp ngươi có thể, ngươi trước tiên cần phải cùng ta định ra một cái linh khế. quần ngọc nhíu mày, cái gì linh khế? phía đông huyễn hít sâu, ta d á n g minh ô, bây giờ tại trên tay ngươi đi. quần ngọc không biết nàng đột nhiên nâng cái này làm cái gì. phía đông huyễn, giáng minh ô coi như ta đưa ngươi, hơn nữa ở ở giúp ngươi cứu thanh ạ ta nghĩ dùng những vật này đổi lấy ngươi một cái ước định. q u n ngọc, cái gì ước định? muốn ta làm chuyện gì? phía đông huyễn, cụ thể là chuyện gì? ta hiện tại còn không biết, nhưng ta muốn ngươi trước thời hạn đáp ứng ta, tương lai làm ta có cần thời điểm, lại hướng ngươi đưa ra yêu cầu, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Được. Quần Ngọc nhanh chóng gật đầu, chỉ cần ta có thể làm được, vô luận chuyện gì, nhất định giúp ngươi. Vậy liền ký kết linh k h ế đi. Nói. Phía Đông Huyễn hướng Quần Ngọc vươn tay, Quần Ngọc cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng về nắm chặt nàng. Một chút nhàn nhạt, nhạt quỷ khí chảy qua phía Đông Huyễn linh mạch, dung nhập Quần Ngọc linh mạch bên trong. Quần Ngọc khẽ nhíu xuống lông mày, cũng không có cảm thấy rất khó chịu. Mà phía Đông h u y n tiếp thu được Quần Ngọc một chút linh lực, toàn thân gân mạch đột nhiên t ô tăng. Huyết dịch sôi trào tiêu h đ ố t một luồng n g a i n g á i xông lên trong cổ. Nàng nhịn không được phun ra một chút bọt máu. Ngươi. Phía đông Huyễn xoa xoa k h o e môi, cười t h n g nói, bình thường người còn không thể cùng ngươi ký kết linh k h ế nếu không sẽ bị linh lực của ngươi trực tiếp áp b ắ c h chết. Quân Ngọc không thời gian quản những thứ này, linh k h ế ký kết về sau, nàng liền tìm trường sạch sẽ cái bàn, đem thanh nhạn đặt ở phía trên. ở ở biết nghe lời phải nhảy đến trên bàn, tuyết trắng xóa tung cái đuôi tại sau lưng chậm chạp l ă lư. Nó vòng quanh thanh nhạn chuyển vài vòng, khi thì trên người nó nhẹ người, khi thì dùng cái đuôi quét nhẹ thân thể của nó. một chút mở nhạt như mưa phùn linh lực theo ở, ở mi tâm chui ra, chui vào thanh nhạn trong cơ thể. chỉ thấy thanh nhạn không hề động một chút nào, cứng ngắc ở bụng bên trong, đống nhiên lộ ra hào quang màu vàng sậm. đó là cái gì? q u â n ngọc s ố t ruột hỏi. phía đông huyễn khó có thể tin đi gần, tinh tế quan sát thanh nhạn trong bụng đồ vật, lờ mờ phân biệt ra mơ hồ c ó c hình dạng. nàng lần trước rõ xét hồn thời điểm, giống như cũng nô ra vật này, nhưng nàng không phát giác được một chút sinh tức, liền cho rằng k i a là chưa tiêu hóa đồ an hải cốt. phía đông u y n thân vị quỷ vương, linh cảm cực mạnh, đủ để cùng tiên giới chi chủ ngang bằng, nếu có cái gì linh vật là nàng đều dò xét không rõ. sẽ liên lạc lại thanh nhạn lai lịch, liền biết vật này chỉ có thể đến tự thần giới, lại là đồng dạng thần lực trí cường bảo vật. Quân ngọc l ò n g nóng như lửa đ ố t lôi kéo phía đông huyền ông tay háo lúc gần lúc hiện, kia rốt cuộc là cái gì? n g ư ờ i kiến thức nhiều, lại thông hiểu lục giới pháp thuật, khẳng định biết đến. Ngươi nhường ta nghĩ nghĩ. Phía đông huyền buông thong mắt, hiện lên trong đầu thanh nhạn trong bụng đồ vật hình tượng, ám kim sắc, cốc, thần giới trí cường bảo vật. Nàng trong đầu điện quang lóe lên, cả người sợ hãi cả kinh, mơ hồ đoán được thanh nhạn lúc trước vì sao lại bị thương nặng như vậy. Phía đông huyền hỏi lại quân ngọc, ngươi biết thanh nhạn trước kia vì cái gì thần hồn vỡ tan sao? quần ngọc, Ta đoán là phong thần hạ thủ. Phía đông Huyễn Gật gật đầu, cùng nàng đoán ác cướp. Hô hấp rồn rập nói, thanh nhạn trong cơ thể đổ v ậ n có thể là thần giới triều kim thiềm. Nàng dừng một chút, vuốt n g ự c một cái lại nói, triều kim thiềm sinh trưởng cho tây thần cùng kim nguyên thiên trong ao, ứng t i ê n đạo mà sinh. Có khi trăm năm liền sinh một cái, có khi trăm vạn năm cũng không thể nào d ự n g Dụ. Tây thần chấp trưởng hình phạt, triều kim thiềm cũng là hình phạt linh vật, lại là cấp bậc cao nhất linh vật, có thể dẫn tới hoàng hôn trời c ư c hạ xuống chu thần thiên phạt, chu diện thần linh, chu thần. Loại này cấp bậc đề, vừa xa khỏi quần ngọc đám người tưởng tượng p h ạ vi. phía đông huyễn không biết thanh nhạn như thế nào nuốt một cái triều kim thiềm đến trong bụng, ta đoán phong thần chính là e ngại triều kim thiềm lực lượng, liền muốn trực tiếp giết chết thanh nhạn. Ta dò xét thanh nhạn thần hồn, cảm giác phong thần một chiêu kia hoàn toàn có thể khiến nó hồn phi phách tán, nhưng thanh nhạn sống t i ế p được, chắc là triều kim thiềm cái này c h í cường thần vật ở trong cơ thể nó bảo vệ nó một bộ phận nguyên thần tâm mạch. phong thần hẳn là cũng phát hiện điều này, tại không cách nào giải quyết triều kim thiềm tình huống dưới, liền tìm lý do đem thanh nhạn biếm đến hạ giới, vĩnh thế không thể trở về thiên giới, lấy bảo vệ chính hắn bình an. phía đông u y ễ n một phen p h n g đoán, quân ngọc nghe thôi, cảm thấy phi thường hợp lý. Phong thần quả nhiên như nàng suy nghĩ, không phải cái tốt thần. Vì lẽ đó có cái này t r i ề u kim tiềm tại, liền có thể cứu sống thanh nhạn sao? Quân l hỏi. Phía đông huyễn do dự nói, lúc ấy ở tại thần giới bảo trụ thanh nhạn một mạng t r i ề u kim tiềm, nên là hoạt bát thức tỉnh trạng thái. Nhưng là bây giờ, t r i ề u kim tiềm tại thanh nhạn trong cơ thể đã lâm vào ngủ say, vì lẽ đó thanh nhạn mới có thể nguyên thần tự tán. Nhưng cũng không phải triệt để không cứu nổi. Phía đông huyễn cuối cùng nghĩ rõ ràng ở ở t h ắ p sáng t r i u kim tiềm t n tại dụ ý, thanh nhạn dù nguyên thần tự tán, nhưng t r i u kim tiềm chỉ là lâm vào ngủ say, lại nó ở lâu thanh nhạn trong bụng. cùng thanh nhạn thần hồn có điều dung hợp, vì lẽ đó triều kim t i ể m trong cơ thể có lẽ còn có lưu thanh nhạn một chút nguyên thần, nếu có chương 46, 2, thể lệnh triều kim t i ể m t h ứ c tỉnh, thanh nhạn có lẽ còn có một chút hy vọng sống nghe được nơi đây, quân ngọc ánh mắt cuối cùng sáng lên như thế nào lệnh triều kim t i ể m t h ứ c tỉnh quỷ vương điện hạ, ngươi nhất định cũng biết đi phía đông nguyễn ta là biết từ phía trên trên sách thấy qua như triều kim t i ể m lâm vào ngủ say chính là thiên mệnh chưa đến nghĩ lệnh triều kim t i m t h tỉnh chỉ có cho nó đốt đồ an tư mệnh thần cung duyên trong cắt ra đợi vạn chân thiên hạ đây chính là ta biết toàn bộ Quân Ngọc Mỹ mắt co r n g xuống, Tư mệnh thần cung duyên trong cắt ra đợi vạn chân thiên hạ. Ta muốn làm sao làm đến Tư mệnh thần cung bên trong đồ vật. Dứt lời, thấy phía Đông Huyễn bất lực, Quân Ngọc lại đem ánh mắt nhìn về phía ở ở lượn quanh như thế một vòng to, cho ra một cái nàng tuyệt đối làm không được kết quả. Quân Ngọc Y nguyên không thể tiếp nhận. Câu vấn ở ở như thế nào đạt được vạn chân thiên hạ? Ở ở ngồi dưới đất, nhặt m ẹ o như thanh khê ánh mắt lười nhác nhìn quan à n g Phía Đông Huyễn lại nói, ở ở nói cho ta, đáp án nó đã nói cho các ngươi biết. Cái gì? q u n Ngọc lông mày nhíu chặt, ngươi khi nào nói cho chúng ta biết? Ở ở không đáp, giống con không có chút nào linh khí p h à n mèo giống nhau. đứng lên thân thân chân trước, lại thân thân chi sau, nhàn nhã tự nhiên bộ dạng, không hiểu đâm đến quần ngọc ánh mắt. Quần ngọc hai mắt nhắm lại, hiện lên một chút lệ khí. Ngươi nói cho chúng ta biết cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. ở ở như không nghe thấy, thẳng xoay người sang chỗ khác, cái đuôi nhồng lên thật cao. Phía đông huyễn nói qua, cái dạng này đại biểu nó hiện tại rất vung lòng thoải mái dễ chịu. Quần ngọc trên trán nổi gân xanh, đột nhiên thò tay hướng về phía trước, một cái giữ lại ở ở cái cổ, đưa nó gắt gao đè xuống đất. Ngươi làm gì? Phía đông huyễn lên sợ hãi. Quần ngọc căn bản không để ý tới nàng, tay phải bóp ở ở, ở cẩn cổ. Không chút lưu tình nắm chặt, thẳng bóp được ở ở tay chân loạn đạp, con mắt bên trên lật, phát ra khàn giọng mà hoảng sợ tiếng kêu. Vạn chân thiên hạt tại tư mệnh cung, ngươi cũng tới tự tư mệnh cung. Ngươi nếu không nói rõ ràng, ta hiện tại liền giết ngươi. Nàng trong mắt âm trầm như vực sâu, thân xác tàn bạo đến cực điểm, p h ả n phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ nhẫn tâm bóp gãy ở ở cái cổ. Phía đông huyễn thấy thế, chỉ cảm thấy người này là đạt mục đích không từ thủ đoạn, nàng cung ở ở đã đem hết khả năng giúp nàng, nàng lại còn có thể hạ này m a n thủ, như thế hành vi cùng tà ma có gì khác? Trong lâu đ n g nhiên âm phong từng trận, phía đông h u y n trong tay hiện ra bị ngạn q u y n trượng. dây đặc quỷ khí hung ác nhào về phía quần ngọc, quần ngọc bất đắc dĩ vung ra ở cầm kiếm ngăn lại một kích, nàng trong mắt h ắ c v ụ cuồn cuộn, cá sát kiếm t r ợ t bổ về đằng trước, sát khí cùng quỷ khí chạm vào nhau, mạnh mẽ khí lưu ầm ầm đẩy ra, cả tòa cao ố c vốn là chấn động, còn lại sở hữu tân khách đều bị này kinh khủng chiến trận do chạy. Tiết Anh Lăng cũng rút khỏi trong lâu, lưu lại quần ngọc cùng phía Đông Huyễn Giang co. Trước một giây vẫn là hảo t ỉ muội, sau một giây liền dương cung bạt kiếm. Lục Hằng cũng là lần thứ nhất thấy quần ngọc táo bạo đến mức này, tựa như biến thành người khác dường như. Hà Tử phía sau bắt lấy quần ngọc cánh tay, thấp giọng khuyên nủ. Tư mệnh cung cũng không phải toàn trí toàn năng, thiên mệnh để ngươi biết đến, ngươi mới có thể biết những vật khác, ngươi lại bức ở ở cũng vô dụng, nó chỉ là chiếu thiên mệnh làm việc mà thôi. h ố n g hổ, nó đã giúp chúng ta rất nhiều, ngươi hạ tất phải như vậy. Quân Ngọc nhéo nhéo quyền, rốt cục thu hồi cá sát kiếm. Nàng quanh thân lệ khí rất nhanh tiêu tán, chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên t r ở n ê n bạo ngược phía trên. Nói đến cùng, nàng bản thể vốn là t à n nhận đích kỳ tam a thật xin lỗi. Quân Ngọc phản bắt lấy lục hàng thủ đoạn, ngắm nhìn nằm trên bàn thanh nhạn, làm đ ư ợ ngày vẫn là cứu không được nó, nàng hốc mắt lại phím hồng, khít mũi một cái. lần nữa hướng đông cho huyên cùng ở ở xin lỗi phía đông huyên ôm ở ở vớt ve nó cái cổ thở dài được rồi ta sớm biết ngươi không phải người tốt lành gì nàng ánh mắt c h ậ m rãi nâng lên nhìn về phía giữa không trung khương thất khương thất nghe vậy lập tức hiện thân giọng nói lộ ra một vẻ bối rối quỷ vương điện hạ có gì phân phó phía đông huyên yếu đất nói dùng d á n g minh treo linh đem thanh nhạn treo lên khương thất sửng sốt một chút k i ề phản ứng á n g minh treo linh là d á n g minh ô đ ặ hữu chiêu thức c h í nhất có thể đem sinh linh hồn cùng thể treo đứng lên Phong ấn cho n a n dù cuối cùng một viên minh thạch bên trong, khiến cho duy trì tại sinh cùng tử trong lúc đó giới hạn trạng thái, không i ữ a bất hủ, không mất không tắt. Quân Ngọc hai tay nắm lấy lục hàng thủ đoạn, trơ mắt nhìn xem thanh nhạn theo trên bàn chậm rãi dâng lên, tiến vào một viên treo ở ô đôi ưu ám minh trong đá. Chỉ cần ô vẫn còn, nó trạng thái này có thể duy trì thật lâu. Phía Đông Huy nói, nàng nhặt lên bên cạnh nẹp bao, đem ở ở nhét vào, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, lựa chọn mấy thứ nàng thích đồ ăn, phong vào trong túi, đóng g ó i mang đi. Minh Giới người cũng đã truy tung đến phương vị của ta, ta phải đi. Phía Đông h u trên lưng n ẹ bao. Nhất Tiếu m ậ n ân c ử u chúc ngươi cứu sống chim của ngươi. Gặp lại nha. Quân Ngọc nhìn xem nàng, không hiểu có chút không bỏ, gặp lại, ngươi cũng thuận buồm xuôi gió. Phía Đông Huyễn hướng nàng p h ấ t phất tay, linh mạch bên trong, linh khí ấn k ý có chút chấn động, biểu thị các nàng tương lai nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó lại cùng ngươi cùng một chỗ ăn đồ ăn ngon. Đi ra vọng giang lâu, phía Đông Huyễn giải trừ kết giới, đứng tại ven đường, tùy tiện đá bay một viên cục đá, cục đá bay về hướng bắc, nàng liền quay người hướng bắc đi. Mèo trong bọc truyền đến h n g ụ c một tiếng, ở ở nằm xuống xoay người thời điểm thường xuyên phát ra thư thái như vậy thanh âm. t h i mèo. Quần Ngọc r ố t cuộc là ai? Ngươi còn không chịu nói cho ta biết sao? l à m q u ỷ Vương, Minh Giới sự tình, phía Đông Huyễn như lòng bàn tay, mà mấy vạn năm trước Minh Giới phát sinh trận kia thần ma đại chiến, phía Đông Huyễn cũng so với người bên ngoài biết đến nhiều, lại cũng chỉ nhiều một chút điểm. Nàng biết, U Minh Biển cũng không phải bởi vì tình hình chiến đấu quá kịch liệt mà sôi trào b ứ c hơi, mà là tại trong chớp mắt, thư không tiêu thất một nửa, bị nuốt vào một cái vực sâu không đáy. Phía Đông Huyễn có thể xác nhận, kia nửa mảnh U Minh Biển ngay tại quần Ngọc trong thân thể, mà nàng chính là năm đó thần ma đại chiến bên trong mấu chốt nhất nhân vật. phía đông huyễn cơ hồ không cách nào tưởng tượng thứ gì có thể một cái thôn vệ nửa cái u minh biển tương đương với một cái nuốt mất nửa cái minh giới lama vẫn là thần cương đại k h ủ n g bố như thế tồn tại thực lực vượt xa lục giới trí cường 12 vị thượng thần bao quát đã n g a xuống từng được vinh dự lục giới chiến lược đỉnh phong liền quyết chiến thần cũng nhất định không phải là đối thủ của nàng có thể nàng tại sao lại biến thành dạng này một cái bình thường thiếu nữ càng quỷ dị chính là phía đông huyễn trước kia chưa từng có nghe nói qua người này thế gian sùng thần sợ mạnh vì sao chưa từng có nàng t r u y ề n t u y ế t quân ngọc quân ngọc biến mất quân ngọc phía đông huyễn bất hết ó c không biết qua bao lâu, chợt nhớ tới một câu không biết từ chỗ nào bạn trong c ổ thư nhìn thấy câu, nói tựa hồ là một cái trận pháp, vạn kiếm nhất s e n vinh ám triều sinh, quân lân vì n g ụ c trời đất không triệt. phía trước hai câu, phía đông huyễn đọc không hiểu, nhưng đằng sau hai câu, miễn cương có thể phân tích hàng nghĩa, lấy dây núi vạn khe vì lao, chấn áp cái nào đó không thể diễn tả tồn tại. từ nay về sau, trời c ù n g đất trong lúc đó đã không còn nàng bất cứ giấu với gì. nghĩ đến đây, phía đông h u y n thần hồn sợ hãi, nổi ra gã nổi lên một thân, nàng thình lình t ú i đầu liếc mắt trong gân mạch linh kế, đông nhiên ý thức được. cái đồ chơi này khả năng so với nàng b è o trên người mấy thứ minh phủ trí cường pháp khí còn muốn chân quý trọng yếu tiếp tục phân tích câu nói kia nàng lại có cái nghĩ không hiểu địa phương phong ấn quần ngọc như vậy không thể diễn tả kinh khủng tồn tại xác nhận kiện anh động lục giới l ạ i sự đủ để thổi mười đời n g ư bước lệnh chúng sinh kính ngưỡng bái chúc lệnh yêu ma nghe tin đã sợ mất mật thế nhưng là phong ấn nàng người vì sao phải phong tỏa tin tức thậm chí đem nàng theo trong dòng sông lịch sử triệt để xóa đi có kỳ b ặ c kỳ c lớn lại hướng xuống bang phía đông h u y n hiện tại nông cạn kiến thức suy luận không được một điểm nhờ ế n n n g thân là minh giới chi chủ Cùng minh giới vạn vật thần hồn tương liên, mơ hồ cảm giác được một loại có n ỗ i khổ không nói được phiền muộn. Các nàng minh giới vô tội bị tác động đến, tổn thất nặng nề, mà thôn phệ minh giới lực lượng người bị phong vào to t r ậ n chấn áp v à n năm, hai phe đều không chiếm được chỗ tốt. Đây có phải hay không nói rõ, nuốt phệ minh giới cũng không phải là quần ngọc bản ý. Kia nửa mảnh u m i n h m i ệ n cho quần ngọc mà nói, so với thu hoạch trái cây, có lẽ càng giống một cái m ồ i vẫn là mang độc loại kia. Chương 471 Muốn hay không ăn thêm chút nữa, lục hằng nhẹ giọng hỏi. l â u bên trong chỉ còn hai người bọn họ, trên bàn ngọc bản sơn h à o hải vị còn dư hơn vẫn nửa. Quân Ngọc gật gật đầu, ngồi xuống, cầm đũa ăn như hổ đói, c h ừ lạnh chút, hương vị vẫn là rất không tệ. Có thể nàng vì cái gì, càng ăn càng cảm giác khó chịu. k h ư ơ n g thất cầm ô đứng ở một bên, Quân Ngọc ngồi ăn mấy cái, liền nhịn không được quét mắt một vòng trôi này huyết hồng ô lớn. Minh Thạch lú ám, thanh nhạn ngủ yên viên kia tản ra nhàn nhạt thanh sắc u a mang, Quân Ngọc luôn luôn nhìn một chút liền rút về ánh mắt, không đành lòng ở lâu, không ăn được. Quân Ngọc để đũa xuống, thật sự là hiếm lạ, rõ ràng không phải đêm trăng tròn, nàng lại khó chịu thèm ăn đều t h ụ ảnh hưởng. Ngoài cửa sổ. Nội U s ô n g l ặ n g lặng, lặng c h ả y xuôi, Quân Ngọc nhìn về phía nơi xa trời nước một màu, không biết nên đi nơi nào tìm kia vạn chân thiên hạ t cứu sống Thanh ạ n Chẳng lẽ lại thật muốn lên thiên giới, nhập t i mệnh thần cung? Khương Thất bay tới nàng bên người, chậm rãi nói: Chủ nhân, đừng có gấp, ta hội bảo vệ tốt Thanh ạ n chúng ta thời gian còn rất dài. Lục h à n g liên lặng gói q u ầ n Ngọc thích ăn mấy món ăn, mang theo nàng về nhà trọ nghỉ ngơi. Tại nhà trọ nghỉ tạm mấy ngày, Quân Ngọc thần lên lúc luôn luôn vô ý thức gọi Thanh ạ n để nó mở cửa sổ thông cái gió, hoặc là ngậm đi l ư c hoặc là thổi một trận gió giúp nàng xếp xong giường chiếu. Tốt tại Khương Thất từ đầu đến cuối hầu ở bên người nàng. thỉnh thoảng nói chút minh giới cười lạnh đùa nàng, lại có lục hàng mỗi ngày cho nàng làm tốt ăn. Quân Ngọc tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ ở nửa đêm không người lúc, yên lặng ngồi ở trên giường vận chuyển chân khí, một mực đả tọa tĩnh tu đến trời tờ mờ sáng, mới đắp c h ă n ngủ một hồi. Nàng bây giờ vẫn là quá yếu, chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có thể làm nghĩ đến làm chuyện, bảo hộ nghĩ người bảo vệ. t i ế p Anh Lăng bọn họ về bích trước núi, đưa Quân Ngọc mấy khối linh thạch, lại dạy nàng mấy loại tu luyện tâm pháp. Quân Ngọc chiếu vào luyện, pháp lực tuy có tăng trưởng, nhưng trung quỹ là chậm, muốn nhanh chóng tăng lên pháp lực, nuốt một cái linh lực cường đại người là biện pháp tốt nhất. Quân Ngọc trước kia một mực không thích dùng chiêu này, luôn cảm thấy quá mức tà dị, mà ở một lần lại một lần sử dụng bên trong, nàng càng thêm thuận buồm xuôi gió, trong lòng không khỏi suy đoán, có lẽ nàng thôn p h ệ chi lực tăng lên tới cảnh giới nhất định, liền có thể không cần tự tay đụng vào, thực hiện cách không thi pháp. Như vậy, cho dù tại lục hàng trước mặt thi triển, hắn cũng chưa chắc có thể phát giác. Không được, không được. Quân Ngọc lắc đầu, khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo, muốn đi chính đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể tùy tiện sử dụng thôn h ệ chi lực. Một đêm này, trong thành đặc biệt yên tĩnh, h ư ơ n g Thất không biết phiêu đi đâu rồi. Quân Ngọc tự g i ờ tuốt lên, liền nuốt ở trong phòng tu luyện. Đến lúc ngoài cửa sổ cuối cùng một vòng đèn nuốt cũng dập tắt, Khương Thất yếu ớt phiêu trở về. Quân Ngọc mở mắt ra, thuận miệng hỏi nàng đi kia chơi. Chủ nhân, Khương Thất thấp giọng nói, có chuyện, ta được nói cho ngươi. Cái gì? Khương Thất, vừa rồi Lục Hằng tìm ta. Quân Ngọc sững sờ, đã nhận ra cái gì? Mi Tâm hơi vặn, v ụ ả n h đến cảnh Châu. Ừm! n g Khương Thất tiếp tục nói, Lục Hằng muốn đi tìm v ụ ả n h Dựa theo chúng ta lúc trước cùng Quỷ Vương Điện Hạ chủ tính kế hoạch, hắn cần ta trợ giúp. Nhưng hắn tựa hồ cảm thấy ngươi tâm tình cũng tốt, không muốn đánh nhiều ngươi nghỉ ngơi, vì lẽ đó chỉ tìm ta. còn nhường ta đừng nói cho ngươi, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không dám giấu giếm ngươi. ngươi làm tốt, nếu ngươi dám giấu ta, sau đó ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Ngọc lại hỏi, hắn tối nay liền muốn đi tìm Vũ ả n h đúng, hắn đoán Vũ ả n h mang theo đỉnh đến Cành Châu, nên có động tác, vì lẽ đó việc này không nên chậm trễ. tiếng nói vừa ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Quân Ngọc trầm tư ở giữa, chợt nghe hành lang chuyển ra ngoài đến đẩy cửa nhẹ vang lên, phi thường nhỏ xíu một tiếng. nàng lập tức đứng dậy, nhanh chân vọt tới cửa, đột nhiên đẩy cửa ra. Lục Hằng đứng ở sát vách trước c ủ a phòng, đong n h ê n khẽ giật mình. Hắn trong phòng đèn chưa tắt, vàng ấm ánh đến chiếu vào hắn cao gầy ráng người, trên mặt đất ném xuống cái bóng thật dài. Ngươi đi đâu? Quân Ngọc lệnh dọn hỏi hắn. Lục Hằng nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra ngoài đi một chút. Quân Ngọc kéo môi, muốn như vậy, đi tìm vụ ảnh cùng ngươi toàn bộ. Thương thất một vòng góc áo biến mất tại Quân Ngọc sau lưng, Lục Hằng mi tâm hơi nhảy, khẽ thở dài một hơi, người biết? Ừm, ta chỉ là đi xem hắn một chút đến cảnh Châu làm gì. Nha. Quân Ngọc nhìn qua hắn, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? p h ạ m là có yêu ma xuất hiện tại trước mặt người, ngươi cũng mặc kệ người ta mạnh hơn ngươi bao nhiêu, s ô n g đi lên liền muốn chém bọn họ. Lục Hằng chứng mắt nhìn, ta giống như không lốc như vậy. Ngươi có. Quân Ngọc đừng mở mắt. Sau một lát, lại nước mắt nhìn hắn l ú c hốc mắt không hiểu chua chua. Ngươi muốn chính mình đi đối phó v ụ ảnh, có phải là nghĩ, dù sao ta cũng muốn phục sinh thanh ạ, ngươi chỉ để ý đồ ngươi y u m à về sau cầu t h u ộ c về cầu đường đường về. Chúng ta như vậy tách ra quên đi. Lục Hằng nghe vậy, không tự giác nhăn nhăn lông mày, ta không có nghĩ như vậy. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Quân Ngọc xanh mắt nhìn hắn, đen nhánh ánh mắt che một tầng thủy quang, ngoài ý liệu trong t r o mềm mại. Lục Hằng hầu kết lăn lăn, đến gần chút, đưa tay sờ sờ tóc nàng, là ta sai rồi. chờ chúng ta giết vụ ảnh, ta cùng đi với ngươi tìm phục sinh thanh n h ạ n biện pháp. chúng ta giết vụ ảnh, chúng ta vì cái gì? Quân Ngọc ngẩn mặt lên, nắm lên lục hằng tay, dùng hắn trắng đ o ã n tay áo lau nước mắt, cứ như vậy nín khóc mỉm cười, giọng nói biến mềm, là bởi vì không n ỡ ta sao? Lục hằng rủ xuống mắt, trong mắt bao hàm ấm vàng ánh sáng, gật đầu, sợ về sau không ai khen ta nấu cơm tốt. ăn. hắn tiếng nói hơi ngừng lại, bởi vì có người thừa dịp hắn không chú ý, ngang ngược nhào vào trong ngực hắn, quen thuộc thành tự nhiên chui tại trước ngực hắn, ọ qua cọ lại. Lục hằng do dự nâng lên tay, đụng đụng vai của nàng, vừa chạm vào t ư cách. ôm nàng a, người tiểu tử này, cô nương đều đối với ngươi ôm ấp yêu thương, ngươi liền chạm thử bờ vai của nàng, không có động tác khác. Có phải là hướng giới tính có vấn đề a? Khương Thất thảm tại trong tưởng, chỉ lộ ra hai con mắt hung hăng chừng mắt lục hằng. Cùng lục hằng ở chung lâu ngày, nàng cũng dần dần đổi mới, cảm thấy lục hằng không phải vô sĩ vô đức hạng người, vô luận bề ngoài tính nết vẫn là tài nghệ, đều là thiên hạ khó gặp tuyệt thế lươn g p h ố i Có thể hắn quá bình tĩnh, tựa hồ căn bản không đem tình yêu để vào mắt, trong đầu trừ giết yêu chính là đ ồ m a sống được như cái cố máy hủy diệt. Nam nhân như vậy, liền rất không có ý nghĩa. k h ư ơ n g Thất muốn nhìn hắn vì yêu phát cuồng, đối với chủ nhân đỏ mắt chống n g h ị h cho mệnh, vì nàng sinh vì nàng chết vì nàng loàn x o ạ g đụng t ư n g lớn, kia mới h ă n g hái. Nếu như hắn thực tế làm không được, nàng liền phụ thân, tự biên tự diễn. Gần nhất vừa vặn luôn luôn tại bắt trước lục hàng động tác giọng nói, còn rất có hiệu quả đợi lát nữa liền có thể thử nhìn một chút. Hành lang bên trên, Quân Ngọc cùng lục hàng đối đối lại tiền định tốt kế hoạch, xác nhận không sai về sau, lên đường gập gàng, như vậy xuất phát. t h ư Nguyệt đỉnh hiện tại ở vào cảnh châu phía nam ngoại ô, đã mấy cái canh giờ chưa từng gì độ qua. Nơi đó là một mảnh hoang vắng c á n rừng, tầm mắt cũng không rộng lớn. Quân Ngọc cùng Lục Hằng đi vào rừng chỗ sâu, đêm hè ve têo rung trời, cú vọt kiệt têo không ngừng, hoàn toàn che giấu tiếng bước chân của bọn họ. Trong rừng n g i bước, hồi lâu mới thổi tới một trận gió đêm. Quân Ngọc bén nhạy phát giác được một chút hỗn loạn mà táo bạo khí tức. Ma khí. Nàng nói khẽ với Lục Hằng nói, cách thực n g u y ệ t đỉnh càng gần, ma khí giống như càng dày đặc. Lục Hằng cầm trong tay Trần Sương Kiếm, cũng cảm nhận được tà dị khí tức chấn động. Trong đầu hắn đ ô n g nhiên toát ra một cái suy đoán, sau đó không lâu, phương xa cây khe hở xuất hiện lấp lánh ánh sáng, vừa đúng xác nhận suy đoán của hắn, vụ ảnh ngay tại Hiến Tế Ma t ộ c Làm y u cầu trời ma châu đám kia ma đầu sao? Quân Ngọc hỏi, trời ạ, l i ề n Ma Tộc cũng bị hắn tẩy não? v ụ ảnh không khỏi quá mạnh. Lục Hằng nói thật nhỏ, có khả năng. v ụ ảnh thực lực vốn là viễn siêu đám kia ma đầu, hơn nữa Ma Tộc truy tung l ă n g thần chân nhân, ăn ngòn n ô với phủ, lợi dụng đại yến cướp đoạt trời Ma Châu, cần chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. v ụ ảnh có lẽ chính là trong lúc này để mắt tới đám này ma đầu, dùng thần âm huyễn diễn khống chế bọn. Chương 47, 2, h ọ tự nhiên là biết bọn họ muốn tới Cảnh Châu cướp đoạt trời Ma Châu, vì lẽ đó chờ Ma Tộc kế hoạch kết thúc, hắn liền tới. Quân Ngọc nói như vậy, Vu ảnh một đường chậm rãi chuyển đến Cảnh Châu, chính là đang chờ hôm nay. Hắn đi chậm rãi nên còn có khác nguyên nhân, t ỉ như đang bệnh mới thần âm h y ễ n diễn, lại hoặc là đang chờ người nào? Người nào? Quân Ngọc ngạc nhiên, ta đoán không được. Lục Hằng nhìn về phía Quân Ngọc, n g a y ấy hắn tại độ ách phong đột nhiên bỏ chạy, là cái gì bước đi hắn, hắn đương nhiên phải tìm ra có thể đối phó vật này biện pháp. Thần âm h y ễ n diễn là một loại, có lẽ còn có hậu chiêu. Quân Ngọc đương nhiên không có cùng Lục Hằng nói, n g a y ấy là nàng thôn vệ chi lực đem v ụ ảnh d ọ đi, hắn có thể tìm tới vượt qua thôn vệ chi lực biện pháp. Chẳng biết tại sao, Quân Ngọc luôn cảm thấy trên đời không tồn tại loại biện pháp này. Có lẽ hắn biên trước một cái rất lợi hại thần âm h n diễn. Quân Ngọc phân tích nói, hắn đã là yêu tộc đại tướng, thực lực ở vào yêu giới đỉnh phong, dưới một người trên v à n người, tổng không đến nôi đem yêu vương, đều đến giúp hắn đi. Lục Hằng, có lẽ gọi tới cái khác đại tướng. Tóm lại, chúng ta cẩn thận là hơn. Ngươi nhất nên cẩn thận. Quân Ngọc càng sợ hắn hơn giết đỏ mắt, nào h tới cùng vụ ảnh liều mạng, trung thực ở tại ta thuận đằng sau. Lục Hằng cười khẽ, biết. Câu n h i ề u bánh m u ộ i m u ộ i bảo hộ ta. Hiếm thấy hắn ngôn ngữ ngang lớn, Quân Ngọc bên t a đỏ lên, chuyển mắt nhìn thấy ư ơ n g thất bay ở không trung, biết được câu nói tiên là Lục Hằng bản nhân nói, mặt nàng dần dần cũng đỏ lên. Nơi xa, d á g như tế đàn đại thụ đôn bên trên. Thực n g u y ệ t đỉnh tản ra ảm đạm vô quang, sợ hãi đến cực điểm cảnh tượng lần nữa phát sinh. Một đám ma đầu không có chút nào âm thanh bị hiến tế, trước khi chết một cái trước mắt cũng không biết chính mình đem hồn phi phách tán, hóa thành không biết cái kia quái vật chất dinh dưỡng. Lục Hằng cùng Quân Ngọc không dám rời quá gần, chỉ có thể nhìn xa xa ma đầu nhóm hư không tiêu thất, trên cánh tay không khỏi leo ra một mảnh n ổ i da gà. v ụ ả n h rất nhanh hội lấy đi thực n g u y ệ t đỉnh. Bọn họ nên hành động. Lục Hằng cuối cùng cùng với Quân Ngọc xác nhận một lần, còn nhớ rõ kế hoạch của chúng ta đi. Quân Ngọc gật đầu. Lục Hằng sẽ dùng nguyên thần khóa khóa lại linh hồn của mình Linh Hải, cương thất phụ t h â n hắn. nhưng vẫn có nhất định phiêu lưu. Tuy rằng k h ư ơ n g thất hiện tại mạnh lên rất nhiều, phụ thân về sau rất khó bị phát giác, nhưng vụ ảnh thực lực khó giỏ, bọn họ tuyệt không thể cách vụ ảnh quá gần. Lục Hằng trầm giọng nói, bảo vệ tốt chính mình. Ân, tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không bị hắn tẩy não. Quân Ngọc vốn là tâm như bàn thạch, không dễ bị huyễn thuật xâm nhập, lại trong cơ thể nàng, cái kia không biết là nàng chân thân vẫn là thứ gì hắc liên hoa, cực kỳ cậy mạnh c h i ế m cư tại nàng trong ó c cùng linh hải bên trên, tuyệt sẽ không cho phép dị thường pháp thuật xuyên tạc trí nhớ của nàng. Lục Hằng, ta tin tưởng ngươi. Tiếng nói vừa ra. c u n Ngọc Tay phải gọi ra cá sát kiếm ngăn chặn sát khí, đứng dậy chuẩn bị đi về phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đ ô n g nhiên bị người ôm lấy. Cá sát kiếm kém chút rời tay, Lục Hằng chặt chẽ đưa nàng ùng vào trong g ự c thon dài hai tay khó bỏ khó phân x i ế t chặt lấy, giữ lấy thân thể nàng. c u n Ngọc trôn ở trong lực hắn, trong nhạt đêm hơi thở hương cỏ phô thiên cái địa, nàng còn đến không kịp mặt đỏ tim run, dễ dàng cho này lệnh người run g động khí tức bên trong phân biệt ra được một chút nhàn nhạt quỷ khí. u n Ngọc tức giận đến muốn đánh người, hung hăng đẩy ra Lục h à n g đừng như vậy chơi ta. Lục h n g ôn nhu cười nói, này làm sao có thể để chơi đâu, ta là thật sự. muốn ôm ngươi thật lâu rồi. Quân Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đừng mở mắt, căn bản không dám nhìn cái này lục hàng. nghiêm túc điểm, chúng ta chấp hành nhiệm vụ đâu. tôn mệnh chủ nhân. thương thất mị tiêu xuống, rất nhanh chỉnh lý trạng thái, thần sắc trở nên cực kỳ tỉnh táo ấm nặng, cùng lục hàng c h ừ n h thành n g chỉ thấy bên ngoài hơn 10 trượng, thực nguyện đỉnh trung quanh xuất hiện không gian pháp trận chấn động, quân Ngọc ánh mắt lóe liệt, lập tức phi thân ra ngoài, t h ra cá sắt kiếm, đem thực nguyện đỉnh kích té xuống đất. mấy ngày nay nàng trừ luyện tâm pháp, cũng luyện kiếm, dù không thể trong thời gian ngắn học được nhân kiếm hợp nhất, nhưng cũng có thể cầm kiếm phi hành rất xa. Kích lật thực n g u y ệ t đỉnh về sau, quần ngọc lại theo kiếm bay đến thực n g u y ệ t đỉnh trung quanh, đem đỉnh nhặt lên, quay đầu đi tìm lục hằng. giây lát, trong rừng bỗng nhiên cuồng phong gào thét, trong gió xen lẫn nước biển t a n h n ồ n g vị, là vụ ảnh huyết thuật. h n tới, vũ ảnh cầm trong tay cùng quần ngọc giống nhau như lúc cá sát kiếm một đạo kiếm khí liền đem quần ngọc trong tay thực n g u y ệ t đỉnh đánh thoát, lăn xuống tới đất bên trên. quần ngọc sau lưng, một đạo lạnh lẽo kiếm phong đánh tới, vũ ảnh vội vàng né tránh, an đẩy miệng vũ băng. thương thất không cách nào điều khiển trần xương kiếm, trong tay làm kiếm là phía đông huyễn hỗ trợ nguy tạo, không thể chống quá lâu. các ngươi cũng thật là âm hồn bất tán. vũ ảnh lau miệng. U ám thân ảnh mơ hồ rơi xuống một gốc đại thụ đằng sau, màu lam xám trong mắt lấp lóe lấp lánh l g q u a n g tựa như hải quái xương sống lưng. Tại u ám q u ầ n q u ầ n trên mặt biển lúc gần lúc hiện, tỏ rõ lấy biển g ầ m tiền đến. Quân Ngọc nhìn qua hắn, không khách khí chút nào cười nói, ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Ta thật phải cảm ơn ngươi kia cái gì ngọn lửa bừng bừng p h á p khí, ăn thật ngon, làm ta pháp lực tăng trưởng không ít đâu. Lục Hằng hiện tại ngũ giác phong tỏa, Quân Ngọc nói chuyện quả thực không tiên đề gì cả, ngươi nói ta là thao thiết, chính ta cũng cảm thấy có điểm giống, có thể hay không mời ngươi tới lại cho ta ăn một miếng, ta đều nhanh quên đó là cái gì mùi vị, ha ha ha. nghe được thao thiết vụ ảnh trong mắt quả nhiên hiện lên một chút hoảng sợ. nơi xa rừng tầng tầng lớp lớp bên trong, hình như có sóng biển tàn phá bừa bãi âm thanh, phong ba bạo cuốn. bất quá một lát liền bước tới quần ngọc trước mặt, quần ngọc lùi về phía sau mấy bước, cách lục hàng gần chút, một tay kết ấ n miệng niệm pháp quyết, gọi đến thần phong cự thuận, vương bảng ngàn tại trước người. kia cự thuận to lớn nặng nghề, khí lưu trào lên được lại so với nước biển còn muốn giữ dằn, vụ ảnh ánh mắt chấn động, nhìn tận mắt chính mình s trường nhất u y n hải bị phong t u n chậm rãi hấp thu, d ù kia t u n càng thêm không gì p h đổi. tâm ngày không thấy, thiếu nữ này phong t u n u không ngờ đại đại tiến giai, tiến bộ nhanh đến mức dậy người không dám tưởng tượng. Vu ả n h rất nhanh khôi phục chấn định, bốn phía thoáng hiện tìm kiếm mới phe tấn công vị. Thần phong cự t h u ẫ n sát thực lợi hại, so với kim cương phong cháo lợi hại hơn nhiều, tiêu hao linh lực cũng nhiều, mà Quan Ngọc khoảng thời gian này linh lực cũng không có tăng trưởng bao nhiêu, dù học xong thần phong cự t h u ẫ n lại cũng không có thể duy trì bao lâu thời gian. Đãi nàng thể lực chống đỡ hết nổi, dần dần thu hồi phong t h u ẫ n một thanh quen thuộc ô kiếm liền bay thẳng nàng mi tâm đâm tới, Quan Ngọc vội vàng tránh ra, cũng không lui lại, cầm lên cá sát kiếm cũng hướng Vu Anh đánh tới. nàng nhớ kỹ không thể để cho vũ ảnh cách lục hàng quá gần, vừa đúng vũ ảnh cùng nàng đối với kiếm lục cũng đang thi triển mê hồn h u y ế t thuật, thương thất thuận thế ôm đầu giả vờ như t r ú n g chiêu, không đến giúp quân ngọc cũng coi như hợp lý. hai cái ô kiếm bang bang c h ấ n đều, giết ra ánh lửa t ừ n g trận, vũ ảnh trong mắt hiện lên hàn g quang, không thể tin nói, kiếm thuật của ngươi lại cũng tiến bộ không ít. bình thường giống như, thuần thục chỉ có thái cực mười ba t h ứ c dứt lời, quân ngọc đột nhiên buông ra tay phải, tay trái ở phía dưới hành rút đi rơi xuống cá sát kiếm, đạp gió lắc không, ô kiếm mang theo còn ngược lại sát khí, hướng vũ ảnh trùng trùng bổ tới. Vu Anh lập tức t h o á n hiện, thân ảnh hiện lên ở nơi xa, một l ạ c tóc gãy xuống, đủ để tưởng tượng, hắn như chậm một cái chớp mắt, đoạn rơi định không chỉ tóc, quá mạnh, thật là đáng sợ. Vu ả n h tự nhận pháp lực cao hơn nhiều nàng, có thể hắn am hiểu nhất n huyên t h u ậ t đối với thiếu nữ này hoàn toàn vô hiệu, tương đương với tự đoạn hai cánh tay cùng nàng đối chọi. Khi sâu một hơi, Vu ả n h lần nữa bình tĩnh trở lại, khoe môi đ ỗ n g nhiên nứt lên, màu lam xám trong mắt lóe lên một chút tà q u ỷ yêu dị. Chỉ thấy ngoài mấy trưởng thiếu nữ chậm rãi đứng thẳng, tay cầm hắc khí mãnh liệt ô kiếm, cuốn phong thổi lên nàng bên tóc mai xoáy phát, qua loa đập vào trên mặt, phụ trợ kia xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt lộ ra tàn bạo ý. tựa như sặt n à n g thế, có một cái chớp mắt, v ụ ả n h thậm chí không dám cùng nàng đối mặt, sát thần lại như thế nào, thao thiết lại như thế nào, v ụ ả n h thở dài, bên môi ý cười chưa tán, thân ảnh đột nhiên thoáng hiện đến cách Quân Ngọc chỉ có Dương r a bên ngoài địa phương, h ắ n Tuyệt không xuất thủ, tựa hồ đang chờ đợi thưởng thức cái gì hình tượng, Quân Ngọc n ư ớ c mắt nhìn xem hắn, trong mắt x ẹ t qua mấy phần không hiểu, tiểu cô nương, người từng chạy khuyên ngươi, đánh nhau không thể chỉ chú ý trước mắt, cũng muốn cẩn thận sau lưng a, Vu ả n h mỉm cười nói, tiếng nói chỗ nghỉ, Quân Ngọc đ n nhiên cảm giác lưng mát lạnh, một luồng quen thuộc mà lạnh t ấ u xương Hàn Ý chính hướng nàng phía sau lưng đánh tới. một kiếm phá bụi, ngàn năm phi sương, khuấy động luồng không khí lạnh vòng quanh vô hạn s á t ý từ phía sau hối hạ t u â n ra, toàn bộ rừng rậm đột nhiên lâm vào cực h à n vào đông rẽ động. Quân Ngọc mi mắt đóng dưng nhiễm lên một mảnh xương trắng, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn thấy lục hàng trường kiếm bay tới, thân theo kiếm tới, nàng không khỏi hiện lên mỉm cười, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, sở hữu biểu lộ đều đông kết trên mặt. Trần xương kiếm hung hăng đâm xuyên qua bộ ngực của nàng, nhiệt huyết bắn tung tóe, q u n Ngọc khó có thể tin trận to mắt, trong miệng cũng đông nhiên phun ra máu tươi, nhuộn độ lục hàng một mạc y phủ. Ngươi, vì cái gì? Nàng hai tay nắm ở tuyết trắng thân kiếm. lòng bàn tay rất nhanh kết xương, toàn thân đều bị đông cứng được t ố c t ố c phát run, được tuôn ra máu tươi rất nhanh kết băng, k h o e mắt chảy ra nước mắt cũng đông lạnh làm một viên cứng ngắt hạt châu. Lục Hằng cụp mắt liếc nhìn nàng, mi tâm nhẹ trao lại, hàm dưới căng đến s ắ c bén, trong mắt hơi có vẻ của loạn, mặt không thay đổi rút kiếm ra. Quân Ngọc thân thể ngã trên mặt đất, ngoan quất xuống, hai con ngươi trở lên, cứ như vậy đã mất đi sinh tức, chết không nhắm mắt.